Trước Máy đá. bắn đừng đó Sau lúc i hiểu liên hiểu ê n thần bắn đừng thần hệ, pháo hệ, pháo ta Trước ta Sau sợ sợ lầm. lầm. cơ cơ Máy đá. l đó này một cái quân khăn đỏ tiểu binh xông lên trước nói rằng từ thiên tổng nguyên quân hướng bắc một bên bỏ chạy chúng ta mo đuổi theo đi thừa dịp này đại thắng thời khắc đem bọn họ triệt để đuổi tận giết tuyệt từ đ ặ t mắng truy cái gì truy n g ư y i muốn ai l ử a cháy bừng bừng kỳ đại pháo oanh tạc đúng không tất cả mọi người là hướng về người tiểu binh t i ê đầu đi tới giường như liếc xi、si、ánh mắt tiểu binh rụt phía dưới không dám lên tiếng nữa chỉ thấy đầy trời đạn pháo rồn rập rơi xuống đất đập về phía nguyên quân tụ tập địa phương phát sinh tiếng vang kinh thiên động địa dường như cựu tiêu nổ lôi xé rách nhân gian toàn bộ hào châu thành bên dưới đã trở thành một mảnh nổ tung b i ể n lửa kích liệt tiếng nổ vang dền ở mảnh này bên trong đất trời vang vọng mạnh liệt sóng trùng kích cùng ngọn lửa bí mật mang theo nồng nặc khói thuốc súng theo gió tư tán trong đó còn chen lẫn từng trận gây mũi mùi màu t a n h mùi thối khét vô số nguyên quân sĩ binh ở tuyệt vọng cùng hoảng sợ bên trong bị nổ thành tan xương n á t thịt may mắn còn sống người hốt hoảng thoắt đi thời khắc này toàn bộ chi huyết dịch trên mặt đất chạy xuôi thành hạ nay một làn sóng pháo đánh cho dưới nguyên quân ít nhất lại chết rồi vài ngàn người quân khăn đỏ chúng tướng sĩ liền dừng lại dừng lại ở phía nam phương hướng mỗi người đầy mặt chấn động mà nhìn này đã hiện ra nghiêng về một bên tàn sát cuộc chiến mạnh mẽ nguyên quân kỵ binh lập tức xông pha chiến đấu tung hoành chiến trường nguyên quân kỵ binh giờ khác này ở lửa cháy bừng bừng kỳ thần cơ pháo trước mặt yếu đuối đến như là một tầng giấy một điểm năng lực chống cự đều không có chỉ có thể dường như con chuột như thế kinh hoàng chạy trốn quách tử hưng là cảm thấy vừa mừng vừa sợ chỉ vào những người hạ tràng thê đều nhìn thấy chứ đây thực sự là một hồi vô cùng nhuần n h u y n thắng trận lớn a đánh cho quá xinh đẹp từ đạt cảm khai nói l ử a cháy bừng bừng kỳ huynh đệ thực sự là cho chúng ta một cái vui mừng thật lớn a đầu tiên là duệ kim kỳ kỳ địch dĩ nhược giả trang không thủ được lâm hoài quan dẫn quân địch vào cuộc sau đó l ử a cháy bừng bừng kỳ mọi người lại mang theo đại pháo qua sông cùng hào châu thành bên này hình thành giáp công tư thế khiến thát tử tiến thối lưỡng nan quách tử hương gật gật đầu phía nam có chúng ta quân khăn đỏ bảo vệ lý tư tể binh mã chỉ có thể hướng bắc thoát đi chỉ mong vô k�� nghe được quách tử hưng nhắc lên tạ vô kỵ tên tôn đức nhai mọi người sắc mặt đều là có chút không tự nhiên trước bọn họ còn cho rằng ngũ hành kỳ sức chiến đấu cực kỳ không thể tạ liền cái lâm hoài quan đều không thủ được kết quả còn cũng không lâu lắm liền bị này ai cũng dự liệu không tới xoay ngược lại mạnh mẽ làm mất mặt nguyên lai、like、không phải người ta đánh không lại mà là đang b á n chính mình c ầ u dẫn quân địch cái này chiến thuật xác thực rất là khéo chỉ là nhưng gạt bọn họ quân khăn đỏ lợi hại xác thực là lợi hại tôn đức nhai ngữ khí có chút chỗ sót càng làm cho hắn không nờ tới chính là lửa cháy bừng bừng kỳ đại pháo huy lực dĩ nhiên như vậy khủng b bọn họ quân khăn đỏ hỏa pháo doanh những người pháo cùng này so ra quả thực chính là r ấ t rưởi cái tiêu t ạ vô k ỳ thật sự như vậy người tiên tự mình thiết kế ra loại này cực kỳ cường hãn hỏa pháo điều này thật làm người khác cảm thấy khó có thể tin tưởng triệu quân dụng có chút trông mà thèm mà nói rằng thật tốt đại pháo à, làm sao không chia cho chúng ta một ít thực sự là quá hẹp hòi b a h đại p h i ề n muốn nói đừng làm mộng ban ngày thứ đồ tốt này làm sao có khả năng gặp có chúng ta phần tôn đ ứ c n g a i oán dẫn lên bọn họ nếu như sớm một chút đem chiến thuật theo chúng ta đều nói rõ ràng chúng ta cần gì phải cùng thắt tử tại đây miệng sắc xảo liều chết bọ dựa vào hỏa pháo vai đánh cho thát tử tệ ra quần không uổng một binh một tốt chúng ta một đau một thương không công chết rồi bao nhiêu huynh đệ à. hắn đây mẹ căn bản là không coi chúng ta là thành người mình tạo vô kỵ tiểu tử này là cố ý muốn tiêu hao chúng ta binh lực chứ ngay vậy quách tử hưng nói rêu cực nói mới vừa mọi người đều cho rằng lâm hoài quan thất thủ muốn đi đến kháng địch cứu trận thời gian các ngươi làm sao mỗi người đều không hé răng đây còn nói cái gì ngũ hành kỳ chính mình chọc ra đến cái sọn không nên chúng ta đi lau cái mông cái gì bảo vệ chính mình trận địa là được không liên quan chuyện của chúng ta một ít người đều không đem người ra xả người mình người ta như thế nào gặp coi ngươi là người mình đây tôn đức nhai giận dữ không sai lời này là ta tôn đức nhai nói hà tất ở đây quái vở đừng quên ngươi quách tử hưng cũng là quân khăn đỏ một p h â n tử chúng ta là cộng đồng tiền thối một sợi dây thường trên châu chấu ngươi cho rằng ngươi ở đây liếm ngũ hành kỳ cái mông tạ vô kỵ liền sẽ đánh giá cao hai ngươi mắt thưởng ngươi một cái xương sao quách tử hưng sầm mặt lại thiện cận bọn chốn nhát không hề lòng dạ không đủ n h u trí đối đầu kẻ địch mạnh không tư bằng kết không lấy kháng nguyên làm trọng thực không phải anh hùng hào hán gây nên tôn đức nhai trực tiếp phá vỡ đúng đúng, đúng ngươi là anh hùng ngươi là con mẹ nó ngươi g h y gớm ngươi thanh cao vội vàng đem con gái đưa đi cho tạ vô kỵ làm ấm rừng đi nói không chắc hắn một cao hứng liền thưởng ngươi mấy chục ổ đại pháo quách tử hương giận dữ thứ h n trướng thả nguyên nương giam chó bành đại lập tức lại đây can ngăn ai nha nha đừng ầm ĩ đừng ầm ĩ đều là người mình ầm ĩ cái gì thế à triệu quân dụng không nói một lời âm thầm suy nghĩ hôm nay ngũ hành kỳ đánh xong một trận e sợ gặp danh chấn thiên hạ tuy rằng các nơi còn hùng cùng nổi lên nhưng cơ bản đều là trò đùa trẻ con cực nhỏ từng có cái nào một lần có thể đem nguyên quân trọng thương đến mức độ như vậy cũng chỉ là ăn chút thiệt nhỏ liền lưu binh căn bản không nhiều lắm tổn thất bọn họ quân khăn đỏ sau này muốn hoàn toàn bị ép một đầu có điều nếu như có thể từ đối phương nơi đó làm đến một ít loại kia cải tiến sâu đại pháo tình huống lại không giống nhau lắm triệu quân dụng động nổi lên tâm tư như vậy t h â n khí ở trên chiến trường quả thực là dùng quá tốt nhưng sợ là sợ lửa cháy bừng bừng kỳ không chịu chia sẻ á cùng c lúc đó lại là một vòng lửa đạn từ trên trời giang xuống như có diệt thế hoa nổ thành nguyên quân đông đảo binh sĩ khổ không thể tạ hồn phi phép tán Cấp tóc chạy ở trước nhất ở đầu lý tưng tệ mọi trên tạ vô kỵ nhìn thấy có mấy chục phát pháo đạn không nổ đến người không gọi là lớn tiếng răn dậy lên lãng phí đạn pháo à đừng con mẹ nó mù đánh muốn gặp dự đoán dự đoán hiểu không các người đánh chính là gặp động mục tiêu không phải biết cố định tử nhắm vào bọn họ trước mặt vị trí đánh phải lựa cháy bừng bừng kỳ mọi người tuy rằng bị mắng nhưng vẫn cứ là một mặt nhạc ca a vẻ mặt xưa nay không đánh qua ung dung như vậy trận chiến đấu xa xa mở ra đại pháo quân địch liền bị g i ế t đến tử thương nặng nề g h trước đây bọn họ dùng qua loại kia đại pháo có thể không dễ sử dụng như vậy còn có máy bắn đá cùng xe bắn tên sau đó ta cũng đừng liên hệ ta sợ thần cơ pháo hiểu lầm chương một trăm sáu mươi chín đại trượng phu, phu sinh cư trong thiên địa há có thể ung tùm ở lâu người dưới dương tiêu phóng tầm mắt tới hướng về xa xa thoát đi lý tư tể mọi người hiếu kỳ hỏi vô kỵ công tử ta này thần cơ pháo xa nhất có thể đánh bao xa t ạ vô kỵ trầm ngâm chốc lát hồi đáp đại khái có thể đánh ra hai ngàn bộ khoảng t r ư ờ n g trái phải khoảng cách đi hai ngàn bộ cũng chính là khoảng một ngàn tám trăm mét đây là thần cơ pháo cực hạn tầm bắn nếu như có thể cải tiến một hồi công nghệ tăng cao xạ kích lúc nòng pháo nội bộ khí mật tính cái này tầm bắn còn có thể tăng thêm nữa rất nhiều hai ngàn bộ dương tiêu đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh cái này tầm bắn quả thực là vô địch rồi loại tiêu kiểu, kiểu cũng đại pháo tầm bắn có thể đạt đến mấy trăm bộ cũng đã rất đáng gờm mà thần cơ pháo trực tiếp liền phi gấp mấy lần này hoàn toàn chính là hàng duy đ Ngũ hành kỳ nắm giữ này giữ kỳ t r ê n c h i ế này ở phía trên chiến trường bách n h bách、si, là đối với kháng nguyên quân chiến thuật tiến hành đến vô cùng hoàn mỹ đương nhiên này không trọn vẹn là tạo vô kỵ công lao dương tiêu vi nhất yếu còn có ngũ hành kỳ các đại kỳ khiến đều từng người ra không ít chú ý nhưng tạm vô k ỳ là chủ yếu người quyết định rất nhanh l ử a cháy bừng bừng kỳ mọi người lại lần nữa đem thần cơ pháo bên trong t à n thất vọng dọn dẹp sạch sẽ lần nữa tân trang trên đạn tháo, đem nòng pháo đem n ò n g pháo ngưỡng góc nâng lên nhắm ngay xa xa hỗn loạn nguyên quân t h á t t ử tiếp tục quanh tạc chạy trốn chậm đều là nguyên quân bộ binh bọn họ ưu tiên trở thành mục tiêu công kích tử thương càng nặng nghề mà những người có ngựa kỵ binh nhưng là chạy trốn nhanh, binh nhẹ, tính cơ động mạnh, chạy trốn nhanh chóng còn có trốn ở trước nhất đầu lý tư t ề cùng với thân vệ quân bọn họ l i ề u mạng chạy đi đã sắp muốn thoát ly thần cơ pháo tầm bắn chật vật chạy trốn một hồi lâu lý thế sương rốt cục may mắn đ ị a tìm tới một thất chiến mã cười lên liền chạy thiếu một chút liền rơi vào cái giống như tàu ngang hạ tràng có ngựa lực giúp đỡ chính mình cơ hội đ à o sinh lại lớn không ít ầm ầm ầm ầm lại là hơn bốn trăm viên đạn pháo rơi xuống đất điên cùng nổ tung bên trong còn sót lại nguyên quân tuyệt vọng đều thảm thiết dĩ nhiên là còn lại không nhiều lý thế sương hãi hùng khiếp vĩa địa cưỡi ngựa ở lửa đạn và sóng khí xung kích trong lúc đó phong qua. chỉ cảm thấy lơi hái của tử thần phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ chính mình trên cổ cắt chém mà qua cũng may này một trận oanh tạc qua đi hắn như cũ bình yên vô sự lại lần nữa vận may địa tránh thoát một k i ế p chờ chút một vòng đạn thảo đến còn có một chút thời gian thừa dịp cái này chống không an toàn kỳ vừa v ẫ n có thể chạy thoát lý thế sương nội tâm đại tùng động viên một hồi ngựa thúc nó tiếp tục lao nhanh ngay ở hắn thả lỏng cảnh giác thời gian đ ỗ n g nhiên phía bên phải một đạo hỏa hồng cái bóng bay lượn mà đến tiếng vó ngựa trầm trọng như nổi trống lý thế sương theo bản năng mà nhìn sang chỉ thấy đang nồng nặc khói thuốc súng bên trong một ngựa chạy v cái tiêu trên lưng ngựa kỵ sĩ máu nhuộm trinh bảo thấu giáp mà hồng cầm trong tay một cái phương tiên họa kích chính là từ phía sau chạy tới triệu kỳ thấy là người mình lý thế sương không để ý lắm n g h i ê n g đầu sang chỗ khác tiếp tục phóng ngựa đi nhanh nhưng mà đúng vào lúc này bên hai đột nhiên chuyển đến một trận ác liệt sẽ g i tiếng lý thế sương trong nháy mắt kinh hãi ngơ ngác biến sắc vội vàng từ trên lưng ngựa hướng về trái lộn một vòng đánh về phía mặt đất sau đó chính là một trận ngựa rên rỉ hí dài thanh lý thế sương không lo được lên thân thể đau đ ớ n ngẩm đầu nhìn lên nhất thời là nhìn thấy để hắn muốn rách cả mỹ mắt một màn triệu kỳ dựa vào to lớn sung thế mạnh mẽ phương thiên họa kích mạnh mẽ đem ngựa nhi cái cổ đâm xuyên trở tay vẩy một cái cái kêu mã chính là ngã trên mặt đất há mồm thở dốc huyết thổ không thôi triệu kỳ ngươi muốn làm gì lý thế sương vừa giận vừa sợ địa hét lớn triệu kỳ một mặt âm vũ vẻ xua ngựa đi tới cười gần một tiếng làm gì g i ế t ngươi đại tướng quân nhưng là chỉ có ta như thế một đứa con trai lý thế sương đẫu nhiên tình ngộ chật giận d ữ mà cười vong ân phụ nghĩa đồ vật người đánh cho chủ ý đúng là rất đẹp chỉ tiếc là ở vòng tường ngươi cho rằng dết ta liền có thể thay thế địa vị của ta ngươi cho rằng ngươi ở cha ta trước mặt rất có trọng lượng sao coi như ta chết rồi còn có ta đệ đệ lúc nào đến phiên một mình ngươi nghĩa tử thượng vị như ngươi vậy mặt hàng cha ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể lại thu mười mấy ha ha ha đệ đệ ngươi triệu kỳ n g ử a đầu cười to biểu hiện điên cuồng hắn đã bị minh giáo cường đạo đại pháo đánh chết ta mới vừa nhìn thấy thi thể của hắn cái gì lý thế sương sắc mặt thoáng chốc một bạch a m thọ chết rồi triệu kỳ âm hiểm cười nói ngươi cũng xuống cùng hắn đi hai huynh đệ cùng ra đi có cái bạn không cô quạng lý thế sương giận tí mặt cậu tặc ngươi chủ ý tuyệt đối sẽ không thực hiện được lao tử cùng ngươi liều mạng lập tức giơ lên trong tay loan đao liền vào tới triệu kỳ một mặt k i n h mỉ hắn võ nghệ ở lý tư t ề sở hữu thuộc cấp bên trong đều là tài năng xuất chúng xưa nay đều không nhìn thẳng để mắt lý thế sương huynh đệ hai người hai cái công từ bột làm sao địch n ổ i thân kinh b ắ t chiến tung hoành chiến trường hắn húng chi lý thế sương giới háng không mã căn bản cũng không có một điểm ưu thế g i á c r ư ỡ i đi chết đi triệu kỳ trong con người né qua một đạo lạnh lùng nghiêm nghị h à n g quang v ỡ lấy phương thiên họa kích đ ậ p tới bột một tiếng liền đem lý thế sương trong tay loan đào đánh bay ngay lập tức một kích hướng nó trái tim yếu điểm địa phương đâm tới lý thế sương vốn là võ nghệ bình thường lại thêm bỏ mạng chạy trốn thể lực tiêu hao hầu như không còn như thế nào khả năng tránh được triệu kỳ này thế ở phải rét một đòn â lý thế xương hai chân quỳ xuống hai tay gắt gao nắm chặt kích đầu máu tươi như tuyền phun mà ra hắn nhìn t r ò n g chọc vào triệu kỳ trong mắt tràn đầy ván độc cả người run r u dậy chậm rãi mở miệng lộ ra miệng đầy đã bị máu nhuộm đỏ hầm răng triệu kỳ n g ư ơ i cái này không cha không nương con h o à n g nam đó nếu như không cha ta thu nhận giúp đỡ ngươi Ngươi cũng sớm đã chết đói đầu đường ngươi người ân đền đ o á trả ngươi sớm muộn không chết tử tế được lao tử thành quỷ cũng sẽ không vương thang ngươi triệu kỳ cười lạnh nói đại trượng phu sinh cư trong thiên địa há có thể un t ù n ở lâu người dưới lý tư tể lão già này chỉ có điều là đang lợi dụng ta mà thôi mỗi lần ra chiến trường nguy hiểm nhất trận chiến đấu đều là sắp xếp ta đi đánh các ngươi hai đứa đúng là thư thái trốn ở phía sau cùng căn bản không dùng gia lực là có thể ngồi mát ăn b ặ t vàng ta lập xuống quân công nhiều vô số kể nhưng là được tước vị cùng b ắ n t h ư ở n g nhưng đều kém xa hai huynh đệ các ngươi ngươi nói đây là tại sao a điều này là bởi vì lý tư tể lão quỷ này bất công là bởi vì ta chỉ là cái nghĩa tử không phải hắn con trai ruột lần này được rồi hắn hai đứa con trai đều chết rồi từ nay về sau hắn ngoại trừ dựa g i m ta ở ngoài còn có thể dựa g i m ai đó Ha ha ha ha. lý thế sương chừng hai mắt nghe hắn nói xong rốt cục đầu góc lợi đi triệt để đánh g i ắ m triệu kỳ đem phương thiên họa kích co giật lý thế sương thi thể nhất thời ẩm ẩm ngã xuống đất hắn cũng không tiếp tục liếc mắt nhìn thổi vui vẻ huýt sáo xoay người g ụ c n g ư ờ i chạy vội thoát đi chương một trăm bảy mươi nguyên quân toàn diện tắc tác ra khỏi thành truy sát chương một trăm bảy mươi nguyên quân toàn diện tắc tác ra khỏi thành truy sát t ạ vô kỵ phóng tầm mắt tới một phen bên dưới thành đã bị nổ thành một vùng phế tích chiến trường lúc này hạ lệnh nói rằng đình chỉ pháo kích ra khỏi thành giết địch ở hơn bốn trăm môn thần cơ pháo liên tiếp không ngừng đánh túi quân nguyên thương vong đã đạt đến tám chín phần mười chỉ có một số ít t à n binh bại tướng may mắn tồn tại đồng thời vị trí đều tương đối phân tán lại dùng thần cơ pháo đi đánh sẽ chỉ là lãng phí đạn pháo mà thôi phải l ử a cháy bừng bừng kỳ mọi người đều là đồng thời dừng lại pháo kích dồn dập lấy ra binh khí t hưng ơ phấn cưới lên ngựa chạy về phía cổng thành hào bên kia bờ sông bên kia tất nhiên cũng là nhìn thấy đầu tường trên kỳ lệnh hạ lệnh đình chỉ pháo kích cự một kỳ người đã ở nghe thương tùng xuất lĩnh dưới hướng về giữa sông để vào mấy chục c h i ế c thuyền gỗ đuổi theo đừng làm cho cậu thắt tử binh chạy hào hà là sông hoài xuôi dòng mà xuống tốc độ tàu rất nhanh t ấ n nhiên cũng mang người leo lên cựu một kỳ chuẩn bị kỹ c à n g thuyền chỉ để lại một nhóm người ở đây trông giữ thần cơ pháo đường sông bờ tây n ú t đã lâu duệ kim kỳ mọi người nghe nói tiếng pháo đã thức đều là dồn dập vớ lấy trường thương dịu nhỏ hướng về bắc lao nhanh đuổi theo trang tranh cái đám này thủ hạ mỗi người võ công cao cường k i n h công rất tốt có thể gọi cổ đại bộ đội đặc trùng coi như chỉ dựa vào một đôi chân chạy đi tốc độ cũng có thể nói hết sức kinh người những người chấn kinh quá độ chạy chối chết quân nguyên căn bản là chạy không thoát bọ truy sát hào châu cửa thành phía đông mở ra tiếng la rết nổi lên bốn phía mấy trăm thất chiến mã mãnh liệt mà ra nhắm phương bắc rết đi chính là lửa cháy bừng bừng kỳ cùng hồng thủy kỳ đ ệ tử tạ vô kỵ tạ tốn ân tố tố mấy người cũng ở trong đó chỉ có dương tiêu ở trong thành chủ trì đại cục tạ tốn cầm trong tay một cái to lớn lang nhao động hắn đem đổ lòng đào cho tạ vô kỵ cái này tên là rết rồng bạo đao nên là thời điểm uống cạn dị tộc man di màu tươi ỷ thiên kiếm nhưng là ở ân tố, tố trong ố t tay tạ vô kỵ thấy nguyên quân đã bị triệt để đánh cho tán loạn không có cái gì quá to lớn nguy hiểm chính là đồng ý nàng t h y tùng ra khỏi thành tác chiến mấy trăm kỵ nhanh như chấp giống như truy sát hướng về chạy tán loạn nguyên quân sĩ binh nơi đi qua nơi phải r ế t tất chém tuyệt không lưu một người sống thấy thế quân khăn đỏ bên kia cũng là rất nhanh phản ứng lại hiệu lệnh toàn quân tấn công bất quá bọn hắn khoảng cách vẫn còn xa chờ bọn hắn đuổi theo phòng trường chỉ có thể đối mặt một chấu nguyên quân thi thể thế nhưng bất kể như thế nào đây là đại thắng tư thế phấn chấn toàn thành quân dân sĩ khí trước nay chưa từng có đ ắ t đỏ trong thành bách tính cũng đã thu được nguyên quân tháp tử bị đánh lui tin tức đều là hoan hô n h ả nhót t ạ vô kỵ cưới cao đầu đại mã sông lên phía trước nhất đập lên vô số thi thể cùng đầy đất vết máu cấp tốc ở trên vùng bình nguyên cấp tốc chạy trong tay hơn trăm cân nặng đồ lòng đào phất lên đến như giống như ăn cháo đem ven đường quân nguyên dồn dập chém chết tiếp theo sau đó hướng bắc đuổi theo hắn có thể chẳng muốn tại đây giết những người bia đỡ đạn tiểu binh lãng phí thời gian lý tư tể cái này nguyên quân chủ soái đây mới thực sự là cá lớn tuy rằng hậu thổ kỳ người đã sớm ở mặt phía bắc bố trí cạm bẫy cùng chặn đường cản trở thế nhưng vương bắc phạm vi quá to lớn không thể mỗi cái vị trí đều lấp đến trụ khẳng định có phòng thủ chống vắng địa phương hốt tất liệt thành lập triều nguyên chủ yếu là dựa vào quân hán thế hầu chống đỡ này lý tư tể chính là thế tập quân hán thế hầu đời đời k i ế p kiếp đều là thế thá tử t bán mạng hán gian loại này vì vinh hoa phú quý cam tâm vì là dị tộc điều động ước hiếp chính mình đồng bào cầu hán gian là tuyệt đối không thể bung tha nhất định phải lấy cực hình s ử quyết chi gian đe để những người nguyên đình chó săn đều cố gắng coi trộm một chút làm hán gian là cái gì dạng hạ tràng lúc này lý tư tể cùng với một đám thân vệ binh đã thoát đi hảo châu bên dưới thành có sáu bảy g i m đ i ệ thế nhưng vẫn cứ không dám thả lòng bởi vì bọn họ biết nhất định sẽ có truy binh hiện nay còn không có thoát khỏi nguy hiểm đột nhiên một trận tiếng v õ ngựa rồn rập ở phía sau chuyển đến lý tư tể không khỏi là hoàn toàn biến sắc truy binh dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy nghĩa phụ đuổi theo phía sau một ngựa trên lưng ngựa nhân thủ n ắ m phương tiên h hòa kích cả người bị máu nhuộm đỏ chính là triệu kỳ nghe thấy tiếng nói quen thuộc này lý tư tể mới xem như là thở phào nhẹ nhõm chật sắc mặt lại chìm xuống kỳ nhi có thể có nhìn thấy thế xương cùng am tỏ sao triệu kỳ liền biết lý tư tể sẽ hỏi lên cái này hắn từ lâu n g kỹ lời giải thích lúc này giả ra một bộ cực kỳ bi thống vẻ mặt nghĩa phụ hai vị nghĩa h u n h đều đã lừng lây lý tư tệ như bị xét đánh cả người r u n lên suýt chút nữa từ trên lưng ngựa rơi xuống một tên thân vệ binh vội và nói g n đại tướng quân nén bi thương a đúng đấy đại tướng quân chỉ cần chúng ta trốn về đi sớm muộn gặp trở về để những này phản tặc nợ máu trả bằng máu lý tư tệ mạnh mẽ ổn định tâm thần nước mắt chảy ra không ngừng ra kỳ nhi ngươi tận mắt thấy sao thế x ư ơ n g cùng am thọ thật sự triệu kỳ mặt không b i ế n s ắ c địa biên s o ạ nói n chính là hải nhi tận mắt thấy am thọ nghĩa minh bị minh giáo cường đạo đại pháo nổ chết thế sương nghĩa minh nhưng là bị cái kia minh giáo tiểu tà ma t ạ vô k � một đao đánh chết lý tư t ề trong lòng lúc này là bi phấn đan sen minh giáo cường đạo tiểu ta ma tạ vô kỵ ta lý tư t ề nhớ kỹ hai đứa con trai a chính mình hai đứa con trai liền như thế không rồi thân sinh quất đ ụ c lý gia hương h ỏ a đều đứt bận mất triệu kỳ trong lòng mừng trộm nhưng không chút nào biểu hiện ra nghĩa phụ tuy rằng hai vị nghĩa minh đã không ở nhưng là ngài còn có ta hải nhi nhất định thể sống chết báo đến thủ này t r ợ nghĩa phụ bình định minh giáo cường đạo được. được lý tư tể nghe được triệu kỳ nói như vậy nhất thời là cảm thấy một trận vui mừng ông trời cuối cùng cũng coi như không có quá phận quá đáng trả lại cho mình lưu lại một cái nghĩa tử chính mình cũng từ trước đến giờ đều xem trọng hắn triệu kỳ nghiêng thai nghe phía sau rung động ầm ầm tiếng vó ngựa sắc mặt nghiêm túc nói nghĩa phụ nơi đây không thích hợp ở lâu chúng ta đi mau minh giáo cường đạo đuổi theo đi lý tư tể không do dự nữa t h ú c ngựa chạy gấp triệu kỳ cùng chúng thân vệ vội vàng đuổi theo chỉ cần rời đi hảo châu địa vực chạy trốn tới sông hoài ven bờ châu huyện liền có thể cầu được viện trợ thoát ly truy sát nhưng mà bọn họ vừa mới cơi ngựa chạy về phía trước gần hai trăm mét đột nhiên mặt đất sụp đổ lại đi một trận nhân mã tiếng kêu sợ hai bên trong ba tên thân vệ bình c ả người lẫn ngựa ngã vào một cái hố to bên trong lý tư t ề kinh hãi đến biến sắc vội vàng đ ì m lại cơn ư g ngựa dừng lại chỉ lo chính mình cũng hạ đi vào cái kia đúng là trốn không thoát triệu kỳ hướng về cái kia hố to trên ló đầu vừa nhìn chỉ thấy ba tên k é xuống đi thân vệ b ì n h đã bị hố để lít nha lít nhít gỗ nhọn đâm chết trong n g a y mắt triệu kỳ chỉ cảm thấy đỉnh đầu đứa ra hơi lạnh nghĩa phụ đi mau chung quanh đây có mai phục dù cho hắn giết chết lý thế sương nếu như ngày hôm nay không thể mang theo lý tư tể chạy thoát lời nói này công phu liền một p í ngày hôm nay nói cái gì cũng không thể tổn hại ở nơi này chứ ò n n g một trăm l gì? c bảy mươi mốt cổ có hàn tín nhận giới hán nỗi nhục nay có ta lý tư tể chứ một trăm bảy mươi mốt cổ có hàn tín nhận giới hán g nỗi nhục nay có ta lý tư tể lý tư tể tìm lại mã ở tại chỗ chờ đợi chốc lát thấy một đám thân vệ binh bình yên vô sự địa thông qua phía trước nhất thời là tinh thần đại c h ấ n vội vã đuổi theo xem ra chung quanh đây cạm bẫy hẳn là sẽ không quá mức dày đặc chỉ cần bọn họ tiếp tục ở trước mở đường chính mình liền có thể chạy thoát triệu kỳ cũng là ám thở phào nhẹ nhõm rồi ngựa bước nhanh đổi tới phía sau truy binh tiếng vó ngựa càng rõ ràng nơi đây có thể không thích hợp lại ở lâu ngay ở lý tư tề mọi người chân t r ư ớ c vừa rời đi không một hồi một đội hậu thổ kỳ đệ tử chạy tới hướng về cạm bẫy bên trong vừa nhìn nhìn thấy thi thể không để ý lắm sau đó rất nhanh lại phát hiện bên cạnh hốn độn giấu vó ngựa không kia phải hán gian. Trưng biết cái tư tề t có cậu là lý a một người đi thông báo nhan kỳ xứ, những người đi Phải. theo tà truy. khác báo kỳ sứ, m đám hậu thổ kỳ đệ tử lập tức dọc theo dấu chân hướng về trước truy tuy rằng hậu thổ kỳ ở phương bắc bày xuống cạm bẫy không ít sắp xếp nhân thủ cũng không ít nhưng không thể hoàn toàn bao trùm chống không khu vực vẫn là rất nhiều số may điểm quân nguyên còn liền thật làm cho bọn họ chạy tới cùng lúc đó phía sau duệ kim kỳ chúng l ử a cháy bừng bừng kỳ chúng cũng là đuổi theo hậu thổ kỳ bố trí cạm bẫy đều có đặc thù đánh dấu người mình đều có thể phân biệt vì lẽ đó sẽ không nộ thương quân đội bạn tất cả mọi người đều là binh khí nhôm máu đang đăng, đăng sắc khí một đường đổi tới nơi này đã giết không ít quân nguyên lý tư tề loại kia xem như là chạy trốn nhanh nhất một nhóm trang tranh đem to lớn thép tinh chế lang nha b n g hướng về trên đất một đâm lớn tiếng hỏi các ngươi có hay không ai nhìn thấy lý tư tề cái kia cầu hà g i a n một tên hậu thổ kỳ đệ tử cười nói trang kỳ sứ chúng ta nếu có thể nhìn thấy hắn đã sớm xông lên chặt bỏ hắn đầu cho cầm đội bàn thửng rồi nói tới cũng là trang tranh có chút một mực con cá lớn này ngày hôm nay chẳng lẽ muốn cho hắn chạy mất lúc này phía sau chuyển tới một thanh âm chấm thấp phân công nhau đi tì Tất thanh mắt cả được mọi âm một người khi lại, hồi nghe này nhìn ánh nên kính nề lên. đều đầu sau quay là trở vâng vô kỵ công tử nếu không là tạ vô kỵ cùng l ử a cháy bừng bừng kỳ chế tạo ra thần c ơ p h á o ngày hôm nay ha có thể có bực này vui sướng tràn trề đại thắng thời khắc này tạ vô kỵ u y vọng ở mọi người trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm thậm chí là vượt qua tạ tốn cái này minh giáo giáo chủ rất nhanh mọi người nhanh chóng tàn đi siêu tầm ly tư tề tung tích tạ vô kỵ nhưng là g ì m lại mã đứng ở một bên bóng cây bên dưới chờ đợi quân nguyên đã giết đến không ít hắn lại không cần này điểm không quan trọng gì tiểu quân công không cần thiết cùng đổi kê tử như thế chung quanh truy đuổi gác cao lão đại liền muốn có lão đại phong độ tuy rằng hiện tại vẫn không tính là, là lão à l đại ân tố tố cũng cơ bản giết hết hưng một thân máu tươi nhiệm ý ỉa có vẻ anh tư b g mừng tạ tốn ở phía sau sách ngược nhỏ máu lang nha đồng xa xa hướng về tạ vô kỵ bên này trông lại trong lòng cảm thấy vui mừng nhi tử quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người ngày hôm nay trận chiến này thắng đến gọn gàng nhanh chóng thật xinh đẹp triệt để chiến ra ngũ hành kỳ hy vọng ở tại hắn nghĩa quân đội ngũ trước、mặt. xác lập minh giáo tổng đàn địa vị cùng quyền uy thứ này về sau còn có ai dám lại xem thường tổng đàn ai dám không nữa tuân minh giáo mệnh lệnh ai không phục vậy liền đem hắn đánh tới phục đây chính là minh giáo tổng đàn thực lực ngũ hành kỳ này chi tinh nhuệ chi sư đã hoàn toàn chứng minh chính mình thoại phân lưỡng đầu lý tư t ề bên này nhưng là thảm đi ở một đám thân vệ binh thể sống chết dò đ ư ờ n g dưới ven đường xác thực không có gặp lại loại trí mạng đó đại cả b ấ y lý tư t ề lại chạy ra hai dãm chỗ trống thế nhưng theo hậu thổ kỳ đệ tử trắng trận tản ra đến tìm còn có cựu một kỳ cùng l ử a cháy bừng bừng kỳ đệ tử đi thuyền đi sau mà đến trước lên bờ khu vực rộng lớn tìm kiếm cảnh này khiến lý tư tề đối mặt áp lực kịch liệt tăng lên dữ dội đi theo thân vệ binh không ngừng phát hiện từng cái từng cái bị chém giết mà chết lý tư tề mã một con móng trước còn bị kẹp b ấ y thu cho c ắ n đức liền chỉ có thể cùng triệu kỳ cùng cưới một ngựa tuy rằng triệu kỳ mã là ngàn dặm lương câu nhưng là cũng không nhịn được hai cái đại nam nhân thái sơn áp đỉnh a truy binh đã đâu đâu cũng có hai người không dám lại đi đại lộ trực tiếp trốn vào trong một rừng cây kỳ nhi hôm nay chỉ sợ mạng ta mất rồi a lý tư tề đặt mông ngồi ở trong nghĩa phụ chớ hoảng sợ h ả i nhi nhất định mang ngài chạy đi triệu ký nghĩ t h ầ m bây giờ thân ở t u y ệ t cảnh như mình có thể mang theo lý tư tể chuyển nguy thành an ngày sau hắn tất nhiên đối với mình vạn phần tín nhiệm dù sao hắn hai đứa con trai đều không còn trừ mình ra ở ngoài lý tư tể còn có thể đối với người nào mang nhiều kỳ vọng đây thật vất vả giết chết lý thế sương đây là cái đối với mình có lợi tốt đẹp cục diện vì lẽ đó mặc kệ như thế nào đều muốn chạy trốn đi ra ngoài lý tư tể thở dài một tiếng kỳ nhi không nghĩ tới tại đây thời khắc cuối cùng càng chỉ có người bồi tiếp ta trong lòng hắn có chút hổ thẹn chính mình đối xử cái này nghĩa tử trung pi là thua thiệt quá nhiều rồi rõ ràng lấy triệu kỳ quân công có thể được càng cao hơn t ấ c vị càng nhiều ban thưởng thế nhưng triệu kỳ nhưng thủy trung không hề lợi oán hận đối với mình trung thành tuyệt đối đối mặt bây giờ mức độ này triệu kỳ đều có thể cho rằng bảo mệnh đem mình đầu người giao ra thế nhưng triệu kỳ nhưng không có làm như thế đủ thấy nó trung tâm nhật nguyệt chứng giám nghĩa phụ không cần nhiều lời thắng bại là binh g i a t r u y ề n t h ư ở n g chúng ta nhất định có thể sống rời đi tập hợp lại triệu kỳ ở trong rừng quan sát một hồi đột nhiên sáng mắt lên nghĩa phụ phía trước có cái thôn trang chúng ta hay là có thể ở nơi đó tránh một chút lý tư t ề trong lòng chìm xuống đó là tuyệt địa à, vạn nhất bị phát hiện chúng ta đó là một con đường chết triệu ký nói tìm đường sống trong chỗ chết ngoài ra đường khác đối với chúng ta mà nói nguy hiểm càng to lớn hơn được rồi lý tư t ề cũng chỉ có thể lựa chọn hướng về vận mệnh cuối đầu hai người trực tiếp đem ngựa cũng ném đi bộ ra cánh rừng trực tiếp xông vào cái kia trong thôn trang này trong thôn trang từ lâu không có một bóng người ở nơi này bách tính biết được hào châu thành bên kia đang đánh trận đã sớm mang nhà mang người thoát được rất xa chỉ lo gặp phải bình tiện t a i họa hai người tiến vào một gian nông ra trong tiểu viện lý tư tề dựa vào tường đất thở một hơi trốn ở nơi nào cho thỏa đáng bọn họ chắc chắn đến đó tinh tế s i ê u tầm triệu kỳ chung quanh quan sát ta xem xã này giã bên trong cũng không bí ẩn địa phương có thể trốn lúc này xa xa bỗng nhiên vang lên tiếng v õ ngựa hai người đều là trong lòng căng thẳng nguy rồi truy binh dứt tới bên này triệu kỳ lôi kéo lý tư tề hướng về sân đông đầu chạy đi sắp tới đặt một cái nhà vệ sinh bên cạnh lý tư tề trong nháy mắt ra mặt đều co giật lên ý của ngươi là để ta nhảy vào cái hố này bên trong triệu kỳ nói nghĩa phụ nhảy đi người làm việc lớn không câu n g ệ tiểu tiết bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ngài có thể lấy nguyên soái tôn sư khuất thân trốn nhà vệ sinh cổ có hàn g tín nhận giới háng nỗi n ụ c nay có nghĩa p h ụ ngài nhận h ố xí chi xú lý tư tề liền lập tức là mặt đỏ lên vô liêm sỉ ta ngày hôm nay cho dù chết triệu kỳ vội la lên nghĩa p h ụ do dự nữa chúng ta nên cái gì cũng không còn ngài càm tâm sao ta lý tư tề xác thực là không c a m lòng thu này không báo chết không nhắm mắt ta còn b à n ó lý tư tề cắn răng một cái rốt cục nhẫn nhịn tanh tửi trầm dãi đem lui người t i bảo ngay lập tức cả người đều trượt xuống dưới ngực trở xuống vị trí đều đi vào tỏa ra kỳ quá i m ù i vị nước bẩn bên trong Ồ,、oh. lý tư tề muốn tự tử đều có triệu kỳ liền vội vàng đem một bên ván gỗ kéo qua cho hắn che lên lý tư tề ngạc nhiên nói kỳ nhi ngươi không tới sao triệu kỳ nói nghĩa phụ hải nhi đi vào dẫn ra những truy binh kia chờ an toàn sau khi thì sẽ trở về cùng ngài hội hợp lý tư tề nói được vậy ngươi cẩn thận nhiều hơn nhưng trong lòng ở trong t ố i mắng ngươi ị c h tử này ngươi ghê gớm ngươi thanh tao ngươi nhường ta trốn nhà vệ sinh chính mình chạy trốn đúng không có điều hắn vẫn là ôm một tia kỳ vọng trung thành tuyệt đối nghĩa tử lại sao bỏ qua chính mình một mình đ ả o mạng đây chương một trăm bảy mươi hai mẹ nó có ma chương một trăm bảy mươi hai mẹ nó có ma lý tư t ề nút ở hố xí bên trong không dám lên tiếng cứ việc chu vi nước bẩn vị điên cuồng chui vào chót lui để hắn trong bụng một trận phiên giang đ ả o hải suýt chút nữa đã nghị phương ra nhưng vẫn là mạnh mẽ bức bách chính mình nhìn xuống triệu kỳ đã đi rồi không biết hắn có hay không có thể dẫn ra truy m ì n h lý tư t ề nghe được bên ngoài có rất nhiều hỗn độn tiếng bước chân thậm chí có người vọt vào trong sân đến chỉ là chung quanh s i ê u tầm một phen tựa hồ liền từ bỏ đợi được đối phương rời đi lý tư t ề mới thở phào nhẹ nhõm có điều hắn vẫn như cũ không dám xem thường trời mới biết bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu người đang tìm chính mình hắn nhưng là rất rõ ràng chính mình này cái đầu giá trị nói không chắc những người minh giáo cường đạo chính mưu tính bắt lấy hắn trước mặt mọi người c h ạ m thủ đây lại như đối phó vương bảo bảo như vậy ngẫm lại đều cảm thấy đến kết cục như vậy là người không dép mà run a hô xí -sí、xú quý xú thế nhưng trốn ở chỗ này vẫn tính là tương đối an toàn những người minh giáo cường đạo làm sao cũng sẽ không muốn lấy được chính mình đường đường một cái năm vạn binh mã thông xoáy gặp hạ mình trốn ở trong hầm cầu chứ chuyện này thực sự là một đ ờ i điểm đen a nghĩ đến bên trong lý tư tề thực sự là lệ rơi lệ mặt may là chuyện này chỉ có triệu kỳ biết thân là chính mình nghĩa tử như vậy không thể tả sự tình nói vậy hắn cũng sẽ không đối ngoại tên liên dương bên ngoài tiếng bước chân dần dần biến mất nói vậy là triệu kỳ dẫn ra truy binh để cho an toàn lý tư tề quyết định tiếp tục trốn vẫn trốn đến trời tối thừa dịp bóng đêm ăn trầm có thể thành tiệu hiểm hộ thời điểm lại lặng lẽ địa rời đi nhưng là toàn thân đều ngâm mình ở nước bẩn bên trong thật sự rất khó chịu ai những người lại phì lại bạch g i ỏ i b ỏ không ngừng mái nhúc đích hướng về trong quần áo xuyên rất ngỡ quá buồn nôn kỳ nhi nói rất đúng hàn tín vẫn còn có thể chịu d ư ớ i háng nỗi n ụ ta lý tư tể lẽ nào liền không thể nhẫn nhịn hố xí chi xú nói không chắc ngàn năm sau khi chính mình cũng sẽ trở thành một điện cố a lý tư tể nín giận t ậ n lực không cần múi hô hấp cải r u n g miệng như vậy đã nghe không tới mùi tối h hắn nhắm mắt lại tưởng tượng một chút chính mình là ngâm mình ở ấm áp sạch sẽ trong hồ nước chu vi đều là cánh hoa màu phấn hồng cánh hoa thơm ngát cánh hoa như vậy một ảo tưởng quả nhiên là thoải mái có thêm không muốn đoạn. không muốn đoạn tiếp tục suy nghĩ bốn lại nói triệu kỳ hắn có ý định thò đầu ra quả nhiên đem lượng lớn đuổi theo minh giáo hậu thổ kỳ đệ tử đều dẫn ra hắn vo công không yếu lại rất có tâm cơ vì lẽ đó thoát được rất nhanh những người hậu thổ kỳ đệ tử đổi một hồi liền mất đi tung tích của hắn bất đắc dĩ chỉ có thể phân công nhau lại hướng về những chỗ khác đi tìm triệu kỳ chậm rãi từ một đống dày đặc dơm d ạ bên trong bỏ đi ra đem mình trên người khôi r i c thời phương thiên họa kích cũng mất rồi toàn bộ giấu ở nơi này sau đó lặng lẽ phiên tiến vào một tòa nông ra bên trong tiểu viện từ chủ nhân trong phòng tìm tới một bộ quần áo cũ mặc vào liền hắn trong nháy mắt l ắ p mình biến hóa tòng trinh chiến xa trường tướng quân biến thành ở nông thôn thôn phu nông hộ chỉ có điều hắn khí chất này thực tại không giống cái c à i ruộng nhưng tổng không có ăn mặc một thân khôi giáp như vậy đáng chú ý người bên ngoài nếu là không nhỏ tâm quan sát lời nói bình thường nên cũng sẽ không nhìn ra cái gì cái hở triệu kỳ đổi thật quần áo lập tức túi người ở sân lưu lớn bên trong múc một môi thanh thủy q u á t lớn trong nháy mắt cả người đều thoải mái hơn nhiều đ ỗ n g nhiên hắn nhớ tới còn ở lại trong hầm cầu lý tư tể không khỏi là cảm thấy có chút băn khoăn thế nhưng hắn rất nhanh sẽ đem loại ý nghĩ này bấm rơi mất con bàn ó lão già này vẫn như vậy bất công để hắn ăn chút vị đắng làm sao không giải trường trí nhớ cũng không biết ta triệu kỳ được đột nhiên ngoài sân lại vang lên một trận tiếng bước chân triệu kỳ sắc mặt thay đổi vội vàng xoay người trốn trong phòng hai cái hậu thổ kỳ đệ tử đi tới đẩy ra cửa phòng nhìn chung quanh sau đó chính là bắt đầu trò chuyện thôn ca chúng ta tự tiện xông vào nhà dân này không hay l ắ m chứ thời kỳ không bình thường làm hành phi thường sự không tiến vào nhìn một chút vạn nhất t h á t tử liền trốn ở chỗ này đây chẳng phải là bỏ qua chúng ta lại không phải ăn cướp giật cướp chỉ cần không nắm bách tính đồ vật liền không tính là trái với quân kỳ chứ ngươi nói tới cũng có chút đạo lý trốn ở gầm giường bên dưới triệu k ý ngay vậy trong lòng hơi cảm thấy hơi kinh ngạc những này phản tặc quân kỳ dĩ nhiên như vậy chi chính phải biết dù cho là triều đình minh cũng khó tránh khỏi gặp có ư ớ c hiếp bách tính đoạt người tiền tài làm nhục phụ nữ hành vi những này minh giáo phản tặc đại không bình thường có thể thấy được sau lưng nó người nắm quyền giã tâm to lớn đây là muốn thuận theo dân tâm đạt được bách tính tín nhiệm à, hiện nay thiên hạ người đối với triều đình ngày càng phản cảm nếu như thật làm cho minh giáo tranh thủ đến dân tâm đối với triều đình vậy thì là ngập đầu thái hương nghĩ đến bên trong triệu kỳ phía sau lưng cũng làm cho chạy ra mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp những n à y phản tặc thực sự là không thể khinh thường hai cái hậu thổ kỳ đệ tử ở trong phòng xoay chuyển hai vòng dưới đáy giường cũng liếc mắt nhìn thế nhưng bởi vì hoàn cảnh tương đối tối tăm vì lẽ đó căn bản không nhìn thấy trốn ở bên trong triệu kỳ triệu kỳ không dám thở mạnh một cái đã làm tốt bị phát hiện chuẩn bị chỉ cần bị phát hiện chính mình liền giết chết hai người kia thế nhưng lời nói như vậy nhất định sẽ đưa tới càng nhiều truy binh vì lẽ đó có triệu h ể t ố trốn n tần nút, trốn không trước hết được l ạ l i kỳ ngơ đi. ngác may, c i hồi tưởng hôm nay trận chiến này còn là cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi đối phương hỏa pháo uy lực thực sự là quá khủng bố cái kia thật sự vẫn là hỏa pháo sao đến tột cùng là cái gì dạng người giỏi tay nghề mới có thể rèn đúc ra như vậy bất phàm t h ầ n khí minh giáo phản tật nắm giữ loại này lợi hại hỏa pháo triều đình đại quân làm sao có khả năng đánh thắng được vạn nhất bọn họ đem loại này hỏa pháo lượng lớn chế tạo triều đình còn có chút nào phần thắng có thể nói sao đến thời điểm thiên hạ chỉ sợ là đều muốn đội chủ triệu kỳ ý thức được hôm nay chi bại bại liền thua ở đối địch mới hiểu do không đủ nếu sớm biết được đối phương nắm giữ uy lực như vậy to lớn hỏa pháo có phòng bị kiên quyết sẽ không xuất hiện lớn như vậy quy mô thương vong ngày hôm nay trận chiến này hầu như là toàn quân bị diệt may mắn đ mình nhất định muốn chạy trốn trở lại h ả o h ả o tổng kết trận chiến này giao hấn cũng đem minh giáo phản t ậ c nắm giữ mạnh mẽ hỏa pháo tin tức đăng báo triều đình để cầu kế sách v ư ơ n g đối thời gian trôi qua rất nhanh c h ư ớ c mắt đã là vào buổi tối thái dương đã xuống núi bầu trời bị mây đen bao phủ một mảnh á m trầm tựa hồ là ngày hôm nay đại chiến vì thế bịt kín bóng tối triệu kỳ đánh giá một phen sát trời trong lòng mừng thầm như vậy chính thích hợp bản thân đào mạng có điều đang lẩn trốn trước muốn làm chút chuẩn bị lý tư tề ở trong hầm cầu đợi một ngày khẳng định trạng thái rất kém cỏi nói không chắc đều sắp phải chết đói chính mình phải đến tìm chút ăn cho hắn. triệu kỳ rón rén sờ soạn đi ra ngoài một đường tìm thấy nhà bếp thế nhưng trong nồi g ô n g tuyết cái gì cũng không có triệu kỳ buồn bực không thôi quyết định đến nhà khác đi tìm này thôn trang có mấy chục gia đình đều sẽ có một nhà có ăn đi khắp mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh triệu kỳ thả l ò n g rất nhiều lớn mật địa đi ra sân ở thôn trang bên trong cấp tốc chạy đ ỗ n g nhiên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một trận gió mạnh thổi đến cây cối rầm vang vọng triệu kỳ hoàn toàn biến sắc ngầm đầu nhìn lên chẳng có cái gì cả chỉ có một chút lá cây rất xuống hắn tiếp tục đi về phía trước đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến quỷ dị tiếng vang triệu kỳ trong lòng hoảng hốt tình huống thế nào chẳng lẽ có quỷ một đạo màu xám đen bóng người chính thiếp tựa ở trên một cây đại thụ như cú đêm giống như tế mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới triệu kỳ chậm rãi lẻ lôi ư liếm môi một cái cảm giác có chút khắc chương một trăm bảy mươi ba ta nhất định sẽ trở về chương một trăm bảy mươi ba ta nhất định sẽ trở về triệu kỳ càng chạy càng là cảm thấy trong lòng vô cùng bất an nhưng vẫn là mạnh mẽ cố lấy dũng khí phía trên thế giới này không có quỷ căn bản không có quỷ khẳng định là ngày hôm nay tâm thần quá mức hệ phải đưa đến nghĩ đến bên trong hắn cấp tốc bình phục quyết tâm tỉnh bước nhanh hơn nhưng nhưng vào lúc này trên cây to màu xám đen bóng người đột nhiên dường như xuề cánh rơi giống như b ổ một cái mà xuống giống như quỷ mị tự bay về phía triệu kỳ triệu kỳ nghe thấy sau lưng tiếng vang sắc mặt trong nháy mắt k ỳ biến nhưng mà vẫn không có chờ hắn phản ứng lại liền phát hiện mình hai chân đã rời đi mặt đất cả người đều bị một nguồn sức mạnh cho nâng lên hê hê hê một trận khó nghe đến cực điểm tiếng cười quái dị ở bên thai của hắn chuyển đến triệu kỳ cả người tóc gãy dựng lên hoảng sợ phát hiện mình đã bị mang đến cao cao trên cây to dưới chân đen kịp một màu cái gì đều không nhìn thấy hắn chỉ có thể cuống pít nắm lấy bên cạnh cành cây chỉ lo chính mình sơ ý một chút ngã xuống liền ngã chết ai là ai triệu kỳ cảm thấy kinh hồn bạc vĩa đối phương lại có thể dễ như ăn cháo đ ị a đem mình bắt được trên cây này nhất định là một vị cực kỳ lợi hại đến cao thủ võ lâm biết đối phương là người sống mà không phải quỷ hắn tạm thời cũng là an tâm một chút có điều hắn biết mình vẫn cứ nằm ở nguy cơ bên trong cao thủ võ lâm từ đâu tới cao thủ võ lâm nay mới có chín là minh giáo người đi ra cho ta không muốn giả thần giả quỷ triệu kỳ cao giọng la lên âm thanh ở trong trời đem cực kỳ vang dội hầu như toàn bộ thôn trang đều nghe thấy chỉ mong lý tư t ề nghe được sau khi gặp mau chóng rời khỏi làm cho hắn biết được chính mình trung tâm hội chủ mặt khác chính mình tại đây minh giáo phản t ậ c trước mặt làm ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ nói không chắc đối phương còn có thể đánh giá cao chính mình một ánh mắt thậm chí đem mình cho thả những người giang hồ này sĩ không phải mỗi người đều tự xưng là là trọng nghĩa khí hảo hắn sao tối để mắt thẳng thắn cương nghị hàng người nếu như mình không đúng địa xin tha thậm chí là chủ bán cầu vinh tất nhiên sẽ gặp đến khi bị nói không chắc liền bị đối phương một đo giết rất nhanh cái t i ê thanh âm lạnh như băng lại đang triệu kỳ vang lên bên thai ta nhận ra ngươi ngươi là triệu kỳ l ý tư tể thuộc cấp người này chính là thanh dự bức vương vi nhất tiếu thể chất của hắn trời sinh đặc thù hai mắt có thể ở ban đêm coi vật vì lẽ đó vẫn s i ê u tầm đến ban đêm hắn đều không có để cho mình rảnh rỗi ngũ hành k ỳ cùng quân khăn đỏ đội lục soát hầu như đều đã trở lại dù sau này hơn nửa đêm cũng xác thực không có cái gì có thể lại t ì m ban ngày bắt được tù binh đã nhiều lắm rồi đáng tiếc chính là không có lý tư tể vi nhất tiếu không nghĩ đến chính mình đi ra dạo chơi một vòng lại còn ngồi sồn một cái triệu kỳ thực sự là thu hoạch ngoài ý mới triệu kỳ nhưng là lý tư tề nghĩa tử nắm lấy người này công lao không nhỏ rơi vào trong tay ngươi xem như là tiểu gia xui xẻo muốn giết muốn thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được triệu kỳ gắt gao cầm lấy cành cây biểu hiện ra vô cùng cứng rắn thái độ cứ việc hắn rất sợ sệt đối phương dưới cơn nóng giận giết mình thế nhưng trong loại tình huống này khí thế cũng không thể thua vi nhất tiếu đưa tay chặn lại triệu kỳ ít hầu thâm trầm hỏi lý tư thể hiện tại nơi nào triệu kỳ cười lớn mấy tiếng ha ha ha nghĩa phụ ta hắn từ lâu chạy thoát ngày sau tập hợp lại tất nhiên sẽ đem các ngươi những này phản bội cường đạo một lưới bắt hết vi nhất tiếu trong lòng nhất thời sinh n thật sao vậy sao ngươi không có chạy thoát triệu kỳ cười lạnh nói nếu không là tiểu gia xui xẻo đụng với ngươi cái này quái vật cũng sớm đã tiêu sái rời đi bớt ở chỗ này nói phí lời mau mau cho ta đến cái thoải mái không phải vậy ngươi chính là cái tố tử hắn biết do nhất định phải nhiều lời vài câu c ù n g nôn để rời đi đối phương chú ý lực nếu bị nó phát hiện lý tư tể vậy thì dã chàng sẽ c á t về phần mình sự sống còn vậy còn thật khó nói đi một bước xem một bước đi coi như là nhận đúng cũng không thể hiện tại nhận lý tư tể nên còn ở phụ cận vi nhất tiếu nghe hắn nói như vậy cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý nay triệu kỳ khổ tâm công nghệ tại đây không người trong thôn trang vẫn trốn đến trời tối đủ thấy tâm cơ sâu nếu không phải là mình mới vừa đi ngang qua vùng này vừa vặn tình cờ gặp vẫn đúng là để hắn cho chạy đi liên lúc này cười lạnh nói yên tâm ngươi là khẳng định không sống nổi đi theo t a một chuyến đi dứt tiếng triệu kỳ chỉ cảm thấy chính mình thân thể đột nhiên tây dần h u y ệ t đạo bị điểm vài nơi lập tức vi nhất tiếu một mặt hưng phấn đem hắn nhấc lên nhanh như chấp giống như hướng về hào châu thành phương hướng hung bạo vút đi triệu kỳ ngay bên t a i vụ vũ tiếng g i chỉ cảm thấy như đang ở đam mây trong lòng vừa sợ lại hoảng tâm tình chấm thấp tới cực điểm lần này chỉ sợ là thật sự muốn xong đời liền ngay cả vương bảo b ả o cấp độ kia thân phận tôn quý nhân vật đều bị minh giáo phản tặc cho giết chính mình chỉ có điều là lý tư tệ một người thủ hạ không chính hiệu tướng quân thì càng không cần phải nói căn bản không có quá nhiều địa vị cùng giá trị lợi dụng muốn sống hạ xuống chỉ sợ là chuyện rất khó nếu không đầu hàng quên đi một ý nghĩ ở triệu kỳ trong đầu sông ra nếu như có thể sống s ó t nói đầu hàng ngược lại cũng không đáng kể chết tử tế không bằng sống dựa mà thế nhưng coi như mình đồng ý đầu hàng những người minh giáo cường đạo chịu tiếp thu sao không chịu lời nói chính mình trung quy vẫn là chạy không thoát vừa chết dù sao ở nguyên đình bên trong làm tướng ở mọi người trong lòng chẳng khác nào là c h ó săn là vô cùng được thiên hạ người hán bách tính khinh b ị triệu kỳ các loại suy nghĩ lung tung không lâu lắm đã đến hảo châu thành tất cả chỉ có thể mặc cho số phận trong thôn trang hoàn toàn yên tĩnh trước trong sân lý tư tề đầy người tanh tưởi địa từ trong hầm cầu bò đi ra gió đêm thổi m ộ t hơi cả người run triệu kỳ rơi vào kẻ địch bàn tay hắn đã biết rồi n à y vừa đi chỉ sợ là lành ít giữ nhiều trận chiến này chính mình mang đến đầy đủ năm vạn binh mã thế nhưng chiến đến cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn dư lại chính mình một người cô đơn chương ò n ở một trăm bảy mươi bốn ồ đại hiếu chương một trăm bảy mươi bốn ồ đại hiếu lý tư t ề có thể hẳn là chạy thoát đây là để triệu kỳ duy nhất có thể vui mừng sự tỉnh sau đó hắn chỉ cần lo lắng một chuyện vậy thì là chính mình làm sao từ minh giáo trong tay sống sót nếu như muốn không ra biện pháp lời nói e sợ hạ chẳng sẽ cùng vương bảo bảo như thế dâng một tiếng vi nhất tiếu thanh bảo n ô lên phong dường như sách gà con giống như nhấc theo triệu kỳ từ trên trời giang xuống rơi vào hào châu trong thành t r o n g quân doanh lúc này trong quân doanh vô cùng náo nhiệt t r u n g quanh đèn đuốc sáng t r a n g giết lợn làm thịt dê trung tướng sĩ chính đang t h o ả i mái ra sức uống n g â n rượu chạm cốc ăn mừng hôm nay to lớn thắng trận chiến này hầu như d i ệ t sạch lý tư tề năm vạn đại quân đánh cho vui sướng chẳng t r ề đương nhiên muốn chúc mừng một phen như vậy lại thắng nhưng là trước này chưa từng có triệu kỳ nghe được chu vi gọi tiếng quát cùng tiếng cười lớn trên mặt không khỏi là dâng lên một chút mù mịt chỉ chốc lát sau đ vi nhất tiếu kêu đến mấy cái đang uống rượu cự một kỳ đệ tử dặn d o bọn họ đem triệu kỳ áp giải xuống phái người chặt chẽ chống giữ vô cớ bị quáy d à y uống rượu hứng thú cái kêu mấy cái cự một kỳ đệ tử lòng sinh không thích đ ỗ n g nhiên thấy là vi nhất tiếu nhất thời lập tức khuôn mặt tươi cười đ ó lấy liên thanh đáp lời còn không quên đập nổi lên l ì n h nọn vi bức vương lão gia ngài thực sự là hết chức trách càng vất vả công lao càng lớn a mau tới đây uống hai trung nhiệt rượu ấm áp thân thể cái tên này liền giao cho chúng ta vi nhất tiếu khẽ mỉ cười vẫn chưa tự cao pháp vương thân phận hơn người một bậc mà là đi tới ngồi xuống chu vi ngũ hành kỳ đệ tử đều dồn dập đến đây c h ú t rượu vô cùng phấn khởi mà đàm luận lên cuộc chiến hôm nay một cái to lớn trong danh o t r ư ớ n g minh giáo cùng quân khăn đỏ cao tầng mười hai ba b à n trong bữa tiệc ăn uống linh đình nâng rượu cộng ẩm bầu không khí vô cùng nhiệt liệt trước t i a đối với minh giáo ngũ hành kỳ có rất nhiều bất mãn tôn đức nhai bành đại mọi người càng đều là một mặt ân c ầ n định m ặ c v ẻ làm người rất kinh ngạc vô kỵ công tử thật sự coi thế chi kỳ t à i vậy thần cơ pháo vừa ra ai cùng so tài hôm nay nguyên quân tháp tử lại bại vô kỵ công tử có công lớn nếu là không có vô kỵ công tử tạo thần cơ pháo, ta quân số thương vong tự e sợ sẽ đạt tới một cái cực kỳ khốc liệt mức độ vô kỵ công tử thực sự là anh hùng xuất thiếu niên ta tôn nước ngai kính ngài một ly quách tử hưng cũng ngồi ở một bên trong lòng âm thầm khinh bỉ mượn gió bẻ mang trò chơi lung túng tác dụng lớn từ đặt thang hòa các tướng lãnh cũng là dồn dập chen lại đây tranh nhau chen l ấ n địa hướng về tạ vô kỵ trúc diệu biểu hiện bên trong tràn đầy h ư n g thực thế nhân đều yêu cơn ư giả g mộ cơn ư giả g kính cơn ư giả g đây là nhân tri thường tình trong lúc nhất thời ở tạ vô kỵ to lớn danh tiếng trước mặt tạ tốn cái này ở đây giáo chủ ngược lại đều trở thành làm nền có điều tạ tốn cũng không để ý trái lại còn nhạc ga a nếu là đổi một người làm giáo chủ lúc này chỉ sợ cũng muốn đối với tạ vô kỵ lòng sinh phòng bị đố n、no、ó công cao c h ấ n chủ tạ vô kỵ đối mặt mọi người nói khoác cùng nhất phủng nhưng là không kiêu không nội duy trì khiêm tốn vẻ mặt lạnh nhạt nâng diệu đ ắ p lại k h ẽ mím môi một cái trận nói rằng hôm nay to lớn thắng không phải một mình ta công lao ngũ hành kỳ cùng quân khăn đỏ các anh em anh dũng giết địch tinh diệu phối hợp lúc này mới để t h á t t ử tan nát k e tua toàn quân bị diệt các vị đang ngồi mới là to lớn nhất công thần ta tạ vô kỵ vạn không dám kể công tuy nói thần cơ pháo xuất hiện chính là lần này thắng lợi nguyên nhân chủ yếu nhưng nếu là không có ngũ hành kỳ mọi người ngày đ ê m không thôi phân đấu cùng với d ụ địch thâm nhập tiền hậu giáp kích phối hợp với nhau chiến thuật cuộc chiến đấu này tuyệt đối không có cách nào như vậy dễ dàng đạt được thắng lợi tạ vô kỵ đương nhiên sẽ không vô liêm sỉ đến đem sở hữu công lao vơ tới trên người chính mình tuy rằng người khác chưa chắc sẽ có ý kiến thế nhưng ngự hạ chi đạo bác đại tinh thâm chỉ cần tán đồng dưới tay những người kia công lao lúc này mới có thể đạt đến lôi kéo lòng người mục đích trải qua trận chiến này h ắ n không chỉ có vì là minh giáo tổng đàn dựng nên hy vọng đồng thời cũng vì chính mình dựng nên hy v thân i ê n nghĩa hạ q u t ấ là kẻ địch nguyên đình gặp càng thêm kiên kỵ càng tăng thêm coi đem minh giáo coi như số một uy hiếp thân là quân đội bạn các nơi khởi nghĩa thế lực gặp lo lắng minh giáo một nhà độc đại chiếm đoạt chính mình nói chung danh tiếng quá thịnh mầm họa sẽ rất nhiều tại đây thời loạn lạc bên trong muốn cấp đoạt thiên hạ vấn đỉnh trung nguyên phải làm phát triển k h i ế p tốn tích chữ sức mạnh lảng lặng chờ thời cơ đây mới là l à ổn thỏa nhất chiến lược thế nhưng lúc nên xuất thủ phải ra tay lại như hiện tại minh giáo tổng đàn nếu là không nữa bày ra một phen thực lực của tự thân e sợ dần dần liền muốn lưu lạc vì là biên giới hóa tiểu nhân vật cũng may trận chiến này vì là minh giáo thắng được rất nhiều sách lược không thể nghi ngờ là thành công tạ vô kỵ ở tiệc khánh công trên lưu lại đại khái nửa cái canh giờ chính là rời đi cùng một đám đại lão già chơi đoán số uống rượu khoác lác nào có trở lại cùng tiểu thê chơi cờ thoải mái Có điều mới ngay ở tạ vô kỵ suy tứ lúc phía sau một đạo gió nhẹ vang lên một bóng người rơi vào bên cạnh chính là vi nhất tiếu bước vương trở về có thể có truy tìm đến lý tư t ề tung tích sao vi nhất tiếu thở dài không có phỏng chừng là bị hắn chạy t r ậ t giọng nói v ừ a chuyện có điều ta bắt được một người khác là lý tư t ề dưới tay tướng lĩnh là tâm phúc của hắn cũng là hắn nghĩa tử tạ vô kỵ hỏi nghĩa tử ngươi nói cái kia gọi triệu kỳ vi nhất tiếu hồi đáp chính là tạ vô kỵ trong đầu đông nhiên bước lên một ít liên quan với này triệu kỳ ấn tượng đến ở nguyên bản trong lịch sử cuối thời nguyên triều đình lực trưởng khống dần yếu tay nắm trọng binh lý tư tể nhân cơ hội tự lập cầm binh quá lũng xưng bá một phương sau đó ở từ đạt cùng thường nộ xuân tấn công bên dưới từng bước tát hắn nghĩa từ triệu kỳ mắt thấy không thể cứu vãn dĩ nhiên thừa dịp cháy nhà hối của cuốn đi hắn lượng lớn r a tài còn có hai cái khuôn mặt đẹp hái thiếp có thể nói là ồ đại hiếu nay triệu kỳ sinh ra lòng phản loạn đối với lý tư tể vẫn đúng là liền chưa chắc có bao nhiêu trung tâm bước vương mang ta đi nhìn tạ vô kỵ nghĩ thầm hay là có thể từ miệng của người này bên trong khiêu xuất quan với lý tư tể tin tức coi như không thể cũng có thể xối r ụ c hắn ngày sau đâm lưng lý tư tể cũng coi như là có như vậy một chút giá trị tuy rằng lý tư tể đã là tướng bên thua nhưng năng lực vẫn cứ không thể k i n h thường là nguyên đình bên trong số một số hai nhân vật lợi hại hiện nay người chỉ sợ là không bắt được thế nhưng thủ đoạn đối phó với hắn nhưng không thể đình chỉ chương một trăm bảy mươi năm t à n thi nao thần đan chương một trăm bảy mươi năm t à n thi nao thần đan u ám trong địa lao băng l ạ n h mà âm u triệu kỳ bị đơn độc nhốt tại một cái trong phòng giam h u y ệ t đạo bị điểm cả người cứng ngắc tê dại địa tựa ở trên tường vô cùng khó chịu càng làm cho hắn khó chịu chính là trong lòng áp lực vốn là theo chiếu kế hoạch của hắn hoàn toàn là có thể thuận lợi mang theo lý tư tề đồng thời chạy thoát kết quả không nghĩ đến nửa đêm canh ba lại vẫn xui xẻo như vậy nguy hiểm thật đụng với một cái quái vật liền như vậy nga xuống nếu là không thể sống sót từ nơi này rời đi như vậy chính mình tính toán hoa hết thảy đều đem mất đi ý nghĩa nói không chắc lý tư tề chẳng mấy chốc sẽ khác thu một cái nghĩa tử quá không được mấy ngày liền đem chính mình quên đi không phải là nghĩa tử mà bằng lý tư tề địa vị lượng lớn người đồng ý định bợ hắn chỉ mong minh giáo sẽ suy xét tha mình một lần mặc dù oa nước chút đáp ứng đối phương một điểm quá đáng điều kiện cũng là có thể ngược lại chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi đợi được chính mình rời đi còn chưa là yêu như thế nào được cái đó sao ngay ở triệu kỳ các loại yêu như thế nào ư ợ c cái đó sao ngay ở chỉ thấy một tên n g ụ c tốt d ơ cây đốt đi tới đem hành lang trên bốn cái chậu than đều đốt tối tăm trong địa lao nhất thời lá sáng sửa lên triệu kỳ con mắt chăm chú nhìn về phía hành lang phần cuối đoán được khẳng định là có người muốn đến thẩm vấn chính mình không phải vậy n g ụ c tốt có hảo tâm như vậy lại đây cho người châm lửa cái kia không phải uổng phí hết tài nguyên mà tất cả quả nhiên không ra triệu kỳ dự liệu rất nhanh hai người chính là một t r ư ớ c một sau đi vào đi ở phía trước chính là một cái anh tuấn thiếu niên tóc vàng mặt sau nhưng là cái trên người mặc thanh bảo vẻ mặt â m lanh khiếp người, người đàn ông trung yên thấy người sau triệu kỳ không khỏi là cảm thấy có chút không rét mà run người này quả thực hay cùng cái quỷ như thế bay tới bay lui quái h ù dọa chính mình lưu lạc đến đây đều là bái đối phương ban tặng người chính là lý tư t ề nghĩa tử triệu kỳ tạ vô kỵ chậm rãi đi tới nhà tù trước qua cánh cửa hỏi triệu kỳ khẽ hừ một tiếng không sai chính là tại hạ hắn nghĩ thầm chính mình đến biểu hiện có khí tiết một ít tất có thể làm đối phương đánh giá cao vài lần tạ vô kỵ mặt không hề cảm xúc người thân là người hán lại vì dị tộc thắt tử bán mạng giết chóc chính mình đồng bào chẳng lẽ không cho là n h triệu kỳ nói người trong giang hồ thân bất do kỷ nghĩa phụ đối với ta ân trọng như núi coi như mình sinh ta ha có thể không máu chảy đầu rơi để báo đ á p chi tạ vô kỵ nói nói như vậy ngươi vẫn bị bách triệu kỳ lắc lắc đầu chúng ta không phân cái gì cùng tộc vẫn là dị tộc chỉ nói lập trường ta vì triệu đình c h i tướng nếu ở trên chiến trường thua với các ngươi tất nhiên là ca nguyện tùy ý các ngươi xử trí tuyệt không nửa phần lời hoàn hận muốn giết liền mau mau giết đi ta một cái tướng bên thua đối với các ngươi tới nói cũng không có giá trị gì vi nhất tiếu ngạc như nói không nhìn ra tiểu t ử này tựa hồ còn có chút bất khí tạ vô kỳ ánh mắt hơi lạnh cho ngươi một cái cơ hội hoặc là thần phục với ta hoặc là liền đi chết triệu kỳ thân thể r u lên tiểu tử này cũng không tưởng tượng bên trong như vậy kiên cường a triệu kỳ cắn răng ta triệu kỳ kỳ thực chính là tống thất sau khi dị tộc chiếm lấy ta triệu tống non sông nô dịch văn dân là thật đáng trách nhưng ta chỉ là cái nho nhỏ thiên tướng mặc dù không hợp mắt cũng không thay đổi được cái gì triệu đình ngự dân kế sách chính là như vậy có điều ta xin thể tuyệt đối chưa khô quá ư ớ c hiếp bách tính sự tỉnh nghĩa p h ụ ta quân đội kỷ luật nghiêm minh cấm chỉ q u ấ y nhiều dân người trái l ệ n h chém thế nhưng trên chiến trường sự đó là vạn bất đắc dĩ chúng ta cũng là chấp hành triều đình mệnh lệnh chấn áp các nơi quy mô lớn dân biến thôi vi nhất tiếu rêu cẩn nói họ triệu chính là tống thất sau khi ngươi thật là có thể cho mình trên mặt thiếp vàng a triệu kỳ ra mặt t ạ p dày giả trang không nghe thấy nói tiếp ngự a khí trở nên hơi đ ị n h mọt lên các h ạ n ê n chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh t ạ vô kỵ công tử chứ tiểu nhân triệu kỳ đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu n h ư tạ công tử không vứt bỏ kỷ nguyện đi theo làm t h y t vì là công tử hiệu lực tạ vô kỵ khoe miệng dâng lên người này quả nhiên là cái sinh ra lòng phản loạn cỏ đầu tường căn bản không cần tốn nhiều miệng lưỡi vì mạng sống liền chủ động ngã về phía bên mình đến, đến rồi kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt triệu tướng quân quả nhiên là co được g i ắ n được nơi nào nơi nào triệu kỳ có chút lúng túng cảm giác trong lời của đối phương tựa hồ giấu giếm châm t r ọ c tâm ý tạ vô kỵ gần giọng cười nói nếu ngươi chịu trở thành ta người vậy ta cũng không cùng ngươi nhiều lời phí lời ta muốn ngươi trở lại lý tư tể bên n g i làm ta minh giáo nội ứng nếu là ngươi có thể thừa dịp lý tư tể sự suy thoái sức yếu thời gian ở sau lưng của hắn mạnh mẽ đâm trên một đao vậy thì càng tốt có điều triệu k ỳ nghe được sắc mặt một trận trắng bệnh nhưng nội tâm nhưng hơi mừng rỡ lại muốn thả chính mình đi cái tia đáp ứng hắn lại có làm sao đây vi nhất tiếu rất nhanh nói ra chính mình lo lắng vô kỵ công tử vạn nhất hắn là giả ý quy hàng đây tạ vô kỵ nói bức vương xin ngươi phái một người đi đem vương nan cô mời đến vương nan cô vi nhất tiếu nghe vậy xứng sở c h ậ t cũng là muốn nổi lên người này là ai được chờ chốc lát chỉ chốc lát vương nan cô đến một mặt cười tùng tìm hỏi ta đến, đến rồi vô kỵ công tử có chuyện tìm ta sao mấy ngày nay nàng cùng hồ thanh n h u cựu biệt gặp lại hóa giải ngày xưa mâu thuẫn tâm tình khá là vui sướng tạ vô kỵ cười nói hồ phu nhân độc thuật công phu cả thế gian vô song không biết người nơi đó có hay không có năng lực khiến người ta ăn sau khi liền ngoan ngoãn nghe lời độc dược vương nan cô che miệng nợ nụ cười người đây cũng thật là hỏi đúng người rồi triệu kỳ ra đầu tê dại một hồi có ý gì muốn này chính mình ăn độc được sao chỉ nghe vương nan cô một mặt tự đắc địa giới thiệu ta chỗ này có một loại tam thi nao thân đan đan bên trong đựng ba loại lợi hại côn chúng chết sau khi dùng cũng không bất cứ gì thường nào thế nhưng đến hàng năm tết bất n g ọ nếu như chậm c h ễ ăn áp chế côn trùng chết thuốc giải côn trùng chết liền sẽ từ trong giấc ngủ say thức tỉnh mà ra nay t r ù n g vừa vào náo người phục viên thuốc này người thì sẽ lập tức đánh mất nhân tính trở thành chỉ biết g ặ m nhóm vật còn sống giá thú dù cho là thân nhân của chính mình cũng sẽ không công tha t ạ vô kỵ ngạc nhiên và phần nguyên lai、like、này tam thi nao thần đan dĩ nhiên là xuất từ vương nan cô bàn tay suy lý một hồi cũng không kỳ quái tam thi nao thần đan là nhật nguyệt thần giáo độc dược mà minh giáo lại là nhật nguyệt thần giáo tiền thân vì lẽ đó viên thuốc này tất là truyền thừa hiện n h i n giáo minh giáo bên trong tinh thông độc thuật chỉ có vương nan cô một người mà thôi vì lẽ đó tam thi nao thần đan là xuất từ vương nan cô bàn tay điểm này cũng không kỳ quái có cái này nhưng là chơi vui không chỉ có thể khống chế triệu kỳ còn có thể khống chế càng nhiều người chương một trăm bảy mươi sáu giành kim lăng bình định thiên hạ chương một trăm bảy mươi sáu giành kim lăng bình định thiên hạ triệu kỳ nghe xong vương nan cô đối với tam thi nao thần đan miêu tả tại chỗ cả kinh cả người đều sủi lơ hạ xuống chính mình nếu như ăn món đồ này vậy sau này khẳng định đều không thể lại thoát khỏi minh giáo đã khống chế ta ta có thể không ăn uống được không ta bảo đảm bảo đảm gặp đối với người trung thành tuyệt đối triệu kỳ run dày đ ị a hỏi một câu tạ vô kỵ bình tĩnh nói không ăn ta làm sao yên tâm nhường ngươi đi đây một mình ngươi tù nhân dưới trướng bảo đảm làm sao có thể làm ngươi tin được ta đem nói thả này có ăn hay không theo ngươi vương nan cô lấy ra một cái bình thuốc đưa tới tạ vô kỵ trong tay vô kỵ công tử trong bình tổng cộng có năm viên tam thi nao thân đ an h ả o h ả o cầm dùng đi thuốc giải ta không mang trên người quay đầu lại lại cho ngài đưa tới tạ vô kỵ tiếp nhận bình thuốc cách không mấy cái kinh khí bắn nhanh ra tinh chuẩn đ i ệ mở ra triệu kỳ huyện đạo lại đây triệu kỳ khôi phục năng lực hoạt động thế nhưng nhưng cảm thấy tay đủ bùn rùn run lên mấy lần mới chậm dãi đến gần ngẩng đầu lên nhìn thẳng đánh giá tạ vô kỵ đột nhiên trong lòng hơi động nghĩ đến một cái biện pháp cái kia tam thi não thần đan bên trong không phải có côn trùng chết sao chính mình đợi lát nữa mạnh mẽ đem đan dược ngái nát đem cái kia cái gì côn trùng chết cho c ă n chết không phải vương nan cô thấy triệu kỳ vẻ mặt đ ỗ n g nhiên trở nên bình tĩnh lại thậm chí còn có chứa một tia mừng rỡ liền lập tức là đoán được ý nghĩ của hắn không khỏi là âm thầm cười gàn nếu là có đơn giản như vậy liền có lỗi với chính mình khổ tâm công nghệ hơn m đan bên trong côn trùng chết tổng cộng có ba loại số lượng khổng lồ hình thể vô cùng nhỏ bé mắt thường cũng khó thấy rõ còn không có giang s ỉ khe hở lớn lại há lại là động nói chuyện ba liền có thể cắn chết a n tam thi não thần đan sau khi côn trùng chết liền sẽ ngủ đông đến kinh mạch huyết quản bên trong rơi vào trạng thái ngủ say một khi t h ứ c tỉnh liền sẽ theo huyết dịch lưu động tiến vào đ ạ i não đ ề u là phục đan người thì sẽ lập tức như phong như ma thích giết chóc thành tính quỷ thần khó cứu triệu kỳ hết sức phối hợp địa từ tạ vô kỵ trong tay năm quá một viên tam thi nao thần đan như là ăn kẹo giống như nhét vào trong miệm chậm dãi nhai lên cảm giác mùi vị còn có chút ngọt là thả cam thảo đi lần này tạ công tử có thể tin tưởng ta sao tạ vô kỵ một t r ư ờ n g đánh nát nhà tù môn cười n h ạ t nói ngươi quả nhiên rất thức thời vụ triệu kỳ trong miệng còn đang ngai nghiền ngâm cái liên tục cảm giác gần đủ rồi lúc này mới thấp thỏm địa nuốt xuống vương nan cô liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem một câu nói cũng không nói chỉ cần đan dược này hắn ăn vào trong bụng đi tới chẳng khác nào là đem mệnh cho dao ra đây triệu kỳ lập tức đi ra nhà tù cung kính mà hướng về trên đất một quỳ ta triệu kỳ đang ở nguyên doanh tâm tại hán nguyện làm tạ công tử hiệu lực đa tạ ngài ơn tha chết kỳ tất thể sống ch Hửm, cúc đi tạ vô kỵ phất phất tay hồ phu nhân phiền phất ngươi dẫn hắn ra khỏi thành được vương nan cô khẽ gật đầu triệu kỳ như được đại xá giống như đi theo vương nan cô mặt sau đi ra địa lao vi nhất tiếu hỏi vô kỵ công tử người này tin được sao tạ vô kỵ lắc lắc đầu không biết thế nhưng hồ phu nhân độc đan khẳng định tin được chỉ là một nhân vật nhỏ thôi có thể sử dụng hay dùng không thể dùng chết rồi cũng không đáng kể vi nhất tiếu trầm ngâm nói lý tư tề lần này đại bại mà về rất được đà kích chỉ sợ là cũng sẽ không bao giờ bị nguyên đình trọng dụng tạ vô kỵ cợt như vậy càng tốt hơn nếu là lý tư t ề phân m à tử quan tùy t h ờ i m à động cầm binh tự lập thiên hạ này thế cuộc chẳng phải là càng thêm có lợi cho chúng ta trong lịch sử lý tư t ề vẫn đúng là liền làm như thế bây giờ bị chính mình đánh cho thảm bại mà chạy mất đi nguyên đình tín nhiệm lấy cái tên này đa mưu t ố c trí e sợ gặp sớm làm chuẩn bị nguyên đình t h á t tử kẻ địch càng nhiều càng tốt thiên hạ này càng hỗn loạn nguyên đình sụp đổ diệt ngày liền sẽ làm đến càng nhanh hơn vi nhất tiếu gật gật đầu nói rất có đạo lý hào châu trong quân khánh công c ù n hoan kéo dài suốt cả đêm phần lớn tướng sĩ đều ư ớ n đến say mẹm bất tỉnh nhân sự đến lại buổi trưa t ạ tốn triệu tập minh giáo các vị cấp cao tụ với một đường thương lượng b ư ớ c kế tiếp nên đi như thế nào mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình dương tiêu nói rằng giáo chủ thuộc hạ cho rằng này hào châu thành trung quy chỉ là cái địa phương nhỏ hoa ở đây chẳng làm được trò chống gì nên là thời điểm chuyển sang nơi khác phát triển kinh doanh vi nhất t i ê u cũng nói một núi không thể chứa hai hồ tuy rằng chúng ta đánh cái đẹp đẽ thắng trận lớn quân khăn đỏ không dám lại xem thường chúng ta nhưng ở lại chỗ này cùng bọn họ tranh điểm ấy địa bàn không khỏi quá không có trí khí trang tranh nói thuộc hạ cho rằng chúng ta nên thừa dịp lần này thắng lợi trắng trận chiêu binh mãi mã thu nạp tứ phương có trí có tài chi sĩ gia nhập đồng thời lớn mạnh thế lực cùng chống đỡ hồ lỗ còn lại mấy vị k ỳ khiến đều vô cùng tán đồng trang tranh ý kiến không sai hào châu thành t i ể u lương ít căn bản là không có cách thời gian dài no đến mức lên nhiều như vậy binh mã tiêu hao chúng ta đi thôi nơi này không cái gì có thể lưu luyến chư vị huynh đệ nói có lý tạ tốn nhẹ nhàng gật đầu chậm nhìn về phía tạ vô kỵ hỏi vô kỵ ngươi thấy thế nào tạ vô kỵ ở mọi người trò chuyện thời gian đã suy tư rất lâu nghe được tạ tốn dò hỏi lúc này mới lên tiếng nói rằng ta cũng giống như vậy cái nhìn núp ở hào châu thành nhỏ khó thành đại sự không bằng chúng ta trực tiếp xuôi nam đánh chiếm định xa bắt trừ châu lại mưu kim lăng làm sao dành kim lăng tất cả mọi người là hơi lấy làm kinh hãi này khẩu vị rất lớn a kim lăng chính là quân sự trọng địa thành đại m à c kiên tình thế hiểm yếu bắc có trường giang nơi hiểm yếu nam có núi non trùng điệp dễ thủ khó công mà thổ địa màu mỡ sản vật phong phú thương mẫu phân hoa xưa nay là binh gia vùng giao tranh nguyên đình ở đây bảy xuống mười vạn tầng binh có thể thấy được đối với nơi này coi trọng kim lăng tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng có thể bắt đương nhiên nếu như thật có thể đoạt được kim lăng cái kia tất nhiên là vô cùng tốt tạ h thì e o Kim Lăng, l i tiên có thể không thiên hạ vô ậ y Tạ v kỵ thấy mọi người vẹn mặt cũng là vội và nói g n đánh chiếm kim lăng không thể một lần là xong ta chỉ nói là cái đại thể chiến lược phương hướng làm sao n ư u đoạt còn cần tiếp thu ý kiến của chúng cũng c h ư vị huynh đệ thương lượng đối sách tạ tốn cao giọng cười to ha ha ha, tuy rằng thật khó khăn có điều cơm muốn từng miếng từng miếng một m à ăn đường muốn từng b ư ớ c từng b ư ớ c m à đi chúng ta trước tiên đánh hạ trừ châu nên vấn đề không lớn dựa vào thần cơ pháo uy lực trận chiến này phần thắng của chúng ta lớn vô cùng mọi người đều nói giáo chủ anh minh vô kỵ công tử diệu sách đối với tấn công trừ châu kế hoạch mọi người đều đồng ý nơi đó có thể so với hào châu lớn hơn nhiều lắm nhân khẩu càng nhiều thành t r ì càng to lớn hơn thành tựu tạm thời phát triển khu vực là cái rất tốt lựa chọn thừa dịp lần này đại thắng có thể thừa thế xông lên bắt trừ châu lý tư tề năm vạn đại quân đại bại với hào châu bên d ư ớ i thành tin tức này nhất định đã t r u y ề n ra trừ châu quân coi giữ nghe ngóng tất nhiên táng đảm sĩ khí đại hạ chuyện này đối với vu minh giáo ngũ hành kỷ quân tới nói là cái khởi xướng tấn công cơ hội tốt chương một trăm bảy mươi bảy quách tử hưng quyết định chương một trăm bảy mươi bảy quách tử hưng quyết định rời đi hào châu khác như phát triển chuyện này minh giáo một đám cao tầng vẫn chưa đối ngoại ẩn dấu bởi vậy cũng không lâu lắm quân khăn đỏ bên trong quách tử hưng tôn đ ứ c ngae b à n h đại chờ thủ lĩnh đều là biết được tin tức này không nghi ngờ chút nào đối với v u minh giáo cao tầng cùng ngũ hành k ỳ quân rời đi tôn đ ứ c ngae b à n h đại cùng triệu quân dụng đều là hết sức cao hứng dù sao hào châu thành chỉ có ngần ấy địa bàn giữa bọn họ mấy vạn quân khăn đỏ đã q u á t r ư ở n g căn bản là không có cách chống đỡ thêm nội ngũ hành kỷ quân tiêu hao đi rồi được đi rồi sau khi liền không còn có người cưỡi ở trên đầu bọn họ phát hiệu lệnh hào châu thành nơi này trung pi hay là bọn hắn tự mình nói toán hơn nữa ngũ hành kỳ lần này bày ra sức chiến đấu cũng thực tại là làm bọn họ cảm thấy có chút hoảng sợ nếu là lại làm cho đối phương ở lại hào châu nói không chắc lúc nào liền đem chính mình dưới trướng binh mã bộ hạ đều cho chiếm đoạt thật vất vả mới kinh doanh lên nhiều người như vậy không có ai đồng ý chắp tay đưa đi mặc dù cái này đối tượng là trên danh nghĩa thủ trưởng vậy cũng không thể thì vẫn là ở miệng mình gì cả làm sao có thể phân cho người khác đâu chỉ có quách tử hưng có chút g i u dĩ không vui nhìn thấy tôn đức nhai mọi người hết sức cao hứng càng là nói trào phúng đừng ở chỗ này mù vui vẻ người ta căn bản không coi trọng hào châu điểm ấy như nơi chật hẹp nhỏ bé chúng ta ở người ta trong mắt càng là không ra gì đám người ô hợp dựa vào ngũ hành kỳ đám này tinh nhuệ thực lực hôm nay tùy tiện đi nơi nào đều có thể chiếm cứ một khối càng to lớn hơn càng tốt hơn địa bàn theo ý ta chúng ta quân khăn đỏ đã đến sống còn thời khắc thả ngươi nương i ắ m tôn đ ứ c nhai sầm mặt lại cực kỳ không vui nói bớt ở chỗ này chuyện r t g â n lao tử ư ớ c gì bọn họ sớm một chút c ũ n g đi nếu như bọn họ không đi vậy chúng ta hoàn cảnh mới gọi nguy hiểm quách tử hương cười lạnh nói hào châu hầu như là không hiểm có thể thù là lần một mấy tuyệt thát tử tới khối phái binh địa, sở dĩ chúng ô n g đều k ô công không n phản, chính đánh lớn chuyện căn bản ngươi rằng g chỉ cái châu cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngươi cho rằng thực c mà một làm mất, là là hào là đắp hạ h là bởi bù vì đủ sự ta trận ta chiến đấu đánh nhiêu Chúng cho có đấu đẹp đẽ. bao đẻ đẻ. Chúng ta dưới tay binh đại thể đều là người quê mùa xuất thân toàn quân thời gian ngắn ngủi võ nghệ chiến trận thao luyện đến không thành thạo sức chiến đấu thường thường căn bản không phải thắt tử tinh nhuệ đối thủ Húng chi, thủ hạ bin lý tư tể nghe đến đó tôn đ ứ c nga bành đại cùng triệu quân dụng đều là sắc mặt hơi hơi t r ắ n g bệnh quách tử hưng nói tiếp ra bản thân phân tích lần này lý tư tể thảm bại mà về năm vạn đại quân hầu như hết mức tổn hại ở đây nguyên đình vương diện nhất định đem trận chiến này coi là vô cùng nhục nhã mà hào châu thành nơi này tất nhiên gặp ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên bởi vì rất nhanh khắp thiên hạ bách tính đều sẽ biết hào châu ngoại thành nghĩa quân đánh một hồi trước nay chưa từng có thắng trận lớn chuyện này đối với nguyên đình danh vọng là cái đà kích khổng lộ đối với thiên hạ quân khởi nghĩa tới nói nhưng là một mặt bắt mắt nhất cờ xí đại chấn tứ phương phản nguyên người chi sĩ khí. nguyên đình ắt phải sẽ không đối với này ngồi yên không để ý đến muốn tiêu trừ này một ảnh hưởng bọn họ biện pháp duy nhất chính là không tiếp tất cả đánh hạ hào châu thành tại đây cái bọn họ đã từng chiến bại địa phương đem bộ mặt cho tìm trở về vì lẽ đó ta dự liệu định không tốn thời gian dài nguyên đình thắt tử đại quân liền sẽ lần thứ hai đi đến hào châu thành bên dưới đến thời điểm không có ngũ hành kỳ người hỗ trợ thủ thành nơi này các ngươi nói còn thủ được sao các ngươi có bảo vệ nó năm sao những câu lập luận sắc sảo suy đoán liên tiếp hỏi ngược lại khiến cho tôn đức nhai bọn người là sắc mặt k ị biến quách tử hưng nói tới một điểm đều không sai theo hào châu càng ngày càng gây nên nguyên đình chú ý nơi này tất nhiên sẽ rất nhanh trở nên nguy hiểm t ầ g tầng cái gọi là cây có mọc thành rừng vẫn bị gió thổi bật dễ tích tụ ra với n g ạ lưu tất toan h chi ai bảo hào châu một mực ra hết danh tiếng đây thiên hạ nghĩa quân phản nguyên mười mấy năm qua cái nào từng có như vậy mắt sáng huy hoàng chiến tích này tất nhiên trở thành nguyên đình tâm phúc đại họa số một mục tiêu a đến thời điểm hào châu thật sự không thủ được thật vất vả nắm giữ địa bàn của chính mình chẳng lẽ muốn đi thẳng một mạch sao muốn lại kinh doanh một cái đại bản doanh không phải như vậy chuyện dễ dàng Bọn bản họ có thể không ngũ hành kỳ bản lĩnh, có thể ung dung công thành thoáng thể thể có có kỳ quách a hỏa Nắm như bén sắc giữ h vậy p o á i kiên gì t à n công không h được. tử u quân quá y rằng rấp rưỡi, trùng bọn khăn đỏ cũng có pháo, nhưng nát họ pháo, thực khó đỏ có tác sự là quá rất dưới, vừa nát lại vừa xứ, hưng thấy ba người sắc mặt khó coi như vậy mà lại nói không ra nói không khỏi là thở dài một tiếng nghị thầm đại gia trung quy là đồng bào đồng thời kề vai chiến đấu nhiều năm giao tình không cạn nên cộng đồng tiến t ố i chính mình vẫn là khuyên nhủ đi lao tôn lao triệu lão bành chính là kẻ thức thời mới là tuấn i ệ t chim k ô n chọn cây mà đậu ta xem tổng đàn ngũ hành kỳ này chi cương quân có khí thôn thiên hạ tư thế chúng ta bản thân cũng thuộc vu minh giáo đệ tử tuy rằng nắm giữ binh mã của chính mình nhưng vẫn luôn là bái minh tôn thánh hỏa tôn đức n g a i h ử lạnh nói ta biết n g ư ơ i muốn nói cái gì không phải là gặp người ta thế lớn muốn niễn mặt quá khứ nương nhờ vào hạ n g ư ơ i quách tử hưng cam nguyện chịu làm kẻ dưới này không có quan hệ gì với ta ta tôn mỗi nhân cũng quản không được thế nhưng xin ngươi đừng kéo lên chúng ta b a n h đ ạ i cùng triệu quân dụng đều là không nói một lời hiển nhiên thái độ của bọn họ cùng tôn đức nhai là nhất trí quách tử hưng lắc lắc đầu buôn bán ó i ta quách tử hưng biết mình có bao nhiêu c h ấ lượng bằng vào ta năng lực ta kiến thức, ta lòng, nhất định không thể thành một phương chư hầu bá chủ nếu như chúng ta thật là có bản lĩnh như thế nào gặp vẫn rùa rụt cổ tại đây hào châu trong thành cùng với để dưới tay các h i n h đệ theo ta phí thời gian năm tháng tiêu hao thời gian chẳng bằng chọn này cơ hội tốt vì bọn họ mưu đến một cái thật tiền đồ đến đây là hết lời ta q u é t h mỗi người cũng không thể nói gì được các người muốn thế nào đều không có quan hệ gì với ta cáo tử quách tử hưng trong lòng làm ra một cái trịnh trọng quyết định làm ra quyết định này hắn trả giá rất lớn quyết tâm nói chung chính là ý thức được chính mình bản lĩnh có hạn thực lực cũng không n ộ t xuất khó có thể ở quần hùng cùng nổi lên thời loạn lạc bên trong chiếm được một vị trí vì lẽ đó chẳng bằng ôm lấy một cái thô to chân đến thời điểm chính là một người đắc đạo gà chó lên trời theo cất cánh là tốt rồi này thật thoải mái trực tiếp thiếu phấn đấu hai mươi năm quách tử hưng rời đi sau khi tôn đ ứ c ngai mọi người hai mặt nhìn nhau từng người đều cảm thấy có chút b u ồ n bực mất tập trung bọn họ biết quách tử hưng phải đi ít đi quách tử hưng binh mã quân khăn đỏ thế lực gặp tiến một bước suy yếu đến thời điểm bất binh h o châu thành sẽ càng thêm khó thủ triệu quân dùng hỏi bành lao đại làm sao bây giờ ta xem họ quách chính là quyết tâm muốn cùng giáo chủ bọn họ cùng đi tôn đ ứ c nga i hận hận nói con mẹ nó này quách tử hương chính là chó từ đầu tới đôi u đầu góc đều rất thanh tỉnh vẫn ở tổng đàn trước mặt dung đôi u hắn cùng ta căn bản là không phải một lòng bành ngại nắm đấm nắm chặt đến nghĩ một biện pháp quách bộ binh mã không thể cho hắn mang đi bằng không chính là rút tuổi dưới đáy nổi sẽ đem chúng ta cho hạ i thảm tôn đ ứ c nga i hỏi bành l ã o đại ngươi có ý định gì sao chương một trăm bảy mươi tám người mình cũng giết chương một trăm bảy mươi tám người mình cũng giết tôn đức nhai cùng triệu quân dụng hai người đều là ánh mắt sáng quắc mà nhìn bành đại chờ mong hắn nghĩ ra một cái biện pháp tốt đến trong mấy người lúc này lấy bành đại tư lịch giá nhất khởi binh thời gian lâu nhất vì lẽ đó tôn đức nhai cùng triệu quân dụng đều mơ hồ lấy hắn dẫn đầu mọi chuyện dò hỏi hắn ý kiến cho tới quách tử hưng cùng ba người bọn hắn đi được sẽ không có như vậy gần rồi bành đại có chút bất đắc dĩ xoa xoa c á i chán này vội vàng trong lúc đó các ngươi để ta nghĩ biện pháp ta cũng không nghĩ ra được à hai ngươi cũng động, động não ngay vậy tôn đức nhai cùng triệu quân dụng đều là rơi vào trầm tư muốn ngăn cản quách tử hưng suốt quân rời đi n à y không phải một chuyện dễ dàng sự quách tử hưng những người thuộc cấp đại thể đều đối với hắn trung thành tuyệt đối không phải là bọn họ dăm ba câu liền có thể du thuyết đ ế n động lại nói bọn họ còn phải kiên kỵ một hồi minh giáo tổng đàn mặt mũi không t i ệ n đem sự tình làm được quá mức trực tiếp chí ít không thể trắng trợn hiện tại tổng đàn không phải là trước đây tổng đàn cổ tay thô đến mức rất bành lão đại các ngươi cảm thấy đến quách thiên tự người này thế nào tôn đức ngai bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng bành đại không chút do dự mà đưa ra đánh giá chí lớn nhưng tài mọn đô kỵ người tài triệu quân dụng mặt có vẻ khinh th không có não ngu xuẩn một cái nếu không là quách tử hưng che chở nhiều lần cho hắn c h i đ i h ắ n đã sớm không biết chết đến bao nhiêu lần tôn đức ngai nói vậy các ngươi cho rằng đem hắn kéo đến chúng ta bên này nhi độ khả thi có lớn hay không bành đại khẽ to mày ngươi ý tứ là muốn lén lút chống đỡ quách thiên tự g i ấ u tra đ o ạ t quyền triệu quân dụng không phản đối tiểu tử này e sợ vẫn không có cái này năng lực chứ cái nào chịu nghe hắn a tôn đức ngai trong con ngươi đột nhiên né qua một tia đ ầ u các vẻ vậy nếu như quách tử hưng chết rồi đây bành đại triệu quân dụng đều là trong nháy mát biến sắc túi đầu không nói làm sao tôn đức ngai cười lạnh nói biện pháp ta thay các ngươi nghĩ ra được hiện tại các ngươi đúng là sợ sao bành đại do dự bất quyết nói mọi người đều là một cái chiến hào bên trong quân đội bạn làm như vậy tựa hồ không quá đạo đức chứ triệu quân dụng nói đúng đấy hơn nữa chúng ta nếu như thật sự đối với quách tử hưng độc thủ tổng đàn người nhận biết làm sao bây giờ thủ đoạn của bọn họ có thể rất là lợi hại cái nào tôn đức n g a i giận dữ chuyện đến nước này các ngươi chẳng lẽ còn có biện pháp khác sao c h ơ mắt nhìn quách tử hưng mang tới gần vạn người rời đi các ngươi cam tâm bành triệu hai người im tiếng không nói tôn đức nhai lại nói hào châu quân coi g ữ vốn là không coi là nhiều quách tử hưng nhân mã vừa đi ta sức mạnh nhưng làm bằng được đến thời điểm làm sao đối kháng t h ấ t tử lại chiêu mộ lính mới sao cái k i a đến tiêu hao thời gian bao lâu đi thao luyện bay ngại cắn răng cùng triệu quân dụng liếc mắt nhìn nhau t h ư ợ n hồ đã quyết định quyết tâm vậy n g ư ơ i định làm gì tôn đức nhai âm hiểm cười nói cái này đơn giản chúng ta vô thanh vô tức giết chết quách tử hưng sau đó nói cho quách thiên tự liền nói là tổng đàn phái người làm quách tử hưng vừa chết phụ vị trí thừa đến thời điểm quách thiên tự chính là quách bộ binh mã chủ soái tiểu tử này vốn là cùng tổng đàn ngũ hành kỳ đám người kia có khoảng cách hơn nữa một cái thù giết cha còn sợ hắn không đứng ở chúng ta bên này sao b a n h đ ạ i sáng mắt lên là cái biện pháp tốt nhưng là để ai đi giết quách tử hưng đây hắn nhất thời phạm vào khó triệu quân dụng gãi đầu đ ú n g đấy muốn không lưu lại sơ sót này e sợ có chút khó khăn nếu như không cẩn thận lộ liễu phải liên lụy đến chúng ta trên người vậy thì p h i ề n p h ứ c tôn đức nhai một mặt tự tin cái này các ngươi không cần phải lo lắng ta biết một người bạn hắn không thuộc về quân khăn đỏ cũng không thuộc về vu minh giáo có thể xin hắn đến vì chúng ta diệt trừ quách tử hưng dựa theo tổng đàn bây giờ thái độ chỉ cần chúng ta làm được kín kẽ không một lỗ hổng bọn họ nên cũng sẽ không ép buộc chúng ta quấn khăn đỏ với bọn hắn cùng đi bay ngại có chút hoài nghi hỏi ngươi vị bằng h ư u kia là cái gì lai lịch dựa vào vô căn cứ tôn đức n g a y nói ta có thể xin hắn lại đây cùng các ngươi thấy một mặt thuận tiện thương lượng một chút hành động chi tiết nhỏ triệu quân dụng lo l ắ n g nói n à y sẽ không bị tổng đàn phát hiện chứ nếu không vẫn là đ ừ n g thấy tôn đức ngai cười nhạo nói ngươi thật sự cho rằng tổng đàn người là thần tiên sao bọn họ võ công cao đến đâu cũng là người sợ cái này sợ cái kia chỉ cần chúng ta làm được bí ẩn một điểm không để lại chứng cứ như thế nào sẽ bị phát hiện Bánh đại g gật ậ gật tôn gật t đầu, Láo đức ệ nói phương Tôn có đạo lý, vậy thì mời đối phương lại đi. rất thấy thì một mặt đạo đây đ lý, vậy nhai lập t ứ cân phái ra t h nhắc vệ nói h sử ban giờ, chủ bây giờ cùng chuột chạy qua đường có phần đường sau ta nhưng là nghe nói các n g ư ơ i cái bang vị kia phương đông bạch trưởng lão là nguyên đình t h á t tử c h ó săn n g ư ơ i cái bang cũng bởi vì chuyện này thanh danh ở trên giang hồ là xuống dốc không phanh b a n h đại cùng triệu quân dụng đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc nguyên lai、like、cái này thân thể ê m dịu giống như phú thương viên ngoại giống như tên mập dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh b a n g chủ cái bang sử hòa long từ lần trước vương bàn sơn đ ả o sự kiện sau khi sử hòa long mai danh nhận tích đã lâu không nghĩ tới không biết lúc nào dĩ nhiên chạy đến hào châu đến rồi sử hòa long hừ lạnh một tiếng cũng không phủ nhận gần nhất cuộc sống của hắn thực sự là quá khổ sở cái bang ở trên giang hồ càng là người, người khinh mỹ cứ việc hắn cực lực muốn r ũ sạch cùng phương đông bạch quan hệ thế nhưng hắn cùng phương đông bạch làm bạn sự lại đúng là làm bằng sắt sự thực rất nhiều người đều có thể chứng minh thêm vào còn có minh giáo thám tử các loại thêm mắm giảm gối chung quanh truyền bá cái bang coi như là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch hắn gian này cái nón xem như là mang theo bay ngại đứng dậy đón lấy hóa ra là sử bá chủ ngưỡ ngộ m đại danh đã lâu ngại sau lương vị này chính là sử hỏa long trầm giọng nói không cần căng thẳng là ta cái bang đệ tử bạn bè lượng còn không ngo hướng về đại xoái môn hành lễ phía sau người kia là người thiếu niên khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi tướng mạo đường, đường. trong ánh mắt nhưng mang theo một luồng không thuộc về cái tuổi này nên có trầm ồn cùng nham hiểm vừa nhìn chính là cái giỏi về tâm kế rất có thành phủ h ạ n g người vẫn là trời sinh cái bang tiểu đối trần hữu lượng nhìn thấy ba vị đại soái tôn đức n g a i khoát tay háo một cái không cần đa lễ chúng ta cũng không nói nhiều phí lời lần này xin mời sử bàn g chủ lại đây là muốn cho ngươi hỗ trợ giết một người sử hỏa long lãnh đạo nói chỉ cần là đối phó minh giáo ta sử hỏa long tuyệt không chần trở. ta thường biết tôn đại soái có tự lập c h i tâm sẽ không ở lâu minh giáo bên dưới nói đi muốn giết người là ai tôn đức nhai trong mắt hàn quang lấp lóe quách tử hưng sử hỏa long lông mày nhảy một cái người mình cũng giết bay ngại cười lạnh nói tuy rằng đều là quân khăn đỏ thủ lĩnh thế nhưng hắn cùng chúng ta không phải là một lòng sử hỏa long nói biết rồi ta gặp mau chóng ra tay không để lại dấu vết Trước tầm Trước bạch phệ tán. 179, bạch phệ tầm tán. tán. sử hỏa long cùng trần hữu lượng rời đi biến mất ở mênh mông trong màn đêm triệu quân dụng nhìn hai người biến mất phương hướng khá là nghi vấn hỏi này sử hỏa long cũng chỉ có điều là minh giáo bại tướng dưới tay bây giờ cùng cái chó mất chủ như thế đông tàng tây đoá không dám xuất đầu lộ diện hắn thật sự có năng lực thế chúng ta đem sự cho làm b a n h đ ạ i trầm giọng nói chỉ là giết một cái quách tử hưng mà thôi chút năng lực nhỏ nhoi ấy ta nghĩ hắn thân là đường đường bàng chủ cái bang nên vẫn có đi nếu không hắn làm sao ở trên giang hồ hôm đây tôn đức nhai một mặt tự tin nói cứ việc yên tâm đi không cần quá mức lo lắng ngay lập tức hắn vẻ mặt đ ố n g nhiên trở nên khinh bị lên quách tử hưng người này các ngươi lại không phải không biết các ngươi cảm thấy cho hắn võ công rất cao sao hắn có cơ hội phản kháng sao nói tới cũng vậy bay ngại cùng triệu quân dụng đều là khẽ gật đầu trong lòng bình tĩnh không ít tôn đức nhai cười ha hà g ơ lên ly diệu đến uống rượu chúng ta đồng thời lẳng lặng chờ tin tức tốt cụng ly hào châu thành tối tăm trên đường phố bốn bể vắng lặng hai bóng người dọc theo nhỏ hẹp ngõ nhỏ cất bước vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện trần hữu lượng không hiểu hỏi ban g chủ này quách tử hưng chính là quân khăn đỏ trọng yếu nhân vật đầu não chúng ta tùy tiện giết chết tất nhiên gây nên náo động vì sao phải đáp ứng cái kia tôn đ ứ c a i chuyện này với chúng ta tới nói tựa hồ cũng không có chỗ tốt gì chứ s ử hỏa long bước chân dừng lại ngừng lại một mặt âm u mà nói rằng là không có chỗ tốt gì thế nhưng lão tử có thể chút cân giận chúng ta cái bang tình cảnh bây giờ ngươi cũng nhìn thấy n à y có thể tất cả đều là bái minh giáo ban tặng nếu như có cơ hội lời nói ta càng muốn giết người là tạo vô kỵ cái kia tiểu x u ấ t sinh Trần hắn k h ẽ thở một hơi chỉ tiếc hắn võ công thực sự là quá cao chúng ta e sợ cũng không còn có thể diện trừ cơ hội của hắn liền ngay cả dương lão cũng đã không tín nhiệm nữa ta trần hữu lượng trong lòng hơi động dương dị tiên hắn nghe nói qua vị này đại danh chính là ngày xưa uy c h ấ n thiên hạ thần điêu đại hiệp dương quá c h i tử võ công cái thế tuyệt đỉnh hơn nữa đối phương còn có một cái thân phận khác vậy thì là minh giáo trước nhậm giáo chủ dương đình thiên anh em ruột có điều vương b à n sơn đảo dương đao đại hội ngày đó hắn không có đi vì lẽ đó chưa từng từng trải qua dương dịch thiên phong thái trần hữu lượng ánh mắt đột nhiên trong lúc đó âm lãnh lại đi ban g chủ phạm lạ là, là cá nhân đều có uy hiếp chỉ cần chúng ta bắt bí lấy điểm này nhi coi như hắn dương dịch thiên võ công cao đến đâu cũng không thể không nghe lệnh của chúng ta s ử hỏa long lông mày n h ả y một cái bạn bè lượng ngươi còn trẻ có ý nghĩ là chuyện tốt thế nhưng quá mức mạo hiểm cùng không lý trí hành vi ta cũng không để sướng ngươi đi làm dương dịch thiên là người nào sao lại c a nguyện bị người chỉ huy uy hiếp Bị như vậy m ộ trần vị cao cái cũng bang toàn thủ tuyệt thế t ghi hợp đừng nghĩ lên, e sợ toàn bộ cái bang cũng đừng nghĩ sẽ bộ ở o n giang chân. g hồ đặt t r hữu lượng vội vã hạ thấp thân thể nói rằng ban g chủ giáo hơn phải là đệ tử rõ ràng việc này tất sẽ không nhắc lại sử hỏa long có chút ý tứ sâu xa địa nhìn trần hữu lượng một ánh mắt người này có điều tuổi đời hai mươi tâm tính nhưng cực kỳ hung tàn độc ác lại túc trí đam mưu thực sự là trong đám đệ tử ít có xuất sắc tồn tại chính mình có thể đối với hắn trọng điểm bồi dưỡng chấn hưng cái bang thế nhưng cũng phải cẩn thận bị nó phản vệ trần hữu lượng tiểu tử này ở bề ngoài đối với mình người ban chủ này cung cung kính kính trên thực tế nội tâm nhưng không hẳn như vậy người này tuyệt không là tình nguyện thua kém người khác hạng người nói không chắc sẽ có một ngày nếu như mình ngăn trở con đường của hắn cũng sẽ bị nó không chút do dự mà ngoại trừ sử hỏa long không ở chỗ này cái vấn đề trên suy nghĩ nhiều chí ít hiện tại trần hữu lượng còn không dám làm trái mệnh lệnh của chính mình liền rất nhanh sẽ rời đi đề tài giết quách tử hưng ngươi có ý kiến gì đánh lén vẫn là ám sát trần hữu lượng không chút nghĩ ngợi địa đưa ra chính mình trả lời đệ tử kiến nghị là hạ độc sử hỏa long trong mày loại này thấp hèn thủ đoạn có thể không quá quang minh chính đại a có điều cũng không đáng kể hắn đều biến thành bây giờ cái này vô cùng chật vật g á n vẻ còn nói gì quang minh chính đại sử hỏa long con ngươi hơi xoay một cái bạn bè lượng nghe lời ngươi khẩu khí tựa hồ là rất có nắm không bằng chuyện này liền giao cho ngươi đi làm làm sao ngươi một khi hoàn thành chính là một cái công lớn ta thăng ngươi vì là trong bang trường lão trần hữu lượng lộ ra vẻ khó khăn bằng vào đệ tử một người lực vi thế yếu nếu như không có bang chủ ngài hết sức giúp đỡ e sợ không làm được chuyện này sử hỏa long vỗ ngực bảo đảm nói ta sẽ cùng ngươi cùng nhau khởi hành động ngươi yên tâm nếu như xảy ra điều gì bất ngờ bằng vào ta võ công mang ngươi an toàn rời đi không có chút nào thành vấn đề trần hữu lượng thầm mắng một câu ta tin ngươi thì có quỷ mập mạp chết bầm này lại muốn báo thù lại sợ bị minh giáo phát hiện vì lẽ đó không dự định đặt mình vào nguy hiểm muốn cho tự mình đi cửa đều không có có điều ở bề ngoài trần hữu lượng vẫn là giả ra một bộ cười tủm tìm dáng vẻ vậy thì tốt có bang chủ ngài ở hơn nữa đệ tử trong tay bạch s à phệ tầm tán việc này nhất định là không có sơ hở nào sử hỏa long hỏi bạch s à phệ tầm tán loại độc này ta tại sao không có nghe nói qua trần hữu lượng khen t ặ n g nói bang chủ chính là chính đạo anh hùng hào kiệt đối với những này bảng môn tả đạo trò chơi không biết cũng đúng là bình thường nay bạch xà p ệ tầm tán chính là lấy thiên sơn bạch xà máu độc làm trụ cột dung hợp mười ba loại vật kịch độc tinh luyện m à thành gia nhập cơm nước hoặc là trong rượu vô sắc vô vị khó có thể nhận biết chúng độc người không có bất luận cái gì rõ ràng bệnh trạng cùng người thường không khác thế nhưng hai cái canh giờ sau khi liền sẽ độc phát thân vong thần tiên khó cứu ngay vậy sử hỏa long trong mắt hàn quang thoáng chốc l ó e lên nếu loại độc này có như thế lợi hại uy lực sao không dùng để đem minh giáo người toàn bộ đều độc chết quên đi trấn hữu l ư ợ n nhún vai một cái ta cũng muốn làm như vậy thế nhưng đối với minh giáo những người kia hạ độc đ ộ khó có thể so với quách tử hưng hạ độc phải lớn hơn quá nhiều rồi bang chủ ngài cũng nhìn thấy, m xử hỏa, năm năm đáng tiếc, đáng tiếc. Nói nói hỏa long sắc mặt bỗng nhiên biến đổi trần hữu lượng việc này đừng vội nhắc lại nếu không có xem ở sư phụ ngươi viên trân đại sư trên mặt chỉ bằng ngươi lần trước đã nói những câu nói kia ta thì có lý do đưa ngươi trục xuất cái bang trần hữu lượng mặt không biến sắc bang chủ hà tất sinh lớn như vậy khí ta chỉ có điều chính là ngài chỉ một con đường sáng mà thôi người xưa có câu kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu c â m miệng sử hỏa long lạnh lùng nói ta sử hỏa long tuy rằng hận minh giáo còn bị bọn họ dội nước bẩn nói xấu vì là nguyên đình cho săn thế nhưng quyết định sẽ không thật sự đi làm hán gian ngươi là người hán lại thân là thiếu lâm tục gia đệ tử ta thật không biết viên c h â n đại sư bình thường là làm sao giáo dục ngươi trần hữu lượng cúi đầu đệ tử nhất thời nói lỡ mong rằng bang chủ thứ tội con bà nó nay sử hỏa long cũng thật là cùng cức trong hầm tảng đã như thế vừa thối vừa cứng sử hỏa long bước nhanh hơn đi đi q u t phủ c h ư ơ n một trăm tám mươi q u á c h thiên tự bán niệm c h ư ơ n một trăm tám mươi q u á c h thiên tự bán niệm lúc này trong thành quách tử hưng xoáy phủ thương nghị đại sự trong đại sảnh ngồi đầy người bầu không khí nhưng là có vẻ vô cùng nghiêm nghị cha ta kiên quyết không đồng ý này dựa vào cái gì nhỉ chúng ta sống đến mức khỏe mạnh làm gì cần phải theo người khác đi n g à i đây là điên rồi sao quách thiên t ử âm thanh kéo đến rất cao phản phất một con phẫn nộ m ặ t mồ tạ bình thường tức đến nổ phổi địa kêu to ngay vậy quách tử hưng sầm mặt lại cơ miệng ngươi lão tử ta mới là chủ soái nay trong quân sự tình ta quyết định ngươi ở đây mù kêu to cái gì ngươi biết cái gì quách thiên tự bị dày đến một mặt khác chính là đ oán giận địa nhìn về phía ngồi ở trong sảnh những người khác các vị tướng quân lẽ nào các ngươi cũng là như thế cho rằng sao nay tuyệt đối không thể à chúng ta thật vất vả mới đặt xuống điểm ấy nhi thành viên măng cốt liền như vậy chắp tay tặng người các ngươi cam tâm sao theo minh giáo tổng đàn có thể có ích lợi gì bọn họ cũng chỉ gặp xa l á n h ta hấp ta huyết chuyện này quả thật là đại kẻ ngu si hành vi vô liêm sỉ quách tử hưng giận tí mặt hô chính là một cái tắt lại đây bột một tiếng vang lên dọn dã quách thiên tự bị đánh cho tại chỗ xoay chuyển ba vòng gò má một mảnh đỏ chót giá mắng cha ngươi phản đúng không quách thiên tự d u n lập cầm nói hài nhi nhất thời nói lỡ ta cái này cũng là vì các anh em tiền đồ suy nghĩ vạn vạn không có ý gì khác bên cạnh ngồi tự đạt thang h ò a đặng dũ chờ quách tử hưng thủ hạ tướng lĩnh đều là túi đầu n í n cười bọn họ xem quách thiên tự cái này con ông cháu cha không hợp mắt rất lâu nhìn thấy hắn bị hắn lao tử đánh thực sự là vừa ra cho hay kỳ thực bọn họ những tướng lãnh này tâm cũng sớm đã bay đi từ khi ngũ hành kỳ phối hợp lẫn nhau tiêu diệt nguyên cho quân trong bọn họ có ai không sừng bái cũng trong lòng m o n mỏi thêm vào còn có chu nguyên chương thỉnh thoảng ở bên thai chúng g i các loại lôi kéo ám chỉ bọn họ đội nghề chính là con người luôn hướng đến tầm cao dòng nước luôn hướng về trốn thấp bọn họ cũng không phải ngốc tự nhiên có thể nhìn ra được minh giáo tổng đàn ngũ hành kỳ nhánh quân đội này ngày sau tất nhiên sẽ là uy chấn tứ hải thiên hạ cường quân ở quách tử hưng cùng minh giáo tổng đàn trong lúc đó chọn một cái nay đã hoàn toàn không cần do dự t r ứ đứng ở đầu gió to trên coi như là một con heo đều có thể cất cánh sau đó một lòng theo minh giáo tổng đàn hỗn còn dùng đến đi sâu không cách nào kiến công lập nghiệp sao bọn họ vốn đang, đang phiền não nên làm sao hướng về quách tử hưng một cách chuyển mà biểu đạt đội nghề ý đồ lần này được rồi quách tử hưng dĩ nhiên cũng là ô m cùng bọn họ ý tưởng giống nhau dự định xuất quân tập trung vào tổng đàn ôm ấp từ trên danh nghĩa bị trưởng quản đến chân chân chính chính trở thành minh giáo tổng đàn một p h ậ n tử giao ra lính của mình quyền từ đây chỉ nghe minh giáo tổng đàn mệnh lệnh không thể không nói làm ra quyết định như vậy cần rất lớn quyết đoán quách tử hưng xác thực là có một ít trí tuệ cùng tự mình bên mình ở lại hào châu nơi này đã không an toàn cùng với ở đây mãn tính chờ chết chẳng bằng ngồi trên minh giáo tổng đàn thì lớn nói không chắc ngày khác còn có thể có cái tiền đồ sáng sủa người c ô n miệm cho ta còn dám nói hơn một câu lao tử liền cắt người đầu lưới quách tử hưng mạnh mẽ trừng quách thiên tự một ánh mắt c h ậ t nhìn về phía trong sảnh tất cả mọi người trầm giọng nói rằng các vị huynh đệ hy vọng các ngươi có thể lý giải ta làm ra quyết định này hào châu là cái thị phi khu vực tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ chỉ là một con đường chết ta quách tử hưng không có bản lãnh có thể bảo vệ được rồi lại ra thế nhưng tổng đàn có thể tổng đàn hắn không chỉ có thể hắn còn có thể để các vị huynh đệ nắm giữ càng tốt hơn tiền đồ húng hồ chúng ta vốn là thuộc vu minh giáo nghĩa quân khởi sự đều là đánh minh giáo cơ hiệu chúng ta còn đều là hồng thủy kỳ đệ tử ta quách tử hưng trên đầu còn đẩy một cái phượng dương phân đà này hợp tình cũng hợp lý ta lời nói kể y xong các vị huynh đệ ý như thế nào quách tử hưng bình tĩnh mà nhìn mọi người các ngươi nếu là tin tưởng ta hãy cùng ta cùng đi nếu là không tin tưởng lời nói ta cũng không n g h i ê n t ư ỡ n g ta có thể cùng tôn đại soái bành đại soái nói một tiếng các ngươi có thể quá khứ nhờ vả lúc này từ đạt đứng lên đến cười nói chúng ta nguyện tuân quách xoái hiệu lệ dứt tiếng còn lại sở hữu tướng lĩnh đều là dồn dập đứng dậy cùng kêu lên nói rằng nguyện tuân quách xoái hiệu lệ quách tử hưng sửng sốt khá lắm đám người này đều không mang theo do dự một chút sao quả nhiên là sớm đã có ngóng t r o n g chi tâm a quách tử hưng gật gật đầu được đã như vậy chuyện đó liền quyết định như vậy sáng sớm ngày mai ta liền tự mình đi bãi phòng giáo chủ nói rõ với hắn việc này các vị huynh đệ cũng kịp lúc thu thập bọc hành lý chuẩn bị rời đi hào châu lúc này quách thiên tự lại là không ngờ mà nói rằng cha chúng ta dưới tay sĩ tốt rất nhiều đều là hào châu người địa phương mỗi người mang nhà mang người chỉ sợ là không chịu đi theo chúng ta chứ quách tử hưng cũng không để ý lắm đồng ý đi liền đi không muốn đi cho điểm phân phát phí đuổi rồi chính là từ đạt cao giọng nói quách xoái để sở hữu sĩ tốt đều cùng đi, đi. quách thiên tự chặn túi a sớm muộn gặp l đầu một mặt toán niệm khắp phòng người tựa hồ căn bản cũng không có ai đem mình để ở trong lòng liền ngay cả tự mình cha đẻ đều không hướng về chính mình chính hắn một cái đường, đường đại soái t h i tử làm được làm sao liền như vậy thất bại đây h ừ q u á c h thiên tự thở phì phò phất tay áo mà đi xoay người đi vào phòng khách riêng đi tư đạt nói q u á c h xoái công tử hắn q u á c h tử hưng bàn tay lớn với một cái không cần còn hắn tiểu tử này chính là yêu để tâm vào chuyện vụ vặt sắc trời không còn sớm đều trở lại nghỉ ngơi đi tư đạt gật gật đầu vâng q u á c h xoái các tướng lĩnh đều là từng cái đứng dậy cáo tử rất nhanh sẽ đi được sạch sánh xanh xanh q u á c h tử hưng cảm thấy có chút h ể hoài hai chân từng trận t r ộ t dạ vô lực ngày hôm nay từ bành đại quý p h ụ sau khi trở về cơn tối cũng không kịp ăn no cái này không thể được ga đói bụng còn ngủ cái dám cảm thấy l i ê n quách tử hưng dặn do một cái hầu gái đi vào vì chính mình đi nấu một nồi cháo thịt đại khái quá nửa cái canh giờ hầu gái đem nóng hồi c h ú c bắt đầu vào trong phòng lượn một hồi quách tử hưng liền cầm chén mặc lên uống từng ngủ lớn lên ngoài cửa sổ một đạo h ắ t ảnh cấp tốc rời đi biến mất ở trong màn đêm chương một trăm tám mươi mốt được l à được không được liền không được nghỉ một lát có ý gì chương một trăm tám mươi mốt được l à được không được liền không được nghỉ một lát có ý gì quách tử hưng uống x o n g cháo nóng cả người ấm áp một trận t h í c h ớ i rất nhanh sẽ ngủ hầu gái ngáp một cái một mặt một ngủ rón rén địa bưng chúc a rời đi la hồ đừng như、vậy. ta xem chúng ta vẫn là trở về phòng bên trong tốt hơn nửa đêm canh ba lại không ai sợ cái gì đến nàng dâu trước tiên hôn một chút k h u ô n mặt nhỏ ngươi lúc nào trở nên như thế tao những n à y hạ lưu nói đều là học từ ai vậy ta không ở mấy năm qua ngươi có phải hay không quyến rũ tiểu cô nương đi tới không có a đây thực sự là thiên đại hoan uổng ta hổ m ố là hạng người như vậy sao ta không tin nhanh lên một chút cho ta từ sự thực đưa tới thật không có không thành thật ăn trước ta một cái độc c h â m phong bà nương lại đang nơi này nổi điên k h ô n n ặ n ngươi nói cái gì có loại lại nói một lần trong phút chốc tối tăm trong hành lang hai bóng người kịch liệt tranh đấu lên hai người này chính là hồ thanh n h ư u vương nan cô vợ chồng bởi vì quách tử hưng cùng tổng đàn từ trước đến giờ giao tình không tệ không giống tôn đức ngai bọn họ như vậy cùng tổng đàn dương c u n g bà ạ kiếm vì lẽ đó minh giáo cao tầng đều ở tại quách phủ bên trong hồ thanh n h ư u vợ chồng tự nhiên cũng là không ngoại lệ khoảng thời gian này chiến sự sốt sáng vợ chồng bọn họ hai ngoại trừ mặt sau mấy ngày nay cứu chữa một ít thương binh ở ngoài trong lúc cơ bản không chuyện gì có thể làm mỗi ngày nguyên nông ta nông liếc mắt đưa tỉnh từ từ tìm về ngày xưa tỉnh cũ đêm nay tỉnh đến đúng lúc hồ thanh n g u lại mu giã chiến không được muốn ba câu nói còn chưa nói hết hai vợ chồng liền bản tính khó rời một lời không hợp lại đánh lên hồ thanh như không ngừng k ê u khổ địa x i n tha nói nương tử ta sai rồi ta nói n h ầ m còn không được sao đừng như vậy a hắn cũng là âm thầm hối hận làm gì cần phải miệng tiện tới dầu lên lửa xem ra đêm nay là đừng nghĩ có thể chơi cờ vương nan câu nghiến răng nghiến lợi nói họ hồ ngươi căn bản là không đem ta để ở trong lòng nói cái gì nhớ ta nhớ nhung thành cùng mất ăn mất ngủ toàn bộ đều là lừa người chuyện ma quỷ ta trở về không mấy ngày ngươi liền không biết rụ rỗ ta điểm còn muốn lên tiếng đến p h í ta hồ thanh n h u vẻ mặt đau khổ nói nương tử xin bất giận nhỏ giọng một chút nhi vạn nhất cho người ngoài nghe thấy chẳng phải là đến chuyện cười ta vương nan cô một mặt trả phúng ngươi cũng biết sẽ bị người chê c ư ờ i a ta còn tưởng rằng ngươi không biết xấu đây hồ thanh n h u hòa nhã nói nương tử ta trở về nhà thảo luận nói rất dứt lời tới dắt tay vương nan cô liền đi vương nan cô sú mặt không nói một lời nghĩ thầm không thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho cái tên này nhất định phải cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái h ả o h ả o đùa cợt một hồi không thể liền bỗng nhiên đưa chân một bán hồ thanh như vo công mặc dù bình thường nhưng vẫn là nhận ra được vương nan cô động tác nhưng hắn nghĩ thầm phối hợp một hồi nàng dâu thì lại làm sao như vậy nàng xả giận không hãy cùng chính mình hòa hào rồi sao ai u hồ thanh như cố ý kinh hô một tiếng thân thể hướng về nghiêng về phía trước cũng vương nan cô còn mạnh mẽ đẩy một cái ở phía sau một bên đắc ý cười to a hành lang chỗ rẽ địa phương bưng hoa mơ mơ màng màng đi tới hầu gái đột nhiên xuất hiện thật là đúng dịp không khéo cùng hồ thanh như chặt chẽ vững vàng địa đụng vào nhau ba n một tiếng hầu gái trong tay nâng nổi đất xét ngã xuống đất nứt thành mấy khối hồ thanh như cũng là đột nhiên không kịp chuẩn bị không ngờ tới nửa đêm canh ba lại đột nhiên có người vội vã đưa tay đẩy một cái cuối cùng cũng coi như là ổn định thân hình có điều hắn vận khí có chút không được vừa vặn một trường đặt tại nồi đất xét mảnh vỡ trên da thịt bị sắc bén nơi đ â m thủng còn dính không ít dính nhâm nhớp cháo gạo hầu gái bị giật mình bò lên hoảng hốt vội nói xin lỗi hai vị quý nhân trời q u á tối nô t h bước đi không thấy rõ nàng biết gần nhất quý phủ đến rồi một đám vô cùng ghê gớm nhân vật liền quách đại x o á i đều muốn cung cung kính k í n h chính mình đương nhiên là không đắc tội được hồ thanh như vậy vẫy tay không sao này không phải ngươi sai ta cũng không nhìn thấy ngươi đi nhanh đi vâng hầu gái như được đại xá nhặt lên trên đất mảnh vỡ vội vã rời đi vương n an cô một mặt ghen t u n g đi tới nam cổ họng học hồ thanh như nói chuyện âm điệu này không phải ngươi sai ta cũng không nhìn thấy ngươi đi nhanh đi hồ thanh như nét mặt g i à n mua một h ắ c nương tử ngươi đừng như vậy vương n an cô thở phì phò nói ta c ũ n g mới vừa con bé kia xo、so、ra ai đẹp hơn hồ thanh như không chút nghĩ ngợi đương nhiên là nương tử ngươi càng xinh đẹp cái kia con nhóc con làm sao so được với ngươi đây vương n an cô hừ một tiếng nhưng là ta già rồi hồ thanh như mau mau nghĩ nát c suy nghĩ khen người lời nói nương tử bất lão ngươi lại thành thục lại có ý nhị quả thực là trên đời này m ị lực to lớn nhất nữ nhân vương nan cô sắc mặt một đ u có thật không ngươi sẽ không là ở hống ta chứ hồ thanh nhu nói chân trâu đều không như vậy thật coi như ngươi có lương tâm vương nan cô rốt c ụ c vui vẻ n ở nụ cười mau mau lấy ra khăn tay bao vây lại hồ thanh nhu lưu hết u y bàn tay có đau hay không hồ thanh nhu cười hát hát nói không đau vương nan cô một mặt vẻ thẹn thùng vậy chúng ta trở về phòng đi tốt tốt hồ thanh nhu kỳ ẩn quá độ hai người rất mau trở lại đến trong phòng lấy ra bàn cờ khí thế ngất trời địa chém dứt lên thế nhưng kỳ xuống tới một nửa thời điểm hồ thanh n h u đột nhiên có chút cố hết sức nói nương t ử để ta nghỉ một lát vương nan cô nhất thời bất mắn nói được là được không được liền không được nghỉ một lát là cái gì ý tứ ta có chút c h ó n g váng đầu hoa mắt cái này bệnh trạng thật kỳ quái hồ thanh n h u mau mau cho mình bắt mạch một cái một lát sau đông nhiên kêu sợ hãi nương t ử ta này thật giống là t r ú n g độc t r ú n g độc vương nan cô s ư ớ n g sở đang yên đang lành bên trong cái gì độc trận hoài nghi nói ngươi sẽ không là đang cố ý kiếm cơ chứ hồ thanh n h u buồn bực không nớt làm sao sẽ chứ Ta tỉ mỉ nàng g không phải ăn không, ngươi xem tối hôm qua ta kỳ không liền xuống h chế phải hôm khá i đại tối liền ê n ăn cứu dược qua tạo ta rất bổ kỳ xem một chút. Vương Nan Cô cũng là nổi lên lòng nghi ngờ, la ấ y hồ h t n h như mạch độc ậ lập p thăm tức mắt nhìn mở mí xem miệng dò lên, ngay lập tức lại lưới. là ngay con ngươi, nặn xuống đầu Nàng ra ra đầu đ thuật đại t ô n g sư ở độc một trong trên đường có thể nói là đương đại người số một cũng tuyệt không vì lạ quá một người có phải là chúng độc nàng một ánh mắt liền có thể phân biệt ra được dù cho là lại bí ẩn độc cũng có dấu vết có thể tìm ra chỉ có điều người bình thường không cách nào phát giác thôi đối với vương nan câu người như vậy tới nói cái gì động vật cũng khó khăn trốn nàng nhạy cảm sức quan sát quả nhiên không tới chốc lát nàng liền làm ra phán đoán thực sự là chúng độc chuyện gì thế này vương nan c â u ngạc nhiên không n ớ t hồ thanh lưu hỏi không phải ngươi bỏ xuống sao vương nan cô giận dữ nói hưu nói vượn g làm sao có khả năng là ta hạ độc hồ thanh lưu như nhưng không tin không phải ngươi lời nói ai có thể vô thanh vô tức địa để ta chúng độc cái nào có bản lĩnh lớn như vậy nương tử ngươi muốn dằn vật ta không cần phải như vậy vi phu biết sai rồi mau mau cho ta thuốc giải chương một trăm tám mươi hai nhanh đi xin mời vô kỵ công tử chương một trăm tám mươi hai nhanh đi xin mời vô kỵ công tử vương nan cô nào nói căn bản là không phải ta hạ độc ngươi đừng dối rắm hồ thanh nghiêu nhìn thấy thê tử thái độ này cũng không giống như là đang nói đùa nhất thời là sửng sốt không phải ngươi nào sẽ là ai đó ta gần nhất ở lại trong thành cái nào đều không đi cũng chưa có tiếp xúc qua cái gì kẻ thù à. trước tiên giải độc lại nói vương nan cô cảm thấy có chút bất an bằng trực giác phán đoán này độc không đơn giản chỉ sợ là vô cùng trí mạng mau mau nhìn đây là cái gì độc hồ thanh n h u rất nhanh sẽ bình tĩnh lại không phải là chúng độc mà lấy ý thuật của chính mình chẳng lẽ còn có thể bị độc chết tinh tế suy tư một phen lại hồi ức một hồi chính mình đối với trong trốn giang hồ các loại độc dược hiểu rõ kết hợp với lúc này thân thể bệnh trạng phản ứng không lâu lắm chính là có suy đoán bởi vì người chúng độc chính là mình hồ thanh n h u rõ ràng nhất chính mình thân thể là cái gì cảm thụ điều này cũng làm cho hắn càng nhanh hơn địa làm ra phán đoán hồ thanh n h u hỏi nương tử người mau nhìn xem ta nội quan huyện cùng thần kỳ môn phụ cận có hay không có thật nhiều điểm đỏ ngay vậy vương nan cô vội vàng nắm lấy hồ thanh như cổ tay vừa nhìn quả nhiên thấy không ít điểm đỏ là bạch xà phệ tâm tán hồ thanh như gật gật đầu không sai chính là bạch xà phệ tâm tán loại độc này độc tính rất lớn lên hiệu quả tốc độ nhanh phi thường trí mạng nhiều nhất hai cái canh giờ độc tính liền sẽ xâm nhập tâm mạch vương nan cô tức giận nói không cần ngươi ở đây xú khoét hoang đối với này độc ta so với ngươi càng hiểu rõ ta hiện tại liền đi phối thuốc giải hồ thanh như một phát bắt được tay của vợ không không muốn đi tới bạch xà phệ tâm tán thuốc giải cần dùng đến vài dạng dược liệu đều khá là hiếm thấy coi như ngươi đem hảo châu thành hiệu thuốc đều tìm mấy lần cũng chưa chắc có thể tìm được trong lòng hắn nhưng là đang bí ẩn cười trộm mà nhường ngươi sốt u ruột một lúc xem ngươi còn có theo hay không ta cãi nhau vương nan cô hai con mắt trong nháy mắt đỏ lẽ nào ta c h ơ mắt nhìn người chết sao hai vợ chồng gặp lại có điều mới mấy ngày vậy thì muốn âm dương lượng cách trời cao có hay không quá tàn nhẫn hồ thanh nhưu nỗ lực giả ra một bộ khóc nước nở đừng làm cho ta thời điểm chết còn lẻ loi nương tử vương nan cô nước nở nói nói hưu nói vượng ngươi sẽ không chết ta sẽ không để cho ngươi chết nhất định có biện pháp ngươi không nên ở chỗ này nói những này không may mắn lời nói hồ thanh như suýt chút nữa cười ra tiếng vội vã làm ra tay đắng vẻ mặt ta phỏng chừng là sống không lâu ngươi đi phối thuốc giải khẳng định là không kịp thừa dịp ta còn có khẩu khí ở nhiều theo ta một hồi vương n an cô lau nước mắt rất nhanh sẽ chấn định lại ta xem ngươi thực sự là bị dọa bồi dối trước tiên giới trâm đem độc tính áp chế lại lại nói hồ thanh nhu nói này nhiều nhất có thể để ta sống thêm hai ba cái canh giờ như thế là chờ chết làm sao càng nói càng t h a i quá vương n an cô rốt cục nhận ra được không đúng lấy trượng phu y thuật này cần thiết hay không chính mình tình thế cấp bách trong lúc đó càng bị hắn cho g a o động quá khứ chỉ là một cái bạch xà p ệ tâm tán còn muốn không được mạng ngươi thường ta ngốc sao Đúng. vương nan cô trực tiếp chính là một cái tắt đánh ở hồ thanh niu trên mặt lại dám chơi ta ngươi cái ai ngàn đau hồ thanh niu trường năng lực ca hồ thanh niu che mặt vô cùng oan ư ớ c nương tử ta đã nghĩ nhờ ư ngươi n g đau lòng một hồi ta mà thôi mà vương nan cô trận mắt khinh bỉ hiếm thấy lý trí một hồi ánh mắt hơi nghiêm nghị không r ả n h cùng ngươi c h ọ cười c chuyện này rất kỳ lạ trước hết nghĩ biện pháp giải độc chúng ta lại đi t r a một chút xảy ra chuyện gì hồ thanh niu lấy ra ngân trầm liền chắc ngược hơn m ư ơ i chỗ đại huyện lại đang thủ thiếu âm tâm kinh trước sau huyện đạo đâm mấy trầm trong phút chốc sắc mặt tái nhật đều hồng hào một chút được rồi lần này chỉ ít trong vòng năm canh、giờ. độc đều tính sau đó ngươi đi tìm vừa nay chúng ta gặp được người thị nước kia độc sẽ ở đó nổi nấu bên trong nhất định là có người đầu độc nếu muốn giết hại người nào quên đi trực tiếp để quách tử hưng đem trong phủ hạ nhân đều triệu tập đến đồng thời miễn cho hạ độc người nhân màn đêm chạy trốn hồ thanh nhu trong khoảnh khắc cũng là muốn rõ ràng rất nhiều chuyện vương nan cô đ ô n g nhiên tình ngộ người ở chỗ này chờ ta ta lập tức liền đi xin mời vô kỵ công tử hồ thanh nhu mặc quần áo tử tế ở trong phòng l ặ n g lặng ngồi chìm tâm tư tác hạ độc nay đến tột cùng là muốn hại trổ hiểm ai đó lẽ nào là bốn cái gì có người hạ độc tạ vô kỵ đang b u ồ n bực hơn nửa đêm vương nan cô tìm chính mình làm gì kết quả vừa nghe đến chuyện này lập tức ánh mắt phát lạnh tên khốn kiếp nào thực sự là gan cho thật là lớn thấy chán sống rồi ư vương nan cô nói ta cùng lão hồ bất ngờ gặp được vừa bắt đầu không co coi là chuyện to tát k ế tạ quả huống sau, láo lúc phát hồ tình chúng nhận tình không tình sinh chính mình trong trúng ta trước ra cũng đúng. Nàng cùng độc, được vô với đem đ mới sự i nói thể tạ cho suy đoán đều đoán cặn kẽ nói cho tạ vô kỵ Tạ vô kỵ quả đ o á nói n đi mau dẫn ta quá khứ không lâu lắm tạ vô kỵ chính là đi đến hồ thanh n h u trong phòng thế nhưng lúc này trong phòng nhưng không ngừng hồ thanh n h u một người trên giường còn nằm một cái vương nan cô lấy làm kinh hãi l á o hổ người kia là ai tạ vô kỵ bù hợp nhanh tới trước giường thình lình phát hiện người kia càng là quách tử hưng hồ thanh niu trầm giọng nói vô kỵ công tử quách tử hưng so với ta trước tiên trúng độc đã hôn mê bất tỉnh may là ta quá khứ đến nhanh ta đã thi châm bảo vệ tâm mạch của hắn tạm thời chết không được xin mời công tử trước tiên vận công vì hắn trừ lập đi quách tử hưng tình huống so với hắn còn nghiêm trọng chút vì lẽ đó hắn cũng không c ầ n tranh nhau cái thứ nhất giải độc ngược lại tạ vô kỵ chắc chắn sẽ không nhìn hắn chết tạ vô kỵ không nói phí lời quả đoán đem quách tử hưng nâng dậy một trưởng đặt tại phía sau lưng hùng hồn cựu dương chân khí chuyển vào mà vào quách tử hưng hôn mê nhíu chặt lông mày bỗng nhiên triển khai tạ vô kỵ nhìn về phía hồ thanh ngư vợ chồng chuyện này còn có ai biết hồ thanh ngư nên chỉ có cái kia đưa chúc tỷ nữ vương nan cô lắc lắc đầu không nàng nên không biết chuyện một cái nho nhỏ tỷ nữ sao có gần này định là có người trong bóng tối hạ độc tạ vô kỵ cười gần một tiếng xem ra là mấy ngày trước cái kia một trượng chúng ta đánh cho quá xinh đẹp một số lòng mang ý đồ xấu hạ người không kiềm chế nổi hồ thanh như cùng vương nan cô đối diện một ánh mắt không biết hắn chỉ lòng mang ý đồ xấu hạ người là ai tạ vô kỵ nói, nói quách tử hưng bạo bệnh mà chết ta ngược lại muốn xem xem là cái nào mỗi rồi t ử trương ở trên thoán dưới này hồ thanh như sáng mắt lên vô kỵ công tử kế này rất diệu vậy Trước ta c ở, ở tạ vô kỵ cựu dương chân khí bên dưới nay điểm độc tính căn bản là không đáng để lo trực tiếp bị b ố t hơi lên đến sạch sành xanh từ trong lỗ chân lông bại đi rồi hồ thanh lưu thở dài nói vô kỵ công tử thực sự là thần công cái thê a ngài này một thân công lực đã đạt đến bách độc bất sâm cảnh giới tạ vô kỵ mỉm cười hồ tiên sinh lại đây ta giúp ngươi bài đầu lần này nếu như không phải hồ thanh như vợ chồng trùng hợp phát hiện đến đúng lúc quách tử hưng liền mất mạng quách tử hưng vừa chết tất nhiên sẽ ở quân khăn đỏ bên trong gây nên một hồi đại dung chuyển bất kể nói thế nào quân khăn đỏ trung q bi là lệ thuộc vu minh giáo quân đội tạ vô kỵ là sẽ không ngồi xem nó rơi vào nội loạn bên trong một ít người chỉ sợ là tính lầm không một hồi hồ thanh như trong người độc tố cũng tại sự giúp đỡ của tạ vô kỵ toàn bộ thanh trừ hồ thanh như cảm kích nói đa tạ công tử bằng không hổ mỗi chỉ sợ cũng phải bị trên một q u ã n thời ra tội tuy rằng hắn chết không được có thể dùng rửa cáp chế bạch xà phệ tâm tán độc tính thế nhưng quá trình này có thể không thế nào thoải mái a tạ vô kỵ vừa ra tay liền giải quyết triệt để nỗi lo về sau của hắn vương nan cô toàn bộ hành trình mắt thấy tạ vô kỵ vì là hai người trừ độc trong lòng ngạc nhiên và phần nàng biết tạ vô kỵ thực lực rất mạnh nhưng không nghĩ tới công lực đạt đến bách độc bất xâm cảnh giới chỉ sợ chính mình sử dụng trên mạnh nhất độc cũng chưa chắc có thể hạ độc được tạ vô kỵ cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất vương nan cô là vạn, vạn sẽ không làm như thế nàng xưa nay không đúng người trong nhà hạ độc như vậy làm trái nàng cá nhân làm việc cho tắc t hồ tiên sinh hồ phu nhân các ngươi một cái tinh thông ý thuật một cái am hiểu dùng độc suy đoán đến r a này độc là cái gì lai lịch sao hồ thanh lưu trầm n g â m chốc lát loại độc này tên là bạch xà phệ tâm tán năm mươi năm trước từng ở trên giang hồ hung danh h i ề n hách độc giết qua không ít cao thủ võ lâm sáng tạo này độc người là nguyên đình một vị đại nội cao thủ chân thực họ tên không rõ chỉ biết có cái bí danh gọi làm tạ ưng vương n an cô ở bên hỗ trợ bổ sung tháp tử nhất thống thần châu sau khi lấy quan to lộc hậu rụ rỗ mời trao lượng lớn tà phái nhân vận đối với ngày xưa nam tống võ lâm nhân sĩ tiến hành rồi tán khốc hung ác đại thanh tẩy n à y tạ ưng chính là một người trong đó ám sát hạ độc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào vì lẽ đó n à y bạch x ả phệ tâm tán đối với chúng ta tới nói cũng không tính là xa lạ nhưng độc tính xác thực vô cùng trí mạng tạ vô kỵ ánh mắt một lạnh cùng nguyên đình có quan hệ n à y hào châu trong thành có người cấu kết nguyên đình hồ thanh như vương nàn cô đều là vẻ mặt hơi lạnh leo biết tạ vô kỵ là động xạ ý nay hào châu trong thành hầu như tất cả mọi người là căm hận nguyên đình thắt tử người trung nghĩa ai dám làm han gian làm man di cho săn vậy thì là đang tự tìm được chết hồ thanh lưu sắc mặt trịnh trọng nói vô kỵ công tử việc này chúng ta nhất định sẽ tra cái cháy nhà ra mặt c h u ộ t đem cái kia sau lưng phá dối người cho bắt tới đang lúc này phía sau truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng ho khan ba người đều xoay người lại nhìn tới chỉ thấy quách tử hưng đã mơ màng tỉnh lại hồ thanh lưu mau tới đi đem hắn nâng lậy cười hỏi quách đại soái cảm giác làm sao quách tử hưng mắt lộ ra vẻ cảm kích vô kỵ công tử hồ tiên sinh các ngươi vừa mới nói ta đều nghe thấy đa tạ các ngươi cứu quách mỗ một mạng xin thứ cho quách mỗ thể hư tạm thời không thể xuống đất cho công tử cùng hồ tiên sinh hành lễ tạ v đều là người trong nhà không cần phải nói những này khách khí lời nói quách tử hưng nói vô kỵ công tử người kia là ở ta hút cháo trung hạ độc ta hoài nghi là nói tới chỗ này hắn muốn nói lại thôi ta vô kỵ lông mày khay nhết nói tiếp đi không cần có điều k i ệ n kỵ gì đem ngươi suy đoán nói hết ra quách tử hưng trong ánh mắt tuân ra sự h ậ n thủ ta hoài nghi là tôn đức nhai bọn họ hôm nay ta cùng ba người bọn họ nổi lên xung đột tan giã trong không vui ta nguyên tưởng rằng đại gia hợp tác nhiều năm có thể đủ tốt tụ thật tán không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên nhận tâm đối với ta hạ độc thủ như vậy nghe được quách tử hưng nói ra suy đoán tạ vô kỵ cùng hồ thanh nhu vợ chồng đều là không có cảm thấy chút nào bất ngờ quách tử hưng một mặt vẻ giận dữ tuy rằng không có chứng cứ nhưng bằng ta trực giác p h á n đoán mười có chín chính là bọn họ làm việc bọn họ làm được ra chuyện như vậy tạ vô kỵ hai mắt nhắm lại vì lẽ đó phiền phức ngươi ngày mai giả bộ một chút chết rồi đến thời điểm bọn họ chắc chắn tự đầu la võng lộ ra sơ sót hồ thanh nhu hỏi các ngươi vì sao sự lên xung đột quách tử hưng liếc mắt nhìn tạ vô kỵ thản nhiên nói ta muốn xuất quân nương nhờ vào tổng đàn giao ra binh quyền vốn nhờ việc này tạ vô kỵ nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc quách dĩ nhiên gặp làm ra lựa chọn như vậy mà hắn cùng tôn đức nhai mọi người lên xung đột nguyên nhân hóa ra là như vậy n à y có thể quá là khéo ha ha ha tạ vô kỵ đột nhiên bắt đầu cười lớn quách tử hưng không rõ hỏi công tử cớ gì cười hồ thanh nhu cười nói vô kỵ công tử định là đang cười cái k i a bành đại không nhu tôn đức nhai tiêu chí tạ vô kỵ ngưng cười nhìn về phía quách tử hưng chỉ có ngươi nương nhờ vào tổng đàn làm sao đủ ngay vậy ở đây ba người đều là xương sở quách tử hưng sắc mặt hơi có chút khó coi vô kỵ công tử chẳng lẽ ngài còn dự định để tôn đức nhai bọn họ vậy tạ vô kỵ cười lạnh nói ta chỉ cần binh mã của bọn họ còn ba người bọn hắn thực sự là khó thành khí hậu nên xử lý như thế nào liền không cần ta nói rồi chứ quách tử hưng nhất thời là đ ạ i hỉ câu nói này hầu như chẳng khác nào là ở tuyên án tôn đức nhai ba người tử hình tạ vô kỵ tiếp tục nói ta đang lo không có cớ đoạt binh quyền của bọn họ nhiều như vậy người ở lại hào châu cái này địa phương nhỏ là thật là không có cần thiết n g h e đến đó quách tử hưng phía sau l ư n g b ư ớ c lên từng k i a từng k i a mồ hôi lạnh hóa ra vô kỵ công tử vẫn ở ghi nhớ quân khăn đỏ binh quyền đây nếu không phải là mình tức thời vụ nhanh người một bước quyết định đi đầu nương nhờ vào có thể hay không tao n ộ cùng tôn đức nhai mọi người như thế bị thanh toán hạ tràng bất luận vô kỵ công tử làm thế nào ta quách tử hưng đều nghe theo sắp xếp quách tử hưng hai chân hơi run xem ra chính mình từ bỏ cầm binh tự lập ý nghĩ hoàn toàn là chính xác tôn đức nhai vành đại triệu quân dụng ba tên này chẳng mấy chốc sẽ trở thành ba bộ thi thể lạnh như băng may là chính mình phúc lớn mạng lớn lao thiên g i a đứng ở phía bên mình chính mình tìm tới một cái thật chỗ dựa sau đó tiền đồ tự nhiên cũng là dựa vào vô kỵ công tử dựa lương đại thụ thật hóng g i a đây chính là có bắt đùi c h ố tốt tôn đức nhai bọn họ nhất định là không có cái này phúc phận rất nhanh một đêm vô sự phát sinh hết thẻ đều ở tạ vô kỵ sắp xếp bên dưới tiến hành sáng sớm ngày thứ hai nha hoàn bưng rửa mặt b u ồ n tiến vào quách tử hưng gian phòng lao ra rời giường lao ra chương một trăm tám mươi b ố mẹo khóc chuột chương một trăm tám mươi b ố mẹo khóc chuột a nha hoàn nhìn thấy trên giường băng lạnh cứng gắc thất khiếu chảy máu quách tử hưng sợ đến âm thanh kêu lên sợ hãi trong tay chậu nước tầng tầng rơi xuống đất rất nhanh tất cả mọi người là nghe tiếng mà đến nhìn thấy đã không hề sinh mệnh phản ứng quách tử hưng đều là kinh hại đến biến xác Đại xoái. quách tử hưng d ư ớ vừa chết bọn họ này chi quân khăn đỏ nhưng là mất đi thủ lĩnh cùng người tâm phúc tuy rằng bọn họ sớm đã có ý nương nhờ vào tổng đàn thế nhưng láo thủ trưởng đ ỗ n g nhiên nổ chết bỏ mình trong lòng vẫn là hết sức khó chịu rất nhanh minh giáo cao tầng cũng chạy tới phát hiện quách tử hưng bị người hạ độc hại chết đều là rất là tức giận trong bọn họ ngoại trừ tạ vô kỵ cùng hồ thanh như vợ chồng c h i tình bên ngoài những người khác đều là tre ở phòng lên bên trong không rõ trần tướng hồ thanh như vì siết làm được chân nhất chút còn tự mình đi đến kiểm tra quách tử hưng thân thể cũng đưa ra kết luận q u á c h đại x o á y chính là chúng rồi bạch xà phệ tâm tán mà chết loại độc này bá đạo vô cùng phi thường trí mạng trên thực tế hắn đã sớm ở tạ vô kỵ dặn dò dưới lấy thuật châm cứu n i ê m phong lại quách tử hưng kinh mạch trên người khiến cho rơi vào quy tước giả chết trạng thái ai cũng không nhìn ra đầu mối gì đến nhìn qua lại như là thật sự chết rồi như thế tạ tố não không tôi nói là chúng ta quá mức bất cần rồi dĩ nhiên chưa từng nhận ra được có gian nhân lẫn vào xoáy trong phủ hạ độc hại chết quách m i n h đệ a dương tiêu ở bên ă n u ổ i giáo chủ không nên tự trách chính là minh thương dễ tránh ám tiễn khó p h ò n g hạ độc người tất nhiên là trải qua thời gian dài mưu kế tỉ mỉ điều này làm cho ai cũng không tưởng tượng nổi vi nhất tiếu trầm giọng hỏi mọi người tối ngày hôm qua quách m i n h đệ đều gặp những người nào hắn ẩm thực lại là do ai phụ trách từ đ ặ t từ một cái thuộc hạ trong miệng nghe xong một ít lặng lẽ nói chính là liền vội và nói vi bức vương chúng ta đã điều tra tối hôm qua đại xoáy sắp ngủ trước uống không ít cháo thịt là do trong phủ một cái tên là tiểu mai nha ho Ta vi nhất tiếu n hỏi vậy ngươi tối hôm qua có hay không nhìn thấy người nào tiểu mai lắc lắc đầu chợt vừa nhìn về phía hồ thanh niu vợ chồng có chút khiếp viết thuốc cho đại soái ăn cháo xong sau khi rời đi ở trên đường từng đụng phải này hai vị tất cả mọi người là nhìn về phía hồ thanh niu càng nhiều là nhìn về phía vương năng cô trong lòng khả nghi dù sao toàn bộ đại soái trong phủ am hiểu nhất dùng độc người chính là vương nan cô thế nhưng vương nan cô căn bản không có lý do gì đối với mình người động thủ a hơn nữa nàng lại cùng quách tử hưng không cựu không oán vương nan cô không nói gì nói làm gì đều nhìn ta a các ngươi sẽ không phải cho rằng là ta làm việc chứ từ đạt mọi người liên tục xua tay không có không có hồ phu、Ú、nhân h i ể u lầm ngài cùng minh giáo tình huynh đệ cùng tay chân làm sao có khả năng sẽ là ngài làm việc đây chúng ta tuyệt đối không có ý này ta tốn trầm giọng nói xin các vị yên tâm việc này nhất định phải tra cái cháy nhà ra mặt chuột không thể mặc kệ hung thủ kia là người nào cũng mặc kệ hắn đang ở phương nào sớm muộn chúng ta sẽ tìm được người này vì là quách huynh đệ báo thủ rửa hận lúc này tạ vô kỵ đột nhiên nói rằng trước mắt vẫn là trước tiên xử lý quách đại x o á i phía sau việc đi hung thủ nhất thời nửa khắc cũng không dễ như vậy tìm được tất cả mọi người cảm thấy có lý r ồ n r ậ p gật đầu rất nhanh tất cả mọi người chính là ở tạ tốn sắp xếp bên dưới phân công nhau hỗ trợ đặt mua việc tăng lễ đi tới không lâu lắm quách phủ bên trong chung quanh liền treo đầy viết điện tự đèn trắng lung liền quan tài đều mua trở về tạ vô kỵ nhìn bị mọi người ba chân bốn cẳng nhất tiến vào trong quan t à i quách tử hưng thầm nghĩ trong lòng một câu xin lỗi vì đem quân khăn đỏ bên trong những người cặn sâu mọi ngoại trừ không thể làm gì khác hơn là hoa nước một hồi quách tử hưng hắn đã phân biệt phái người đi thông báo tôn đức nhai bành đại cùng triệu quân dụng ba tên này nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhận được tin tức sau khi tất nhiên là dính chút tự đắc mừng tít mắt tự cho là kế hoạch thực hiện được đáng tiếc chính là coi đời này nào có đẹp như vậy sự như muốn người không biết trừ phi mình đừng làm bọn họ chết chất rồi chủ động đem đầu dối ra đến khiến người ta chém ngu như vậy thao tác tạ vô kỵ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nếu như thế chủ động chịu chết vậy cũng chớ trách hắn vô tình tôn đức ngai bành đại triệu quân dụng ba người tổng hợp một đường đã một đêm chưa ngủ bọn họ đang đợi tin tức triệu quân dụng nôn nóng hỏi lão tôn đến tột cùng ngươi phái đi người đắc thủ hay chưa tôn đức ngai cũng cảm thấy rất phiền ngươi đã hỏi mấy chục lần đều nói rồi ta không biết sử hỏa long không phải là thuộc hạ của ta hắn càng chưa hướng về ta báo cáo tiến độ bành đại nổi giận đùng đùng nói tiên sư nó ta liền nói cái t i ế ăn mày đầu lĩnh vô căn cứ một phế vật ngay ở ba người tranh chấp lúc một người lính vội vã vọt vào báo, quách tử hưng đại xoáy đêm qua bạo bệnh bỏ mình nghe vậy ba người đều là không che giấu nổi trong mắt kinh hỷ tâm ý tốt quả nhiên xong rồi cuối cùng cũng coi như cái kia sử hỏa long làm việc đắc lực tôn đức nhai giả vờ chấn định mà nói được chúng ta biết rồi đi xuống đi phải binh sĩ rất nhanh rời đi ba người cũng không nhịn được nữa đắc ý bắt đầu cười lớn đi chúng ta đi qua nhìn cho quách minh trên một nén hương bất kể nói thế nào đều là đồng bào một hồi m à quách phủ phòng khách bị bố trí thành linh đường quan tài liền đặt tại đứng đầu vị trí quách tử hưng vợ trương thị quý gối một bên đốt và mã khóc thành nhi Tiểu tử người. lệ quách thiên tự ứ c có mới tuổi, không biết thế không s đ nghệ ở mẫu t â đây. thân, n bên cạnh nhìn chung quanh. À, ngươi làm sao vậy thì đi tới đây. Ném hài nhi cùng thân, cái này gọi là ta như thế nào Thiên n Cha cái cho thì hài thế phải. Quách mẫu gọi A, sao ta đi tới làm là vậy tự ngược d ậ m chân bi thống không nớt tạ vô kỵ chờ minh giáo bên trong người đứng ở linh đường hai bên không nói một lời một lát sau ngoài cửa bỗng nhiên t r u y ề n đến một trận tiếng khóc quách m i n h a n g ư ơ i sao đi được đột nhiên như thế chúng ta kháng nguyên đại nghiệp còn chưa thành a người tới quả nhiên là tôn n ư c a vành đại cùng triệu quân dụng ba người này hành động ngược lại không tệ khóc đến được kêu là một cái thương tâm tiến vào linh đường lại là dân hương lại là bái tạ vô kỵ âm thầm cười gằn đây thực sự là m è o khóc chuột giả không thể lại giả vừa mới bay xong bành đại thì có chút vội vã không nhịn nổi địa đối với quách thiên tự nói đại chất tử quách huynh đi tới dưới tay hắn binh mã không thể một ngày vô chủ theo ta thấy liền do ngươi thừa kế phụ vị thống lĩnh chúng quân đi tôn đức n g a i vội vã chắp tay đối với tạ t ô n nói giáo chủ chính là rắn không đầu không được binh vô chủ tự loạn quách công tử thừa kế nghiệp cha là lại thích hợp có điều không biết giáo chủ nghĩ như thế nào đây chương một trăm tám mươi lăm chân tướng chỉ có một cái chương một trăm tám mươi lăm chân tướng chỉ có một cái tạ tốn lắc lắc đầu giao tiếp binh quyền quan hệ trọng đại việc này không thích hợp quá mức qua loa theo ý ta vẫn là chờ s o n g xuôi quách đại x o á i hậu sự lại do quách bộ tướng linh thương nghĩ ra cái thích hợp t r ư ờ n g trình đến bây giờ nói tới chuyện này t h ư ợ hồ chính là lúc quá sớm tôn đức nhai trong nháy mắt là có chút sốt ruột chuyện này làm sao sẽ là hơi sớm đây thừa kế nghiệp tra đây là thiên kinh địa nghĩa càng sớm xác định chuyện này cũng có thể ổn định lòng người cái nào bay ngại thuận thế tiếp lời nói rằng đúng đấy ta nghĩ do quách thiên tự công tử tiếp trưởng binh quyền quách bộ hạ đem khẳng định cũng sẽ không có cái gì tranh luận triệu quân dụng cùng hai người này một sướng một họa gật đầu liên tục xác thực như vậy ba người chúng ta cùng quách huynh tỉnh đồng thủ túc kể vai chiến đấu nhiều năm không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ bây giờ hắn bất hạnh bị gian nhân làm hại ta chờ định không thể ngồi coi giới trướng hắn binh mã rơi vào có ý đồ riêng hạ người trong tay do quách thiên t ử công tử t i ế p trưởng ai cũng sẽ không có ý kiến đứng ở sành chết từ đạt thang h ò a bọn người là im lặng không lên tiếng rất hiển nhiên kỳ thực bọn họ đối với quách thiên t ử cũng k h n g phục mà quách thiên tự cũng là lạnh lùng nhìn phụ thân ngày xưa những này thuộc cấp trong lòng cái gì đều hiểu chính mình ở trong quân không có hy vọng khó có thể phục chúng nếu là muốn tiếp trưởng quách bộ binh mã nhất định phải muốn lấy được tôn đức nhai mọi người chống đỡ không thể đa tạ thuốc bá để mắt ta quách thiên tự nhưng ta vẫn là quá trẻ tuổi không có tư cách này tiếp trưởng binh mã người vẫn là do các vị chồng quân huynh đệ k h á c chọn hiền minh đi lời này nghe tới không khỏi có chút quái g ỡ nhưng là hắn ở lùi một bước để tiến hai bước tôn đức ngai nói thiên tự ngươi quá khiêm tốn tiếp trưởng binh mã người x á n g ư ơ i nó ai vậy triệu quân dụng nói đúng đấy hiền chất có chúng ta vì ngươi chỗ dựa ai dám không p h chậm đã đang lúc này một cái mang chút hàn ý âm thanh không nở mà vang lên mọi người cùng nhau nhìn lại người nói chuyện chính là tạ vô kỵ tôn đ ứ c nhai một mặt chấn định mà hỏi xin hỏi vô kỵ công tử có gì chỉ giáo tạ tốn d ư ơ n g tiêu cùng vi nhất tiếu từng người liếc mắt nhìn nhau đều là phát giác không giống bình thường bầu không khí thật giống ngày hôm nay này trong linh đường có chút không giống mùi vị cho nên bọn họ cũng không lên tiếng chỉ là l ặ n g lặng quan sát muốn nhìn một chút tạ vô kỵ rốt cuộc muốn làm những gì v à n h đại cùng triệu quân dụng cũng là nhấc lên cảnh giác đối với tạ vô kỵ bọn họ luôn, luôn đều k i ề n kỵ đến mức g ấ c bọ không sợ giáo chủ tạ tốn chỉ có sợt cái giang hồ này thượng nhân gọi tà ma thủ đoạn tàn tạ vô kỵ mặt không hề cảm xúc ánh mắt xâm lạnh quách đại xoái hài cốt chưa lạnh ba vị dĩ nhiên như vậy cấp thiết chẳng lẽ là mơ gước lên quách bộ binh mã muốn đem chiếm đoạt ba người nghe vậy đều là sắc mặt đồng thời đại biến người nói vậy ta cùng quách minh giao tình xấu nhất lại sao lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người đây là ở phỉ báng người ở phỉ báng ta a chúng ta có điều là một lòng vì quân khăn đỏ tương lai suy nghĩ nếu như chúng ta thật sự muốn chiếm đoạt quách bộ binh mã vì sao còn có thể toàn lực chống đỡ quách thiên tự công tử tiếp trường đây tạ vô kỵ lạnh nói đó là đương nhiên là bởi vì hắn tuổi trẻ rất tốt khống chế. Tôn Đức tạ vô kỵ ta kính ngươi là một nhân vật ngươi không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi q u á c h thiên tự càng là tại chỗ tức g i ậ n đến hết tầm như lôi tạ vô kỵ ngươi ngươi có ý gì ngươi là đang nói ta ngu xuẩn b à n h đại mặt âm trầm nhìn về phía tạ tốn giáo chủ ta xem vô kỵ công tử là tuổi còn trẻ lập điểm công lao liền tự cao tự đại không đem những người khác để ở trong mắt ngài vẫn là quản nhiều còn đi này quá thương minh giáo huynh đệ trong lúc đó h ò a khí tạ tốn h ừ một tiếng không cần ngươi đến chỉ điểm ta làm sao dạy con hắn cũng là nhìn ra ba tên này nhất định là có chút vấn đề bằng không nhi tử tuyệt đối sẽ không như vậy hùng hổ do người lúc này tạ vô kỵ đột nhiên nói rằng ta ngược lại muốn hỏi một chút triệu đại xoáy một câu nói triệu quân dụng xú gương mặt nói cái gì tất cả mọi người là cảm giác sâu sắc kinh ngạc nghi ngờ lậu sinh tạ vô kỵ hỏi ngươi mới vừa nói quách đại xoáy bị gian nhân làm hại đúng không triệu quân dụng không hề để ý ta là đã nói làm sao t ạ vô kỵ chậm rãi đến gần chừng chừng theo dõi hắn ngươi sao biết quách đại xoáy là bị gian nhân làm hại quách đại xoáy rõ ràng là đột n g ộ t bệnh cấp tính bỏ mình quách tử hưng trúng độc mà chết sự hắn từ t r ư ớ c phong tỏa tin tức khiến người ta không muốn chuyển ra ngoài chỉ có thể tuyên xưng là bạo bệnh bỏ mình sáng sớm hôm nay ở quách tử hưng trong phòng đều là tin tưởng được tâm phúc dù cho là từ đạt mọi người cũng đều miệng kín như bưng cái kêu gọi tiểu mai nha hoàn cũng vẫn có người trông giữ vì lẽ đó chuyến đi tin tức đều nói quách tử hưng là bạo bệnh mà chết một mực triệu quân dụng trong lúc vô tình nói ra một câu bị gian nhân làm h triệu đại x o á i giải thích như thế nào điểm này chẳng lẽ triệu đại x o á i biết chút ít nội tình gì sao n à y mấy cái sắc bén vấn đề vừa ném ra đến đầy phòng người đều nhìn về phía triệu quân dụng triệu quân dụng chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng trong lòng hốt hoảng bành đại cùng tôn đức nhai càng là lặng lẽ túi đầu thất hãn nghĩ thầm chẳng lẽ là để lộ tiếng gió chẳng trách xử hỏa long cùng trần hữu lượng chưa có trở về báo cho tiến độ mười có chín hẳn là bại lộ tung tích nghĩ đến bên trong ba người đều rơi vào căng thẳng bất an bên trong bành đại cùng tôn đức nhai đối với triệu quân dụng ám nháy mắt ra g ấ u ra hiệu hắn đừng nói lung tung triệu quân dụng sắc mặt biến hóa mấy lần cố gắng chấn định nói quách quách minh cái chết thực sự là quá mức kỳ lạ hắn luôn luôn thân cường thể kiện sao đột nhiễm trọng bệnh vì lẽ đó ta dự liệu định hắn tất là bị người làm hại lời giải thích này cũng miễn cưỡng nói còn nghe được thế nhưng có chút gấp ép sức thuyết phục không đủ tạ vô kỵ lại hỏi vậy ngươi vì sao mới vừa không đưa ra đến đến hiện tại mới nói lên ta muốn là không hỏi ngươi liền dự định vẫn không nói triệu quân dụng vội và nói ta đang muốn nói đang muốn nói bay ngại nói người chết là lớn chúng ta trước tiên đã lệ quách minh lại nói cũng không mượn tạ vô kỵ lạnh nói nhưng là các người mới vừa rõ ràng thật giống đối với quách bộ binh quyền thuộc về càng có hứng thú không thấy các người đưa ra đối với quách đại soái cái chết nghi ngờ triệu quân dụng nhất thời nghe lời chuyện này ánh mắt của mọi người lập tức đều trở nên sắc bén lên liền ngay cả quách tiên tự trong ánh mắt cũng thêm ra mấy phần hoài nghi không sai cha của chính mình thân thể vẫn rất tốt không thể đến bệnh gì trương thị một hồi khóc lên giáo chủ à nếu như ta tướng công cái chết thật sự có nguyên nhân khác tính x i n ngươi nhất định phải vì chúng ta cô nhi quả phụ làm chủ tạ tô nói tậu xin yên tâm chúng ta gặp điều tra rõ chân tướng tạ vô k��ạnh l ù n nói chân tướng chỉ có một cái tôn đức nhai ba người thấp phỏng không nớt sẽ không phải hắn thật biết chút gì chứ chương một trăm tám mươi sáu vô kỵ công tử cao kiến chương một trăm tám mươi sáu vô kỵ công tử cao kiến quách đại soái không phải bị bệnh bỏ mình mà là các người ba người hợp n ư u hạ độc đem hắn hại chết tạ vô kỵ nói lời kinh người toàn trường chấn động quách thiên tự tại chỗ dại gia trụ cái gì cái này không thể nào tạ tốn dương tiêu vi nhất t i ê u đều là kinh ngạc không nớt thế nhưng bọn họ lựa chọn tin tưởng tạ vô kỵ từ đạt mọi người chấn kinh rồi chốc lát cũng là tiếp nhận rồi thuyết pháp này không ai so với bọn họ càng thêm rõ ràng quách tử hưng cùng tôn đức nhai ba người tranh chấp vì lẽ đó tôn đức nhai bọn họ hoàn toàn là có hạ độc thủ động cơ nghe được tạ vô kỵ lợi ấy tôn đức nhai ba người lập tức là rơi vào trong cơn kinh hoàng triệu quân dụng cực lực giải thích ngươi không nên ở chỗ này ngậm máu p h ư n g người chúng ta căn bản không có làm quá chuyện như vậy bành đại mặt khác như than ngươi có bản lĩnh liền lấy ra chứng từ đến vu khống vậy ngươi chính là đang ô miệt tôn đức nhai cũng là nghiến răng nghiến lợi người có thể nào như vậy đ ỗ n g dưng làm bẩn người t h u ầ n k h i ế t mọi người thấy hướng về tạ vô kỵ nghĩ thầm không sai đúa người đến lấy ra chứng cơ xác thực không phải vậy chỉ dựa vào chủ quan suy đoán thực sự là không có cái gì sức thuyết phục chứng cứ ta đương nhiên có chứng cứ tạ vô kỵ trong thanh â m tràn ngập nội lực chấn động toàn bộ p h ò n g khách hắn đến gần ba người ánh mắt sắc bén như lao phong tựa hồ có một luồng làm người chấn động cả hốn phách sức mạnh thần bí muốn đem tôn đức ngai ba người tinh thần đều chặn đánh nát người bên ngoài nhìn không ra cái gì đến chỉ cảm thấy thời khắc này tạ vô kỵ khí thế mười phần nhưng tạ tốn nhưng là sợ hãi cả kinh một ánh mắt liền nhận ra đây là cựu âm chân kinh bên trong di hồn đại pháp tiểu t ử này muốn làm gì chơi thôi miên r ụ cung sao tôn đ ứ c ngai bay ngại cùng triệu quân dụng võ công thường thường ở trên giang hồ liền vào lưu cũng không tính là sao có thể chống lại được rồi t ạ vô kỵ di hồn đại pháp chỉ trong nháy mắt chính là sợ vỡ mật nước tràn ngập hoảng sợ lúc này mặc kệ t ạ vô kỵ hỏi cái gì bọn họ đều sẽ theo bản năng mà nói ra thế nhưng t ạ vô kỵ không dự định hỏi hắn chuẩn bị sử dụng một loại khác càng tốt hơn phương pháp lúc này tôn n ư c ngai ba người trạng thái tinh thần đã tiếp cận tan vỡ biên giới t ạ vô kỵ hướng về hồ thanh ngư li hồ thanh n lưu lập tức rõ ràng hai người đã trước đó hẹn cẩn thận tạ vô kỵ nói các người tốt nhất vẫn là thành thật khai báo đi tôn đ ứ c nhai tinh thần không tốt nhưng trong đầu vẫn có cái âm thanh đang nói cho chính mình cho dù chết cũng không thể thừa nhận chúng ta không có cái gì có thể bàn giao chúng ta căn bản không có từng làm đang lúc này trong đại s ả n h đột nhiên vang lên một trận quái dị âm thanh đúng thùng thùng âm thanh rất châm thấp thật giống có người ở đánh cái gì mọi người vừa bắt đầu còn chưa để ý mãi đến tận thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng mới chú ý từ đạt vẻ mặt nghi hoặc hả thanh âm gì trương thị sợ sệt địa nhìn chằm chằm quan tài được thật giống là ở bên trong chuyên gia sẽ không là trượng phu trá thi chứ thung thùng tung tùng. tung thùng âm thanh càng to lớn hơn trong phòng tất cả mọi người sự chú ý đều bị thu hút tới ẩm quan tài nắp đ ỗ n g nhiên bị một nguồn sức mạnh từ nội bộ đẩy ra ngay lập tức trên người mặc áo liệm sắc mặt trắng bệnh dọa người quách tử hưng trực tiếp bỏ đi ra khỏe miệng còn mang theo quỷ dị mỉm cười thất khiếu vết máu còn chưa khô mọi người thấy tình cảnh này hoàn toàn cảm thấy sợn cả tóc gáy cả người mồ hôi lạnh ứa ra thật trá thi trương thị càng là ô m tiểu nhi từ quách thiên tức n ú t ở một bên không dám ngẩng đầu nhìn một bên khóc một bên run tôn đức nhai cùng bành đại bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau triệu quân dụng càng là hai chân mềm nhũng ngồi trên mặt đất đầy mặt hoảng sợ vừa đến bọn họ là có tật giật mình thứ hai lúc này tinh thần bật được đầu góc tri đột căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa theo bản năng liền cho rằng quách tử hưng hóa thành lệ quỷ trở về lấy mạng bình thường làm người tương đối mềm yếu mọi việc đều cần nhờ bành đại triệu quân dụng trực tiếp tại chỗ nói ra một câu đưa mạng lời nói quách linh chuyện không liên quan đến ta là tôn đức nhai gọi người giết người lời vừa nói ra toàn trường đều kinh. tôn đức nhai tức đến nổ phổi mẹ ngươi triệu quân dụng v u hại lão tử b à n h g ạ i trực tiếp một tước đạp lên đi nổi giận mắng họ triệu ngươi ở nói nhăng gì đó quách tử hưng vẻ mặt giữ tận địa quái gào thét bước nhanh xông lên để lại triệu quân dụng trong ừ n quyền đấu, cầu tặc, để mạng g gấu, cầu cố tặc, t để lại. i ệ u quân dụng t r nháy mắt bị đánh đến sưng mặt sưng n ũ i sợ hãi v t phần chuyện không liên quan đến ta là tôn đức nhai là tôn đức nhai a hắn tìm đến rồi ăn mày đầu lĩnh sử hòa long đều là hắn một tay sắp xếp xong xuôi tôn đức nhai cùng bảnh đại như rơi vào hầm băng di hồn đại pháp sức ảnh hưởng chính đang hạ thấp đầu ó c của bọn họ còn miễn cưỡng toán tỉnh táo đã mơ hồ ý thức được quách tử hưng chỉ sợ là còn sống sót cũng không phải cái gì trả thi chính là không biết có hay không có nắm lấy chính mình được điểm sử hỏa long hạ độc thời điểm có hay không bị nhìn thấy có hay không nói ra cái gì chỉ về lời của mình đáng sợ nhất chính là sử hỏa long rất có khả năng bị tóm lấy đem mình mọi người khai ra hơn nửa triệu quân dụng cái này không loại túng hàng bị sợ vỡ mật trực tiếp liền chiêu chính mình ba người định là chúng rồi sớm tiết trí tốt cái t r ỏ n g lần này có thể thảm sử hỏa long tạ tốn ánh mắt phát lệnh vi nhất tiếu nói tên mập mạp chết bầm này thực sự là bám g i như địa đối với chúng ta minh giáo ghi hận trong lòng t ạ vô kỵ ánh mắt lạnh như băng nhìn quét tôn đức nhai ba người hiện tại các ngươi còn có gì để nói quách tử hưng thấy hí đã làm được rồi chính là ngừng tay đứng lên hướng về triệu quân dụng trên mặt nổ bãi nước bọt phi hưởng giữa chúng ta quen biết một hồi các ngươi dĩ nhiên ác độc như thế muốn tính mạng của ta cha ngươi không chết quách thiên tự thấy thế kinh hỷ và phần trương thị phản ứng lại càng làm mừng đến phát khóc không biết chuyện tất cả mọi người là kinh ngạc và phần chật rất nhanh ý thức lại đây, đây là cái nhằm vào tôn đức nhai bành đại cùng triệu quân dụng cụ tôn đức nhai bi thảm nợ nụ cười đủ rũ đ i ệ túi thấp đầu xuống các ngươi đã đều biết ta còn có cái gì tốt、nói. v a h đ ạ i không cam tâm không thể cứu v ắ n sao hắn thử nghiệm vì chính mình cãi lại tôn đức nhai mới là chủ mưu quách huynh ta cũng là bị ép triệu quân dụng thấy thật giống có chuyện nhờ nhiều cơ hội vội vàng đem hết thảy đều giao cho tôn đức nhai đúng đấy chủ ý này là tôn đức nhai nghĩ ra được hắn không đưa n g ư ờ i mang theo binh mã nương nhờ vào tổng đàn cho nên mới quyết định làm như thế liền mọi người là hắn tìm đến hắn á c độc à. quá á c độc tôn đức nhai giận dữ m à c ư ờ i hai người các ngươi không loại vương bắt đản đừng hòng không đếm xỉa đến muốn chết thì cũng chết ha ha, ha. các ngươi cho rằng có thể thoát được tai nạn này sao quách tử hưng thở dài nói ta thật sự đối với các ngươi rất thất vọng tạ vô kỵ quay đầu nhìn về phía dương tiêu dương tả sứ ngươi đối với bản giáo quy củ rõ như lòng bàn tay ta muốn hỏi một hồi tàn hại huynh đệ trong nhà theo ấn bản giáo giáo quy nên làm sao xử trí dương tiêu không chút nghĩ ngợi địa hồi đáp ứ n g được lửa cháy bừng bừng đốt người mà chết lãng phí t u ổ i gỗ tạ vô kỵ trưởng lực bạo phát cách không hút một cái liền đem triệu quân dụng cả người lôi lại đây trên tay hơi dùng sức giám giác một tiếng triệu quân dụng tại chỗ tát thở lập tức tạ vô kỵ ra tay như phong một trưởng đập vỡ tan tôn n ư c nhai tân mạch trở lại một chiêu nhất dương chỉ xuy không tới hai cái hô hấp thời gian ba người tất cả đều chết rồi này giết người so với giết gà còn nhanh hơn tạ vô kỵ tiếp nhận ái thê truyền đạt khăn mặt lấy tay lau khâu giáo trầm giọng nói tôn đ ứ c ngai vành đại triệu quân dụng này ba cái bại hoại ám hại huynh đệ trong nhà đức không xứng vị hiện đã theo tấn giáo quy xử quyết bọn họ dưới trướng b i n h mã sau đó thống nhất nghe theo tổng đàn điều khiển các vị nghĩ như thế nào mọi người đều nói vô kỵ công tử cao kiến chương một trăm tám mươi bảy hợp nhất quân khăn đỏ chỉnh đốn minh mã kiếm chỉ trừ châu chương một trăm tám mươi bảy hợp nhất quân khăn đỏ chỉnh đốn minh mã kiếm chỉ trừ châu mọi người đối với tạ vô kỵ hợp nhất quân khăn đỏ quyết định căn bản không có bất kỳ dị nghị còn vô cùng chống đỡ tạ vô kỵ đối với quách tử hưng nói quách đại soái xin ngươi tự mình đi vào một chuyến đi như có dám không phục tùng người tôn đức nhai bọn họ kết cục chính là hạ tràng chật rồi hướng đứng ở một bên trang tranh nói rằng trang k ỳ sứ xin ngươi cũng cùng đi chứ trang tranh c h ắ p tay nói phải quách tử hưng lau k h ô ráo máu trên mặt càng làm ăn mặc áo liệm thời vẻ mặt cung kính mà nói ca mệnh là vô kỵ công tử cứu sau này nhất định tôn nghe tổng đàn hiệu lệnh quân khăn đỏ binh quyền cũng sẽ mau chóng giao phó đến tổ tạ vô kỵ v ô vô quách tử hương v a i quách đại x o á i còn có quách bộ các vị huynh đệ mỗi người đều càng vất vả công lao càng lớn tổng đàn là nhất định sẽ không bạc đãi các n g ư ờ i ngay vậy từ đạt than h ò a mọi người đều là kích động không thôi nguyện làm tổng đàn hiệu lực nguyện làm giáo chủ hiệu lực nguyện làm vô kỵ công tử hiệu lực rất nhanh trên linh đường đồ vật toàn bộ bị bỏ mọi người cũng dồn dập rời đi trong lòng không ngừng than thở h ô m này chi biến số tạ tốn ở trên đường trở về không ngừng mà tán thưởng vô kỵ ngươi cái kế hoạch này tốt lập tức liền đem quân khăn đỏ bình mã tất cả đều tròn bớt vi nhất tiếu trần chờ một chút h sẽ không phải cũng là ngươi bày ra chứ sao có thể có chuyện đó tạ vô kỵ một mặt không nói gì đây là ta làm được ra sự t ì n h sao vốn là tôn đức nhai bọn họ tự cái đưa tới cửa nếu không là hồ tiên sinh ngẫu nhiên phát giác é sợ vẫn đúng là để bọn họ đ á p thủ vì lẽ đó ta liền biết thời biết thế đem bọn họ cho diệt trừ dương tiêu giơ ngón tay cái lên vô kỵ công tử chiêu này tương k ê tự kế quả nhiên là cao tạ vô kỵ cười hì hì dương tả sứ quá khen ta cũng chính là chúng ta minh giáo tương lai suy nghĩ mạ mong muốn tranh cấp thiên hạ cũng không đủ binh mã làm sao có thể hành đây nay quân khăn đỏ không phải là s ẵ n có sức mạnh à? tạ tốn rất tán thành hợp nhất quân khăn đỏ sau khi chúng ta binh lực nhưng là không thể khinh thường tạ vô kỵ nói cha hài nhi cho rằng chỉnh đốn thật quân khăn đỏ bình mã sau khi là có thể cân nhắc xuất binh đi công trừ châu chuyện này kéo dài không được một khi nguyên đình phản ứng lại p h ả i binh phòng thủ vậy chúng ta đánh hạ trừ châu liền muốn trả giá giá cao hơn dương tiêu nói giáo chủ vô kỵ công tử nói có lý chúng ta là nên xuất binh theo như thuộc hạ thấy hai ngày sau liền có thể độc thân tạ tốn không có ý kiến gì được vậy liền đem thời gian định ở hai ngày sau hợp nhất quân khăn đỏ quá trình tương đối thuận lợi cũng chưa từng xuất hiện có gì khúc c h ế t chính là là cây đổ bậy khỉ tan tôn đức nhai mọi người vừa chết bọn họ dưới tay những tướng lanh kia tự nhiên là tâm tư người biến không có cái nào ngu xuẩn đến ồn ào muốn đi cho lao đại báo thủ dù sao cao tầng trong lúc đó tranh đấu cùng bọn họ lại có quan hệ gì đây ở ai thủ hạ không đều giống nhau là kiếm cơm ăn mà theo minh giáo tổng đàn tựa hồ còn có tiền đồ hơn tổng đàn ngũ hành kỳ đại quân thực lực ngày đó bọn họ đều là từng trải qua tất nhiên là vô cùng ngắm trông càng khỏi nói có cái gì chống cự chỉ có thể nói tốt n đ ứ c nhai ba người bọn hắn thực sự là người tốt mấy vạn binh mã nói đưa sẽ đưa thực sự là quá hùng hồn bốn hào châu n g o à i thành một cái nào đó trong t h ô n trang một nơi nông g i a viện từ bên trong một cái ăn mày túi người tựa ở tường đất trước t h ấ p giọng quay về những người ở bên trong nói rồi gì đó sau đó hắn rất nhanh liền xoay người rời đi biến mất rất xa sân bên trong một người trẻ tuổi sắc mặt âm trầm đi vào trong phòng trong miệng mắng ban chủ thực sự là quái đản cái kia quách tử hương dĩ nhiên không có chết cái gì không chết xử hỏa long tử trên giường nhảy lên một cái lộ ra khó có thể tin tưởng ánh mắt làm sao sẽ không có chết ngươi không phải nói ngươi bạch xà phệ tâm tán kịch độc vô cùng không có thuốc nào cứu được sao trần hữu lượng có chút hoài nghi ban g chủ ngươi xác định tận mắt thấy quách tử h ư n g uống xong có độc c h ú c hắn đối với bạch xà phệ tâm tán độc tính vẫn là phi thường có tự tin vật này luôn luôn mười lần như một hắn liền chưa từng có từng thất thủ sử hỏa long cả giận nói phí lời ta đương nhiên nhìn thấy con mắt của ta lại không ngủ quá nửa là ngươi độc không có tác dụng chứ trần hữu lượng hư một tiếng ta độc khẳng định hữu dụng làm sao mà biết sử hỏa long tức điên mà cười bận việc một buổi tối hóa ra là hưởng phí công phu trần hữu lượng trong mắt có nét nham hiểm nhưng ẩn giấu lại đi được rồi ban g chủ xin b ớ t giận xuất hiện loại cục diện này người ta đều không nghĩ tới có thể là cái kia quách tử hưng số may mạng lớn đi sử hỏa long ở trong phòng đi dạo đi tới m ặ t có vẻ ưu lo tôn đức nhai chưa hề đem chúng ta cho khai ra đi thôi trần hữu lượng nói tôn đức nhai đã chết rồi cái gì sử hỏa long kinh hãi nói như vậy chúng ta hẳn là bại lộ trần hữu lượng hoàn toàn không thèm để ý nói bại lộ liền bại lộ đi ngược lại chúng ta cái bang cùng minh giáo đã là như nước với lửa còn dùng đến sợ chút chuyện này sao thường nói con giận quá nhiều rồi không sợ căn mà sử hỏa long gật gật đầu ngươi nói tới cũng có chút đạo lý chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này trần hữu lượng hỏi ban g chủ đón lây có tính toán gì không sử hỏa long nói ta muốn trên thiếu lâm tìm không văn phương trượng nói một chút đối phó ma giáo sự trần hữu lượng nói bây giờ ma giáo chưa từng có thế lớn chỉ dựa vào chúng ta cái bang cùng thiếu lâm hai phái chỉ sợ là tác dụng có hạn chứ hiện tại ma giáo binh cường m ã tráng không gì cả nổi liền ngay cả triều đình năm vạn đại quân đều thua ở trong tay bọn họ ta nhìn bọn họ cánh chim đã phong dùng người trong giang hồ phương thức đã không có cách nào giải quyết sử hỏa long hai mắt nhắm lại vậy ngươi có cao kiến gì t r ầ n hữu lượng nhỏ giọng ban g chủ xin thứ cho ta nói thẳng ta vẫn là câu nói kia trừ phi chúng ta mượn triều đỉnh sức mạnh bằng không đều là vọng tưởng sử hỏa long tức giận lập tức liền lên đến rồi ngươi lại muốn cho ta làm hán gian t r ầ n hữu lượng ngụy biện nói chuyện này làm sao sẽ là làm hán gian đây nguyên định không cũng như thế là trung nguyên chính t h ố n g hà ban g chủ thân là nhân kiệt một đời tư tưởng không nên như vậy hẹp hòi mới đúng vậy đánh giám thả g á m chó sử hỏa long giận tí mặt ngươi chó này đồ vật thực sự là đem lời của lão tử cũng làm thành g i bên hai ta không phải không cho ngươi nhắc lại sao ngươi cút cho ta ra cái bang ta cái bang không có như ngươi vậy bại hoại trần hữu lượng đ ố n g nhiên p h ủ phù một tiếng quỷ xuống bang chủ xin thứ cho thuộc hạ nói lơ chi tội thuộc hạ cũng là một lòng vì bang chủ suy nghĩ sử hỏa long cười lạnh nói ngươi còn nhỏ tuổi liền một bụng ý nghĩ xấu tâm cơ thành phủ thâm trầm đến đáng sợ ta thực sự là không tin được ngươi trần hữu lượng một mặt oan ư ớ c bang chủ ngài nếu như nói như vậy nhưng là oan của ta ta trần hữu lượng tự gia nhập cái bang tới nay vẫn luôn trung thành tuyệt đối chưa bao giờ đã làm gì xin lỗi bang chủ chuyện của ngài chứ sử hỏa long vẫn là cười gằn kha khả ngươi sau lưng làm cái gì ta có thể không nhìn thấy trần hữu lượng hít sâu một hơi eo chấp chấp cực thấp ban g chủ hiệu lầm ta cái bang tương lai cũng vẫn là đệ tử lo lắng nếu đề nghị của ta ban g chủ không đồng ý vậy ta từ đây cũng không tiếp tục nói chính là không nói những này ban g chủ đêm qua đến hiện tại chưa ăn uống gì nói vậy đã nói bụng vừa nãy trong bang thám tính tin tức đệ tử mang đến một chút đồ ăn chúng ta đồng thời ăn chút đi sau khi ăn xong ta bồi ngài một khối trên thiếu lâm đi thuận tiện b á i p h ỏ n g một hồi ta sứ phụ xử hỏa long nhìn về phía mặt bàn mũi co rúm hai lần quả nhiên nghe thấy được một trận hương vị có điều hắn rất cẩn thận bạn bè lượng a người ăn trước đi chương một trăm tám mươi tám người thê tử ta nuôi dưỡng người chớ suy nghĩ cũng chương một trăm tám mươi tám người thê tử ta nuôi dưỡng người chớ suy nghĩ cũng đệ tử kia liền cung kính không bằng tuân mệnh trần hữu lượng không chút biến sắc mở ra trên bàn bịch giấy dầu kéo xuống một con gà quay chân bẹ p bẹp, bẹp đ ị a bắt đầu gặm tiếp theo lại cầm lấy một khối bánh nướng một cái thịt một cái bánh ăn được cả cả hương sử hỏa long thấy thế nhất thời cũng là không có lại hoài nghi ngồi lại đây cùng trần hữu lượng đồng loạt ăn được một trận ăn như hùm như sói sau khi rốt cục cơm nước no nê sử hỏa long một mặt t h í đi thôi chúng ta có thể ra đi trần hữu lượng đối với chuyến này căn bản là không quan trọng không biết thiếu lâm đám kia con lửa chọc có nguyện ý hay không hợp tác với chúng ta ta nhìn bọn họ hơn n ử a đã bị minh giáo sợ vỡ mật sử hỏa long cười lạnh nói ngươi là thiếu lâm tục gia đệ tử dĩ nhiên một cái một cái con lửa chọc đây có phải hay không có chút bất kính trần hữu lượng nói đồng ý làm việc cho ta vậy thì là đại sư cao tăng không muốn lời nói đương nhiên chính là con lửa chọc đi sử hỏa long h ừ một tiếng thực sự là ngụy biện ngươi tại trước mặt ta tựa hồ so với trước đây càng làm cản trần hữu lượng nhún vai một cái làm sao sẽ chứ đệ tử đối với bang chủ luôn luôn cung kính rất nhiều sử hỏa long luôn cảm thấy tiểu tử này thật giống có gì đó không đúng nhưng là vừa nói không được là chuyện gì xảy ra đi mau thôi minh giáo người nếu là phản ứng lại nói không chắc muốn tới truy hai người rất nhanh rời đi thôn trăng này một đường lên phía bắc cấp tốc thoát đi hào châu cảnh nội sau nửa c a n h giờ đi tới nhất sơn đạo bên trong sử hỏa long đông nhiên thân thể cảm thấy không khỏe đỡ một thân cây ngừng lại trên c h á n mồ hôi lạnh c h ả y đầm địa bang chủ người làm sao trần hữu lượng trong mắt lóe ra một tia nham hiểm ánh sáng trên mặt nhưng là một bộ lo lắng vẻ mặt ta chuyện gì thế này sử hỏa long cũng là không rõ vì sao chỉ cảm thấy t r ò n váng cả người đều khiến không lên khí lực gì có thể bang chủ làm mệt mỏi chúng ta nghỉ ngơi một chút đi trần hữu lượng đem sử hỏa long đỡ đến một bên để hắn sắt bên cây cối ngồi xuống sử hỏa long túi đầu không nói đ ỗ n g nhiên trận mắt nhìn một trưởng hướng về trần hữu lượng đành tới ai biết trần hữu lượng sớm có phòng bị thêm vào sử hỏa long ra chiêu cũng không nhanh ung dung tách ra bang chủ ngài đây là bị hồ đồ rồi t r a n g mẹ ngươi đây sử hỏa long giận tím mặt địa la mắng cẩu vật ngươi dĩ nhiên đang ăn trong gì đó hạ độc trần hữu lượng thấy mình đã bị vạch trần thẳng thắn cũng sẽ không xếp vào nguyên lai、like、bang chủ đã nhìn ra rồi chỉ tiếc quá muộn một điểm sử hỏa long tức giận mắng đê tiện bị ổi đồ vật trần hữu lượng cười lạnh nói ngươi cũng không khá hơn chút nào đại gia cũng vậy chỉ có điều ta càng hơn một bậc hơn nữa ta nhất định sẽ không giống như ngươi vậy vô năng bại bởi mình giáo sử hỏa long một mặt vẻ không cam l ò n g rõ ràng gà cùng bánh nướng ngươi cùng ăn tại sao ngươi không có chuyện gì trần hữu lượng ngửa đầu cười d ă lên âm thanh vô cùng trói thai ha ha ha, ha ha ha ngươi làm sao sẽ hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề ta có thuốc giải a sử hỏa long cảm giác được trái tim từng trận đau nhức trong cơ thể tốc độ máu chảy đều tăng nhanh trong nháy mắt đ ô n g nhiên tình ngộ nguyên lai、like、ngươi cho ta hạ độc là bạch x ả phệ tâm tán trần hữu lượng đắc ý nói không sai chính là bạch x ả phệ tâm tán bao nhiêu cao thủ đều chịu không được ngươi sử hỏa long tự nhiên cũng không ngoại lệ sử hỏa long thở hồn h i n hỏi tại sao giết ta đối với ngươi có ích lợi gì trần hữu lượng nói vốn là ta là không muốn giết n g ư ơ i chỉ t i ế c ngươi căn bản không biết thời vụ ta đã cho ngươi nhiều lần cơ hội chính ngươi không nắm chắc ta này không trách ta sử long hỏi nếu như ta hiện tại đổi ý đây ngươi xem ta có còn hay không cơ hội trần hữu lượng lắc lắc đầu c h â m trọng nói chớ ngu ban g chủ ngươi nói lời này ta dám tin sao nếu là công lực của ngươi khôi phục như cũ é sợ cái thứ nhất liền sẽ giết ta chứ sử hỏa long đầy mặt cụ thứ mẹ túi đầu tựa hồ đã triệt để từ bỏ không nghĩ tới ta sử hỏa long không có chết ở ma giáo trong tay nhưng phải bị ngươi tên tiểu x u ấ t sinh này cho độc chết trần hữu lượng cười ha h a ban g chủ ngươi an tâm t h o ả i m á i đi thôi ngươi thê tử ta nuôi dưỡng ngươi chớ suy nghĩ vậy sử hỏa long ta còn không thành ra trần hữu lượng biết vậy nên lần độn vô vị ồ cái t i ệ cũng có thể tiếp Các ngươi nhà sử hỏa ọ c từ biệt đây muốn biệt hậu. h Sử long tức dẫn đến cả người run vô liêm sỉ trần hữu lượng tựa hồ cảm thấy đến không thoải mái còn muốn lại khí một mạch hắn ta còn phải nói cho ngươi một chuyện sau khi ngươi chết cái bang sẽ do ta khống chế sử hỏa long khinh thường nói chỉ bằng ngươi ngươi có tư cách gì khống chế cái bang trường đồng long đầu trường bắt long đầu truyền công trường lão chấp pháp trường lão bọn họ căn bản là không thể nghe lời ngươi trần hữu lượng âm hiểm cười nói ta đương nhiên sẽ không như vậy không tự l ư ợ n g sức kỳ thực ta cũng sớm đã vì ngươi chuẩn bị một cái thế thân dung mạo của hắn cùng ngươi có tám phần tương tự chỉ cần lại đơn giản dịch d u n g một phen vậy hắn chính là sử b á n chủ sử hỏa long trong nháy mắt phá vỡ gần như mất trí địa hết lớn cậu tặc ngươi quả nhiên là trăm phương ngàn kế nhu đồ đã lâu trần hữu lượng chà chà than thở cái bang ở trong tay ngươi thực sự là càng ngày càng tệ sau đó vẫn là xem ta trần hữu lượng thủ đoạt đi âm mưu của ngươi là sẽ không có kết quả tốt à à à à. sử hỏa long cố sức chửi câu cuối cùng rốt cục độc tính thêm lửa giận đồng thời công tâm đầu lại đi nổ chết mà chết trần hữu lượng kéo sử hỏa long thi thể vẫn kéo vào rừng rậm nơi sâu xa vung kiếm bổ tới một ít cây cảnh liền qua loa c h e lấp lên ban chủ đ ừ n g trách ta trần hữu lượng vô tình ngươi như chịu nghe ta khuyên lại sao b ư ở n g mạng không cho ngươi phơi thây hoang dã ta có thể làm liền điểm ấy nhi đào hố thực sự là quá mệt mỏi trong tay ta cũng không tiện tay ra hỏa chấp nhận một chút đi ban chủ trần hữu lượng quan sát một chút bốn phía xác định chính mình không có để lại dấu vết gì lập tức bước ra rời đi thoại phân lương đầu hồi lâu chưa để lý tư t ề ở lo lắng sợ hãi địa chạy trốn mấy ngày sau rốt cục chật vật chạy trốn tới sông hoài phía nam một vùng châu huyện đến nơi này cơ bản liền an toàn đã bị ép tự nguyện trở thành minh giáo nội ứng triệu kỳ cũng rất nhanh chạy tới cùng lý tư t ề hội hợp điều này làm cho lý tư t ề rất là k i n h h ỉ kỳ nhi ngươi là làm sao chạy thoát triệu kỳ từ lâu nghĩ cớ là một vị triều đình đại nội cao thủ cứu ta lý tư tể có chút hoài nghi đại nội cao thủ họ gì tên ai triệu kỳ có chút cho dạng hắn biết lý do này cũng không đầy đủ ta cũng không biết hắn không muốn nói ra họ tên thôi có thể trở về chính là chuyện tốt lý tư t ề tạm thời cũng không hướng về triệu kỳ đi theo địch phương diện k i a nghĩ dù sao mình hai đứa con trai đều chết trận triệu kỳ l i ề u mạng mới hiểm hộ i chính mình rời đi này còn có cái gì không đáng tín nhiệm đây thấy lý tư t ề không hỏi nữa triệu kỳ cũng là nhà gia đại khí vội vã nói sang chuyện khác nghĩa vụ chúng ta bây giờ nên làm gì lý tư t ề quả đoán nói không thể trở về đi ta bị này thảm bại triều đình tất nhiên phạt nạp ta những người chính địch càng gặp mượn cơ hội này bất kể đánh đổi làm cho ta vào chỗ chết triệu kỳ than thở vậy chúng ta chẳng phải là thành chó mất chủ lý tư tề dòng suy nghĩ rõ ràng không chúng ta đến quan trung đi ta bộ hạ c ũ đều ở nơi đó bọn họ đều là tâm phúc của ta nơi đó núi cao hoàng đế x a triều đình cũng không quản được ta sớm muộn có thể tập hợp lại đông sơn tái k h ở i triệu kỳ sáng mắt lên nghĩa phụ dự định cắt cứ một phương lý tư tề nói không sai lại không bị triều đình đ i ề u khí hiện nay thiên hạ đại đoạn chúng ta không hẳn không thể cũng tranh một chuyến chừng một trăm tám mươi chín trình đốn quân kỵ binh phát trừ châu t r ư ớ chỉnh c đốn quân kỷ binh phát trừ châu quân khăn đỏ bên này chỉnh biên đến phi thường thuận lợi ở dương tiêu mọi người d ư ớ i đề nghị đem trước k i a quách tuân bà ảnh triệu bốn bộ cộng ba vạn tam thiên người còn lại cắt giảm đến hai mươi năm người chỉ để lại có thể đánh tinh nhuệ cường binh một ít người già yếu bệnh tật cũng làm cho bọn họ về nhà về quê sắp xếp đi đồn đ i ề n loại lương cũng hoặc là thợ khéo tượng loại hình hoạt lưu lại này hai mươi năm người toàn bộ phân tán cái à y lại chia làm năm đại doanh mỗi doanh năm người phân biệt thuộc về ngũ hành kỳ trong đó một kỳ giới trướng này năm đại doanh thống lĩnh trải qua hợp nhất quân khăn đỏ sau khi minh giáo tổng đàn binh lực đạt đến một cái cực kỳ mạnh mẽ mức độ ngũ hành kỳ nguyên bản thì có năm tinh nguyện ở hào châu hoàn thành một vòng khoách quân sau khi nhân số đạt đến tám lần này hơn nữa quân khăn đỏ hai mươi năm người tổng binh lực liền đạt đến dòng giã ba vạn tam thiên thực lực như vậy đã đủ để trở thành cắt cứ một phương hào hùng có điều minh giáo trên dưới đều kiên quyết tiến thủ tự nhiên là không thể ở hào châu cái này địa phương nhỏ c h ờ cả đời toàn quân c h ỉ n h đốn hai ngày sau tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên tấn công trừ châu thành tựu phát triển yếu địa kế hoạch đã định ra đến rồi vì ở trước trận chiến cổ vũ sĩ khí tạ tôn trực tiếp hạ lệnh mấy ngày nay t r ắ n g trận giết lợn làm thịt dê khao t ă n g quân một đám sĩ tốt ăn uống no đủ vô cùng thoải mái chiến ý tràn đầy trạng thái đều vô cùng tốt chỉ đợi kích động ra lệnh một tiếng thì sẽ việc nghĩa chẳng từ nan địa nhắm phía chiến trường kiến công lập nghiệp tý tử âm tôn ngược lại thời đại này làm tóc hối của dân chúng đã sống không nổi nếu theo cái không sai ông chủ vậy thì h ả o h ả o địa tử h một lần vì là hậu nhân như cái phú quý tiền đồ cũng thật quang tông diệu tổ nếu như bất hạnh chết ở trên chiến trường quá mức mười tám năm sau lại là một cái h ả o hán vào quân doanh làm tạo phản sự liền không nghĩ tới có thể quay đầu lại dị tộc thành lập triều đình thiên hạ bách tính có vô số cái có thể tạo phản lý do chiếm đại nghĩa liền biết chính mình vì sao mà chiến biết mình vì sao mà chiến thì sẽ không mê man mục tiêu cũng sẽ càng kiên định bất diệt thắt lỗ thế không bỏ qua quân đội như vậy sẽ là đánh đầu thằng đó lâm chiến trước một đêm hào châu thành trong quân doanh tạ tốn p h tử dương tiêu vi nhất tiếu ngũ hành kỳ sứ năm đại doanh thống lĩnh sở hữu cao tầng tổng hợp ở đây thương nghị đánh chiếm trừ châu việc dương tiêu nói trừ châu thành này dễ t h ủ khó công từ xưa chính là binh gia vùng giao tranh như có thể cướp đoạn làm ra phát triển mới yếu địa thì lại vượt qua hảo châu nhiều rồi quách tử hương gật gật đầu không sai đánh hạ trừ châu thì lại có thể cùng kim lăng xa xa nhìn nhau đến lúc đó kim lăng liền ở vào chúng ta quân tiên phong uy hiếp bên dưới từ đặt nói muốn đến trừ châu thì lại tất trước tiên đánh vào thanh lưu quan than hòa cũng là phát biểu kiến giải thanh lưu quan ở vào trừ châu ngoại ô phía tây quan ải trung bộ từ xưa c h í nghe h l được mọi người trò chuyện tạ vô kỵ trong đầu cũng là hiện lên đối với này trừ châu một ít ấn tượng âu dương tu từng làm có thiên cổ tên văn tuy ông đình ký mới đầu câu thứ nhất liền như thế miêu tả hoàn trừ đều xất vậy có thể thấy được trừ châu phụ cận địa hình toàn bộ bị ngọn núi quay chung quanh xác thực là dễ thù khó công một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông trừ châu tây nam gia phong đặc biệt l a n g gia sơn phong cảnh nhất là tươi thắm thâm thú thế nhưng l a n g gia sơn có giá trị nhất địa phương không ở chỗ này mà ở chỗ nó phong phú khoáng sản tài nguyên có mỏ vàng mỏ bạc mỏ đồng các loại hậu thế tìm rõ các loại khoáng sản tài nguyên có tới hơn năm mươi loại thực tại là một khối to lớn bảo điện vì lẽ đó bắt trừ châu nơi này mặc dù trả giá lớn một chút vậy cũng là máu kiếm lời không thiệt thòi t â n nhiên cười to nói ha ha ha chúng ta nắm giữ vô kỵ công tử phát minh thần c ư p h á o lo gì trừ châu không phá chú nguyên trương cũng là tự tin trăn đầy trừ châu xác thực dễ thủ khó công chính là không biết có thể chịu ta m ô n bao nhiều pháo tạ vô kỵ bất đắc dĩ nói hiện tại còn chưa có thể tự cao tự đại chờ đánh hạ trừ châu làm sao nói khoác cũng không có vấn đề gì vi nhất tiếu thấy thế t r e o nói công tử thành thục ca tạ tốn một mặt vui mừng mẹ chính hắn một cái nhi từ khoảng thời gian này xác thực là trưởng thành rất nhiều ít đi d ị vãng ngông còn cùng, cùng hung hăng trở nên vô cùng thận trọng tạ vô kỵ cờ ư i nhạt hay là có một ít biến hóa đi vậy cũng chỉ là bởi vì vẫn ở lại trong quân thật là vô vị cho nên mới đem d ị vãng trà trộn giang hồ tả tính thu lại chút ít ai muốn là không có mắt chọc tới hắn liền sẽ phát hiện tiểu tà ma như cũ vẫn là cái kia tiểu tà ma từ đạt cung kính ôm quyền nói thỉnh giáo chủ cùng vô kỵ công t ử yên tâm chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh không tiếp bất cứ giá nào cũng sẽ đánh hạ trừ châu lúc này quách tử hương đột nhiên nói giáo chủ hào châu bên này còn cần lưu lại ba ngàn quân coi giữ liền để ta lưu lại đi tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn về phía hắn quách tử hưng chỉ là k h ẽ m ỉ m cười kiến công lập nghiệp cơ hội tặng cho các ngươi người trẻ tuổi đi ngay vậy từ đạt thang hòa bọn người là khá là cảm động lao thủ trưởng vẫn là rất vì là các bộ hạ cũ suy nghĩ a tạ tốn cười ha ha nói quách linh đệ ta cùng ngươi đồng thời lưu lại thủ hào châu thành này giáo chủ quách tử hưng có chút thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh người nói đúng kiến công lập nghiệp sự tặng cho người trẻ tuổi tạ tốn ánh mắt có chút ý tứ sâu xa tại đây loại b ứ c mặt cái nào không tranh nhau đến tiền tuyến đi đánh giặc liều chút chiến tích cùng công lao thế nhưng quách tử hưng nhưng lựa chọn tự mình hy sinh tạ tốn thân là giáo chủ muốn cân bằng khắp nơi vạn không thể lạnh lẽo thuộc hạ trái tim vì lẽ đó lựa chọn khác cùng quách tử hưng đồng thời lưu lại ngược lại đánh trận sự có hắn người giáo chủ này ở cùng không hắn người giáo chủ này ở khác nhau cũng không phải rất lớn tạ tốn lại nghiêm túc mặt cho mọi người được một hớp canh gà Các các vị các anh e mọi mặc khác kệ ngày n g sự người ta có thể mở rộng tới trình n độ sắc mặt lấp liệt cùng kêu lên vâng xin nghe giáo chủ mệnh lệ ngũ hành kỳ quân quân k ỳ cũng không tệ không chỉ có thể đánh hơn nữa đều là có chút văn hóa tô dưỡng minh giáo tinh thần văn minh xây dựng khiến cho tương đối xuất sắc quân khăn đỏ cũng còn có thể g i a n g buộc tương đối nghiêm ngặt phần lớn sĩ tốt đều cùng dân không mảy may tơ h ả o nhưng tình cờ vẫn có một ít lao du từ không phục quản hàn giáo tỉ như đi ra ngoài ăn cơm không trả thù lao say rượu ẩu đả cái gì vì lẽ đó nhất định phải d ư ớ i trùng pháp tiến hành nghiêm trị ngăn chặn lại có thêm bắt nạt quấy nhiễu bách tính sự tính phát sinh như vậy mới có thể chiếm được thiên hạ vậy chương một trăm chín mươi hậu thổ kỳ truyền thống tay nghề chương một trăm chín mươi hậu thổ kỳ truyền thống tay nghề mọi người nói chuyện một hồi tấn công trừ châu sự quyết định khắp mọi mặt chi tiết nhỏ sau khi đ ề t à i lại dần dần t i ê n hướng hắn nơi quách tử hưng cười nói giáo chủ chúng ta bây giờ binh lực cường thịnh lại có thần cơ phá o hỏa lực giúp đỡ ở trên chiến trường có thể nói là không gì cả nổi thắt tử bị chúng ta như t h ế đánh sau đó đều muốn làm ác mộng tiếng nói đến đó ngữ khí của hắn bỗng nhiên xoay một cái trên mặt mang theo một tia lo lắng có điều chúng ta hiện tại cũng đối mặt một ít thế yếu đều là cấp bách vấn đề cần giải quyết tạ vô kỵ hỏi ngươi nói chính là lương đồng cùng với một ít chiến lược tài nguyên vấn đề chứ cái này chúng ta cũng chú ý tới quan thời gian trước vì đối phó lý tư tể quy mô lớn quách quân toàn lực chế tạo khí giới xác thực là tiêu hao quả lớn hiện nay còn lại vật tư còn đầy đủ chúng ta chống đỡ thời gian bao lâu hết mấy vạn sĩ、si、tốt lượng lớn chiến mã còn có rất nhiều vận tải đổ quân nhu lương thảo dân phu nhiều như vậy người mỗi ngày ăn dùng đều không đúng một con số nhỏ sau một quan g thời gian thì càng là con số trên trời hào châu thành tiểu phải nuôi nhiều như vậy binh mã áp lực là rất lớn quách tử hưng đếm trên đầu ngón tay tính toán một chốc cuối cùng đưa ra một cái đáp án nhiều nhất một cái tháng sau đi trước đây quân khăn đỏ bất an tháng ngày trải qua hẹp ba sau đó ngũ hành kỳ đến hào châu đánh thắng trận lại hợp nhất quân khăn đỏ tất nhiên là thiếu không được muốn phát hơn chút tiền tài làm động viên hai ngày này trong quân doanh còn trắng trận giết lợn làm thịt dê uống rượu ăn thịt toàn quân có hoan chi ra khá lớn tạo thành không nhỏ tài chính áp lực t ạ tốn gật gật đầu xem ra chỉ có mau chóng đánh chiếm trừ châu được trừ châu khối này bảo địa liền không lo lắng thiếu lương cùng vật tư vi nhất thiếu ha ha cười nói giáo chủ nói có lý các m i n h đệ có thể đều muốn thêm chút sức lực có thể ăn được hay không hương uống s a liền xem một trận làm được có xinh đẹp hay không tất cả mọi người là theo cười văng lên hiển nhiên hoàn toàn tự tin tạ vô kỵ trầm ngâm nói ngoại trừ đánh chiếm trừ châu bên ngoài nếu là có khác biệt biện pháp có thể tiết nguyên mở lưu đại gia cũng đều có thể lấy nói ra lời vừa nói ra tất cả mọi người là rơi vào trong suy tư dương tiêu bất đắc dĩ nói đáng tiếc ta sẽ không làm ăn cũng không cái k i a đầu góc cùng phương pháp bằng không làm một người phú thương tự giả tiền tài vậy còn không là quần quận không ngừng mà làm ăn tạ vô kỵ trong lòng hơi động t i ê u pha lê luyện mối tinh cái gì đều không đúng chuyện khó khăn lắm chính mình nếu như làm già đến, đến rồi vẫn có thể xem là một cái con đường làm giàu Có điều bây giờ còn đang đánh trận. Minh giáo tổng chưa vực, có trước được châu, chiếm có cân nhắc điều đang đánh đàn định đợi đặt đánh giờ minh giáo giữ triển tiên nơi kim khi, điều khu xuống sau bây này. tổng lăng trận, nắm ổn ăn phát thể thả thể một trừ làm sự là dù sao chiến loạn nổi lên bốn phía chuyện làm ăn làm được to lớn hơn nữa cũng bất ổn nhất định phải có một cái đối lập hài hòa hoàn cảnh mới thích hợp phát triển hoạt động thương nghiệp đang lúc này hậu thổ kỳ sứ nhan viên đột nhiên linh cơ hơi động giáo chủ chư vị huynh đệ ta có một kế không biết có nên nói hay không tạ tổ nói nhan huynh đệ cứ nói đừng lại những người còn lại cũng là hiếu kỳ địa nhìn về phía nhân viên không biết hắn có ý định gì nhân viên người này từ trước đến giờ trầm mặc ít lời rất ít phát biểu ý kiến đến gì thế nhưng vừa mở miệng khẳng định là có đáng tin ý nghĩ nhân viên hơi mỉm cười nói không biết đại gia có hay không có nghe nói qua mạc kim giáo ý cùng phát khựu trung lăng tướng tạ vô kỵ sáng mắt lên cái này t a thục thiên hạ ba sướng trong sách đều có ghi m à nhan kỵ khi nói hẳn là tam quốc thời kỳ tào tháo thiết hai cái c h ứ c quan chuyên môn phụ trách đào móc vương công quý tộc phân mộ cướp đoạt trong đó tài b ả o lấy sung làm quân lương nghe vậy nhân viên dựng thẳng lên một cái ngon cái vô kỵ công tử thực sự là kiến thức rộng dạy a dương tiêu kinh ngạc nói l ã o nhan ngươi đây là dự định làm trộm mộ hoạt động sao không sai chuyện như vậy mặc dù nhiều ít có điểm người không nhận ra thế nhưng là vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt nhan viên mặt có trần cho vẻ t r ậ t nói rằng không dối gạt các vị huynh đệ kỳ thực ta là tá lĩnh phái truyền nhân tất cả mọi người là cảm thấy hết sức ngạc nhiên tá lĩnh là gì muôn phái bọn họ có thể chưa từng nghe nói l i ê n ngay cả văn võ song toàn học rộng tài cao tạ tốn cũng là chưa từng nghe thấy tạ vô kỵ trầm g i i nói ra m ư ơ i sáu chữ ba mươi sáu hành trộm mộ là vương đào đấu đạo mộ tá lĩnh mạnh nhất n tạo vô kỵ cợt、so、thuận miệng địa chuyện nói ta tuổi thơ ở thiếu thất sân dân dưới thường cùng một họ trần mắt mù lao ông gặp ỡ từ trong miệng hắn nghe nói qua liên quan với trộm mộ tứ đại phái gia sử nghe đồn vì vậy ta có một ít hiểu rõ tất cả mọi người là bỗng nhiên tình ngộ tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ thì ra là như vậy nhan viên mặt mày hớn hở địa giới thiệu ta tá lĩnh một phái bắt nguồn từ nhà hán xích mi quân vì là gom góp quân lương sở trường dùng các loại khí giới công cụ cho mộ dựa vào người đông thế mạnh mạnh mẽ phá hoại nơi đi qua nơi lại kiên cố mộ h u y ệ t cũng không chống đỡ được lúc này nhan viên vẻ mặt đống nhiên trở nên kích p h ấ n lên chúng ta tá lĩnh phái này chuyển đến nguyên mông thời kỳ nhân căm hận dị tộc thát tử đoạt đi chúng ta nhà hán giang sơn vì vậy từng phái ra tinh nhuệ trắng trợn hủy hoại thiết m ộ t chân mộ h u y ệ t phong thủy còn có cái khác rất di hoàng thất quý tộc nơi trôn sương cũng không công tha muốn mượn này cắt đức nguyên người la mạch xấu nó khí số khôi phục người hán giang sơn vì lẽ đó nguyên đình thát tử đối với chúng ta tá lĩnh một phái là hận tấu sương chuyên môn thành lập một bí mật tổ chức. truy sát hãm hại tá linh môn nhân vì bảo vệ mình lượng lớn tá linh môn nhân mai danh nhận tích rời đi trung nguyên trốn xa tây vực ta chính là trốn đi hướng tây vực trong đó một mạch sau đó ta mang theo còn sót lại bản phái đệ tử gia nhập minh giáo thế nhưng truyền thống t â y nghề vẫn không dám quên vì lẽ đó thành lập một cái hậu thổ kỳ mọi người cũng đều biết chúng ta hậu thổ kỳ am hiểu nhất cái gì mọi người đều là cảm khái và ngàn nguyên lai hậu thổ kỳ còn có như thế một đoạn không muốn người biết bối cảnh ta tốn thở dài nói nhan huynh đệ nếu là không nói chúng ta còn không biết hậu thổ kỳ có như vậy qua lại t ạ vô kỵ thời gian một tiếng nhan kỷ khiến cùng hậu thổ kỳ huynh đệ am hiệu đảo đấu đạo mộ có xuất sắc như thế tài nghệ nếu là không thiện thêm sử dụng thực sự quá lãng phí nhan viên cười nói ta cũng là ý tưởng như vậy ta tá lĩnh lực sĩ một phái biến mất quá lâu e sợ thái tử cũng đã lãng quên chúng ta dương tiêu hỏi thái tử hoàng lăng đều ở nơi nào các ngươi có thể rõ ràng nhan viên tự tin n ở nụ cười cái này chúng ta rõ ràng nhất có điều xa nhất ở mặt bắc gần ở đại đô tấn ký một vùng những chỗ này đều có chúng ta tá lĩnh phái cùng man di thái tử có huyết hải thâm cửu bọn họ tổ tông trôn ở nơi nào chúng ta đều nhớ ký đây sẽ có một ngày nhất định phải đem bọn họ đào móc ra toàn bộ lột ra chóc thịt lấy tiết giang sơn xã tắc bị chiếm mối hận tạ tối n t đầu không có ý kiến được vậy thì như thế định chuyện này giao cho nhan kỷ khiến sắp xếp nhan viên lòng ngứa ngay tay cũng ngứa vui vẻ nói vâng giáo chủ này lao hành làm bao nhiêu năm không đụng vào rốt cục muốn làm lại n g ư ờ i cũ chương một trăm chín mươi mốt đánh chiếm định xa dễ như ăn bánh chương một trăm chín mươi mốt đánh chiếm định xa dễ như ăn bánh đào móc nguyên hoàng lăng cùng với vương công quý tộc m ẫ thất lấy nó trôn cùng tài bảo đảm nhiệm quân lương kế hoạch đi qua mọi người sau khi thương lượng chính là như thế định hạ xuống tống vong sau khi mấy chục năm tới nay thần châu đại địa thiên thiên vạn vạn người hán vẫn luôn gặp nguyên đình thát tử ư ớ c hiếp cùng hãm hại thiên hạ bách tính hoàn toàn đối với hắn căm hận tận xương cho nên đối với trộm nó hoàng l a n g mộ huyện quyết định minh giáo mọi người căn bản là không cần nhiều thêm suy nghĩ phàm là cùng nguyên đình thát tử đối kháng kế hoạch không cần nhiều lời chỉ để ý toàn lực chống đỡ là được rồi lại quá một ngày chờ xuất phát minh giáo binh mã xuất phát xuôi nam lao tới trừ châu hào châu cùng trừ châu trong lúc đó còn cách một cái định viết huyện vì lẽ đó muốn lấy trừ châu tất trước tiên đánh hạ định xa định viên thanh t i ể u thậm chí còn không bằng hào châu Binh lực trận h ủ vệ chiến này thần cơ pháo chính là chủ yếu hỏa lực cũng là minh giáo bên này chỗ dựa lớn nhất lần này có thể hết mức tiêu diệt lý tư tề năm vạn đại quân hơn bốn trăm linh môn thần cơ pháo có công lớn công thành thần cơ pháo thì càng là lợi hại nguyên đình t h á t tử loại kêu kiệu cũng đồ cổ hỏa pháo cùng với lẫn nhau so sánh căn bản một điểm ưu thế đều không có gần nhất mấy ngày nay lý tư tề xuất lĩnh năm vạn triều đình đại quân tấn công hào châu chiến bại kết quả chịu khổ t à n sát toàn quân bị diệt tí i tức đã sớm như là mọc ra cánh theo gió chuyển khắp hai h o ạ i khu vực phù cận các nơi còn ở vào nguyên đình kiểm soát bên dưới châu phủ huyện trấn hoàn toàn lòng người bàng hoàng địa phương quan chức càng là suốt ngày tràn ngập hoảng sợ chỉ lo những người rét đỏ cả mắt rồi minh giáo phản tặc đến đây tấn công chính mình liền ngay cả lý tư tề bực này có thể gọi chiến thần nhân vật đều thua như vậy thảm đến nay không rõ sống chết bọn họ có thể có bao nhiêu năng lực chống c ự đây lẽ nào bản lãnh của bọn họ còn có thể so với lý tư t ề càng to lớn hơn lý tư t ề dẫn dắt năm vạn đại quân tinh nhuệ đều không chịu nổi dựa vào cái gì bọn họ có thể chịu nổi căn bản không ai có lòng tin này tất cả mọi người tất cả đều bị trận chiến này bên trong minh giá o huy hoàng chiến tích cho d ọ a sợ đáng sợ hơn chính là lý tư t ề triều đình đại quân chiến bại tin tức lan rộng ra ngoài sau khi các nơi khởi nghĩa vũ trang x ư n g rằng muốn phản nguyên thế lực tự hồ là chịu đến của vũ số lượng càng ngày càng nhiều manh mối càng lúc càng lớn các nơi quan phủ không thể không nhắm mắt phái binh đi vào đối phó. mệt mỏi áp lực lớn vô cùng dân gian rất nhiều bách tính thấy thế càng làm mượn cơ hội này đối với kháng nguyên đình q u a n phủ từ chối giao nộp các loại trầm trọng thuế phụ thu có địa phương thậm chí còn phát sinh đánh chết quan sai sự t ì n h quảng đại dân chúng bách tính lựa giận liền như vậy bị nhét lửa bọn họ bị bắt nạt đến quá lâu đều kìm nén một luồng to lớn ác khí đây dân chúng thậm chí là chờ đợi phản kháng nguyên đình minh giáo nghĩa quân sớm ngày đến giết sạch bắt nạn bọn họ bất lương cơ quan làm cho tất cả mọi người đều trải qua có thể ăn đủ no cơm thái bình tháng ngày bọn họ muốn rất đơn giản vẹn vẹn chỉ là hy vọng có thể lấp đầy bụng mà th những người nguyên đình cầu quan một mực không cho l i ề u mạng muốn nghiền ép làm bọn họ cuối cùng giá trị muốn cho bọn họ đều mệt chết chết đói đại gia thực sự là sống không xuống đi tới ngoại trừ gia nhập tạo phản trận d o a n h còn có con đường thứ hai có thể đi sao không có cùng với liền như vậy bị bắt nạt đến chết v ấ t ư ớ c đ ị a kết thúc này bi thảm một đời chẳng bằng dơ đ a o lên thương dơ lên cái q u ố c lật đổ cái này chết tiệt dị tộc nguyên đình dù cho là chết trận ở trên đường cũng thể nên vì con cháu đời sau mở ra một cái sáng sủa cạn k h ô n á n h sao có thể liệu nguyên toàn bộ hai n o à i khu vực bách tính g i t quan lựa đốt nha môn hầu như đều triệt để lộn tuy rằng địa phương đóng quân c ó quân nguyên thế nhưng v ẫ n nộ bách tính nhân số càng nhiều hơn nữa còn có một ít p h ả n nguyên nghĩa sĩ chủ động đầu lĩnh bày mưu tính kế có mục đích có chuẩn bị huyên náo hai h o à i rơi vào đại dung chuyển nguyên đình sức ảnh hưởng cùng lực uy hiếp rơi xuống trong lịch sử thấp nhất từ các nơi lục tục khởi nghĩa tới nay hai h o à i bên này lần này có thể nói là phản đến kịch liệt nhất tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân có hai điểm hai giờ vừa đến là dân chúng chịu ức hiếp quá lâu hoàn khí cực sâu thứ hai là minh giáo ở hào châu đánh cái thắng trận lớn giết đến nguyên đình đại quân lạc hoa lư thủy đại đại cổ vũ quảng đại bách tính tinh th gây nên mọi người phản kháng tâm ý cùng sâu trong nội tâm dâng trào nhiệt huyết hào châu ngoại thành này kinh thiên một trận chiến dường như tạo vô kỵ dự liệu như vậy khiến cho người trong thiên hạ chú ý không nghi ngờ chút nào chính là tin tức này chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n khắp toàn bộ thần châu đại địa khắp thiên hạ bách tính đều sẽ nghe nói minh giáo hào quang chiến tích phản nguyên tâm lý sẽ nâng lên đến cực hạ toàn quốc các nơi quân khởi nghĩa nhất định sẽ bởi vì chuyện này ảnh hưởng mà càng ngày càng nhiều càng lúc càng nhiều lần nguyên đình coi như là binh mã mạnh hơn cũng khó có thể ở người trong thiên hạ cộng đồng phản kháng bên dưới sừng sững không ngã thùy năng chợ thuyền cũng sẽ hóa thành mưa to gió lớn bên trong sóng biển ngập trời đem nguyên đ ỉ n h chiếc thuyền lớn này lật tung đánh nát chỉ để chìm đến biển rộng v ự c sâu bên dưới định viễn huyện khoảng cách hào châu có chừng hơn chín mươi dặm lộ trình minh giáo đại quân lên đường vào g à n g mỗi người chỉ dẫn theo một ngày khẩu phần lương thực định dùng tốc độ nhanh nhất tập kích định xa chờ đánh hạ nơi đây sau khi lại thành t i ể u ván cầu cung cấp tiếp tế toàn lực tấn công trừ châu định viễn huyện không phải cái gì khó gầm xương mấy pháo cho no đánh tới cổng thành đều cho nó vanh sụt ai dám chống lại ai sẽ chết nhưng mà ngay ở minh giáo đại quân còn đang hành quân trên đường thời điểm nhưng là nghe được phía trước thảm báo truyền tạ vô kỵ cưới ở trên lưng ngựa đang cùng một bên dương tiêu nói gì đó đột nhiên một tên thám báo rổi ngựa mà đến vô kỵ công tử dương tạ sứ có trọng đại quân tỉnh tạ vô kỵ mật ra mau nói đi thám báo nói cái t i ê u định viễn huyện trên thành chỉ quân tốt tất cả đều bị g i ế t trong thành loạn tung lên không biết là người phương nào gây nên dương tiêu cười nói vô kỵ công tử đây là cái tin tức tốt chúng ta thừa dịp loạn một lần bắt định xa dễ như ăn bánh tạ vô kỵ đối với cái kia thám báo phất phất tay lại thám lại báo phải thám báo lĩnh mệnh mà đi dương tiêu nói lại có việc này thực sự là ngạc nhiên đang lúc này một đạo màu xám đen bóng người đạm phong mà đến thân như quỷ mị chính là vi nhất tiếu ta có thể chứng thực hắn nói đều là thật sự ta mới từ định viễn huyện trở về tình huống bên kia xác thực như vậy làm địa phủ nha đã bị một nhánh bách tính tạo thành nghĩa quân công chiếm bọn họ tựa hồ đã chiếm được chúng ta đi vào tấn công định xa tin tức đã mở cửa thành ra chuẩn bị nên tiếp đây dương tiêu một mặt kinh hỷ thật sự tạ vô kỵ hỏi trong thành có thể có mai phục vi nhất tiếu cười ha ha công tử ta đều tỉ mỉ nhìn kỹ quá không có mai phục việc này chính xác một trăm phần trăm định xa đã là chúng ta vật trong túi chương một trăm chín mươi hai mua chuộc hiến sĩ c h ư ơ n một trăm chín mươi hai mua chuộc hiến sĩ biết được định b i ễ n huyện tin tức sau khi minh giáo đại quân gia tốc đi tới thái dương xuống núi thời khắc liền chạy tới định b i ễ n huyện đúng như dự đoán đầu tường trên quân nguyên cờ xí đông nghiêng tây ngã chung quanh đều bước l ử a thiêu sau khi khói đặc rất hiển nhiên là mới vừa phát sinh một hồi hỗn loạn chiến đấu từ đạt xung phong nhận việc quyết định trước tiên xuất lĩnh một quân vào thành đi điều tra tình huống để tránh khỏi có trò lửa được t ạ vô kỵ chấp thuận sau khi từ đạt không do dự nữa lúc này điểm năm trăm kỵ binh theo chính mình chạy về phía c ô n thành thành trên người đã s ơ m chú ý tới xa xa quần quận mà đến khói bụi đợi đến nhìn rõ ràng người tới cờ hiệu sau khi không khỏi là mừng d ỡ vội vàng ra lệnh người mở cửa thành người cầm đầu càng là không thể chờ đợi được nữa muốn ra khỏi thành đ ậ lấy từ đạt dẫn người vừa tới bên dưới thành cổng t h à n h liền mở ra hơn mười người đến đi lại vội vã địa chạy vội ra đi ở trước nhất chính là cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nho sinh trung niên trên người mặc vải thô ma sam thế nhưng chút nào không che giấu được trên người tản ra văn n h ạ khí rất rõ ràng vị này trong bụng là có chút viết văn ta chính là từ đạt minh giáo quân khăn đỏ đệ nhất danh thống lĩnh quân tướng các hạ là bổn huyện quan phụ ngũ từ đ ạ t một mặt băng lạnh địa xem k ỹ từ trong thành đi ra người cao giọng quát hỏi phía sau một đám kỵ binh đều là cảnh giác d ơ lên sắc bén cây giáo trung niên kia nho sinh vội và nói tại hạ lý thiện trường định viễn huyện nhân sĩ thân không có con trước chỉ là cái dạy học tiên sinh từ thống linh cùng các vị tướng sĩ、si、chớ hiểu lầm nay quận lỵ quan phụ mẫu không được dân tâm đã bị bản địa hương dân giết chết bây giờ trong huyện tất cả quân chính v i ệ c quan trọng đều không người xử lý lý mẫu cần đại biểu các vị hương thân phụ lao đến đây yêu nghĩa quân tướng sĩ、si、vào thành chủ nắm đại cục ngay vậy từ đạt ha ha cười nói thực sự là chuyện lạ to lớn một cái quận lỵ lại bị dân chúng công chiếm xem ra nguyên đình sắc thực khí số đã hết lý thiện trường khẽ m ỉ m cười không được g i ấ u vết vô cái mơ ngựa n g minh giáo nghĩa quân ở hào châu một trận chiến mà thắng diệt lý tư tể năm vạn đại quân uy chấn thiên hạ định viễn huyện những n à y vô năng dung quan ngựa binh tự nhiên là nghe tiếng đã sợ mất mật ha còn có nửa điểm tác chiến dũng khí từ đạt hết sức cao hứng ngươi cái này dạy học tiên sinh cũng thật là thú vị đi thôi trước tiên mang ta vào thành đi xem xem lý thiện trường là một người thông minh đương nhiên rõ ràng từ đạt tất trước tiên muốn vào thành điều tra một phen mới có thể mời tới cấp đi vào hắn hướng về ngoài thành tối o m o n đội quân bên trong nhìn lại trong lòng đám chiêu nghe nói hào châu trận chiến này có thể thắng lợi tất cả đều là bởi vì nghĩa quân bên trong có người phát minh một loại cực kỳ lợi hại hòa pháo không biết là người phương nào lại có bực này lợi hại bản lĩnh tài năng minh giáo này cố binh mã thực lực s á c thực rất mạnh ở năm gần đây các nơi cùng nổi lên nghĩa quân bên trong biểu hiện thuộc về đệ nhất chỉ mong mình có thể nhờ vào đó cơ hội tốt tiếp cận minh giáo tìm được một vị đáng giá đi theo minh chủ cũng thật phát huy chính mình trị thế tài năng đại t r ư ở n g phu nếu người mang kinh thế kỳ tài lại há có thể không láo với lâm tuyển bên dưới đây hắn lý thiện trường nhưng là cái lòng ô n trí lớn t i ê n nga tuyệt không cam tâm cả đời hoa ở định xa cái thị trấn nhỏ này bên trong vẫn làm dạy học tiên sinh rất nhanh từ đạt thủ hạ ở trong thành qua loa dò xét một vòng chưa phát hiện gì thường gì lập tức trở về đến phục mệnh từ đạt để người tiên phong vung kỳ truyền tin ra hiệu trong thành tất cả an toàn tạ vô kỵ phân phó nói thang hòa tướng quân nghe kỳ sứ hai người các ngươi cùng sở hữu tướng sĩ tại c h â đóng trại nhóm lửa những người còn lại theo ta vào thành nếu không có gì ngoài ý m u ố n chúng ta nghỉ ngơi một đêm ngày mai liền công trừ châu phá thanh lưu quan phải mọi người đều không dị nghị không lâu lắm tạ vô kỵ cùng dương tiêu Vi n lý thiện u Nguyên trường thường tiến người ngộ xuân mọi vô à à o định viễn huyện h t cùng h hậu o tới thổ kỳ bất đắc gì nói bách tính tháng ngày trải qua đều rất gian khổ thực sự không có gì hay đồ vật chiêu lãi mong rằng các vị thứ lỗi tạ vô kỵ hít một tiếng chủ động cầm lấy một cái mô mô găng khẩu hơi không nạnh g không tốt lắm nuốt xuống nhưng hắn nhấp ngụm trả nước vẫn là mạnh mẽ nuốt xuống lý tiên sinh n à y đã rất tốt thật nhiều bách tính liền mô mô đều ăn không nổi đây chúng ta nếu làm tạo phản sự liền đem nó làm đến cùng tranh thủ có một ngày đánh đổi u t h á t tử khai sáng một cái thái bình tình thế để thiên hạ bách tính đều ăn đủ no cái bụng phải vẻ mặt mọi người nghiêm túc từ người n g cầm lấy mô mô liền dưa muối bắt đầu ăn lý t i ệ n trường thấy mọi người đều đối với tạ vô kỵ cung kính rất nhiều mọi chuyện lấy nó dẫn đầu nhất thời là đoán được thân phận của hắn liền vội vàng hỏ vị này chẳng lẽ chính là vạn quân tử bên trong bắt giữ nguyên đem vương bảo b ả o thiếu niên anh hùng tạ vô kỵ công tử tạ vô kỵ khẽ m ỉ m cười không sai ta chính là tạ vô kỵ một điểm hư danh để lý tiên sinh cười chê rồi hắn đã biết trước mắt cái này tướng mạo nho nhã thư sinh chính là trong lịch sử vị kia đại minh khai quốc thừa tướng một đời danh thần lý thiện trường năng lực không thua trương lương tiêu hà có thể xưng là vương tá tài năng phi thường lợi hại ở đi đến định viễn huyện trước tạ vô kỵ đều không phản ứng lại này định xa chính là lý thiện trưởng của hương đối với lý thiện trường như vậy c h ị thế năng thần đó là tuyệt đối không thể quá bưng tha nhất định phải đem chiêu mộ được chính mình dưới trướng cho mình sử dụng tạ vô kỵ cợt ư ờ i c giả vờ ngạc như nói lý tiên sinh thực sự là không đơn giản ta mới vừa nghe từ đà nói là ngươi tổ chức các hương dân cùng quân nguyên tác chiến một mình ngươi dạy học tiên sinh lại vẫn hiểu được binh pháp thật sự là văn võ toàn tài a chính mình đây là lần đầu gặp gỡ lý thiện trường nếu là biểu hiện ra một bộ thật giống biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ vậy thì quá chọc người hoài nghi lý thiện trường nghe vậy trong lòng có chút mừng rỡ chắc khiêm tốn mà nói nhận được bản địa hương thân phụ lao để mắt để cử ta vì thủ lĩnh nhưng là ta lý thiện trường trung quy có điều là chỉ là một cái dạy học tiên sinh tự nhận không có tranh giành một phương bản lĩnh bây giờ phán đến minh giáo nghĩa quân trời giáng nay định viễn huệ thành liền giao cho các vị tiếp trưởng đi dương tiêu cười nói chúng ta vốn là có ý lấy định xa may mắn được lý tiên sinh giúp đỡ lúc này mới dễ như ăn bánh vào thành này ta xem lý tiên sinh không phải kẻ đầu đường xó t r ợ lại lòng mang m á h tính sao không vào trong quân cùng chúng ta cộng đồ đại sự â lý thiện trường trầm ngâm chốc lát một cách t u y ể n chuyển h ò biểu thị nói lý mộ không đành lòng thấy phấn khởi phản kháng dân chúng đánh lung tung một trận đồ tặng người mệnh lúc này mới đứng ra làm cái đầu lĩnh tụ chúng lực lượng chính nó kết cấu bây giờ định viễn huyện đã giao cho minh giáo nghĩa quân lý mộ cũng nên công thành lối thân đa tạ công tử cùng dương tả sứ coi trọng t o n g quân việc không phải bình thường lý mộ vẫn c ẩ n thận trọng cân nhắc cùng người nhà thương lượng lý thiện trường từ trước đến giờ làm việc cẩn thận chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế đ á p ưng hắn còn phải quan sát một chút đây tạ vô kỵ không để ý chút nào địa cười nói được rồi đã như vậy vậy chúng ta cũng không m i ễ n cưỡng có điều minh giáo nghĩa quân cổng lớn vĩnh viễn sẽ vì lý tiên sinh mở rộng lý thiện trưởng nói nhiều tạ vô kỵ công tử cái kêu lý mộ trước hết hành xin táo lui tạ vô kỵ nói tiên sinh đi thong thả đợi được lý thiện trường rời đi thường nội xuân không nhịn được oán giận nói này họ lý rất thức thời dương tả sứ thịnh tình mời hắn càng từ chối đây là xem thường chúng ta minh giáo nghĩa quân sao vi nhất tiếu gật đầu nói người này xác thực có chút quá ngạo tạ vô kỵ nhẹ giọng n ở nụ cười n à y lý thiện trường tiên sinh là cái có đại tài người p h à m có tài năng người nhất định kêu căng tự mãn hắn đây là phán chúng ta học hán t h i ê u liệt đế ba lần đến mời x i n h ắ n đây thường nội xuân có chút không phản đối công tử sao biết hắn có đại tài chẳng lẽ hắn vẫn đúng là coi chính mình là gia cắt khổng minh hay sao tạ vô kỵ nhún vai một cái ta nhất thời cũng không nói được đại gia mọi mắt mong chờ liền biết dứt lời một cái đem còn lại nửa cái hoàng mô mô nhét vào miệng ngay đêm đó lý thiện trường ở trong nhà lăn lộn khó ngủ nghĩ thầm cái kia vô kỵ công tử liệu sẽ có cảm giác mình quá mức nạo g khí minh g i á o nghĩa quân lại có hay không đáng giá chính mình gia nhập chương một trăm chín mươi ba dết tới thiên hạ không người dám xưng vương chương một trăm chín mươi ba dết tới thiên hạ không người dám xưng vương ngày thứ hai vừa dạng sáng lý thiện trường tự mình đưa tới b u ồ n huyện bách tính hộ tịch đồng dụng các loại tư liệu giao cho tạ vô kỵ xem qua tạ vô kỵ qua loa địa lật vải tờ liền giao cho dương tiêu sau đó hỏi lý thiện trường bổn huyện quan chức tất cả đều rét sạch rồi sao sao không để lại mấy cái sư ra loại hình người xử lý chính vụ bên cạnh mình những người này đại đa số đều là võ tướng thiếu hụt văn trị tài năng để bọn họ s ô n g pha chiến đấu không có vấn đề nếu để cho bọn họ đến xử lý chính vụ này nhưng là quá khó khăn địa bàn đánh xuống cần kinh doanh chỉ dựa vào đánh đánh rét rét khẳng định là không đủ hiện nay chỉ có một cái dương tiêu văn võ song toàn có thể giúp đỡ xử lý một ít chính vụ lý thiện trường cười khổ nói cả huyện trên dưới quan viên lớn nhỏ toàn bộ đều là cá mẹ một lứa mỗi người đều từng có tham ô tiền tài ức hiếp bách tính cử chỉ không có một cái là vô tội vì lẽ đó phẫn nộ dân chúng một cái đều không có bông tha tạ vô kỵ lắc lắc đầu xem ra hết t h ả đều muốn lật đổ làm lại lý thiện trường t h ầ n sắc kích động mà nói rằng lật đổ làm lại tốt không chỉ có định viễn huyện tất cả muốn lật đổ làm lại toàn bộ thiên hạ vạn dặm xã tắc giang sơn đều nên lật đổ làm lại tạ vô kỵ cợt ư ờ i c lý tiên sinh học thức hơn người càng có một bầu m à u nóng tâm niệm lê dân muốn lê dân chẳng biết có được không tạm thời trợ giúp ta minh giáo nghĩa quân xử lý định viễn huyện dân sinh việc quan trọng hắn biết lý thiện trường không phải như vậy dễ dàng có thể thu phục cho nên nói là tạm thời điểm này chuyện nhỏ nói vậy lý thiện trường cũng không tiện từ chối đúng như dự đoán lý thiện trường đáp ứng một tiếng rất thoải mái không thành vấn đề việc này liền giao cho ta tạ vô kỵ nói vậy thì khổ cực lý tiên sinh lý thiện trường vội và nói g n đây là lý m ẫ việc nằm trong p h ậ n sự làm gốc huyện bách tính tận một điểm sức mạnh thôi tạ vô kỵ cười nói được ta tin tưởng lý tiên sinh nhất định sẽ đem định viễn huyện quản lý đến ngay ngắn rõ ràng trật xoay người hỏi dương tiêu dương tả sứ toàn quân có hay không đã chỉnh đốn xong xuôi là thời điểm đi trừ châu dương tiêu nói đã sớm chuẩn bị thỏa đáng sẽ chờ công tử ngài phát hiệu lệnh tạ vô kỵ nói đạn tháo phải làm tốt phòng ngầm xử lý ngày hôm nay khí trời không tốt lắm có thể sẽ trời mưa dương tiêu nói những n à y ta đều cùng t â n nhiên bọn họ để cập tới tạ vô kỵ khen dương tả sứ quả nhiên tỉ mỉ dương tiêu cười ha ha công tử quá khen lý thiện trường giật mình hỏi các ngươi vậy thì muốn đi tấn công trừ châu sao vì sao không còn nghỉ ngơi mấy ngày đây có phải hay không quá vội vàng tạ vô kỵ cười nói bây giờ ta minh giáo nghĩa quân binh cường mạ tráng l ử a đạn hung ánh sĩ、si、khí chính vượng bất nhất phồng lên làm khí đánh hạ trừ châu còn muốn trở đến khi nào lý thiện trường lo lắng nói trừ châu bốn phía đều sơn dễ thủ khó công một người đã đủ giữ q u a n hải vạn người không thể khai thông không phải là như vậy dễ dàng có thể bắt tạ vô kỵ tự tin nợ nụ cười chúng ta lập tức liền muốn xuất phát lý tiên sinh có thể nguyện đi theo xem trận chiến lý thiện trường thân thể bỗng nhiên du lên tinh thần sức lực tất cả lên hảo hảo hảo nghe tiếng đã lâu minh giáo nghĩa quân như thần binh trời giáng hào châu một trận chiến giết đến nguyên đình đại quân thất bại thảm hại lý mộ nhưng là chưa từng có cơ hội có thể tận mắt chứng kiến vô kỵ công tử xin mời lý mộ đi vào xem trận chiến thực sự là cầu cũng không được tạ vô kỵ to nói lên ngựa ra khỏi thành xin mời lý thiện trường xem trận chiến cũng chính là để hắn mở mang kiến thức một chút minh giáo nghĩa quân thực lực không phải vậy lý thiện trường làm sao sẽ quyết định nương nhờ vào đây thời loạn lạc bên trong chỉ cần có người có lương có can đảm ai cũng có thể trở thành cắt cứ một phương kiêu hùng thế nhưng chỉ có thực lực cường đại nhất người mới có thể cướp đoạt thiên hạ vấn đỉnh trung nguyên hào châu một trận chiến minh giáo nghĩa quân nổi tiếng thiên hạ đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên chịu đến người trong thiên hạ chú ý vì lẽ đó căn bản không có cần thiết làm cái gì biết điều phát d ụ n thao tác chỉ để ý dơ lên cao phản nguyên đại kỷ thừa thế sông lên bình định bắc phương biết điều là không thể biết điều cái gì xây tường cao gom nhiều lương hoán xưng vương sách lược hiện tại đã không quá áp dụng vu minh giáo trên người nguyên đình đón lấy chỉ có thể tập trung sức mạnh đánh mạnh mạnh đánh chỉ có so với bọn họ càng mạnh càng mạnh hơn cũng không ngừng chiếm đoạt những người muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi gia hỏa mới có cơ hội trở thành người thắng cuối cùng này chính là đặt tại minh giáo dưới chân đường trực tiếp dùng thực lực cứng n h i ê n ép đánh cho nguyên đình thắt tử triệt để tạp h ế giết tới tứ phương chư hầu không người dám xưng vương đặt thành điểm này không phải một chuyện dễ dàng thế nhưng tạo vô kỵ có bền lòng có thể làm được trước hết từ đánh hạ trừ châu bắt đầu đi Để người tạ vô kỵ hạ i ê n h gặp lệnh ế tại thức chỗ đóng trại nghỉ ngơi ngày mai tấn công nửa đêm vi nhất tiếu như rơi giống như bay vào quân doanh cầm lại một bộ tự tay vẽ bàn vẽ mặt trên tỉ mỉ đánh dấu thanh lưu nhốt vào trừ châu này điều đường tiến công trên địa hình c là vì, vì nhất n tiếu khiêm tốn đồng thời cũng là không khỏi có chút đặc ý công tử quá khen lên rồi biến thành người khác đi vậy như thế tạo vô kỵ vỗ vỗ bờ vai của hắn vậy làm sao có thể như thế c r ứ ngươi ra không những khác có bản lãnh này vì nhất tiếu cười hì hì cái kia thuộc hạ tiếp tục đi dò xét tạ vô kỵ nói nghỉ một chút lại đi đi máy bay chiến đấu chớp mắt là qua nghỉ ngơi vẫn là chờ bắt lại trừ i trầu sau khi đi vi nhất tiếu rứt tiếng áo choàng r u lên cấp tốc biến mất ở trong bóng tối lúc này một cái thanh âm êm ái sau lưng tạ vô kỵ v ă n g lên bức vương thực sự là trung thành tuyệt đối một lòng vì minh giáo sự nghiệp đêm tối khuya khoắt cảm thấy đều không ngủ thực sự là khổ cực tạ vô kỵ xoay người ôm chặt lấy phía sau giai nhân cười xấu xa nói nương tử khoảng thời gian này quá bận có chút lạnh nhạt ngươi không bằng chúng ta chơi một v ắ n cờ gần nhất t â n tố, tố ra vẻ tiểu minh bưng trà dâng nước bận điệu trước bận điệu sau. chưa bao giờ quấy dối t ạ vô kỵ một mực yên lặng tùy tùng một tấc cũng không rời cũng là khá là khổ cực làm khó nàng một cô gái ân tố tố sáng g i n g không được ngày mai sẽ đánh trượn không thể tham nhất thời thoải mái thiếu hụt thân thể chờ đặt xuống trừ châu sau khi ngươi muốn dưới bao nhiêu bản cờ cũng có thể nếu như phu quân hiểm cùng ta một người chơi cờ không đủ thoải mái đến thời điểm có thể đem tiểu thúy cũng gọi là đến một trò hai ngươi khẳng định dưới không thắng chúng ta tiểu thúy là ân tố tố tiếp thân nha hoàn t ạ vô kỵ trái tim kinh hoàng lương tử quả nhiên vô cùng yêu quý kỹ thuật vậy thì chắc chắn rồi đến thời điểm vi phu nhất định phải h trong ư c p h á quân thám báo mấy ngày trước liền thám tính h đến tin tức nói cái kêu minh giáo phản tặc chỉ huy xuôi nam ý ở trừ châu toàn bộ trừ châu trên giới sở hữu quan chức đều là đứng ngồi không yên nghe nói hôm qua định viễn huyện tự sổ đồ minh giáo phản tặc quân tiến quân thần tốc quân tiên phong thẳng đến thanh lưu quan bên liên giới nó thế uy không thể đỡ trừ châu quân coi giữ đều đã lòng người đại loạn sĩ khí mất hết căn bản là không nhắc lên được một điểm dũng khí chiến đấu liền ngay cả lý tư t ề cấp độ kê lợi hại danh tướng đều thảm bại ở minh giáo phản tặc trong tay năm vạn đại quân hầu như là nên chết sạch sành xanh còn lại một ít tàn binh bại tướng không đủ ngàn người thực sự là vô cùng thê thảm liền lý tư t ề đều rơi vào kết cục như vậy lẽ nào bọn họ còn có thể so với lý tư t ề càng có bản lĩnh a rất nhiều quân coi g i ữ l i m u ố n chẳng bằng trực tiếp đầu hàng quân đi, ít nhất còn có thể bảo vệ ra một cái mạng nhưng mà loại này tiêu cực ngôn luận cũng không cho phép tồn tại phàm là có ai dám nhắc lên được â u lập tức lấy nhiễu loạn quân tâm tri tội chém đầu g i a chúng trừ châu bản địa quan chức cũng phi thường rõ ràng mảnh đất này tầm quan trọng nếu như mất đi trừ châu bọn họ cũng đến rơi đầu coi như bọn họ đầu hàng minh giáo e sợ cũng sẽ không có cái gì tốt hạ c h à n g tự cái sự tự cái biết nghiên ép bắt nạt dân chúng sự tình bọn họ mỗi người cũng không thiếu làm đây nhất định là cũng bị thanh toán ai có thể không sợ đây mặc dù biết rõ bảo vệ trừ châu cơ hội phi thường xa vời bọn họ cũng không có cách nào có một ít cơ linh quan chức đã âm thầm đóng gói ra sản tài vật chuẩn bị chạy trốn đánh lại đánh không lại đầu hàng cũng không có cái gì hạ tràng ba mươi sau kế đi vì là trên chỉ có thể chọn rời đi trừ châu chuyển sang nơi khác coi như sau đó không c h ứ c vị dựa vào nhiều năm như vậy miền ép bách tính được mồ hôi nước mắt nhân dân tương lai cũng có thể làm gái mai danh nhận tích tiêu g i a o khoái hoạt phú ra ông làm quan còn như vậy phía dưới những người sĩ tốt thì càng không cần nhiều lời ai cũng sẽ không ngu đến mức lưu lại l i ề u mạng nói cho cùng bọn họ cũng chỉ có điều là một đám muốn kiếm cơm ăn đại đầu binh thôi ở trên chiến trường cũng chỉ là bia đỡ đạn thế ai bán mạng không phải bán mạng chứ bỏ vũ khí xuống đầu hàng ý nghĩ cuối cùng vẫn là dường như như gió lan tràn toàn bộ trừ châu con doanh bắt đầu cũng ngăn cản không được này cỗ xu thế toàn bộ trừ châu là người bàng hoàng dân chúng tất cả đều đóng cửa không ra thương hộ cũng không dám làm tiếp chuyện làm ăn trên đường phố vắng ngắt không có một bóng người trực tiếp biến thành quỷ thành thanh lưu đóng lại không hề chiến y quân nguyên môn rủ xuống đầu thờ phạc mà tùy ý tuần tra xem ra một điểm tinh thần đều không có lớn mật một điểm cũng sớm đã làm đạo binh có điều trong quân doanh vẫn cứ có rất nhiều u mê không tỉnh chung với nguyên đình tướng lĩnh vẫn như cũng h i ê m ngặt giảng bộ sở h ư u thuộc hạng không cho bất luận người nào nhắc lên đầu hàng hai chữ thế nhưng cái con này gặp càng thêm gây nên các binh sĩ nịch ngược lại tâm ngoài miệng là không thể để nhưng trong lòng lại vẫn muốn nay ai cũng không khống chế được trừ châu muốn bảo vệ khó thế nhưng luôn có một nhóm người nhưng vẫn là mang trong lòng ảo tưởng cho rằng trừ châu nhiều núi dựa vào hiểm trở địa hình bảo vệ một quãng thời gian sau đó chờ đợi việc quân nên không thành vấn đề nhưng là d ư ớ i tay sĩ tốt đã không có ý chí chiến đấu lòng người tản đi đội ngũ liền không dễ mang nói tóm lại tình thế trước mắt đối với trừ châu quân coi giữ bên này nói là phi thường bất lợi rất nhanh sắc trời sáng choang minh giao chúng tướng sĩ toàn quân xuất phát cấp tốc đến thanh lưu quan bên dưới lựa cháy bừng bừng kỳ bộ hạ ở tân nhiên chỉ huy bên dưới ngay ngắn rõ ràng bắt đầu lắp đặt tần cơ pháo kiểm tra đạn h á o không có cái gì đặc thù chiến thuật trực tiếp chính là hỏa lực bao trùm l ử a đạn tẩy địa mãi đến tận đem thanh lưu q u a n nổ ra mới thôi đơn giản nhất thô bạo phương thức thường thường hữu hiệu nhất đã có thần cơ pháo như vậy lợi khí liền không cần giống như kiểu trước đây sử dụng thang lây r ử a vào chiến thuật biển người công thành như vậy tổn thương mạng người thực sự là quá nhiều căn bản là không có lời lý thiện trường có chút hưng phấn qua lại ở một môn môn thần cơ pháo trong lúc đó trong thần sắc có vẻ khá là kích động những này chính là tiêu diệt lý tư tề đại quân hỏa pháo sao quả nhiên không phải bình thường dáng vẻ phi thường mới mẹ độc đáo ta chưa từng gặp tạ vô kỵ cười nói loại này pháo xác thực không giống với kiểu cũ hỏa pháo bất kể là tầm bắn vẫn là uy lực đều muốn xa xa thắng được lý thiện trường tâm tình vào giờ khắc này thực sự là khó có thể dùng lời diễn tả được được tốt. vậy ta sẽ chờ tận mắt nhìn các ngươi lửa đạn nổ ra phía trước đạo kia quan hải chỉ thấy phía trước thanh lưu quan xê ở hai sơn trong lúc đó xem ra lại cao lại kiên cố phía trước còn có một dòng sông chặn đường đi trừ phi thả xuống bị treo lên thiết bạt kiểu bằng không tuyệt đối là không cách nào thông qua có điều lấy thần cơ pháo tầm bắn hoàn toàn có thể ở mặt bên kia sông trực tiếp đánh tới thanh lưu quan trên cửa thành lúc này thanh lưu đóng cửa thành canh giữ ở nơi này quân nguyên đã xa xa nhìn thấy bên kia bờ sông ô ép ép một đám lớn minh giáo đại quân phía trước nhất những người bắt đầu lắp ráp thần cơ pháo đen đuôi n ò n g pháo khiến người ta nhìn thấy tâm hốt hoảng thủ tướng đông nhiên hít vào một ngụm khí lạnh tay chân đều có chút run hắn vừa n ã y qua loa đến một hồi những n à y hỏa pháo ít nhất có hai ba trăm môn tướng quân bọn họ hỏa ọ h pháo có thể đánh như vậy xa sao bên cạnh một tên lính quèn có chút thấp phỏng hỏi thủ tướng lắc lắc đầu ta cũng không biết ta nên đánh không được như vậy xa đi nguyên trong quân cũng có đ ạ i bác thế nhưng tầm bắn là khẳng định đánh không được xa như vậy có thể có một nửa là tốt lắm rồi thủ tướng lẩm bẩm nói chúng ta tốt nhất có thể bảo vệ thanh lưu quan bằng không liền xong đời không phải là bị minh giáo phản tặc giết chết chính là bị triều đình v ấ n tội hoặc là liền làm cái chó mất chủ mai danh nhận tích lưu vong giang hồ từ đây cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhìn thấy người nhà bên cạnh quân nguyên môn đều là một mặt c a y đắng tiến thối lưỡng nan a bọn họ chỉ có điều là trên bàn cờ đánh cờ quân cờ nhất định là cũng bị hy sinh đi nhân vật ai cũng phản kháng không được vận mệnh không lâu lắm thần cơ pháo đã dồn dập lắp lắp xáp xáp t â n nhiên đến đây hướng về tạ vô kỵ xin chỉ thị do hỏi có được hay không n ạ t pháo từ đạt thang hỏa mọi người ở lại trung quân bên trong một mặt buồn bực nắng ẩm công thành có thể dùng không lên bọn họ có lửa cháy bừng bừng kỳ những người pháo thủ liền được rồi chờ phá quan sau khi mới cần bọn họ vọt vào truy sát quân nguyên tạ vô kỵ l ặ n g lặng nhìn chăm chú thanh lưu quan không chậm trễ chút nào quả đoán hạ lệnh n ạ t pháo t â n nhiên nhanh chóng trở lại trận địa lớn tiếng quát nhắm ngay đầu tường châm lửa phải sở hữu k ố n g pháo lửa cháy bừng bừng kỳ đệ tử dồn dập h ư ở n g chương một trăm chín mươi lăm thế như chẻ tre làm chủ trừ châu chương một trăm chín mươi lăm thế như chẻ tre làm chủ trừ châu nhìn thấy đầy trời đạn pháo thật giống trời mưa như thế tới đầu tường quân coi giữ toàn bộ đều rơi vào sợ hai bên trong đối mặt như vậy thế tiến công bọn họ một điểm phản kích thủ đoạn đều không có thậm chí ngay cả tránh né đều đường hỏng chỉ có thể ở tại chỗ a i đạn pháo oanh tạc số may có thể có thể né tránh vận khí kém trực tiếp chờ chết oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh d â y đặc đạn pháo rơi vào đầu tường chạm đất liền nổ mạnh liệt hỏa dược điên cồn g phóng thích nó năng lượng mạnh liệt lửa đạn cùng nổ tung xong khí nhấn chìm toàn bộ đầu tường mặc kệ là người sống vẫn là tường thành cục gạch toàn bộ nổ thành nát tan một khối hoàn chỉnh đều không còn sót lại đầu tường lên tới nơi đều là đông n ê n tây ngã rời ra phá toái quân nguyên thi thể bọn họ thậm chí ngay cả kẻ địch trưởng ra sao đều không có thấy rõ liền như vậy mơ mơ hồ bị nổ chết may mắn còn sống sót có điều lắc vẹn vẹn vòng thứ nhất pháo o a n g thanh lưu đóng lại nguyên đình quân coi giữ liền triệt để đánh mất sức chiến đấu lựa cháy bừng bừng kỳ tất cả mọi người là vẻ mặt phân chấn thực sự là xưa nay không đánh qua ung dung như vậy trận chiến đấu a tân nhiên quắc to nhắm ngay cổng thành cho lão tử nổ ra đó đừng lãng phí đạn pháo các người năm người nổ súng là được những người khác tại chỗ lợi mệnh bị điểm đến tên năm người kia cấp tốc thanh lý nòng pháo bên trong chó cạn sau đó đ ổ i tân đạn pháo điều chỉnh nòng pháo góc độ nhắm ngay cổng thành sau đó không chút dò dự châm lửa oanh oanh oanh oanh năm h oanh. n viên đạn pháo đánh trúng cổng thành trong n g á y mắt nổ xuyên cùng lúc đó chú nguyên trương đã xuất lĩnh hơn mười người lái thuyền qua sông đến bờ bên kia thả xuống thiết bạc t i ể u các vị các anh em thanh lưu q u a n phá ế t t a theo này gầm lên giận dữ sở hữu minh giáo sĩ tốt đều là tinh thần đại c h ấ n tạ vô kỵ âm thanh như kinh lôi bình thường vang dội đinh hai nhức g ó nghe ta hiệu lệnh toàn quân giết vào thanh lưu quan tranh thủ ngày hôm nay liền công phá trừ châu zta trong t r ớ c mắt toàn quân thẳng đến thanh lưu đóng cửa thành không thể cản phá thanh lưu quan tại chỗ bị phá liền một phút đều chống đỡ không tới ở thần cơ pháo nghịch thiên hỏa lực công kích bên dưới tòa này khó có thể công phá quân hải cũng không tiếp tục là vấn đề minh giáo toàn quân thẳng vào lại không trở ngại mục tiêu nhắm thẳng vào trừ châu thành tiến vào thanh lưu quan sau khi dọc theo đường đi phản kháng quân nguyên đã ít ỏi hoặc là bị một đao chém chết hoặc là liền quỷ xuống đến cầu xin có thái độ tốt liền nắm lên tới làm tù binh thái độ không tốt hoặc là phản ứng chậm nửa nhịp trực tiếp chém chết không với hắn nói nhầm nhiều sau nửa cách giờ minh giáo đại quân một đường rét tới trừ châu bên dưới thành như cũng là không nói đạo lý trước tiên dùng đại pháo cho hắn oanh một vòng ba vòng hung manh pháo kích sau khi trừ châu quân coi giữ hội không thành hình hàng phòng thủ triệt để nát đi bởi vì thanh lưu quan bị phá trừ châu quân coi giữ đã sớm sĩ khí mất hết căn bản chống lại ý tứ đều không có đảo binh đ ạ n được nhiều khiến người ta hiện mục lữ lưới minh giáo đại quân bởi vậy ung dung phá thành chính thức làm chủ trừ châu lý thiện trường một đường theo sát chỉ cảm thấy tất cả những thứ này đều giống như là nằm mơ như thế vững chắc không thể phá trừ châu thành liền như vậy bị minh giáo đại quân cho lấy xuống cái tốc độ này cũng thực sự là quá nhanh đi thử hỏi thiên hạ các đường nghĩa quân lại có người nào nắm giữ thực lực cường đại như vậy lý thiện trường cũng coi như là nhìn ra minh giáo đại quân thế như trẻ tre không ai có thể ngăn cản chỗ mấu chốt cái này then chốt chính là ở loại kia tầm bắn c ự xa uy lực cực lớn thần cơ pháo mà loại này thần cơ pháo là t ạ vô kỵ phát minh ra đến có thể nói minh giáo đại quân nắm giữ ngày hôm nay như vậy sức chiến đấu hoàn toàn là bởi vì tạ vô kỵ công lao nếu như không có tạ vô kỵ lời nói muốn công chiếm trừ châu tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy đừng nói là tấn công trừ châu lần trước có thể hay không ở lý tư tề năm vạn đại quân vây quét bên dưới sống sót cũng thành vấn đề người này chỉ sợ là có thiên mệnh tại người a lý thiện trường ngồi trên lưng ngựa thán phục không ngất nhìn phía trước tạ vô kỵ bóng người vị này vô kỵ công tử tuy rằng tuổi còn trẻ thế nhưng là năng lực hơn người đối với mình cũng khá là có lẽ vẫn có thể xem là một vị minh chủ chỉ là từng nghe đã nói hắn ở trên giang hồ thanh danh không tốt được gọi là không chuyện ác nào không làm tiểu tà ma e sợ đây là những cái được gọi là danh môn chính phái ác ý hãm hại lý thiện trường là cái người đọc sách đối với chuyện trên giang hồ không quá giải thế nhưng lấy hắn tiếp xúc t ạ vô kỵ cảm giác đến xem cũng không giống như là trên giang hồ những người kia nói như vậy t ạ vô kỵ danh tiếng như vậy chi thịnh đưa tới một ít chế trách cũng ở lẽ thường bên trong chính là không nhận người kỵ là hạng s o à n g sinh m à lý thiện trường nghĩ thầm khẳng định chính là như vậy vô kỵ công tử là một vị đáng giá đi theo minh chủ xem ra chính mình một thân tài hoa rốt c ụ c có thể triển khai địa phương lý thiện trường tâm tình thật tốt h ậ t t minh giáo đại quân vào thành chịu đến những nơi dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ sớm đều nghe nói minh giáo nghĩa quân chuyên giết thác tử chuyên cùng triều đình đối nghịch đồng thời chưa bao giờ q u ấ y nhiều dân chưa bao giờ ức hiếp bách tính những n à y phổ thông bách tính không hiểu cái gì trung quân ái quốc bọn họ chỉ muốn ăn cơm no quá thật chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn ai chúa t ể thiên hạ bọn họ kỳ thực cũng không để ý chỉ cần có thể để bọn họ ăn cơm no không bắt nạn bọn họ vậy bọn họ liền đại lực chống đỡ trừ châu mặc dù là cái vùng đất giàu có thế nhưng dân chúng tháng ngày thực sự là không dễ chịu đất ruộng thu hoạch tuy rằng còn có thể thế nhưng thuế mã nhưng phi thường trầm trọng bọn họ đem một năm trồng trọt được lương thực toàn bộ đưa trước đi đều còn rất xa không đủ rất nhiều người trong nhà đều có người nhà bị chết đói sống sót cũng là từng cái từng cái đói bụng đến phải xanh sao vàng vọt dinh dưỡng không đầy đủ một bộ bệnh tật c h i ế n miên g á n g v ẻ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi dùng một câu hình dung có thể nói như vậy trừ châu thuế cũng đã thu được năm mươi năm sau những người dân này môn chỉ chờ đợi minh giáo nghĩa quân có thể làm cho mình trải qua có cơm ăn tháng ngày trừ châu phủ nha tạ vô kỵ cùng mọi người c ộ n ngồi một đường như ơ n lượng quản g lý trừ vậy mới có thể được dân chúng địa phương toàn lực chống đỡ công tử lý mỗi cho rằng phải làm mở ra kho lúa lấy ra lương thực cứu tế bách tính miễn cho bọn họ lại được đói bụng nỗi khổ sau đó sẽ làm thiệt chính miễn trừ bách tính trên người thuế má dân chúng tự nhiên sẽ cảm kích nghĩa quân nói chung thống trị trừ châu mọi phương diện cần cân nhắc sự tính rất nhiều khó có thể một lần là xong đầu tiên nhất định phải ổn định lòng người tạ vô kỵ hỏi trừ châu kho lúa bên trong có bao nhiêu lương thực lý thiện trường nói vẫn còn kiểm kê qua loa p h ỏ n g trường khả năng có bảy mươi vạn thạch p h ả n g trường trái phải tạ vô kỵ bị giật mình bảy mươi v ạ n thạch đây là đem máu của dân chúng đều h ú t khô rồi a quá á đi căn cứ sử liệu ghi chép minh hồng vũ thời kỳ trừ châu một năm thuế má cũng mới năm mươi năm nghìn thạch mà thôi chuyện này bảy mươi văn thạch nghiền ép thực sự là q u ác á phòng t r ư n g chín thành đô đến bị tham ô đi còn lại mới gặp nộp lên cuộc sống như thế bách tính làm sao có khả năng vượt qua được t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu mạnh mẽ dọa dẫm không quên tiền đều là rất nguyên chó săn t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu mạnh mẽ dọa dẫm không quên tiền đều là rất nguyên chó săn dương tiêu tức giận nói rằng những con chó này t h ấ t tử thực sự là không hề có nhân tính lại đem bách tính nghiền ép đến đây không trách thiên hạ đều phản tạ vô kỵ nói nếu như sẽ có một ngày giành lại trung nguyên nhất định phải bắt diệt mang ăn gì ở mã biển lớn lý thiện trường không được dấu vết vớt đôi định mỡ công tử tri nguyện Nhất định có thể rất nhanh thực hiện, nguyên định diệt ngày không thể thực rất diệt Tạ t có rồi. r xa kỵ vô ầ mặt ngâm nói,、lý、Tiên Sinh, liền người, dân chúng ăn cái no, lấy bày ra nghĩa quân yêu dân chi phong. mở m thóc, cái chi Lý lấy phát yêu kho y bày để ra khác có thể mượn cơ hội này ở trừ châu chiêu mộ thanh niên trai tráng mở rộng binh lực quy mô tin tưởng dân chúng nhất định sẽ dồn dập hưởng n g chúng ta sau đó đánh xuống địa bàn nhất định sẽ càng ngày càng nhiều chúng ta hiện tại binh lực còn rất xa không đủ lý thiện trường vội và nói vâng ta lập tức liền đi làm rất nhanh nghĩa quân mở ra kho lúa tin tức lan truyền nhanh chóng lượng lớn bách tính hoan hô nhảy nhót kích động đến khóc dòng dòng trong thành các nơi phát thóc điểm tất cả đều bài đầy hằng dài mỗi người đều có thể phân đến ba mươi cân gạo ở minh giáo nghĩa quân duy trì bên dưới sở hữu bách tính đều phi thường phối hợp nghe lời không có lên cái gì dối loạn càng không người q u á y trật tự tạm thời giải quyết dân chúng đói bụng cái vấn đề sau trừ châu làm sao khôi phục ổn định dân sinh lại thành những vấn đề mới bởi vì năm gần đây tham quan hoành hành chiến loạn không ngừng rất nhiều bách tính thoát đi quê hương khiến rất nhiều đất ruộng hoa phế dân sinh khó khăn có điều những vấn đề này t ạ vô kỵ liền giao cho dương tiêu cùng lý thiện trường suy nghĩ biện pháp dù sao đây là bọn hắn sở trường Phải cho bọn họ p hiếu á t huy không g a địa tranh nhau n đánh hạ trừ châu cùng ngày, bản hương thân phú hộ tranh nhau trên lấn đ hạ châu phú hộ trừ một ít n phòng. Bọn đây bái i họ h ế kính lượng lớn tiền tài cũng cho thấy chính mình trung tâm chỉ câu một cái bình an chỉ lo minh giáo nghĩa quân ngang ngược vô lý vũ lực c ấ p giật gia sản của bọn họ đối với này tạ vô kỵ cũng ngầm thừa nhận đem bọn họ bày đ ồ cúng tiền tài thu sạch dưới dùng cho đảm nhiệm quân phí k h e o có thể chờ nuôi mập sau khi lại tệ không nhất thời vội vã nếu như hiện tại liền động bọn họ sau đó tấn công những nơi khác tất nhiên sẽ gặp đến mãnh liệt chống lại thế nhưng thu bọn họ tiền sau khi tình huống liền không giống nhau vì mạng sống những tài chủ này phú ca chỉ cần thấy tình thế không ổn tất nhiên sẽ không lại chống đỡ nguyên đình ngược lại sẽ xoay người tìm đến phía minh g i á o n g h ĩ a quân minh t r i ề u những năm cuối lý tự thành cuối cùng thất bại nguyên nhân bên trong có như thế một cái vậy thì là xúc phạm quý tộc giai tầng lợi ích đem chính mình đặt cái giai tầng này phía đối lập nay kỳ thực cũng không sai thế nhưng lý tự thành trở mặt đến quá sớm ở chưa bình định thiên hạ trước vì đạt được tầng dưới chót b á c h tính chống đỡ liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu làm c ư p của người giàu giúp người nghèo khó cái trò này chỉ có thể sẽ là dẫn hỏa tự tiêu mà thôi t ạ vô kỵ thẩm chính mình là tuyệt đối không thể phạm như vậy sai cướp đoạt những n à y quyền quý người gia tài v ô lấy nhà của bọn họ loại này thao tác cũng không phải là không thể thế nhưng cũng phải nhìn thời cơ có hay không thích hợp nay nhất định phải đợi được thế cuộc triệt để ổn định lại khống chế toàn bộ thiên hạ nắm giữ không gì địch nổi cường đại vũ lực có thể chấn áp tất cả bất man âm thanh sau khi mới có thể được đến thời điểm mặc cho bọn họ nhảy thế nào chân đều phản kháng không được chỉ có thể mặc cho xử trí trở thành trên thất g ô đợi làm thịt rét theo cứu thành thật nghe lời liền tha hắn một lần không thành thật vi phạm pháp lệnh ức hiếp mách tính vậy thì xin lỗi toàn bộ đem ra ba người từ khi minh giáo nghĩa quân làm chủ trừ châu sau khi địa phương hương thân phú hộ môn mỗi người đều trở nên ngoan ngoan lên có thậm chí còn giả vờ giả vịt cứu tế b á c h tính giả miễn tá đ i ể n điền thuê thuế má đối với những thứ này người ý nghĩ tạ vô kỵ là rõ rõ r à n g r à n g ý nghĩa lý thiện trường cùng dương tiêu ý tứ chỉ cần những người này đảng hoàng không làm cái gì tiêu h thân cũng là tạm thời không để ý tới bọn họ thỉnh thoảng dọa rất một bút để bọn họ quên tiền cho nghĩa quân chống đỡ phản nguyên sự nghiệp là có thể nói khó nghe điểm chính là giao tiền bảo hộ tin tưởng bọn hắn gặp đồng ý không muốn sẽ chờ bị xét nhà đi không phối hợp vậy thì là hán gian giết hán gian căn bản cũng không cần lý do gì trải qua mọi người nỗ lực chứ châu thành rất nhanh sẽ ổn định lại dân chúng cảm thấy đến tháng ngày đều có hy vọng đóng cửa hồi lâu không có mở cửa cửa hàng cũng là dồn dập khai trường trong thành chung quanh đều khôi phục khả quan khí tức đầu đường cuối ngõ đám con nít đều ở hát ca giao an hắn lương xuyên hắn lương mở ra cổng lớn nên minh vương minh vương đến rồi không nộp lương không sai bọn họ xưng hô tạ vô kỵ vì là minh vương tạ vô kỵ ở dân gian sự tích vẫn là lưu truyền rộng rãi cái gì một người một ngựa bắt nguyên tướng uy vũ đại pháo diệt man di quán trả người kể chuyện đều sẽ này biên thành cố sự c trong, trong quân tướng lĩnh tất cả đều nghe chính mình tạ vô kỵ không có lại suy nghĩ nhiều phụ thân dù như thế nào cũng sẽ không đấu kỵ con trai của chính mình đi húng t h i lấy chính mình đối với tạ tốn hiểu rõ hắn xưa nay bất tham luyến cái gì quyền thế địa vị cái này không quá quan trọng vấn đề rất nhanh liền bị tạ vô kỵ quên hết đi lúc này chứ châu quân doanh trụ sở bên trong tạ vô kỵ bước vào cổng lớn đi vào thẳng đến lửa cháy bừng bừng kỳ vị trí mà đi tân nhiên đang cùng mọi người kiểm tra thần cơ pháo nằm pháo công tử ngài làm sao đến rồi tạ vô kỵ đem tân nhiên kéo đến một bên thần thần bí bí mà nói rằng có chút mới ý nghĩ thương lượng với ngươi một hồi cái gì ý nghĩ mới tân nhiên nhất thời là sáng mắt lên mỗi khi tạ vô kỵ nói mình có ý nghĩ mới thời điểm vậy cái này ý nghĩ khẳng định phi thường diệu tạ vô kỵ nhẹ nhàng vỗ vỗ tân nhiên a i cười nói ngươi là ta người tin được nhất vì lẽ đó ta mới cùng ngươi nói nhớ kỹ việc này cần phải tuyệt đối bảo mật không thể để quá nhiều người biết ngươi lựa chọn mấy cái tâm phúc cùng ngươi đồng thời giúp ta đem chuyện này làm tốt tân nhiên tinh thần chấn động được thuộc hạ bảo đảm nhất định không phụ công tử chi trọng thác tạ vô kỵ đem một cái ố n g trúc tử nhét vào tân nhiên trong tay cái này cầm đến chưa người địa phương lại nhìn tân nhiên một mặt vẻ trịnh trọng cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ố n g trúc thu cẩn thận tạ vô kỵ nói ta đi về trước ngươi quyết định sau khi trở lại thời ta cho ngươi năm ngày thời gian tân nhiên gật đầu vâng chờ tạ vô kỵ sau khi rời đi tân nhiên tìm cái không người yên tính địa phương quan sát bốn phía chốc lát mới lấy ra ông trúc đem mở ra là một tấm chồng chất lên chỉ t â n nhiên trầm rãi đem chỉ mở ra nhìn kỹ một hồi đ ỗ n g nhiên hai mắt đều chừng lớn một vòng rượu rượu rượu thực sự là quá là khéo r ồ i ha ha ha ha ha. trên giấy vẽ ra đồ vật thình lình chính là một bức chương một trăm chín mươi bảy lên phía bắc thiếu lâm v ấ n tội lên tiếng phê phán thành côn lao tặc chương một trăm chín mươi bảy lên phía bắc thiếu lâm v ấ n tội lên tiếng phê phán thành côn lao tặc t â n nhiên trong tay trên mặt giấy họa đến tột cùng là cái gì chúng ta tạm thời bất luận nói chung khẳng định là thứ tốt đến đàn ông thực sự đều yêu thích lại nói gần đây hảo châu một trận chiến đã chấn kinh toàn bộ thiên hạ Ở không i a không không nghi game ngờ n lớn chút nào g đây l h nói minh giáo đã trở thành phản nguyên tiêu chí dần dần thoát khỏi ma giáo á h danh thu được rất nhiều bách tính chống đỡ dù sao dân chúng là thuần túy nhất bọn họ không biết trong trốn võ lâm những chuyện hư hỏng kia bọn họ chỉ biết minh giáo có thể đánh đổi u thám tử vậy thì được rồi thêm vào còn có minh giáo rất nhiều thám tử ở dân gian đổ thêm dầu vào lửa t ả n tin tức cọ rửa minh giáo danh tiếng ai dám lại giải thích giáo nửa câu không phải thế tất yếu bị mang theo hán gian ngũ cái gì ngươi dám nói minh giáo là mà giáo nói như vậy ngươi chống đỡ gì tộc nguyên đình hán gian ngươi cùng minh giáo có cửu án vậy khẳng định là ngươi làm cái gì bất nghĩa việc dù sao minh giáo một lòng kháng nguyên chí đang khôi phục người hán g i a sơn khẳng định là chính nghĩa tri sư cùng chính nghĩa c h i sư đối nghịch có thể là cái gì người tốt l i ê n như vậy trên giang hồ những cái được gọi là danh môn chính phái toàn bộ đều xì hơi trước đây bọn họ còn dám ở bên ngoài hô to khẩu hiệu nói cái gì ma giáo yêu nhân người người phải trừ diện hiện tại thí cũng không dám lại thả một cái sợ bị nhấn chìm ở thiên hạ bách tính nước bọt cùng tiếng mắng bên trong hào châu trận chiến này hiệu quả đó là thật sự tốt minh giáo thể hiện rồi chính mình khủng bố vũ lực cái kêu bản không phải cái gọi là giang hồ môn phái có thể đối kháng mặc dù không có thiên hạ dân chúng trợ trận những cái được gọi là danh môn chính phái cũng tuyệt đối không dám kêu lan nữa minh giáo là tà m a ngoại đạo dù sao liền ngay cả tiểu tà ma tạ vô kỵ bây giờ cũng đã trở thành van g danh thiên hạ thiếu niên anh hùng minh giáo trên đời lòng người trong mắt hình tượng đã chiếm được triệt để xoay chuyển đây là một hồi to lớn thắng lợi là muốn ghi vào sử sách hiện nay võ lâm các đại phái bên trong nga mi không động thiếu lâm đều đã phong sơn không chấp thuận đệ tử ra ngoài lo lắng gặp phải minh giáo bên trong người trả đũa võ đang không thẹn với lương tâm vẫn là tất cả vẫn như cũ hoa sơn h à n g ngày trèo nước thật giống không có quan hệ gì với bọn họ cho tới cô n lôn gần nhất trưởng môn nhân hà thái sung cưới một người đẹp đẽ tiểu tiếp h vừa không có cọp cái ở bên tức giận dần dần có chút vui đến quên cả trời đất kỳ thực hắn còn phi thường cảm tạ tạ vô kỵ hỗ trợ giết chết ban thục nhàn chỉ có điều chuyện như vậy nói ra thực sự là quá mức làm người nghe kinh hãi hà thái sung cũng chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút trải qua vương bàn sơn trên đảo sự tình sau khi hắn đã không nghĩ nữa cùng minh giáo đối nghịch chuyện hắn đã triệt để nhận do thực lực của chính mình húng chi hiện tại minh giáo như mặt trời ban trưa quân lực cường thịnh công thành t h n qua đánh đâu thằng đó một cái nho nhỏ phái cô lôn như thế nào khả năng đấu thắng như vậy quái vật khổng lồ đây đơn giản trực tiếp không cố gắng tất cả thuận theo tự nhiên q u á chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn thật thoải mái a ban thục nhàn sau khi chết hà thái sung cảm giác mình sinh hoạt trở nên vô cùng ung dung trước đây nàng khi còn sống đều là hung hăng như vậy biến t hai ý muốn k h ô n g chế vặn vẹo nhân cách hoàn toàn để hà thái sung cảm thấy nghe thở nhất làm cho hắn không chịu được chính là ban thục nhàn cùng hắn kết hôn mười mấy năm trong bụng trước sau một chút động tĩnh đều không có này đều sắp thành tâm bệnh của hắn hiện tại hắn rốt cục thoát khỏi tất cả những thứ này có thể an tâm tìm một cái đẹp đẽ tiểu tiếp thân là một cái cổ nhân loại này chấp nghiệm là rất mãnh liệt bằng không phái côn lôn lớn như vậy cơ nghiệp chẳng lẽ muốn không công đưa cho người ngoại sao ngoại trừ sáu đại phái còn có cái bang cái bang danh tiếng ở vương b à n sơn đảo trận chiến đó sau khi trở nên rất kém cỏi bang chủ sử hỏa long mất tích một q u a n g thời gian gần nhất lại hiện thân thế nhưng cũng không ai biết cái này sử hỏa long đã không phải trước sử hỏa long trần hữu lượng tìm đến rồi một cái thân hình hình dạng đều cùng sử hỏa long cực kỳ tương tự người tên thật là lại đầu n g a n lưu n a o nguyên là một cái vào nhà cướp của sơn phỉ ra cướp lư n a o dịch dung sau khi hầu như cùng s ử hỏa long bản thân không có gì khác nhau ung dung ngồi lên rồi trước ban g chủ tuy rằng trong ban g trưởng bắt long đầu trưởng bồng long đầu truyền công t r ư ở n g lão chấp pháp trưởng lão mọi người cảm thấy đến ban g chủ gần nhất có chút kỳ quái thế nhưng làm sao cũng không nghĩ đến ban g chủ dĩ nhiên đã bị người đánh cắp lương đội cột biến thành một cái hẳn giả trần hữu lượng vì phòng ngừa lưu ngao bị phát hiện thân phận thực sự liền để hắn giảm thiểu lộ diện số lần đóng cửa không ra mỗi lần trong ban g trưởng lão đến đây nói chuyện đều là qua cánh cửa xong hoặc làm ảnh trả lời các trưởng lao cho rằng sử hỏa long là bởi vì vương bản sơn đảo cuộc chiến thất bại mà chịu đến kích thích cho nên mới biến thành hiện tại cái này cái d á n g vẻ vì lẽ đó cũng đều không có quá nhiều hoài nghi l i ê n như vậy toàn bộ cái bang đã trên căn bản là rơi vào rồi trần bạn bè lượng n ắ m trong bàn tay giả sử hỏa long phát sinh mỗi một đạo mệnh lệnh sau lưng kỳ thực đều là trần hữu lượng ý tứ lợi dụng cơ hội khó có này trần hữu lượng trong bóng tối đầy bạn tâm phúc của chính mình cũng diệt trừ dị kỷ từ từ thành lập thuộc về mình thế lực thành viên nòng cốt hắn biết rõ tại đây thời loạn lạc bên trong muốn sinh tồn chỉ dựa vào chính mình một người ở sau lưng đùa bỡ âm như là không được nhất định phải có thực lực ứ n g minh giáo có a khởi để trần hữu lượng cảm nhận được nguy cơ lớn lao hắn là cái không chịu cam lòng người bình thường cả đời cũng làm ăn mày đây tuyệt đối không phải hắn muốn sinh hoạt từng có lúc ở thời niên thiếu trong động hắn cũng từng n à o tưởng qua chính mình sẽ có một ngày có thể quân lâm thiên hạ nói chung chỉ cần có cơ hội hắn liền sẽ không t i ế c bất cứ giá nào sử dụng bất luận là thủ đoạn là gì không ngừng lớn mạnh thế lực của chính mình đê tiện là không đáng kể nham hiểm là tất nhiên muốn thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết trừ châu trong thành minh giáo chúng quân chỉnh đốn mấy ngày đều đã tinh thần sung túc bước kế tiếp kế hoạch chính là đánh hạ kim lăng thế nhưng hiện tại đối mặt một vấn đề đạn pháo không đủ dùng đạn pháo không đủ thần cơ pháo hỏa lực liền không đủ đánh hạ kim lang độ khó có thể so với trừ châu khó quá nhiều quá nhiều nơi đó là nguyên đình quân sự trọng trấn có m ộ ư ơ i vạn tinh nhuệ canh gác vô cùng khó gặm đánh hạ nơi đây không phải một sớm một c h i ề u sự trừ châu lang r a sân trên có phong phú quan sát có thể dùng đến chế tạo quân sự khí giới có điều dùng để chế tạo đạn pháo đá tiêu lưu hình các loại tài nguyên muốn thu thập được đầy đủ đánh một trận đại chiến lược không phải m ư ơ i ngày nửa tháng liền có thể hoàn thành sự điều này cần không ít thời gian hảo làm chuẩn bị cũng may hiện tại đã có trừ châu tòa này kiên thành thành tựu phát triển yếu đ ị a có thể chậm rãi làm chuẩn bị thừa dịp công kim lăng trước khoảng thời gian này tạ vô kỵ cũng sản sinh một chút ý tưởng khác chính mình cùng thành côn c ử u nên là thời điểm đi báo trực tiếp trên thiếu lâm đi bước bách bọn họ giao ra thành côn bằng không phóng hỏa đốt núi không biết t â n nhiên nơi đó tiến triển làm sao nếu như hắn thành công làm tốt chính mình bàn giao sự chuyến này nắm thì càng lớn hơn chương một trăm chín mươi tám sớm hai trăm n ă m súng k i ế p sinh ra năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua t â n nhiên cũng là đúng hẹn địa đến đây hướng về tạo vô kỵ báo cáo kết quả chỉ thấy t â n nhiên một mặt khổ não vẻ không ngừng gãi đầu công tử ngài giao cho ta bản vẽ mặt trên vẽ ra chế vũ khí tuy rằng cấu tạo tinh xảo thế nhưng so với thần cơ pháo nhỏ hơn quá nhiều rồi ngoại trừ cần m à i ống sắt chờ mấy dạng tiểu cấu kiện ở ngoài còn cần một điểm thợ một kỹ thuật vì lẽ đó này chế tạo độ khó cũng là tương ứng tăng cao rất nhiều thuộc hạ mấy ngày nay mất ăn mất ngủ kính xin đến rồi nghe kỳ k i ế n đồng thời hỗ trợ rồi mới miễn cưỡng làm ra một nhánh ngài xem qua chút tất nhiên có chút một bực địa lấy ra một cái bao đặt ở trên bàn tạ vô kỵ hơi cảm thấy thất vọng nhưng vẫn là tiếp nhận rồi hiện thực xem ra vẫn là chính mình đánh giá thấp trong n à y độ khó thôi ngược lại chỉ cần có thời gian sớm muộn có thể làm ra không sao ta cũng chỉ là nhường ngươi thử một lần cũng không hy vọng như vậy thời gian mấy ngày liền có thể làm ra đến sau đó tạ vô kỵ mở ra trên bàn b a o khỏa đ ồ vật bên trong thình lình chính là một nhánh khoảng ba mươi cm độ dài súng ngắn đã lửa châm lửa bót có kết cấu ngoại hình xem ra khá là thô giáp rõ ràng là đẩy nhanh tiến độ làm được sản phẩm vẻ ngoài thật sự không sao thế loại này đã lựa châm lựa bóp có kết cấu thương trong lịch sử sớm nhất xuất hiện với 16 t h ế kỷ trung kỳ là do một cái tên là mã hán gỗ thợ đồng hồ phát minh hiện tại tạ vô kỵ đem nó làm đi ra gần như sớm dòng d ã 200 n ă m kiếp trước hắn ở trên mạng xem qua bàn vẽ vẫn sâu sắc chạm chỗ ở trong đầu theo sau khi chuyển kiếp linh hồn lực thật giống được to lớn tăng lên trí nhớ của kiếp trước trở nên vô cùng rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều nhớ tới do rõ rõ r à n g r à n g loại này súng kiếp chế tạo ra đến sẽ thay đổi chiến tranh hình thức bước vào vũ khí nóng thời đại bởi vì chế tắc tiền vốn rẻ tiền sử dụng lại phi thường thuận tiện một khi có kỹ thuật thành thạo thợ thủ công sau khi liền có thể rất lớn lượng lớn địa sinh sản cùng cung tên so ra súng k i ế p tầm bắn cùng lực sát thương đều muốn xa xa lớn hơn nhiều lắm tạ vô kỵ để t â n nhiên chế tạo ra đến chỉ là ngăn khoản khẩu súng quản g kéo dài làm thành súng trường tầm bắn sẽ càng xa hơn có câu nói công phu cao đến đâu cũng sợ ai thương nội danh định xuân quyền đại sư trương thiên trí từng nói bảy bộ bên trong cửa nhanh n bảy bước bên ngoài súng nhanh đông danh có cái gọi phụ nạ cổ sĩ phụ mị người cũng đã nói đánh bại kẻ địch phương thức tốt nhất chính là dùng súng t thử thử lúc này đi thiếu lâm nhất định là khá là hung hiểm thiếu lâm trải qua họa công đầu đà một chuyện sau khi nguyên khí đại thương lại trải qua hơn trăm năm phát triển thêm vào sau đó vô sắc thiện sư ở giáp viễn hòa thượng nơi đó được bộ phận cửu dương thần công kinh văn làm cho toàn tự trên dưới thực lực tổng hợp trở nên phi thường tưởng chuyện giang hồ hay dùng giang hồ thủ đoạn giải quyết tạ vô kỵ cũng không muốn vận dụng dưới trướng thiên quân văn mã đây là đối phó nguyên đình một cái nho nhỏ thiếu lâm nó còn chưa xứng lao tân lấy một khối gạch đến chúng ta thử một chút thương được t â n nhiên âm thầm gật đầu nguyên lai vật này gọi là thương hai người đi đến trong sân đùng một hồi rất nhanh à, t â n nhiên liền đem một khối gạch đặt ở trên đầu tường tạ vô kỵ nói viên đạn cho ta nhìn một chút không thể so với trong nòng súng khổng lộ a chờ chút ngăn chặn là muốn nổ nòng tất nhiên cười lấy ra một cái túi tiền cái này ngài yên tâm không lớn không nhỏ vừa vặn nghe được t â n nhiên ngữ khí tự tin tràn đầy tạ vô kỵ là khá là cao hứng xem ra ngươi kỹ thuật vẫn là có thể mà sau đó từ túi vải bên trong ngóc ra một viên tròn quần c u ộ n đạn trì súng k i ế p viên đạn sử dụng vật liệu cùng thần cơ pháo sử dụng súng hỏa mai đạn không giống nhau bởi vì trì mật độ so sánh tương đối cao vì lẽ đó chế tác được viên đạn có trọng đại uy lực cùng lực xuyên đấu còn có một cái nguyên nhân chính là trì điểm nóng chạy tương đối thấp ít nhất phải so với thiết thấp đến mức quá nhiều rồi vì lẽ đó tương đối dễ dàng gia công tạ vô kỵ lấp đạn xong đi mấy bước đi đến khoảng cách khối này gạch có trường sa mười mét địa phương một mắt nhắm vào n ừ n g thở đồng nhiên kéo cỏ ẩm trí chế viên đạn ở h ỏ a dược thúc đẩy kiệt tác dùng dưới bắn nhanh ra trong nháy mắt liền đem trên đầu tường gạch đánh thành máy vỡ tất nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy súng k i ế p uy lực không khỏi là kinh hãi khá lắm này muốn so với cung tên lợi hại hơn nhiều à, nếu như nghĩa quân bên trong các bộ binh nhân thủ một nhánh này không được ở trên chiến trường c ặ c c ặ c loạt sát tạ vô kỵ thỏa mãn gật đầu một hơi thổi rơi mất nòng s ú n g phía trước bốc lên k h trắng còn khá tốt ta mặc dù là đẩy nhanh tiến độ làm được thế nhưng này chất lượng vẫn là có thể mà tất nhiên cái này lộn tay nghề quả nhiên không sai đúng là một nhân tài cái này h là đưa cho ngươi tạ vô kỵ từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách nhỏ đưa tới tân nhiên trên tay được tưởng t ư ở n g tân nhiên có chút mừng rỡ công tử đây là tạ vô kỵ hơi mỉm cười nói không phải cái gì vật quý giá chỉ là một phần nội công tâm pháp luyện sau khi đối với ngươi gặp hữu ích nơi đây là hắn từ cựu dương chân kinh bên trong hái đi ra một phần nội dung tuy rằng chỉ là bộ phận thế nhưng là muốn vượt qua sáu đại phái nội công tâm pháp dù cho là thiếu lâm cựu dương công nga mi cựu dương công võ đăng cựu dương công cùng này lẫn nhau so sánh đều là rất nhiều không kịp t h â nhiên n nhất thời là vui mừng khôn siết đa tạ công tử ban thưởng tạ vô kỵ khoát tay háo một cái đều là huynh đệ trong nhà không cần phải nói những ngày k h á c h khí ta chỉ sợ cho không ra tốt gặp lạnh nhạt vì là kháng nguyên đại nghiệp k í n h dân các vị các anh em tân nhiên nói các anh em đều bất đồ cái gì công danh phú quý chỉ cầu có thể đem thắt tử đổi ra trung nguyên cũng đã hài lòng nếu là không có ngài nhiều lần đề nghị làm ra uy lực to lớn thần c ư p pháo tạ vô kỵ nói, này. Này nói bây giờ ta quân đánh hạ trừ châu cần nghỉ ngơi dưỡng sức tích lũy sức mạnh ngắn hạn bên trong khó lên chiến sự ta dự định thừa dịp khoảng thời gian này đi đến tung sơn thiếu lâm một chuyến như có thương này cũng coi như là thêm gấm thêm hoa có thêm một cái xuất kỳ bất ý thủ đoạn t â n nhiên nhất thời hiệu rõ ra vẻ mặt trở nên nghiêm túc nguyên lai công tử là muốn đi báo thủ thuộc hạ đồng ý cùng đi đến chương một trăm chín mươi chín n g ư ơ i tạo vô kỵ là chính nhân có tử ta xem rõ ràng là cái hoa t â m cây củ cải lớn chương một trăm chín mươi chín n g ư ơ i tạo vô kỵ là chính nhân có tử ta xem rõ ràng là cái hoa t â m cây củ cải lớn tạo vô kỵ hỏi lúc này đi khá là nguy hiểm ngươi xác định thật sự muốn cùng ta cùng đi sao ta vẫn là cho rằng ngươi định ở trong quân sẽ khá là tốt thần cơ pháo là chúng ta khắc định chế thắng pháp bảo là ngươi dẫn người tự mình chế tạo ra đến mặc kệ là bảo dưỡng vẫn là sử dụng không có ai so với ngươi càng hiểu do nó huống hồ hiện tại thiếu đạn tháo những chuyện này cũng cần người đi làm chứ ngươi ra thực sự là không có c à người n g có thể tin được tân nhiên nói nguyên t r ư ơ n g tiểu tử kia có thể xử lý tốt những chuyện này công tử không cần lo ngại ngài muốn đi vào thiếu lâm đặt mình vào nguy hiểm ta t â n nhiên lại há có thể không tùy tùng khoảng trừng ư trái phải phát huy một chút tác dụng công tử nếu muốn chế tạo loại uy lực này mượn phần súng ngắn sao không để thuộc hạ mang theo vật liệu đi theo ngay ở trên đường vừa đi vừa chế tạo đây từ trừ châu đi tung sơn thiếu lâm dọc theo con đường này ít nói cũng phải mười ngày nửa tháng Thời như gian lâu như vậy, được ầ y mấy đủ đ ta tạo trở tay thông thạo sau lại chi, khi, nhiều. chế còn có thể càng nghề thể Nghe t â người nhiên n n h ữ này đề nghị, tạ vô cũng là lòng. Chế tạo súng sự tình cần bảo mật, để tân nhiên mang n là đề độc để g Chế tạ tạo mật, vô kỵ kiếp bảo sự đi theo bên chọn ạ n chính cũng không có quá nhiều do dự, một cái chính là đáp ứng rồi. Được, c mình hành, không thể hơn. không nhiều h tiến Liền, ứng người một tốt tạ rồi. là là đó đáp kỵ vô quá do dự, mấy người chuẩn bị kỹ càng muốn dùng đến vật liệu cùng công cụ chúng ta ngày hôm nay liền đi được vậy ta trở lại chuẩn bị t â n nhiên gật gật đầu nhanh chóng rời đi tạ vô kỵ ngồi ở trong sân chậm rãi thưởng thức trong tay súng ngắn đợi đến nòng súng hơi hơi làm lạnh sau khi không nhịn được lại nhét vào một phát viên đạn ẩm một súng quá khứ t ư ờ n g viện trên nhất thời thêm ra một cái khoảng tấp thâm hố nhỏ nay tương như n g là dùng cứng rắn nham thạch lũy điệp mà thành tạ vô kỵ trà trà tự than thở nói này lực sát thương đều s ắ p muốn cùng ta nhất dương chỉ gần đủ rồi dùng nhất dương chỉ tiêu hao nội lực rất lớn thế nhưng này súng ngắn liền không giống nhau coi như là không h i ể u võ công người cũng có thể sử dụng có thể đối với cao thủ võ lâm tạo thành ý hiếp chí mạng đương nhiên mọi việc đều có tính hai mặt cái này kỹ thuật nhất định phải chịu đến nghiêm ngặt bảo mật cùng kiểm soát tuyệt đối không thể tiết ra ngoài bằng không để cho kẻ địch cũng nắm giữ súng này lời nói phiền phức liền lớn liền ngay cả t ạ vô kỵ đều không xác định chính mình c ự u dương thần công có thể không ngăn cản được đạn này súng kích căn cứ vừa nãy nổ hai phát súng phán đoán đạn này tốc độ ban đầu đại thể ở đến một trăm linh a i trăm l i n m ộ t giây như vậy phản ứng đầy đủ cấp tốc lời nói là có thể né tránh có thể nếu như không tránh thoát nhất định phải mạnh mẽ chúng vào một súng mười mấy hai mươi m khoảng cách khi nghe đến tiếng súng bắt đầu lại tới làm ra phản ứng đây nhất định là không kịp trốn nói chung này súng kíp chỉ có thể để bên người người tin tưởng được phân phối ở bình định thiên hạ trước thậm chí này sau khi đều phải đến nghiêm cấm người khác khống chế này thuật hỏa khí nhanh chóng phát triển đối với cựu thế giới tất cả trật tự tới nói đều là một loại hàng duy đ c kích tạ vô kỵ dọn dẹp sạch sẽ súng ngắn trong n ò n g súng hỏa dược vật tàn lưu sau đó đem cùng cái kia bánh bao đạn đồng thời bỏ vào trong lòng nhưng làm sao đều cảm thấy đến không thoải mái món đồ này vẫn phải là có một cái bao súng mới thuận tiện a xem ra không thể làm gì khác hơn là đi tìm thông minh khéo léo nương tự giải quyết vấn đề này rất nhanh tạ vô kỵ tìm tới ân tố tố muốn nặng vì chính mình may một cái ân tố tố nợ nụ rất nhanh sẽ tìm đủ vật liệu chiếu súng ngắn to nhỏ may lên tạ vô kỵ nói nương tử ta muốn lên phía bắc một chuyến làm một chuyện việc này không tốt gạt thê tử nên làm cho nàng c h i tình ân tố tố dừng động tắt lại kinh ngạc hỏi lên phía bắc đi nơi nào tạ vô kỵ nắm đấm hơi nắm chặt đi thiếu lâm tự buộc bọn họ giao ra thành côn báo thủ ân tố tố không chút nào suy từ nói ta muốn đi theo ngươi tạ vô kỵ lắc lắc đầu không ngươi liền ở lại trừ châu chỗ nào cũng được đi cùng đi với ta lời nói thực sự là quá nguy hiểm ta sợ ta đến thời điểm phối hợp không được ngươi ân tố tố có chút bất mãn địa n ế t lên miệng ngươi đều không ở nơi này ta ở lại trừ châu làm gì tạ vô kỵ nói nói chung ngươi không thể theo ta này không phải là đi chơi ân tố tố vẫn là muốn kiên trì theo ta võ công cũng không kém sẽ không liên lụy ngươi tạ vô kỵ đứng lên có chút sinh khí không được ngươi phải nghe lời ta lời nói ân tố tố hử một tiếng cái kia vậy cũng tốt ta về giang nam tìm ta c h a đi tạ vô kỵ ngữ khí mềm mại rất nhiều nương tử không phải ta không chịu dẫn ngươi đi thực sự là bởi vì lúc này đi nguy cơ trùng trùng ta lo lắng ngươi ân tố, tố hai mắt hồng, hồng. vậy ta cũng lo lắng ngươi n h a tạ vô kỵ an ủi ngươi phu quân ta thiên hạ vô địch coi như hòa thượng thiếu lâm toàn bộ cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của ta ân tố tố trận mắt khinh b ỉ sang r ộ n g sửa lại một chút ngươi cái kia tự đại tật xấu đi còn thiên hạ vô địch phải biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân ngươi nhất định phải thời khắc duy trì cẩn thận hiểu chưa đáp ứng ta ta liền để ngươi đi tạ vô kỵ cười nói được vi phu đáp ứng ngươi ân tố tố lo lắng nói thành côn láo tặc gian trá cực kỳ ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn ta về giang nam chờ ngươi tạ vô kỵ nói yên tâm đi Cái tạ h ta chỉ con hỏi, muốn tốn nhất định càng muốn tự mình báo thù tạ vô kỵ lắc lắc đầu không nhi tử lớn hơn nên thế phụ phân yêu nương tử người đi nói cho ta cha liền nói để hắn ở chỗ này chờ ta sẽ đem thành côn mang về nghĩa quân bên trong vẫn cần muốn một người ở đây t ỏ a c h ấ n là bọn họ phụ tử bên trong tùy ý một người cũng có thể nếu hắn đi tung sơn thiếu lâm như vậy chỉ có thể tạ tốn lưu lại ổn định quan tâm ân tố tố nói được ta nhất định đem nói mang đi cho cha tạ vô kỵ nói trừ châu đã phá tin tưởng cha bên kia nhất định thu được tin tức chẳng mấy chốc sẽ chạy tới n g ư ơ i ở chỗ này chờ hai ngày hắn nếu là không có tới ngươi lại đi h ọ o châu ta ngày hôm nay liền đi ân tố tố ôm lấy tạ vô kỵ trên đường vạn phần cẩn thận ta chờ ngươi trở lại được tạ vô kỵ từ ân tố tố trong tay tiếp nhận đã may tốt bao súng nương tử thực sự là thông minh khéo léo thông minh nhanh chí ta nghĩ ngươi thời điểm liền nhìn cái này ân tố tò ố t mò hỏi vật này dùng như thế nào tạ vô kỵ xấu san lợn nụ cười liền như vậy đem bao ra mở ra sẽ đem này chi súng ngắn nhét vào ân tố, tố ban đầu còn không nghe do ý của hắn qua đi rốt c ụ c đống nhiên tình n ộ sắp mặt một mảnh vỏ bừng tạ vô kỵ nói chính là như vậy hiểu không ân tố tố tức giận nói tiểu tử tận chỉnh những này không đứng đắn đùa giữa ta đến bên ngoài đường nha gạ ta quyến rũ cái khác đẹp đẽ tiểu cô đương làm sao sẽ chứ ta tạ, tạ vô kỵ nhưng là cái chính nhân cô tử ta xem ngươi khẳng định là cái hoa tầm cây củ cải lớn chương hai trăm nguyên đình triều chính k i ế p sợ lý tư tể dĩ nhiên thất bại cái này không thể nào chương hai trăm nguyên đình triều chính k i ế p sợ lý tư tể dĩ nhiên thất bại cái này không thể nào tạ vô kỵ gọi tới một đám thuộc hạ đơn giản bàn giao một chút việc trọng yếu để bọn họ cần phải thời khắc duy trì cẩn thận không muốn phạm sai lầm ở trừ châu h ả o h ả o chuẩn bị chiến đấu chính mình chẳng mấy chốc sẽ trở về ở tấn công kim lang trước nhất định sẽ trở về nơi này tất cả đại sự liền tạm thời giao cho dương tiêu trưởng quản nếu như tạ tốn đến rồi liền tất cả lấy tạ tốn ý tứ làm tiêu chuẩn giải quyết xong những này chính mình lo lắng cái vấn đề sau tạ vô kỵ chính là mang theo tân nhiên còn có ba cái l ử a cháy bừng bừng kỳ đệ tử cùng với một cái cự mục kỳ đệ tử mang tới cần dùng đến các loại vật liệu công cụ cùng xuất phát dọc theo trừ châu bắc bộ núi non trùng điệp một đường hướng về Hà Nam phương hướng mà đi. năm người biết điều làm việc cũng không lộ liễu dọc theo đường đi cũng tận lực giảm thiểu cùng người tiếp xúc khát đ ó i b ụ n g liền phái một người đi mua ăn bởi t ố i trực tiếp ngủ ngoài trời giã ngoại hoặc là trực tiếp tìm một hang núi chấp nhận một hồi ngược lại dựa theo tạ vô kỵ ý nghĩ tận lực không muốn bại lộ hành t u n g miễn cho dọa chạy thành côn cái kia là ô quy vì lẽ đó cách xa ở tung sơn tăng nhân thiếu lâm tự môn cũng không biết để bọn họ cảm thấy hoảng sợ tiểu tà ma tạ vô kỵ lập tức liền phải quay về tạ vô kỵ ở thiếu lâm tự dòng giã đợi thời gian sáu năm nếu như vẫn tính trên thiếu thất sơn giới ở lại cái kia sáu năm vậy thì là dòng dã mười hai năm lâu d à i đối với cái này cái gọi là phật môn tĩnh địa tạ vô kỵ cũng không có tình cảm gì thậm chí còn có sự hận thù một cái nguyên nhân đương nhiên là bởi vì thành côn người lao tặc này một nguyên nhân khác chính là hắn ở thiếu lâm tự chịu đến quá bắt nạt lo lắng gây nên thành côn chú ý chỉ có thể một nhẫn nhị nữa cái kia sáu năm tháng ngày trải qua cũng không trôi chảy tuệ hải cái kia hung hăng càn q u ấ y cầu vật đã sớm bị hắn hành hạ đến chết trí tử cơn giận này cũng coi như là ra sạch sẽ hiện tại muốn cùng thiếu lâm thanh toán một hồi bọn họ thu nhận giúp đỡ thành côn cái này ác tặc sự tình không k i ế n hòa thượng biết rõ thành côn phạm vào đầy giấy làm ác nhưng một mực còn muốn bao che hắn dĩ nhiên thu nó làm đồ đệ vọng tưởng lấy cái gì bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật dám chó tư tưởng đến cảm hóa thành côn còn truyền thụ cho hắn thiếu lâm cựu dương công chuyện này quả thật chính là đầu góc tiến b à o thị thành côn loại này phẩm hạnh không quả thực trời sinh x ấ u xa là mãi mãi cũng thay đổi không được chỉ có chết cái gì hôn miên phích lịch thủ mỹ danh có điều là ở bề ngoài nguy trang trong sương vốn là cái lừa đời lấy tiếng len lút lút tiểu nhân h ã y cùng cống ngầm bên trong con chuột như thê âm u người không nhận ra chỉ dám nút trong bóng tối làm âm mưu kỳ kế nhắc gan quang minh chính đại làm việc thực sự là không ra gì t ạ vô kỵ dù cho là dùng hết khắp thiên hạ sở hữu nghĩa xấu đều không thể hình dung thành côn trên người ác nói chung làm nắm lấy thành côn sau khi nhất định phải làm cho người lao tặc này nên chết thảm không thể nói an bài cho hắn khắp thiên hạ tàn nhẫn nhất ác độc nhất cái chết để hắn chết trước cảm thụ một chút trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng tuyệt vọng để hắn hối hận đã tới thế giới này để hắn xuống địa ngục để hắn tinh thần tan vỡ khiến người khác cách phân liệt để hắn chết trên một ngột ngàn lần. Một một trăm triệu lần đem hắn sống sờ sờ chém nước cắt ra Bam. vừa nghĩ tới tương lai mình báo thù hình ảnh tạ vô kỵ huyết dịch cả người đều sắp tốc lưu đập lên ạ diễn lìn chất kích thích điên cuồng phân bố cả người đều ở cả cạc c run r u dày thoải mái báo thù một ngày kia nhất định vô cùng thoải mái thái dương xuống núi mấy người ở một cái khe núi bên trong đặt chân phát lên một đống lửa trên lửa nướng hai con đánh tới t h ọ rừng xì xì ra bên ngoài lửa dầu phi thường hương tạ vô kỵ rượi lưng một khối nham thành ngồi trong tay cầm súng ngắn nghĩ thầm đợi được thời điểm nhìn thấy thành côn nhất định phải làm cho hắm nếm th đầu gối đánh một súng lỗ hai đánh một súng mông đại cơ cũng đánh một súng một người b à i một khối thịt thọ rừng sau khi ăn xong tất nhiên chính là mang theo mấy người bận việc lên lại gõ lại đánh lại mài đánh thép ra hỏa tất cả đều mang đến công cụ mọi thứ đầy đủ hết tình huống lý tưởng nhất chính là ở đến thiếu lâm tự trước làm tiếp ra chỉ ít bốn cây dáng dấp như vậy chính là nhân thủ một nhánh nắm giữ bực này uy lực to lớn thần khí thử hỏi một súng đánh ra đi vị nào cao thủ võ lâm cương khí hộ thể có thể chống đỡ được đáng tiếc súng này kết cấu vẫn tương đối là hậu không thể bắn liên tục còn phải lần nữa tân trang một lần đạn b ằ n không liền thật sự vô địch rồi tất nhiên mọi người vẫn bận đến nửa đêm mới dừng lại chế tạo tiến độ so với trước nhanh hơn nhiều tạ vô kỵ để bọn họ mau mau đi nghỉ ngơi đ ừ n g n h ị n ngày mai còn muốn tiếp tục chạy đi đây cùng, cùng lúc đó lý tư t ề đại quân ở hào châu một vùng binh bại tin tức cũng đã chuyển về nguyên đại đều trong triều đình khiếp sợ triều chính trong ngoài lý tư t ề chính là thân kinh bách chiến một đại danh tướng ở trên chiến trường hầu như là không gì cả nổi chấn áp các đường phản nguyên thế lực không biết lập xuống bao n h i ê u công lao nhưng mà chính là như thế một vị danh tướng tự mình dẫn năm vạn tinh nhuệ chi sư dĩ nhiên bại bởi một đám do đám người ô hợp tạo thành minh giáo phả tặc chuyện này quả thật chính là hoang đường cho đ ù a h à i cả thiên hạ chuyện này căn bản là là chuyện không thể nào lớn như vậy ưu thế lý tư t ề đến cùng là tại sao thua đi trận chiến này lời nói khó nghe điểm coi như là năm vạn con heo ở trên chiến trường minh giáo phản t ặ c cũng phải bắt lên nửa tháng mới có thể bắt cho hết trừ phi là lý tư t ề người này đi theo địch tự mình đem năm vạn đại quân mang vào trong hầm chỉ có khả năng này mới gặp dẫn đến lớn như vậy ưu thế một hồi chiến tranh thất bại những lý do khác những n à y nguyên đình các triệu thần đó là thật sự không nghĩ ra được sát hãn đặc mục nhĩ biết được tin tức này sau khi càng là ba ngày đều không đi ngủ được tóc t đều hắn vốn tưởng rằng điều động lý tư t ề chỉ huy lên phía bắc có thể dễ như ăn cháo liền bắt hào châu thành thay mình nhi tử vương bảo b ả o b ả o t h ủ thế nhưng không nghĩ đến chính là lý tư t ề dĩ nhiên thất bại hơn nữa còn bị bại như vậy thảm hiện tại liền là chết hay sống cũng không biết lần này điều động đúng là tiền mất tật mang xui xẻo tấu h chuyện này quả thật là trên chiến lược trọng đại sai lầm sát h á n đặc mục nhị nghĩ thầm nếu như lần này chỉ huy người là chính mình chỉ sợ cũng sẽ không dẫn đến kết cục như vậy phạm giao phẫn khổ đầu đà ở bên cạnh mặt không hề cảm xúc trong lòng xác thực đã sớm hồi hộp hắn cũng nghe nói phát sinh ở hào châu trận đó kinh thiên cuộc chiến năm vạn quân nguyên triệt để tan tác minh giáo nghĩa quân hoàn toàn thắng lợi trước nay chưa từng có thắng lợi hầu như đem năm vạn quân nguyên d i ệ t sạch mà phe mình thương vong nhân số trên căn bản có thể bỏ qua k h ô n g tính loại này huy hoàng vô cùng chiến tích đều đủ để ghi vào sử sách sát h ắ n đặc mục nhĩ than thở một cái tay chống đầu đầy mặt khổ não cùng ưu sầu tuy rằng binh bại người là lý tư tề thế nhưng hắn sát h ắ n đặc mục nhĩ là lý tư tề trực thuộc thủ trưởng ra lệnh để lý tư tề xua quân lên phía bắc người là hắn kết quả khiến triều đình tổn thất dòng g ã năm vạn đại quân th sát h á n đặc mục nhĩ là nhất định phải gánh chịu trách nhiệm này hoàng đế lao nhi n h ẹ nhất cũng phải trị hắn một cái thức người không rõ c h i tội trung quy phải có một người vì là trận này chiến bại g á n h đoan lý tư tể tên kia p h ỏ n g chừng là không có can đảm trở về trở về khẳng định là cũng bị c h ặ t đầu kẻ ngu si mới trở về nếu lý tư tể không trở lại như vậy hắn sát h á n đặc mục nhĩ nhất định phải nên vì này phụ trách thu thập cái này hỗn loạn chương hai trăm linh một sát h á n đặc mục nhĩ xuôi nam trấn thủ thành kim lăng chương hai trăm linh một sát hãn đặc mục nhĩ xuôi nam trấn thủ thành kim lăng sát hãn đặc mục nhĩ đã có thể nghĩ đến lý tư t ề lần này chiến bại sự tình tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ trở thành những người chính địch môn công kích lý do của chính mình bọn họ gặp dựa vào việc này làm mưu đồ lớn thêm mắm giảm mối ở hoàng đế trước mặt kết tội chính mình vì phòng ngừa sự tình diễn biến thành bộ dáng này sát h á n đặc mục nhị chủ động đến đây tìm hoàng đế thình tội vì lệ ở đại điện bên trong hoàng thượng vi thần có tội tuổi trẻ nguyên thuận đế bột nhi chỉ cân thỏa hoàn thiếp một người một mặt thích lí địa nằm ở trên l o n g sàng xoa xoa bên cạnh thiên kiều bám ị hai cái tây vực nữ tử lười b i ế n hỏi ái khanh vì nước bút ba ngày đêm vất vả càng vất vả công lao càng lớn có tội gì? sát h á n đặc mục n h ĩ quỷ trên mặt đất nói rằng v ì thần thức người không rõ đem nhầm binh quyền giao cho cái kia lý tư tể làm hại triều đình không công tổn thất năm vạn binh mã đây là thần chi tội vậy nguyên thuận đế một bộ hứng hở vẻ mặt thật giống căn bản là không để ý này mấy vạn binh mã chết sống chuyện này trâm đã nghe nói không trách ngươi đều là cái kia lý tư tể quá không có tác dụng phàm là đổi một cái hữu dụng điểm tướng lĩnh này trận đấu cũng sẽ không đánh thua người hán trung quy là người hán không phải chúng ta người mình không dựa dẫm được không bị trường sinh t i ê n che chở không tin được phái người hán đi đánh người hán chuyện này bản thân liền không quá thỏa đáng ý ý của trẫm đã sớm nên đem trong quân người hán tướng linh toàn bộ xóa đổi chúng ta thảo nguyên dũng sĩ thành c á c tư hán tử tôn như vậy mới có thể đánh đ ầ u thằng đó đừng quên người hán là thế nào ném mất bọn họ đại tống giang sơn bọn họ nếu là có năng lực lời nói thái tổ hoàng đế cũng kiên quyết không cách nào làm chủ trung nguyên thuận theo thiên mệnh khai quốc đại nguyên sát h á n đặc mục nhi vẫn đang chăm chú nghe nghe đến đó rốt cục cũng không nhịn được nữa hoàng thượng lời ấy sai rồi tuy rằng trong quân người hán tướng linh rất nhiều thế nhưng bọn họ đều đối với triều đình trung thành tuyệt đối húng chi thái tổ hoàng đế khai quốc cũng là dựa vào quân hán thế hầu đánh t i ê n hạ lại làm sao có thể nói người hán tướng lĩnh vô dụng y thi thần góc nhìn thực sự là không nên có hẻm m ó n khác biệt hoàng thượng đối với người hán có thành kiến trong quân một ít tướng lĩnh lập xuống công lao cách biệt không có mấy nhưng hoàng thượng ngại nhưng dù sao là khác nhau đối xử dành cho người hán tướng lĩnh ban t h ư ở n g cùng quan tước thậm chí ngay cả ba tư tata ta, nữ chân xuất thân tướng lĩnh cũng không sánh nổi nguyên thuận đế nói rằng ái khanh ngươi vừa nói như thế chậm đúng là có chút rõ ràng nhanh như vậy liền rõ ràng sát hãn đặc mục nhĩ hơi nghi hoặc một chút nhưng mà nguyên thuận đế lời kế tiếp nhưng là nói như vậy không sai cũng là bởi vì bọn họ đối với chấm ban tặng bọn họ quan tức cùng tiền tài không hài lòng cho nên mới ghi hận trong lòng ở trên chiến trường tiêu cực lười biếng không xuất lực lúc này mới đánh trận bại chứ có phải là cái này lý hoàng thượng chuyện này sát hãn đặc mục n h ị thực sự là không có gì để nói nếu là ngươi cái này làm hoàng đế có thể đối xử bình đẳng phía dưới những người các võ quan lại sao lại không đoàn kết nhất trí trung tâm báo q u ố c đây nhưng mà những câu nói này sát hãn đặc mục n h ị cũng không dám nói ra chỉ lo làm tức giận nguyên thuật đế ngày hôm nay hắn là đến thỉnh tội không phải đến phê bình hoàng đế nếu như cái này đều không nhận rõ như vậy hắn cũng không cần ở trong quan trường lăn lộn thấy đỡ thì thôi quên đi vẫn là không cần nói nhiều như vậy này cái gì này không muốn trở lại phiên chấm chấm vội v à n g đây nguyên thuận đế hơi không kiên nhẫn phất phất tay chấm phong ngươi vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái chính là hy vọng ngươi có thể thế chấm phân lưu có một số việc chính ngươi nhìn giải quyết là được không phải là thua một hồi trợ ư n g sao có cái gì quá mức chấm vừa không có trách tội ngươi ý tứ lý tư tề đánh không thắng vậy ngươi liền tự mình đi nếu như ngươi cũng đánh không thắng vậy thì không muốn lại trở về thấy chấm sát hắn đặc mục nhĩ thầm than một hơi không thể làm gì khác hơn là công thức hóa giống như mà nói rằng đa tạ thánh thượng khoan hồng độ lượng thần máu chảy đầu rơi thể vì nước trừ sạch thiên hạ phản tặc để hoàng thượng vô tư nguyên thuận đế nói đi thôi đi thôi châm chờ tin tức tốt của ngươi vì thần x i n c á o lui sát h á n đặc mục n h ĩ chậm rãi lùi ra trong lòng cảm thấy lo lắng nguyên thuận đế gần đây mê m ộ i nữ sắc hoang phế triều chính thực sự là làm người lo lắng như vậy hoàng đế thật sự còn có thể kéo dài đại nguyên vận nước sao tại sao phản kháng triều đình thế lực càng ngày càng nhiều làm sao chấn áp đều chấn áp không xong sát hãn đặc mục nhi không khỏi suy nghĩ nổi lên vấn đề này lẽ nào đại nguyên khí vận thật sự sắp hết sao tất cả xem ra thật giống đều là vong quốc chi như a sát h á n đặc mục n h ị không khỏi cảm thấy nội tâm một trận bi thương nếu như nhất định đại nguyên muốn diệt vong lời nói như vậy sự kiên trì của chính mình thì có ý nghĩa gì chứ cái này lảo đ đá ả lảo đảo quốc gia người người phản đối triều đình thật sự còn có thể cứu sao những người chính địch đều nói mình binh quyền nắm chắc n h ư đồ gây dối có lúc sát h á n đặc mục n h ị vẫn đúng là nghĩ tới đối phương thích hợp mà thay thế cũng thế nhưng người hoàng đế này thật giống thật sự càng ngày càng không cố gắng dĩ vãng còn đối với mình khá là kiên kỵ sợ chính mình công cao chấn chủ đoạt vị trí của hắn hiện tại tựa hồ chính là thả ra chơi cũng không biết là cái tình huống thế nào có thể là đối với mình cái nhìn thay đổi cho là mình là cái đại đại trung thần sát hắn đặc mục nhĩ không nghĩ ra thế nhưng hắn biết phát động chính biến cấp đoạt đế vị độ khó loại chuyện kia hắn là sẽ không làm tình cờ suy nghĩ một chút thì thôi lý tư tề chi bại s á c thực là đả kích triều đình quân đội tinh thần nhưng là cổ vũ khắp thiên hạ phản tặc hung hăng kiêu ngạo chuyện này đối với triều đình tôi nói là cái đại đại bất lợi tin tức nếu như muốn xoay chuyển tất cả những thứ này thế cuộc lời nói nhất định phải, phải đem minh giáo đám kia phản tặc triệt để tiêu diệt giết chết danh tiếng tối thịnh cái kia một cái kinh sợ cái k h á c r ụ c giả r ụ c dịch như vậy liền không còn có người can đảm dám đối với kháng triều đình mấy ngày nay sát hãn đặc mục n h ị ở trong nhà buồn phiền thời điểm liên tiếp nhận được phía nam t r u y ề n đến chiến báo có người nói đám k i u minh giáo phản tặc đang đánh thất bại lý tư tề năm vạn đại quân sau khi lại là thừa thế xông lên đánh hạ định viết huyện đánh vào trừ châu thành bây giờ quân tiên phong nhắm thẳng vào đại nguyên quân sự trọng trấn thành kim lăng những n à y minh giáo phản tặc g i tâm đã là rõ rõ ràng, ràng bọn họ muốn cướp đoạt thiên hạ thành lập tân triều một khi thành kim lăng thất thủ nguyên đình liền sẽ triệt để mất đi giang nam khối nảy vùng đất giàu có. mà sở hữu phồn hoa giang nam minh giáo từ đây liền có thể có được quần quận không ngừng lương thực cung cấp cùng thu thuế thực lực sẽ được triệt để lớn mạnh đến thời điểm sẽ càng thêm khó chơi càng thêm khó có thể đối phó nên thừa dị p bọn họ khi y ế u ớt liền đem chi bóp chết ở n à y sinh bên trong bằng không chính là hậu hoạn vô cùng a sát h á n đặc mục nhi đã ở trong chiến báo biết được minh giáo đám người kia sức chiến đấu sở dĩ trở nên mạnh mẽ như thế là bởi vì phát minh một loại tân hòa pháo uy lực phi thường khủng bố thế nhưng trong chiến báo cũng chưa từng có với tỉ mỉ miêu tả cho nên đối với loại này cái gọi là tân hòa pháo sát hãn đặc mục nhi là không có chút nào hiểu rõ. nói vậy lý tư tề chiến bại nguyên nhân cũng là bởi vì cái này sát hãn đặc mục n h ị nghĩ thầm chính mình được thành kim lăng đi mới được có chính mình ở nơi đó chỉ huy trấn thủ nhất định sẽ không để minh giáo phản tặc công phá kim lăng nếu như thành kim lăng phá vậy mình sẽ chết ở nơi đó quên đi trở ư n lại trong phủ sau khi sát hãn đặc mục nhĩ vẫn như cũng là yêu sầu nang giải hơn nửa đêm đốt ngọn đến ngồi ở trong phòng ngồi cũng không xong chạm cũng không phải một bình trà ở trên bàn đã do nhiệt biến lạnh hắn nhưng thủy chung một cái để uống không xuống lúc này ngoài phòng đ ố n g nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa sát hãn đặc mục nhĩ trầm mặc chốc lát mới nói rằng đi vào rất nhanh cửa bị đ ẩ y ra một cái chừng hai mươi tuổi khuôn mặt đẹp nữ tử đi vào nàng chính là sát hãn đặc mục nhĩ vợ mới cới ư kéo tây nguyệt hải cái t i u hách nhũ danh a nguyệt chính là trung nguyên cùng ơ dô ba h u y ế t có được sáng rực rỡ vô cùng da trắng như tuyết vô cùng kiểu mị mỹ lệ quyến rũ mê người a nguyệt nhẹ nhàng đóng cửa lại đi tới mở ra trong tay lông chồng i ế n c h e ở sát h á n đặc mục nhĩ trên người một mặt đau lòng nói rằng lao ra làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ này quốc sự lại vất vả người cũng phải nghỉ ngơi nha sát h á n đặc mục nhĩ thở dài một hơi một câu nói cũng không có nói hắn không biết nên nói cái gì trên chiến trường chuyện này cùng thê tử nói cũng không thích hợp lao ra có phải là lại nghĩ tới khố q u y nạ hải tử a nguyên hỏi tuy rằng vương bảo bảo không phải nàng con trai ruột nhưng nàng giống như sát h á n đặc mục nhĩ đã sớm đem trì coi như mình sinh vương bảo bảo cái chết nàng cũng cảm thấy rất khó vượt qua sát hãn đặc mục nhĩ chỉ có thể càng khó vượt qua dù sao hắn là một cái như vậy như tử vẫn là từ tỷ tỷ nơi đó cho làm con nuôi đến sát h á n đặc mục nhi nghe được thê tử nhấc lên nhi t ử tên không gọi là lao lệ tung hành a nguyệt ta đ u ổ i lao gia người chết không thể phục sinh n g ư ơ i liền không muốn khó hơn n ữ a quá ta sát h á n rất mục cùng bi phẫn hét lớn câm miệng n g ư ơ i nói tới đúng là nhẹ nhàng ta là một cái như vậy nhi tử là một cái như vậy nhi tử à. lao gia bất giận a nguyệt có chút sợ hãi rụt đầu một cái kỳ thực thiếp thân đêm nay đến đây còn có một cái tin muốn nói cho lao gia xin lỗi phu nhân ta tâm tình quá bở mực s á t hắn đặc mục nhĩ xoa xoa c á i chán có chuyện ngươi cũng sắp nói ngày mai ta liền muốn đến kim lăng đi tới khả năng một năm nửa năm cũng không về được a nguyệt lấy làm kinh hãi cái gì lao ra muốn đến kim lăng đi chẳng lẽ là phía nam lại lên chiến sự s á t hắn đặc mục nhĩ nói những chuyện này ngươi cũng đừng hỏi nhiều h ả o h ả o ở lại trong nhà chờ ta trở lại a nguyệt trù trừ một chút c h ậ t nói rằng lao ra kỳ thực ta tới là muốn nói cho ngươi đại phu nói với ta ta đã đang có thai hai tháng cái gì s á t hắn đặc mục nhĩ cả người bỗng nhiên chấn động ngươi lại nói một lần ta ta có a nguyệt một tay tóm lấy sát hãn đặc mục nhi tay hướng về chính mình trên bụng thả đầy mặt đều là ngọt ngào vẻ thật có thật không sát hãn đặc mục nhi cũng là cảm thấy mừng rỡ không ư ớ t này thật đúng là một tin tức tốt chính mình cùng cái này thê tử kết hôn một năm bây giờ nàng cái bụng rốt cục có động tính xem ra không có dòng dõi căn bản là không phải là mình vấn đề mà là chính mình cái k i a chết bệnh vợ trước vấn đề quá tốt rồi a nguyệt hiện tại mang thai chính mình thì có s a o nhất định là trời cao thấy mình mất đi một đứa con trai sau đó lúc này mới bồi thường chính mình a nguyện nói là thật sự không có lửa gạt lao ra được được được s á t hắn đặc mục nhĩ cảm giác mình tâm tình đều khoan khoái nhiều lắm a n g u y ệ t biểu hiện xem ra nhưng là có chút yêu thương lao ra ngươi này vừa đi đợi được lúc trở lại e sợ hải tử đều sinh ra ta nghĩ ngươi trước tiên giúp hải tử lấy cái tên đi có đạo lý s á t hắn đặc mục nhĩ suy tư chốc lát rất nhanh sẽ nghĩ ra hai cái tên không tệ như vậy đi nếu như là cái cậu bé vậy thì gọi là côn quýt mụ ý tứ chính là hy vọng hắn có thể xem côn lôn núi tuyết như thế nguy nga hữu vũ a nguyện hỏi vậy nếu như là cái cô gái đây sa hắn đặc mục nhĩ nói nếu như là cái cô gái vậy thì gọi mẫn mẫn đặc mục n h ĩ đi ý tứ là hy vọng nàng có thể xem trên thảo nguyên hùng ư n g bình thường nhanh nhẹn mỹ lệ a nguyệt hài lòng cười nói lao ra lên tên thực sự là em hai vậy ta cùng hài tử đến thời điểm n g a y ở trong nhà chờ đợi lao ra chiến thắng trở về sát h á n đặc mục n h ĩ tự tin hơn gấp trăm lần địa v ô ngực yên tâm ta nhất định sẽ đắc thắng trở về dẹp viên thiên hạ phản tặc nguyên bản trên người hắn chán nản khí hiện tại đã là quét đi sạch sành xanh thê tử mang thai tin tức thực sự là để hắn hết sức cao hứng a nhạc nhìn thấy sát hắn đặc mục nhi một lần nữa tỉnh lại lên cũng là vì hắn cảm thấy mừng rỡ sát hắn đặc mục nhi ôn nhu nói a nguyệt, ngươi mau trở về ngủ đi trời lạnh nhiều nắp mấy t ầ n g trăn những người nha hoàn nếu như hầu hạ cho ngươi không thoải mái ta liền cho ngươi đổi một nhóm a n g u y ệ t nói không cần làm phiền lao ra bận tâm các nàng đều rất nghe lời sát hãn đặc mục n h ĩ nói vậy thì tốt vậy thì tốt ta a n g u y ệ t nói thiếp thân đang có thai bất tiện vì là lao gia thị t ầ m ta đi đem tiểu anh gọi tới làm sao sát hãn đặc mục n h ĩ liên tục xua tay không được không được thương thân thể ta ngày mai còn muốn chạy đi đến bảo tồn thể lực a người nói được rồi cái kia thiếp thân liền xin táo lui ông ngoại nhất định phải sớm chút nghỉ ngơi nha dứt lời nhẹ nhàng mở cửa rời đi sát hắn đặc mục nhĩ vẻ hư sầu tiêu hết tâm thần đều tùng rất nhanh ngủ ngủ say như chết lúc này ngoài cửa sổ có một bắt giúp đỡ hồi lâu người đứng lên lặng lẽ đi vào cây tối bên trong bóng tối người này chính là khổ đầu đào p h ạ m d i ê u hắn mỗi ngày buổi tối bắt chân tưởng nhìn chằm chằm sát hắn đặc mục nhĩ nhất cử nhất động đêm nay rốt cục để hắn nghe được tin tức hữu dụng sát hắn đặc mục nhĩ xuôi nam đi đến kim lăng cái này tình báo nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chuyển cho minh giáo mọi người để bọn họ sớm làm tốt phòng bị sát hắn đặc mục nhĩ bản lĩnh vậy cũng so với lý tư tề lợi hại hơn nhiều. Sáng sớm hôm sau, sát h á n đặc mục nhi tự mình đến trong quân doanh chọn tướng lĩnh đem mình tâm phúc thành viên nòng cốt hầu như toàn bộ mang tới lý khắc di quan bảo diêm tư hiếu hồ lâm xích trần chính trực mỗi người đều là trên chiến trường không gì cản n ổ i dung tướng phi thường lợi hại ngoại trừ những tướng lãnh này ở ngoài còn mang tới năm trăm tinh nhuệ kỵ binh lên đường gọn g à n g gặp lấy tốc độ nhanh nhất đến kim lăng mặt khác sát h á n đặc mục nhi còn mang tới huyền minh nhị lao thành tựu chính mình vận b ệ khổ đầu đà phạm diêu nhưng là bị ở lại nhữ dương vương phủ không phải là bởi vì không bị tín nhiệm mà là bởi vì sát hãn đặc mục nhị cho rằng hắn vừa c ầ m vừa điếc không tốt câu thông trên chiến trường tình hình thay đổi trong nháy mắt vô cùng khẩn cấp một cái không cách nào câu thông người c ầ m điếc chỉ có thể tạo thành h i ế n p h ư ớ c thời khắc mấu chốt tụt dây xích lấy sát hãn đặc mục nhị cẩn thận tự nhiên là sẽ không làm để phạm diêu đi theo quyết định ngay ở sát hãn đặc mục nhị đoàn người khi xuất phát minh giáo thám tử cũng đã thu được phạm diêu thông báo hỏa tốc chạy vội xuôi nam ở sát hãn đặc mục nhị đến kim lăng trước tin tức liền sẽ truyền đến giáo chủ tạ tốn trong tay chương hai trăm linh ba vị cô nương này xin ngươi tự trọng chương hai trăm linh ba vị cô nương này, xin ngươi tự trọng thoại phân lưỡng đầu tạ vô kỵ bên này nhưng là thoải mái lạc trừ châu đến thiếu lâm tự có tới hơn một hai trăm dặm lộ trình gần như phải đi chừng m ộ ư ơ i ngày mấy người cũng không có hết sức đi được rất nhanh chủ yếu là muốn có bao nhiêu một điểm thời gian có thể chế tạo thoại phát hỏa súng tất nhiên thật không hổ là t à i nghệ tinh xào đánh thép lao ngăn ngắn mấy ngày cũng đã triệt để nắm giữ chế tạo súng nghệ t ì tổ h n kỹ thuật cái kêu mấy cái l ử a cháy bừng bừng kỳ đệ tử ở hắn chỉ đạo bên dưới cũng là làm được càng ngày càng thuận lợi tốc độ càng lúc càng nhanh sáu ngày thời gian đã chế tạo ra năm chi cùng chi thứ nhất so ra tiến bộ hết sức rõ ràng. c á tạo vô kỵ tạ tạ tạ tiếp nhận thương yêu thích không đông tay mà thưởng thức hai lần sau đó hỏi còn lại vật liệu còn có thể chế tạo bao nhiêu chi tạo vô kỵ gật gật đầu vậy thì tiếp tục tạo viên đạn cũng đường giảm bớt nhiều chỉnh một điểm liền như vậy lại quá hai ngày vật liệu rốt cục toàn bộ dùng hết tổng cộng chế tạo ra thắng cây đều là cùng một màu súng ngắn thêm vào tạ vô kỵ trong tay cái kia một nhánh liền tổng cộng có chín chi tạ vô kỵ lại chọn tương đối hợp mắt một nhánh tạo thành song thương cả hai tay hai cái ngón trỏ cắm ở có súng trong lỗ nhanh chóng suy thương xoay chuyển vài vòng sau đó vững vàng nắm chặt x u ố n g lục đùng đùng hai tiếng đồng thời nổ súng đem hơn m ộ mươi mét ở ngoài hai khối gạch đánh thành m ả n h vỡ này một chiêu có thể hay không dạy dô ta tạ vô kỵ đối với mình biểu hiện cũng không phải rất hài lòng động tác cứng một điểm không đủ trôi chạy nhiều luyện một chút là tốt rồi có điều vẫn là miễn cưỡng có như vậy một điểm vùng phía tây tay súng thần cảm giác muốn học a không thành vấn đề ta dạy cho ngươi a mấy người ngay ở g i ã ngoại vô cùng vui sướng địa luyện nổi lên thương phi thường đã nghiền một phen thử nghiệm sau khi t â n nhiên cùng ba cái l ử a cháy bừng bừng kỳ đệ tử một cái cự một kỳ đệ tử đều là triệt để yêu loại này vũ khí mới đầu tiên nó mang theo nhẹ nhàng sau đó uy lực lại vô cùng lớn lao tầm bắn cũng rất xa chính là chính xác không quá giỏi đánh xa xa vật thể rất dễ dàng đánh vận ra đường đạn rủ xuống đến khá là lợi hại cần nâng lên nòng súng dự đoán bất kể nói thế nào tương tự là vũ khí tầm xa thế nhưng đồ chơi này so với cung tên dùng tốt nhiều lắm đều có súng dùng con bà nó còn bắn tên a chơi đủ rồi đi đều cho ta đều cho ta thu hồi đến đến rồi t ấ n nhiên đem mọi người trong tay súng ngắn đều thu hồi cất vào trong d ư ơ n g mấy người nhưng là quyến luyến không muốn t ấ n nhiên đem cái d ư ơ n g hung ra trên lưng một mặt khinh bị mà nói nhìn các ngươi hình dáng này thật không tiền đồ chờ sau này quy mô lớn trang bị các ngươi muốn đánh bao lâu cũng có thể t ạ vô kỵ để lại hai cái thương đi ra bên người mang theo thật sự không thể chờ đợi được nữa muốn gặp gỡ một hồi thực chiến uy lực thân nhiên k h ả khà nợ nụ cười lặng lẽ sờ sờ phồng lên bên hông cái kêu mấy cái l ử a cháy bừng bừng kỳ đệ tử chỉ có thể là quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt tạ vô kỵ nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ nhất thời là cười nói mấy vị huynh đệ chớ trách súng này hiện nay vẫn cần đối ngoại bảo mật vì phòng ngừa lưu lạc đi ra ngoài vì lẽ đó hiện tại vẫn chưa thể cho các ngươi dùng mấy người vội vã biểu thị nghe theo sắp xếp không có bất kỳ ý kiến bọn họ cũng chỉ là ở trong lòng phát một hồi bực tức mà thôi kỳ thực có thể ý thức được loại vũ khí này trọng yếu địa phương nay xác thực là cần nghiêm ngặt bảo mật bọn họ có thể lý giải tạ vô k dù sao minh giáo tương lai chẳng khác nào là tương lai của bọn họ nắm giữ cỡ này t h ầ n khí lo gì thắt lô bất diệt giang sơn không còn nữa t ấ n nhiên ngẩng đầu lên nhìn một chút mờ mị sắc trời có chút lo lắng nói rằng công tử k h í trời thật giống không tốt lắm cảm giác sắp m ư a rồi chúng ta không bằng đến phụ cận thành trấn đi tìm cái khách sạn nghỉ ngơi ta thuận tiện đi tìm một ít vật liệu lại chế tạo một cái g i ả i một chút thương tạ vô kỵ suy nghĩ một chút chính là đồng ý được đi thôi chung quanh đây trong thời gian ngắn nói vậy cũng không tìm được có thể tránh mưa sơn động cùng với ở dã ngoại bị dội thanh nước sũng chẳng bằng tìm một cái khách sạn đặt chân ăn chút nóng hổi ấm áp thân thể nay năm sáu ngày tới nay cả ngày lẫn đêm ăn gió nằm sương đại gia trên người đều bận t h ị u thật cực khổ đi khách sạn tắm nước nóng cũng không sai hành tung bại lộ liền bại lộ đi lại không phải người không nhận ra chạy hòa thượng chạy không được yếu tạ vô kỵ liền không tin thiếu lâm những người con lựa chọc còn có thể bị chính mình sợ đến toàn chạy trốn đúng như dự đoán chỉ một lát sau giữa bầu trời chính là đánh tới lôi ẩm u mây đen dường như lăn lộn nước nóng bình thường sôi chảo mà phun trào đâu đâu cũng có bay tới bay lui chuồn chuồn đoàn người c ư i ngựa do đường nhỏ chuy bên ngoài mười dặm thì có một chấn nhỏ bất quá bọn hắn vẫn là ở đi rồi năm dặm sau khi gặp phải mưa suối bốn phía vừa không có tránh mưa địa phương cũng chỉ thật đội mưa tiếp tục chạy đi tạ vô kỵ hỏi lão tân những người viên đạn có thể đều làm tốt không thấm nước phương pháp sao t â n nhiên cười nói cũng đã dùng vải dầu gói lên đến, đến rồi tổng cộng bao ba tầng chắc chắn sẽ không bị ẩm cái này hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng thần cơ pháo đạn pháo bảo tồn hắn vẫn luôn là yêu cầu nghiêm khắc thuộc hạ chú ý phòng ẩm đối với những n à y viên đạn tự nhiên cũng là không chút nào ngoại lệ dù sao hỏa dược một khi bị ẩm nhưng là điểm không được đều sẽ trực tiếp biến thành sắt vụn tạ vô kỵ yên tâm doi co giật mâm ngựa tăng nhanh tốc độ một đường vọt tới trước tung tóe lên vô số nước bùn này đường nát tất cả đều là vũng nước cùng bùn não thực sự là khó đi chờ ta trở lại trước tiên đem xi măng cho làm ra đến sau đó tu đường xi măng tất nhiên ở phía sau nghe thấy tạ vô kỵ tự nói chửi tới không khỏi là cảm thấy có chút nghi hoặc này xi măng là vật gì cái gì là đường xi măng đại gia hiện tại đi con đường này tất cả đều là nước cùng bùn nay không phải là đường xi măng sao nay còn dùng đ ế tu không hiệu nổi không hiệu nổi nói không chắc công tử lại có cái gì kỳ tư diệu tưởng đây đến chấn trên thời điểm mưa đã ngừng rồi có điều mấy người trên người cũng tất cả đều ướt đẫm chỉ có thể trước tiên ở tiến vào khách sạn tắm nước nóng cho bạc để tiểu nhị hỗ trợ đi tiệm may mua mấy bộ quần áo trở về thay đổi tạ vô kỵ ngồi ở trong thùng nước tắm một mặt vui sướng chừng mấy ngày không tắm rửa tắm một chút thực sự là thoải mái a đang lúc này ngoài phòng đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa tạ vô kỵ nhận ra được là cái nữ từ khí tức không khỏi nghi hoặc này tình huống thế nào công tử ta có thể vào không tạ vô kỵ rơi vào trầm mặc có thể vào không bên ngoài nữ tử lại hỏi một lần tạ vô kỵ ra mặt co giật vị cô nương này xin ngươi tự trọng như ngươi vậy có phải là quá m ạ o mỗi điểm chương hai trăm linh bốn xoa lưng liền xoa lưng đừng sợ loạn chương hai trăm linh bốn xoa lưng liền xoa lưng đừng sợ loạn tạ vô kỵ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là ở trong khách s ạ tám bên ngoài lại có một nữ nhân đến góc ử a hẳn là tú ông tạ vô kỵ nghĩ thầm chính mình tuy rằng có một chút điểm tham hoa h à o sắc thế nhưng cũng không đến nỗi như vậy bụng đói an toàn liền đối mặt ngoài cửa cô gái kia lại một lần nữa góc ử a tạ vô kỵ chính ngôn từ hết lớn ai biết ngoài cửa nữ nhân nhưng là cười khanh khách lên chủ nhân làm sao to lớn như thế hỏa khí nghe được đối phương đối với mình xưng hô tạ vô kỵ không khỏi ngợn ra làm cái gì máy bay chơi nhân vật đóng vai thật sao chiếu nguyên cũng có như thế thủy triều trò chơi là ta a chủ nhân ta là m ẫ n quân ngoài phòng giọng của nữ nhân trở nên mềm nhẹ t i ể u m ị lên tạ vô kỵ hơi s ư ớ n g sở là đinh m ẫ n quân làm sao là nàng chính mình cũng sắp quên trước c ò n xếp vào như thế một con cờ ở phái nam y ngoài phòng đinh mẫn quân không có được tạ vô kỵ đáp lại trong lòng cũng là cảm thấy có chút thất vọng lẽ nào chủ nhân đối với mình có ý kiến gì gần nhất mấy ngày qua nàng mỗi ngày trời tối người yên sau khi đều đang khổ luyện tạ vô kỵ c h u y ể n thụ c ử u âm chân kinh trên công phu tiến triển có thể nói là vô cùng thần tốc thực lực cũng sớm đã vượt qua sở hữu cùng thế hệ đệ tử bao quát vẫn bị diệt tuyệt sư thái coi trọng nhất kỷ hiệu phù nàng cùng kỷ hiệu phù trong bóng tối giao thủ qua một lần kỷ hiệu phù đã hoàn toàn đánh không lại nàng chuyện này quả thật là hết diện quét qua nhiều năm đoán hận có thể có được tất cả những thứ này thay đổi đều là bởi vì tạ vô kỵ giú đỡ mặc dù đánh đổi là trở thành tạ vô kỵ quân cờ đinh luận người yếu dựa vào cơn ư giả g đây là từ xưa tới nay liền bất biến đạo lý nàng đinh mẫn quân cũng không có như thế cổ hủ bảo thủ cả ngày nhắc tới cái kia cái gì dăm cho chính t à khác biệt vì lẽ đó đinh mẫn quân nội tâm là vô cùng cảm tạ tạ vô kỵ tuy rằng nàng tâm tư khó lường tâm địa ác độc thế nhưng là vạn vạn không dám đối với tạ vô kỵ có lòng giả khác nàng muốn làm chỉ có mọi cách lấy lòng sau đó được càng nhiều chủ nhân ta có thể đi vào sao tạ vô kỵ trầm mặc chốc lát vào đi đinh mẫn quân âm thầm m ừ n trộm vội vã nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào lại thuận lợi cài cửa lại không phải vậy nàng nhìn thấy ngồi ở trong thùng nước tắm tạ vô kỵ không khỏi là trong nháy mắt m ắ c cỡ đẩy mặt đỏ chót nàng có thể không ngờ tới tạ vô kỵ lại ở trong phòng tắm rửa không trách mới vừa làm cho nàng lăn quả nhiên là cái không bình thường kỳ nam tử căn bản không bị sắc đẹp mê hoặc chỉ có nam nhân như vậy mới đang ra chính mình đi theo đinh mẫn quân vừa nghĩ tới nơi này chỉ cảm thấy cảm thấy nửa người đều đã tê dần chủ nhân mẫn quân đã lâu không thấy ngươi trong lòng thật là nhớ nung tạ vô kỵ sắc mặt có chút quái lạ cái này đinh mẫn quân làm sao lập tức trở nên cùng cái liếm cậu tự lẽ nào nàng có bị tra tấn khuy hướng rất yêu thích bị chính mình k h ô n g chế cảm giác cũng thích thú n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này tạ vô kỵ hơi nhắm mắt lại mẫn quân phụng sư mệnh xuống núi làm việc đi ngang qua nơi đây không nghĩ đến dĩ nhiên trong lúc vô tình ở trong khách sạn gặp phải chủ nhân vì lẽ đó quyết định đến đây b à i kiến đinh mẫn quân bước chân nhẹ nhàng đến b u ồ n tắm phía sau dội ra hai con mềm mại tay ngọc cho tạ vô kỵ ân cần điệu bước lên kiên ắt tạ vô kỵ không kìm lòng được địa gen dị một tiếng cũng không có từ chối nàng thoải mái a thủ pháp của ngươi không sai l u y qua đinh mẫn quân doanh, doanh cười nói chủ nhân quá khen trước đây ta sư phụ nàng thường thường muốn ta cho nàng nắ vì lẽ đó ta khá là am hiểu việc này tạ vô kỵ nói há người lao tặc kiên n i còn rất biết hưởng thụ nàng gần nhất có động tĩnh gì không có à. đinh mẫn quân nói nàng vẫn luôn ở lại núi nga m y trên không có hạ xuống quá những đệ tử khác cũng không cho phép xuống núi làm tạ ca như thế cho dạ liền cửa nhà cũng không dám ra tạ vô kỵ hỏi vậy sao ngươi xuống núi lẽ nào nàng có cái gì nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi đi làm đinh mẫn quân nói nàng để ta đi tìm kỷ hiệu p h ụ ta t r a được tung tích sau khi liền một đường cùng đến bên này tạ vô kỵ mở mắt ra kỷ hiệu phủ cũng không ở núi n a mi trên đinh mẫn quân nói nàng cãi lời sư mệnh ăn trộm t i ề m xuống núi đã hơn tháng không về tạ vô kỵ âm thầm suy tư kỷ h i ể u phụ sẽ không phải là tâm niệm d ư ơ n g tiêu quyết định bỏ trộm chứ vậy ngươi t r a được cái gì không có t r a được đinh mẫn quân cười trên sự đau khổ của người khác cười nói ta biết nàng tại sao tình nguyện vi phạm sư mệnh cũng phải xuống núi tạ vô kỵ hỏi vì lẽ đó là cái gì nguyên nhân đinh mẫn quân cười gần một tiếng nàng đang có thai sợ tiếp tục ở lại trên núi sẽ bị người nhìn ra hỏng rồi nàng hoa cúc đại khuê nữ danh tiếng còn muốn chịu đến trừng phạt nàng đương nhiên không dám lại để lại cũng không biết nàng hoài đến tội cùng là ai n g h i trùng ngược lại khẳng định không phải ân lê đình ân lục hiệp thực sự là đáng thương bất chi bất giác liền bị người đeo bị cắm sừng kỷ h i ể u phù thật là một không biết liêm sỉ tiện nhân tạ vô kỵ bỗng nhiên tình ngộ thì ra là như vậy xem ra kỷ h i ể u p h ù hoài hơn nửa chính là dương tiêu h ả i tử sinh ra được chính là dương bất hối này so với nguyên nhanh hơn đến mấy năm xem ra là bởi vì chính mình tham gia nguyên nhân vậy ngươi dự định xử trí như thế nào nàng tạ vô kỵ hỏi đinh mẫn quân trong con ngươi lập lòe mong mỏi mạnh l i vẻ đương nhiên là đem nàng nắm lấy đem nàng trói lại đến mang về nga mi giao cho ta sư phụ đi xử trí sư phụ nhất định sẽ tức g i ậ n đến gần chết sau đó thì sẽ không lại yêu chủ nàng nga mi trước trưởng môn hơn nửa liền muốn rơi xuống trong tay ta tạ vô kỵ mắt lộ ra vẻ tán thưởng người võ công tiến bộ rất lớn à ta nhớ rằng t r ư ớ c ngươi nên không phải là đối thủ của kỷ hiệu phủ đinh mẫn quân nghe vậy chính là dịu dàng nói nay cũng phải nhờ có chủ nhân ban ân bằng không mẫn quân như thế nào khả năng có ngày hôm nay đây chủ nhân đối với ta tốt như vậy ta đúng là vì chủ nhân đi chết cũng đồng ý nha tạ vô kỵ trong lòng âm thầm khinh bị được lắm tâm cơ thâm trầm trà xanh nói tới cùng thật sự như thế con bà nó tin người a i sa bút tạ vô kỵ thâm trầm địa cười nói thật sao vậy ngươi thật đúng là đối với ta trung thành tuyệt đối chờ có cơ hội ngươi nhất định phải biểu hiện biểu hiện cho ta nhìn một cái đinh mẫn quân cười duyên nói mẫn quân nhất định sẽ không để chủ nhân thất vọng tạ vô kỵ nói đứng ngắt giúp ta xoa xoa lưng nói đã hướng về trước dựa vào nằm ngoài b ồ n tắm biên giới đinh mẫn quân không dám làm trái không thể làm gì khác hơn là tới giúp tạ vô kỵ xoa xoa xoa xoa xoa nàng liền bắt đầu có chút không thành thật tạ vô kỵ nói xoa lưng liền xoa lưng chỗ khác không cho chạm vâng chủ nhân đinh mẫn quân ám cảm thất vọng làm sao tạ vô kỵ đối với mình một chút hứng thú đều không có nếu như chính mình có thể trở thành hắn nữ nhân vậy còn không là muốn gió có gió muốn mưa có mưa nga mi chức trưởng môn thì lại làm sao cùng cái này so ra chính là cái g i á m a tạ vô kỵ âm thầm cười g ắ n nàng điểm tiểu tâm tư kia làm sao giấu g i ế m được chính mình đây quả thực chính là mơ hảo chương hai trăm linh năm miệng nhỏ mặt mật chương hai trăm linh năm miệng nhỏ mặt mật mất quân kỷ h i ể u phụ sự t ì n h ngươi liền không muốn lại quản ngươi về nga mi sau khi hãy cùng diện tiếng nói không tìm tạ vô kỵ như thế nào đi nữa nói kỷ hiệu phù cũng đã cùng dương tiêu có phu thê chi thực hiện tại liền hài tử đều mang thai dương tiêu là thủ hạ mình đắc lực t ư ớ n g tài chính mình đương nhiên là không thể ngồi coi hắn thê tử rơi vào trong nguy hiểm mà thờ ơ không động lòng nhưng mà đinh m ẫ n quân vừa nghe đến tạ vô kỵ vừa nói như thế trong lòng nhất thời là n g ộ i nửa đoạn trong đầu của nàng đ ố n g nhiên né qua một cái vô cùng hoang đường ý nghĩ lẽ nào lẽ nào kỷ hiệu phù trong bụng đứa con trong bụng là tạ vô kỵ v ằ n g không hắn tại sao muốn chính mình buông thà kỷ hiệu phù tạ vô kỵ cùng kỷ hiệu phù từ trước đến giờ cũng không có giao tình gì ngoại trừ giữa nam nữ này điệm sự còn có những khác khả năng sao nhưng là kỷ hiệu phụ dung nhan hủy diệt sạch tướng mạo như vậy xấu xí tạ vô kỵ như vậy nhân vật kiêu hùng như thế nào khả năng để ý nàng là con mắt mù sao lại là kỷ hiệu phụ chưa từng hủy dung cái k i a cũng vẫn nói còn nghe được nhưng bây giờ thì sao chuyện này cũng quá bất hợp lý đi đinh mẫn quân trong lòng có chút tức giận bất bình chính mình điểm nào không sánh được kỷ hiệu phụ luận võ công hiện tại đã vượt qua kỷ hiệu phụ luận dung mạo chính mình tuy rằng không tính là, là đẹp như thiên tiên có thể ít nhất cũng là thanh lệ phong thái xinh đẹp tuyệt trần cảm động tạ vô kỵ không cùng chính mình phát sinh điểm cố sự trái lại đi theo kỷ hiệu phù cái này ba ngươi đây là cái gì vẻ mặt ta mệnh lệnh lẽ nào ngươi cũng không nghe sao tạ vô kỵ lưu ý đến đinh mẫn quân động tắc trên tay dừng lại không khỏi quay đầu nhìn về phía nàng đã thấy nàng là một mặt vị chua thật giống là bị ủy khuất gì như thế chủ nhân ra lệnh cho ta đương nhiên nghe nhưng là ta muốn hỏi một hồi đến cùng chính là cái gì l i ê n như vậy b u ơ n g tha con tiện nhân kia ta ta thực sự là không cam lòng tạ vô kỵ hì hì ngươi còn chưa cam tâm ta đoán kỷ hiệu phù nàng mặt biến thành hiện tại cái này cái dạng nên chính là ngươi làm việc chứ g i á n g dấp như vậy hạ giận còn không đủ à? đinh mẫn quân trong lòng đ ố n g nhiên cả kinh bí mật này chính mình giấu ở trong lòng đã đến mấy năm vẫn chưa từng nói với bất kỳ ai quá không nghĩ đến ngày hôm nay dĩ nhiên là bị tạ vô kỵ một lời nói tỏ ra chủ nhân ngươi ngươi là làm sao biết đinh mẫn quân t ấ y lòng bí mật bị đâm thủng cả người đều bắt đầu run rẩy tạ vô kỵ cười lạnh nói ngươi sợ cái gì ta cũng sẽ không làm sao cho ngươi làm liền làm mắc mớ gì đến ta nghe được hắn vừa nói như thế đinh mẫn quân cuối cùng cũng coi như là lòng ra một cái đại khí nàng thật lo lắng tạ vô kỵ muốn thay kỷ hiệu phù báo mối thủ này thế nhưng bây giờ nhìn lại tạ vô kỵ cùng kỷ hiệu phù trong lúc đó hẳn là không có loại kia quan hệ liền đinh m ẫ n quân tâm tình rốt cục trở nên bình tĩnh lại sắc mặt có chút nhăn nhó cùng không tự nhiên nhỏ giọng nói chủ nhân thực sự là mắt sáng như đuốc cái gì đều giấu không được ngài tạ vô kỵ nói đủ tàn nhẫn à nếu không là vận may của ngươi kém một chút kỷ hiệu phù căn bản là trời không qua ngươi đinh m ẫ n quân cúi đầu tiếp tục cho tạ vô kỵ xoa lưng chủ nhân quá khen tạ vô kỵ nói kỳ thực ta cũng là đoán dù sao nàng gương mặt đó biến thành bộ dáng này khẳng định không phải chính nàng không cẩn thật làm nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngơi có động cơ cùng can Đinh mẫn quân tạ h hắn không có trách cứ cùng căm ghét ý của chính mình, linh ấ y cùng liền lập tức là đập nổi lên có cứ căm của tức ý lập là là đập toán, vô kỵ nói miệng mặt mật đinh mẫn quân trái tim nhảy một cái trên khuôn mặt xinh xắn nổi lên một tầng đỏ hửng chủ nhân có thể nếm thử tạ vô kỵ giờ khắp này thực sự là không nghi ngờ chút nào mình muốn đinh mẫn quân làm gì nàng đều đồng ý thế nhưng đối với đinh mẫn quân loại này lợi thế nữ nhân hắn đúng là một chút hứng thú đều không nhắc lên được dù sao chuyện như vậy chịu thiệt nhưng là hắn tạ vô kỵ đinh mẫn quân chủ động dính sát mục đích quá rõ ràng lợi dụng một chút là có thể phát huy một hồi nàng cuối cùng giá trị thẳng dư tiếp theo xoa lưng dựa tiếp t ạ vô kỵ thay đổi một cái tư thế thoải mái đinh mẫn quân xoa đắc thủ đều m u ố n chua trong lòng một mảnh hữu toán chính mình cũng đã a m chỉ đến như thế rõ ràng tại sao t ạ vô kỵ chính là làm như không thấy đây nàng không tin tưởng t ạ vô kỵ không thấy được trên đời này có người nào nam nhân như thế buồn giải thích duy nhất chính là t ạ vô kỵ đối với mình thật không có hứng thú xem ra là m g ị lực của chính mình còn chưa đủ đinh mẫn quân trong lòng thở dài trong lòng rất là thất vọng chỉ hận cha mẹ không có cho mình sinh một tấm càng sinh đẹ mặt lại xoa một hồi đinh mẫn quân vẫn là không nhịn được hỏi chủ nhân ngài vẫn không có nói cho ta tại sao muốn b u ô n g tha kỷ hiệu phủ không hỏi rõ ràng trong lòng nàng liền không thoải mái không hiểu rõ nàng liền có thể khó chịu cả ngày tạ vô kỵ dừng một chút vẫn là cho nàng tiết lộ một điểm bởi vì trong bụng của nàng hài tử kia phụ thân là ta minh giáo huynh đệ đinh mẫn quân nói hóa ra là như vậy mẫn quân rõ ràng sau đó sẽ không lại đuổi theo việc này kết quả này cùng nàng tưởng tượng không giống nhau lắm nhưng cuối cùng cũng coi như không phải bếp bắt nhất chuyện này một khi ngồi vững như vậy kỷ hiệu phủ vĩnh viễn cũng không có trở lại phái nga mì khả năng tạ vô kỵ tuy rằng không cho chính mình lại đi động k ỵ h i ể u phụ thế nhưng cũng không có đã nói không để cho mình đưa cái này tin tức nói cho d i ệ t tuyệt sư thái chỉ cần d i ệ t tuyệt sư thái biết rồi k ỵ h i ể u phụ sự t ì n h như vậy k ỵ h i ể u phụ liền nhất định cùng chức trưởng môn vô duyên đinh mẫn quân rõ ràng nhất d i ệ t tuyệt sư thái đối với minh giáo người có cỡ nào căm hận đến thời điểm bất nhất trưởng đánh chết k ỵ h i ể u phụ đều xem như là nhân tử trong chính đạo tuyệt đối không thể lại có thêm k ỵ h i ể u phụ dung thân địa phương đã như thế liền không còn có người có thể uy hiếp đến chính mình nga mi cùng thế hệ trong các đệ tử mình bây giờ chính là hoàn toàn xứng đáng người số một còn có ai có thể cùng chính minh một cái cũng không có liền ngay cả đại sư t h tĩnh huyền cũng không thể tĩnh huyền võ công tuy cao nhưng so với thân là sư phụ diện tuyệt sư thái tuổi còn lớn hơn có tiếng nhưng không có miếng công phu đều dựa vào thời gian trồng chất đi ra h à n g kim lượng quá thấp đồng thời hiện tại coi như là tĩnh huyền luận võ công cũng không phải là đối thủ của đinh v ă t quân tạ vô kỵ đột nhiên hỏi đúng rồi kỷ hiệu phù hiện tại nơi nào dương tiêu cái tên này cả ngày đều nhắc tới kỷ hiệu phù có thể thấy được trong lòng là vô cùng nhớ nhung thế nhưng bởi vì phải đánh trận vì lẽ đó không thể tự ý rời đi thân mất g i kỷ nếu hiện tại có cơ hội tạ vô kỵ nghĩ thầm nên nhắc nhở một hồi kỷ hiệu phụ làm cho nàng đi chửi châu nương nhờ vào dương tiêu đường lớn cái bụng một người khắp nơi chạy lung tung bôn u ba đinh mẫn quân nói ngay ở này trên c h ấ n cũng tại đây nhà trong khách sạn tạ vô kỵ nói chờ chút mang ta tới tìm nàng ta có một số việc cùng n à n g nói đinh mẫn quân nói vậy ta liền không lộ diện chứ tạ vô kỵ nói t h ừ m ngươi xác thực không thích hợp lộ diện chương hai trăm linh sáu nguyên lai ngươi chính là đinh sư tỷ sau l ư n g nam nhân chương hai trăm linh sáu nguyên lai ngươi chính là đinh sư tỷ sau l ư n g nam nhân tạ vô kỵ rất nhanh tắm xong thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ sau đó theo đinh mẫn quân đi đến khách sạn lầu hai phía đông chính là cái kia gian phòng đinh mẫn quân hướng về phía trước chỉ chỉ tay tạ vô kỵ theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang c h ậ t nói rằng được ta biết rồi ngươi trở về đi thôi vâng chủ nhân đinh mẫn quân hiện ra một bộ vô cùng thuận theo dáng vẻ xoay người rời đi tạ vô kỵ nghĩ thầm liêu nàng cũng không dám cùng chính mình chơi trò gian gì lặng lẽ cất bước đi tới căn phòng kia ngoài cửa sau tạ vô kỵ hơi ngừng lại một chút lúc này mới đưa tay gõ cửa trong phòng truyền ra một cái tràn ngập cảnh giác âm thanh ai tạ vô kỵ mặt không biến sắc địa vừa nói láo tiểu nhị dưới lầu khách mời nói lên một bên giò nước vừa vặn là n g ư ờ i này gian phòng vì lẽ đó gọi ta nhìn lên xem trong phòng người cảm thấy nghi hoặc không thôi giò nước làm sao có khả năng tạ vô kỵ tiếp tục góc ử a khách quan mở cửa nhanh kỷ h i ể u phù nhữ chặt lông mày cái này tiểu nhị cũng quá vô lý có điều nàng cũng không hề nói gì trực tiếp đi tới kéo cửa ra xuyên mở cửa ra đập vào mi mắt thiếu niên tướng mạo anh tuấn một đầu mái tóc dài màu vàng nóng nhạt sắp xếp đến chỉnh tề đây là tiểu nhị kỷ hiệu sửng sốt một chút nhà ai tiểu nhị trình bộ này trang phục người này thấy thế nào lên khá quấn a hã tại sao vẫn đối với chính mình người kỷ hiệu phù tỉ mỉ tạ vô kỵ nhìn chốc lát đ ỗ n g nhiên trong lúc đó kinh hại đến biến sắc ngươi là tiểu tà ma tạ vô kỵ vừa dứt lời theo bản năng liền muốn đóng cửa lại bị tạ vô kỵ một cái để lại hoàng cái gì ta cũng sẽ không ă n ngươi tạ vô kỵ nhìn lấy khăn c h e mặt c h e khuất khuôn mặt kỷ hiệu phù thực sự là không nhắc lên được hứng thú gì chính là vợ bạn không thể lừa gạt húng chi kỷ hiệu phù bây giờ bộ này mặt mày ngoại trừ dương tiêu ở ngoài trên đời này e sợ cũng sẽ không có cái thứ hai nam nhân động tâm ân lê đình khả năng miễn cưỡng toán một cái đi kỷ hiệu phù thất kinh lúng cuống tay chân nói năng lộn xộn ngươi tên ma đầu này tại sao lại ở chỗ này ngươi có phải hay không theo dõi ta ngươi muốn làm gì nàng biết rõ người trước mắt thực lực đến tội cùng khủng bố cỡ nào đừng nói là chính mình coi như là nga mi sư tổ quách tương nữ hiệp phục sinh nhìn thấy cái này tiểu tà ma e sợ cũng phải quay đầu chạy trốn tạ vô bờ không nói gì nói rằng ta theo dõi ngươi Ngươi có giá trị gì để ta theo dõi kỷ hiệu phù nghe hắn vừa nói như thế cảm thấy đến cũng có chút đạo lý trên người chính mình xác thực không có giá trị gì nga mi đệ tử thân phận ở người ta trong mắt căn bản liền trả là cái cóc khô gì chính mình mấy năm trước vẫn lấy làm tiêu ngạo dung mạo bây giờ cũng đã hoàn toàn bị hủy trở nên xấu xí không thể tả ngoại trừ cái kia gọi dương tiêu nam nhân còn có vẫn trung tình với mình nhân lục ca bên ngoài ngày này để bên dưới còn có người nam nhân nào gặp nhìn nhiều chính mình một ánh mắt kỷ hiệu phụ tự d ễ ư n g nụ cười là ta quá để ý mình nói đi tìm ta đến tột cùng phải làm gì tạ vô kỵ nói dương tiêu vẫn muốn tìm ngươi chỉ là không thoát thân được mà ngươi cũng vẫn ở nga mi hôm nay ta đi ngang qua nơi đây bất ngờ gặp được ngươi cho nên tới cùng ngươi nói một tiếng Đến tạ r ừ vừa châu chỗ chờ sắc chí thôi, hiểu phù nghe thấy dương tiêu tên, nhất thời là hơi thay đổi sắc mặt, ta không muốn đi thấy hắn, ít hiện Tiêu Tiêu muốn đi đó đổi đi ngươi. tên, mặt, ta ít t Dương Dương là là ở Kỳ i vô ẫ n chưa thể. Tạ v kỵ hứ nói vậy ngươi lẽ nào liền kiên trì cái bụng lớn chung quanh phía bạn kỷ h i ể u phù sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên trắng bệnh ngươi ngươi là làm sao biết chính mình mang thai thời gian còn chưa trường cái bụng căn bản là không nổi bật người bình thường chỉ nhìn bề ngoài khẳng định là không thấy được nhưng tạ vô kỵ rất hiển nhiên một bộ biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ tạ vô kỵ nói ngươi chớ x ú vào ta là làm sao biết liền ngươi hiện tại cái này cái trạng thái dương tiêu nếu như biết được cũng không biết gặp có bao nhiêu đau lòng người ở bên cạnh hắn ta cho rằng sẽ khá là tốt một điểm hắn là của ta thuộc hạ ta cũng không hy vọng nhìn thấy hắn cùng mình người yêu cùng với cốt lục chia lịa kỷ h i ể u phù hai mắt đỏ chót nước mắt n g ứ n lạc hắn nếu như thật sự đau lòng ta tại sao không tới sớm một chút tìm ta tạ vô kỵ nói ta minh giáo đại quân cùng nguyên đình thắt từ chiến tranh không ngừng dương t i ê u hắn quân sự trùng vụ tại người trong thời gian ngắn bên trong không đi được kỷ h i ể u phù hỏi ngược lại vậy sao ngươi ở đây tạ vô kỵ sắc mặt hơi ngưng lại nữ nhân này là chuyên môn đến cùng chính mình tranh cãi ta đây là tình huống đặc biệt nguyên nhân cụ thể bất tiện báo cho. theo ta được biết n g ư ơ i ra đi không lời từ biệt tự ý vi phạm d i ệ t tuyệt sư thái mệnh lệnh rời đi nga mi đã trêu đến nàng giận dữ không ngớt nàng đã phái ra đệ tử chung quanh tìm ngươi ngươi có thể trốn đến lúc nào coi như ngươi không vì mình suy nghĩ cũng muốn vừa nghĩ ngươi trong bụng hải tử kỷ hiệu phù nghe được hắn lời nói này sắc mặt trở nên biến ảo không ngừng chỉ chốc lát sau nàng nhận ra được một chút không đúng địa phương tạ vô kỵ làm sao sẽ biết được rõ ràng như thế này nga mi chuyện đã xảy ra với hắn tám cây tử cũng đánh không được gá hắn là từ nơi nào nghe nói hơn nữa ngay cả mình mang thái sự tạ vô kỵ chuyện này thực sự là quá kỳ quái đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây kỷ h i ể u phù một đôi thông tuệ mà tràn đầy linh khí con mắt thẳng tắp địa nhìn c h ầ m c h ầ m tạ vô kỵ xem tạ vô kỵ thấy nàng không nói một lời liền hỏi làm sao ta nói không đúng kỷ h i ể u phù còn đang suy tư khoảng thời gian này tới nay vẫn đuổi theo chính mình người chỉ có đinh sư thị nga mi cái khác sư thì m u ộ i còn có sư phụ d i ệ t tuyệt sư thái cũng không thể biết mình mang thái sự chỉ có đinh mẫn quân phát d ắ c quá chính mình đi tới y quán sau đó nàng từ đại phu trong miệm thám thính đến chính mình mang thai sự thực sự tình đến nơi này kỷ hiệu phù trên căn bản có thể làm ra p h á n đoán hóa ra là đình sư tỷ tạ vô kỵ hơi run run được lắm thông tuệ cơ cảnh k ỳ hiệu p h ụ nàng thật giống nhận ra được cái gì kỷ hiệu phù nhạy cảm bắt lấy tạ vô kỵ ánh mắt biến hóa trong lòng nhất thời càng là khẳng định chính mình suy đoán không trách đình sư tỷ võ công tiến bộ đến nhanh như vậy ngăn ngắn thời gian bên trong tăng nhanh như gió, vượt qua sở hữu cùng thế hệ đệ tử liền ngay cả ta cũng không còn là nàng đối thủ n g u y ê n lai sau lưng nàng người là ngươi là đang chỉ điểm nàng võ công kỷ hiệu phù càng nói càng là cảm thấy trong lòng hoảng sợ tạ vô kỵ đến tội cùng muốn làm gì dựa theo chính mình suy đoán này linh vẫn con e sợ đã sớm trở thành tạc t một viên ma giáo xếp và o ở phái nga m i quân cờ chuyện này thực sự là thật đáng sợ thật sâu chìm tính toán đinh sư tỷ là cái gì thời điểm cùng ngươi cài đặt quan hệ tạ vô kỵ nghe được nàng đoạn này có lý có chứng cứ phân tích cũng là không nhịn được nhẹ nhàng vỗ tay kỷ nữ hiệp quả nhiên là thông minh nhanh trí chỉ từ ta đôi câu vài lời trong lúc đó liền phân tích ra nhiều chuyện như vậy khâm phục thực sự là khâm phục kỷ hiệu phù chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh lẽo bắp chân đều đang đánh run tâm thần kịch liệt r u n động thợt một hồi sau khi nàng dùng thanh em run dậy hỏi vậy ngươi có thể không nói cho ta dương tiêu tiếp c ậ ta có phải là c ũ nếu g người là sắp x p Trưng 207, ta Trưng ta minh chính minh chính giáo giáo mới là chính đạo. Trưng 207, ta giáo mới i h đạo. đạo. là là Kỷ ể phù t r o như g lòng t ậ thật t lạnh thật lạnh, n cả g ờ i giống rơi thật trong h vào ầ mình băng. Nếu như m suy đoán đúng là như vậy vậy đối phương chiêu số thực sự là quá á c độc chính mình vốn là danh môn chính phái có hy vọng nhất nhận ca trưởng môn nhân vị trí tiên h tri tiêu nữ bây giờ nhưng mang thai ma giáo đại lão hải tử một đời tiền đồ đều bị hủy phái nam g y cái này chính mình từ nhỏ đến lớn địa phương là khẳng định không thể quay về t ạ vô kỵ hơi kinh ngạc nay kỷ hiệu phu thực sự là thông minh quá mức một cái lại một cái tất cả đều cho nàng đoán đúng có điều chuyện này hắn cũng không thể nhận bằng không này chẳng phải là h ỏ n g rồi dương tiêu cùng kỷ hiệu phu giữa hai người tình cảm vợ chồng sao chưa kịp t ạ vô kỵ mở miệng giải thích kỷ hiệu phu chính là than thở khóc lóc nói rằng ngươi thật gian trá quy kế nhất định là ngươi để dương tiêu lấy nam s á t dụ ta m ệ n đến ta lưu lạc đến đây t ạ vô kỵ đánh chết không tiếp thu đầu d a o đến như cuộc s ó n g này liên quan gì tới ta chẳng lẽ không là chính ngươi yêu dương tiêu nay đều là duyên phật thôi lại nói ta xem ngươi đối với hắn cũng yêu thích lắm đây dương tả sứ anh tuấn tiêu sái hài hước khôi hài không biết so với ân lê đình cái kia hũ n ú t giống như tiểu tử ngốc tốt hơn bao nhiêu lần kỷ hiệu phù vừa nghe đến hắn nhắc lên ân lê đình tên nước mắt càng là không nhịn được ngươi không muốn để ân lục ca tên ta ta có lỗi với hắn ta vô kỵ lắc lắc đầu cái thứ gọi là tình cảm này là không thể miễn cưỡng ta xem ngươi cùng ân lê đình cũng không thế nào thích hợp trời cao sắp xếp ngươi cùng với dương tiêu tự nhiên có đạo lý của hắn ngươi không hề có lỗi với bất luận người nào không cần như vậy tự trách đường đều là chính ngươi tuyển phải tự mình chịu đựng hậu quả kỷ hiệu phù lao đi nước mắt nói như vậy ng này đều là ngươi cùng dương tiêu trong lúc đó kế hoạch đúng không tạ vô kỵ t h ề thốt phủ nhận chưa từng có chuyện như vậy hai người các ngươi gặp vỡ chỉ là ngẫu nhiên mà thôi tình đầu ý hợp trai tài gái s á c n g u y ệ t lao dẫn dây chỉ đơn giản như vậy kỷ hiệu phù không muốn tin tưởng tất cả những thứ này chỉ là âm mưu nàng càng muốn tin tưởng tự mình nghĩ tin tưởng ngươi không có gạt ta sao tạ vô kỵ nói đương nhiên không có ngươi nên có thể cảm giác được dương tiêu đối với ngươi là chân tâm từ lòng kỷ hiệu phù trong lòng an tâm một chút xác thực như vậy dương tiêu đối với mình cực kỳ c h ị mến cảm tình chân thành không giống giả bộ ta tạm thời tin tưởng ngươi đến thời điểm ta nhất định phải chính miệng hỏi dương tiêu kỷ h i ể u phù quay người sang đi không cho tạ vô kỵ nhìn thấy chính mình rơi lệ không thể tả gián dấp tạ vô kỵ thấy nàng phong bị đã dỡ xuống chính là tận dụng mọi thời cơ nói rằng nga mi ngươi khẳng định là không thể quay về đổi một loại sinh hoạt đi đừng tiếp tục một người ở trên giang hồ lẻ loi phiêu bạt dương tiêu là ngươi nam nhân hắn cũng là ngươi dựa vào ngươi đi tìm hắn chuyện đương nhiên kỷ h i ể u phù tựa ở trên cửa rơi lệ không ngừng vô cùng đau lòng ta xin lỗi phái nga mi càng xin lỗi sư phụ nàng lão nhân ra nhiều năm đào tạo tạ vô kỵ nhìn có chút không xuống đi hơi giận nói thực sự là được rồi. đ ừ ngày qua ngày rất thích tàn nhẫn tranh đấu tranh cái gì ỷ thiên kiếm đồ long đao muốn xưng bá võ lâm ánh mắt t h i ệ n cận không biết bụi vị bài trừ dị kỷ hãm hại người khác đứng ở đạo đức điểm cao nhất trên tùy ý cho người khác chụp mũ lung tung chỉ có một thân võ công lại không chịu đền đáp nước nhà với xã tắc với bách tính không hề có ích chỉ nhìn mình chằm chằm cái kia mảnh đất nhỏ sợ bị người khác đ o ạ t đi theo ta thấy cái gọi là danh môn chính phái tất cả đều là một đám vì tư lợi đồ mà các ngươi trong mắt ma giáo hiện tại cũng đã hiệu lệnh các nơi q u ầ n hùng khởi bình k h o á n h u dị tộc thát t ử triều đình lòng trời lở đất vì là khắp thiên hạ bách tính mở rộng chính nghĩa chỉ c ầ u khai sáng một cái thái bình thịnh thế đây chính là chúng ta ma giáo lý tưởng các ngươi những n à y danh môn chính phái đều khô cái gì đây ta ở vương bàn sơn trên đảo mắng các ngươi đều là há gian thực sự là một điểm đều không sai các ngươi không kháng u y ê n cũng là tôi còn đều là liên hợp lại nhằm vào chúng ta minh giáo từ trình độ nào đó tới nói này không phải là đang công kích kháng nguyên nghĩa sĩ sao chúng ta minh giáo nhân số đông đảo phân bố rộng rãi khó tránh khỏi gặp có một ít bại hoại gieo vạ thanh danh của chúng ta nhưng là ghê gớm có thể bởi vì một nhóm người thành tựu liền đem toàn bộ chịu tội đều đổ l ô i đến minh giáo trên đầu muốn cảnh giác giang hồ dư luận đối với án đặc biệt phóng to ảnh hưởng minh giáo kháng nguyên hộ quốc hình tượng lại nói các người danh môn chính phái bên trong lòng mang gây dối đồ chẳng lẽ còn ít đi sao theo ta được biết cái t i ê phái hoa sơn trưởng môn nhân tiên vu thông liền từng từng làm không ít chuyện xấu đối với trung tình hắn nữ tử bội tình b ạ n nghĩa làm hại sau đó hắn vì chức trưởng môn còn độc hại sư huynh của chính mình bạch viên phái quân luôn đệ tử tưởng đào cao tắt thành tâm thuật bất chính thường xuyên giả trang vào nhà cấp của giặc cướp của g i ặ cướp c đoạt người tiền tài x ỉ nhục phụ nữ có điều hai người này cũng sớm đã bị ta giết vì lẽ đó nguyên nên rõ ràng chính tả hai chữ này không phải một đạo tuyến liền có thể phân chia đến thanh ta nghĩ nguyên nên là cái có đầu góc một cái người trưởng thành là gặp độc lập suy nghĩ vấn đề không đến nỗi bảo sao hay vậy tạo vô kỵ một hơi nói xong nhiều như vậy cũng là cảm thấy hết h ầ một trận k h â giáo có chả sao khát nước dứt lời tự mình tự đi vào trong nhà nâng lên trên bàn ấm t r à quay về miệng liền uống kỷ hiệu phù bị hắn này một đại lời nói chấn động đến mức rơi vào dại ra bên trong n à y không khác nào một cái b ú a nặng mạnh mẽ đánh vào trong lòng nàng làm cho nàng nhiều năm trước tới nay vẫn cho rằng chính xác giá trị quan bắt đầu đổ nát không sai tạ vô kỵ nói đúng chính t ạ không phải dựa vào một cái miệng nói bị các đại danh môn chính phái xem thường minh giáo bây giờ chính đang khởi binh tạo phản huyên náo thiên hạ dung chuyển hào châu đại chiến sự t ì n h nàng cũng nghe nói thực sự là khiến trung nguyên bách tính h ã n diện những cái được gọi là danh môn chính phái lại há có thể có bản lãnh như vậy cùng lòng dạ minh giáo không phải ma giáo dương tiêu không phải ma đầu tạ vô kỵ cũng không phải ma đầu bọn họ chỉ có điều là bởi vì cùng danh môn chính phái không thích hợp cho nên mới bị chụp lên ma đầu danh hiệu những người tự xưng là chính nghĩa môn phái đương nhiên gặp mạnh mẽ làm thấp đi kẻ thù của chính mình tạ vô kỵ để bình trả xuống lau miệng ta lời nói liền nhiều như vậy ngươi có thể hay không nghe l ọ t ta cũng quản không được nếu không là dương tiêu hắn mỗi ngày nhắc tới ngươi ta mới chẳng muốn cùng ngươi nói nói nhảm nhiều như vậy kỷ hiệu phù trầm mặc chốc lát tựa hồ là quyết định một loại nào đó quyết tâm ngẩng đầu lên nói rằng được ta đi trừ châu tạ vô kỵ nói Đinh lại mẫn quân sẽ không sẽ trước ì m hầm, ngươi phiền thức. Có điều ta không biết diệt tuyệt có hay không còn có phái những người khác đến, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Hiệu phu gật gật điều biết diệt phái hiểu biết phu thức, hay khác ta tuyệt ta có có có đầu, Kỳ ồ i phiền tạ công tử đến đây lời. làm truyền công đến tạ tử t đây r đây là h i ể u phụ không hiểu chuyện đối với tạ công tử có rất nhiều hiểu lầm hôm nay nghe tạ công tử mấy câu nói mới rõ ràng rất nhiều chuyện tạ vô kỵ nói ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi hào hào theo dương tiêu sinh sống đi trên giang hồ nói bóng nói gió không cần để ý tới đừng làm cho những người kẻ tầm thường h o ả n g trừng trái phải cuộc sống của chính mình ngươi không phải sống cho người khác xem k ỳ h i ể u phù khẽ không người cái k i a h i ể u phù liền cáo tử tạ vô kỵ nói đi nhanh lên đi k ỳ h i ể u phù trở về nhà cầm lấy bọc hành lý cùng kiếm xoay người đi xuống khách sạn lầu hai nhìn k ỳ h i ể u phù đi xa bóng người tạ vô kỵ đ ỗ n g nhiên trong lúc đó lại nghĩ tới đồng dạng đang có thai đại k h í ti k ỳ h i ể u phù đều đi tìm dương tiêu mà đại k h í tia nhưng lại loi linh địa ở lại linh xà đảo thực sự là làm cho đau lòng người chính là một ngày phu thê trăm ngày ân tạ vô kỵ trung pin là không làm được như vậy lãnh huyết vô tình chỉ có điều giữa hai người quan hệ thực tại là có chút lung túng tạ vô kỵ cũng không nghĩ ra biện pháp gì đi giảm bớt hai người bạn không gặp nhau cố sự từ một cái bất ngờ bắt đầu có thể nếu như thật liền như thế kết thúc tạ vô kỵ lại cảm thấy trong lòng phi thường cô đơn trời xanh t r e o người thực sự là trời xanh t r e o người a chương hai trăm linh tám hiện tại là ảo tưởng thời gian chương hai trăm linh tám hiện tại là ảo tưởng thời gian kỷ hiệu phù sau khi rời đi đinh m ă n quân bỗng nhiên từ hành lang chỗ rẽ địa phương x u n g ra một mặt ngoại ý muốn nói rằng nguyên lai kỷ hiệu phù trong bụng hải t ử kia dĩ nhiên là dương tiêu tạ vô kỵ đã sớm biết nàng trốn ở chỗ này nghe trộm chỉ là không có đâm thủng lần này ngươi có thể yên tâm chứ Lấy diệt tuyệt diệt đinh ố với d ư ơ g tiêu cựu ậ n cũng duyên Nga kỷ hiểu phụ lại từ đây vô mẫn i Đinh trước trưởng môn. m quân cười doanh doanh mà nhìn tạ vô kỵ đây là chủ nhân sắp xếp sao tạ vô kỵ hư nói ngươi không nên ở chỗ này nói hưu nói vượng này liên quan gì tới ta biết rồi chủ nhân chủ nhân ngài nói không có vậy thì không có đinh mẫn quân mừng tích mắt một bộ thật giống cái gì cũng đã nhìn thấu dáng vẻ n g u y ê n lai chủ nhân vì cho mình thanh trừ cản trở dĩ nhiên khiến cho khí lực lớn như vậy a có không thể không thể sống chết cống hiến cho lý do tạ vô kỵ thản nhiên nói vì bồi dưỡng ngươi ta cũng háo không ít khí lực mẫn quân a ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng đinh mẫn quân vội và nói g n mẫn quân nhất định sẽ không có phụ chủ nhân kỳ vọng tạ vô kỵ vỗ vỗ bờ vai của nàng bắt đầu vẽ c á i bánh mẫn quân ngươi là một người thông minh ngươi so với cái khác nga mi đệ tử đều thông minh vì lẽ đó ta mới c h ọ ngươi n diệt tuyệt loại kia thông thái d ở m khó chơi người bảo thủ chỉ có thể đem nga mi mang vào vực sâu thế nhưng ngươi liền không giống nhau sau đó chờ ngươi tiếp trưởng nga mi có ta vì ngươi chỗ dựa coi như ngươi phải làm mình chủ võ lâm cũng là chuyện dễ dàng đinh mẫn quân bị nói tới động lòng không đất vô cùng ngóng trông mình chủ võ lâm bốn chữ này chính mình trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến bao quát nga mi trước trưởng môn từ trước cũng là vô cùng xa xôi nhưng là hiện tại những n à y tựa hồ đã đưa tay là có thể chạm tới mẫn quân đồng ý là chủ nhân bất kể nhảy vào nước sôi l ử a bỏng tạ vô kỵ đưa tay ở đinh mẫn quân trên mặt ngắt một hồi chỉ cần n g ư ơ i n g o a n ngoãn nghe lời muốn hết thể đều gặp có đinh mẫn quân khuôn mặt thanh tú hơi đỏ lên trái tim ẩm ẩm kinh hoàng đáng tiếc làm cho nàng cảm thấy thất vọng chính là tạ vô kỵ cũng không có tiến một bước động tác nàng hạ quyết tâm nhất định phải hào hào biểu hiện để chủ nhân càng coi trọng chính mình chủ nhân mẫn quân còn chưa muốn về nga mi nhanh như vậy có thể ở lại chủ nhân bên người làm việc tạ vô kỵ ta nhưng là ác danh rõ ràng tiểu tà ma một mình ngươi nga mi đệ tử đi theo ta đến quá gần không sợ người trong giang hồ nói ngươi cấu kết ma giáo đinh mẫn quân khẽ mỉm cười mẫn quân có thể cải trang dịch dùng không để nga mi võ công chỉ dùng chủ nhân truyền gia tuyệt kỹ tạ vô kỵ kinh ngạc nói ngươi lại còn có bực này bản lĩnh đinh mẫn quân nói không nhiều học một ít bản lĩnh lại sao dám hành tẩu giang hồ đây tạ vô kỵ k h ẽ to mày ngươi một nữ tử cùng chúng ta mấy cái đại nam nhân đồng hành trung quy là bất tiện hơn nữa ta cũng tạm thời không có cái gì muốn ngươi rút đinh mẫn quân trước sau không muốn từ bỏ đi theo tạ vô kỵ bên người biểu hiện cơ hội vậy ta âm thầm theo dõi chủ nhân chủ nhân như không có mệnh lệnh ta không hiện thân chính là mẫn quân còn chưa muốn như vậy mau trở lại nga mi đi xin chủ nhân cho phép tạ vô kỵ nói như vậy tùy ngươi liền đi đừng hỏng rồi ta đại sự bằng không ta tuyệt không dễ tha ngươi đinh mẫn quân vội và nói g n mẫn quân nhất định xin nghe chủ nhân mệnh lệnh mọi việc tất hỏi trước quá chủ nhân làm tiếp hành động chắc chắn sẽ không ảnh hưởng chủ nhân tạ vô kỵ thỏa mãn gật gật đầu vẫn tính là nghe lời ta muốn đến tung sơn thiếu lâm đi ngươi có thể sớm xuất phát không chuyện gì cũng đừng tới quấy rầy ta vâng chủ nhân đinh mẫn quân ngữ khí nghe tới khá là h ư n vấn chỉ cần có thể đi theo tạ vô kỵ bên người liền nhất định có thể tìm tới biểu hiện cơ hội nếu như còn có thể tiến vào tạ vô kỵ ẩu trăn vậy thì càng tươi đẹp hiện tại là ảo tưởng thời gian ba tạ vô kỵ nói đi thôi đinh mẫn quân nói cái k i ê u mẫn quân trước hết hành một bước tạ vô kỵ nhìn đinh mẫn quân rời đi khách sạn một đường hướng bắc sau đó lại đi về phía nam vừa nhìn một ánh mắt hắn để đinh mẫn quân đi trước chính là vì phòng ngừa nữ nhân này đột nhiên lòng sinh sắc ý muốn đuổi theo kỷ hiệu phù n ổ cỏ tận gốc tuy nói hiện tại đinh mẫn quân xem ra vô cùng dịu man nhưng cũng không thể không phòng thủ hắn cũng không trọn vẹn tín nhiệm đinh mẫn quân người như vậy. cứ việc đinh mẫn quân đã biểu hiện một bộ trung tâm gián dấp phàm là sự không thể vẹn vẹn chỉ xem biểu tượng trừ mình ra người thân đối với những khác mọi người không thể bảo lưu quá to lớn tín nhiệm tạ vô kỵ cùng t â n nhiên mọi người ở trong khách sạn nghỉ ngơi đại khái mấy cái canh giờ chính là thu thập hành trang tiếp tục ra đi t â n nhiên ở trên c h ấ n lò rèn bên trong cho tới một chút thiết ở trên đường nếu như có thời gian lời nói nên còn có thể lại đánh mấy khẩu súng năm người cưỡi ngựa dọc theo quan đạo cấp tốc lên phía bắc thẳng đến tung sơn phương hướng cùng lúc đó tạ vô kỵ không biết chính là nhựa dương vương sát hãn đặc mục nhĩ đoàn người từ đại đô một đường xuôi nam lao tới kim lăng cũng đã chạy tới hà nam một vùng vậy thì phi thường t r ư n g hợp phạm diêu được sát hãn đặc mục nhĩ xuôi nam tin tức sau khi đã phái ra thám tử đi đến kim lăng truyền tin có thể vừa vận tạo vô kỵ lúc này đã không ở kim lăng mà thám tử cũng còn ở trên đường chưa đến kim lăng bốn phía trước không xa chính là tung sơn thiếu lâm tự chứ một cái do bắc hướng nam rộng rãi trên con đạo ngồi ở trong xe ngựa sát hãn đặc mục nhĩ xốc lên phía trước cửa sổ mạc liêm hỏi khoảng trừng trái phải người ở một bên cưỡi ngựa tùy tùng lộc trượng khách thăm dò qua đầu đến nói rằng về vương gia lại t r ừ n g một trăm dặm đường liền đến tung sơn cảnh nội một bên khác hạc bút ông hỏi vương gia làm u ố n vào chùa m i ế u dân hương lễ phật sao nguyên thế tổ hốt tất liệt làm chủ trung nguyên thời gian nhân cảm giác sâu sắc thảo nguyên bộ lạc cùng hoa hạ văn hóa k h á c thường vì chen ép trung nguyên truyền thống liền quyết định nâng đỡ ngoại lai phật môn thành quốc giáo lúc đó thiếu lâm tự trụ chỉ phúc dụ hòa thượng thậm chí còn trực tiếp bị phong là đường triều quốc sư địa vị vô cùng tốn sùng vì lẽ đó nguyên đình h o à n thất quan lớn quý tô ẩ đại thể đều tin p ậ t sắc hắn đặc mục nhĩ vốn cũng không tin p ậ t thế nhưng hắn vong thê nhưng khá là thờ phụng đạo、này. s á t hán đặc mục nhĩ thời gian dài mưa dầm thấm đất thêm vào những năm này vô cùng nhớ nhung tạ thế vong thê chính là dần dần bắt đầu tin tưởng phật g i a học thuyết thường xuyên mời một ít tăng nhân đến trong phủ vì chính mình giảng kinh lại hoặc là vì là vong thê tụng k i n h siêu độ hắn bây giờ đã là một cái thâm niên phật môn tín đồ n g h e được hạc bút ông nói s á t hán đặc mục nhĩ không khỏi có chút ý động này thiếu lâm tự chính là đệ nhất thiên hạ phật môn đại phái chỉ là bản vương vẫn chưa từng đã tới thế tổ hoàng đế đến năm đầu từng phong ngay lúc đó thiếu lâm trụ chỉ làm quốc sư cho nên này thiếu lâm vẫn cùng triều đỉnh quan hệ vô cùng tốt mỗi một đời phương trượng đ Ngay vậy, liền t trượng ư khách c ờ n ó à y thiếu lâm như thành vậy sát hãn đặc mục nhi đoàn người đi thiếu lâm tự địa phương quan phủ biết được đương triệu trọng thần nhữ dương vương muốn đến thiếu lâm tự đi dân hương tin tức cũng ngay là lập tạ ứ c vô kỵ đương nhiên không biết những việc này còn đang vùi đầu chạy đi lao tân nơi này cách thiếu lâm tự có còn xa lắm không tất nhiên lấy ra bản đồ hơi hơi nhìn một chút chính là nói rằng nhanh hơn đi nhiều lắm lại đi hơn một ngày một điểm thời gian tạ vô kỵ gật, gật đầu cái kia xem ra không có bao xa tăng nhanh tốc độ thương t h ư ớ c hết đường tạo đã đủ lại đổi một hồi đường t â n nhiên tò mò hỏi công tử lần này chúng ta đi thiếu lâm muốn lấy cái gì nguyên cơ hướng về bọn họ vấn tội đây tạ vô kỵ khoe miệng xuất hiện một tia âm lãnh v ẻ vậy coi như quá nhiều rồi đầu tiên là có thể trước tiên cho nó chụp một cái cấu kết nguyên đình tội lớn lại cho nó tới một người diễn kịch t h ổ địa nghiền ép bách tính c h i tội những này có thể đều là thật sự đã xảy ra không phải là ta tạ vô kỵ ở đây vô căn cứ r ồ i nó nước bẩn t â n nhiên nghe vậy gật gật đầu thuộc hạ cũng s á c thực đối với này từng có một ít nghe nói có người nói ở đường tống thời kỳ thiếu lâm tự thì có chí ít hơn mười tám phẩy không không không mẫu thổ điện ngoài ra còn có cung điện lấu các bảo tháp hơn năm ngàn trong chùa đệ tử nhân số càng là đạt đến sáu ngàn người chi chúng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ đại môn phái phi thường giàu có mặt sau lửa cháy bừng bừng kỳ đệ tử tức giận bất bình nói những n à y hòa thượng từng cái từng cái ăn được ngồi không mà hưởng cả ngày ngồi ở c h ỗ đó cũng không núp đ í c h qua gặp tụng kinh nghiệm phật khắp thiên hạ căn bản không hề có ích thực sự là lãng phí cơ t h t ạ vô kỵ hì hì ở hai trăm năm trước Có sự tính vị đ phát sinh ở bắc tống chiết tông nguyên hữu thời kỳ ngay lúc đó thiếu lâm phương trượng huyền tử là một vị hưởng dự võ lâm đức cao vọng trọng chừng giả không nghĩ đến hắn nhưng là cái ra vẻ đạo mạo trong ngoài bất nhất hạng người dĩ nhiên cùng trên giang hồ ác danh chiêu tứ đại ác nhân một trong diệp nhị nương quyến rũ thành gian còn sinh ra một đứa bé thân là đường đường thiếu lâm phương trượng dĩ nhiên lục căn không t ị n h phạm vào dâm giới làm ra bực này g i à n p h a thực sự là lệnh thiên hạ người làm trò hề trò thiên hạ thân nhân kinh hãi cái gì vẫn còn có chuyện như vậy hắn đây cũng thật là lần đầu tiên nghe nói bên cạnh lửa cháy bừng bừng kỳ đệ tử cũng là kinh ngạc thốt lên, lên. ta thiên đây cũng qua cái kia cái gì chứ cái kia cái gì diệp nhị nương ta nghe nói qua có người nói cái này bà nương tâm địa ác độc cực kỳ mỗi ngày đều muốn ăn trộm một đứa con ít đùa bỡn được rồi liền trực tiếp giết chết ngăn ngắn mấy năm trong lúc đó dĩ nhiên có hơn ba ngàn cái trẻ con mất mạng ở trong tay nàng chuyện này quả thật chính là cái xuất sinh chết một vạn lần cũng khó có thể rửa sạch trên người nàng tội nghiệp nàng làm hại bao nhiêu bách tính cửa nát nhà tan à. cái tia thiếu lâm huyền từ phương trượng lại cùng người như thế quyến rũ thành gian còn sinh ra nghiệt trùng thực sự là khiến người ta cảm thấy buồn nôn tạ vô kỵ cười lạnh nói chuyện như vậy nói ra nhiều lắm chỉ có thể nói là vị tia huyền từ phương trượng thất đức thiếu lâm chân chính khiến người ta căm ghét địa phương chủ yếu là ở chỗ bọn họ không hề nước nhà chi quan niệm mỗi người đều làm ư ợ n gió bẻ mang h ạ n g người man di t h á t tử chiếm lấy trung nguyên tàn sát tích tống b á c h tính thiếu lâm nhưng trực tiếp phụng man di làm chủ không hề c ố t khí ngay lúc đó phật môn nhân vật dẫn đầu đều dồn dập nương nhờ vào mưu nguyên hốt tất liệt chấp chính thời kỳ ngay lúc đó thiếu lâm tự chủ trì tên là phúc dụ một cái hòa thượng dĩ nhiên trở thành đương triều quốc sư nếu như không phải thiếu lâm nương nhờ vào m ư nguyên há có thể có chuyện tốt như vậy hạ xuống trên đầu bọn họ r ất nguyên cũng thuận thế đẩy phật môn thành quốc giáo đại lực chèn ép trung nguyên địa phương đạo môn mục đích liền ở chỗ đoạn tuyệt chúng ta người hán tư tưởng hủy diệt chúng ta văn hóa ngay ở đến nguyên mười tám năm hốt tất liệt còn tự mình chủ đạo một hồi phật đạo hai nhà trong lúc đó học thuyết biện luận kết quả các ngươi có thể tưởng tượng được đương nhiên là đạo môn đại bại cái kia phúc dụ hòa thượng bỏ đ á x u ố n giếng g nhân cơ hội hướng về hốt tất liệt tiến vào lời g i à n pha kiến nghị hốt tất liệt dưới thánh trì đốt cháy đạo môn kinh thư học thuyết hốt tất liệt biết thời biết thế đặt thành rồi việc này lượng lớn đạo môn kinh điện văn hiến bí tịch võ công từ đây triệt để thất、chuyển. chuyện này s quả thực cùng tần thủy hoàng đốt sách trôn người tại không hề khác gì nhau lúc đó cường thịnh toàn c h â n giáo cũng vì vậy mà giải tán toàn chân thất tử hậu bối đệ tử phân tán lưu lạc đến các nơi tuy rằng cũng từng tiếp tục khai tông lập phái cũng rốt cuộc không cách nào tái hiện tổ sư huy hoàng này chính là thiếu lâm c h i tội cấu kết nguyên đình cùng dị tộc thá tử t cấu kết với nhau làm việc xấu thực sự là người trong thiên hạ sỉ nhục tạm thời không nói những người trước đây chuyện đã xảy ra chúng ta liền nói hiện tại viên trân hòa thượng đợi trước thiếu lâm p ư ơ n g trượng không kiến n ộ đệ cũng chính là thành côn ta tạ ra đại cự nhân bây giờ hắn nhưng l à ở những dương vương sát hắn đặc mục nhĩ nơi đó ăn sùng m ặ t sướng thiếu lâm tự dĩ nhiên thu nhận giúp đỡ thứ bại hoại như vậy còn để hắn ngồi ở vị trí cao này chẳng phải càng là ngồi vững bọn họ cấu kết dị tộc hành vi chúng ta có nhiều như vậy lý do còn chưa đủ đủ thảo phạt thiếu lâm tự sao không giao ra thành q u â n láo tặc ta liền để thiếu lâm máu chạy thành sông tạ vô kỵ nói tới chỗ này trong mắt bắn ra vô cùng máu chạy thành sông này nói tới làm nổi lên lựa giận này thiếu lâm thực sự là đáng ghét công tử nếu là không nói lời nói ta còn thực sự không biết bọn họ sau lưng lại làm nhiều như vậy việc không muốn để cho người khác biết thinh thế mở cửa công tiền thời loạn lạc đóng cửa t r á n h họa miệng đầy a di đà phật lòng dạ từ bi dối trá đến cực điểm bọn họ chính là một đám không đúng nô tài thôi một tên lửa cháy bừng bừng kỳ đệ tử lo lắng hỏi công tử liền chúng ta mấy người này đi thiếu lâm tự có thể được sao bọn họ người đông thế mạnh cực kỳ chúng ta chỉ sợ là s o n g quyền nan địch tứ thủ hào hán không chịu nổi quần đầu a tạ vô kỵ ngạo nghề nói không cần sợ có ta ở chỉ là một cái thiếu lâm có gì đặc biệt đ a n kêu con lửa chọc coi như là cùng tiến lên bụn công tử cũng không đem bọn họ để vào trong mắt ba ằ n hắn hiện tại, dương thần công cản khôn n g tại đại cựu i hàng long thập nhất long trưởng dương bắt cái ự u quả âm trần trí, thật có tư kinh đỉnh học võ cấp có c bố c h n nói ó lời nói như vậy. Lại nói nói, như còn súng có vậy. tiêu độ tự bối lao đông tây có thể ai m ớ i thương chương hai trăm m ư ơ i ta phật tất có thể cảm hóa n h ư dương vương chương hai trăm m ư ơ i ta phật tất có thể cảm hóa n h ư dương vương thiếu lâm tự phương trượng đường không văn không trí không tính sư huynh đệ ba người còn có mấy cái viên tự bối hòa thượng đồng loạt ngồi ở trong phòng trên bồ đoàn làm thành một vòng không tính hai tay áo trống trơn từ lâu không có trước đây n g u ệ khí ngược lại là lộ ra mấy phần chán nản hắn thương tốt lắm rồi chỉ có điều chính mình am hiểu nhất long c h ả o thủ sau đó là không có cách nào sử dụng nữa bây giờ hắn cải luyện thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong như ảnh tùy hình thối khổ luyện một quãng thời gian xem như là sơ thành công hiệu quả chỉ tiếp còn rất xa không đạt tới long c h ả o thủ loại kia cảnh giới lô hỏa thuần thanh chỉ cần lại khổ luyện mấy năm không thể tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu không tính mãi mãi cũng sẽ không quên tiểu ta ma tạ vô kỵ chính mình hai cái cánh tay đều là bị hắn dùng ỷ thiên kiếm chém tới khẩu khí này mối thủ này vẫn đặt ở trong lòng hắn hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới tìm về cái này mãi mấy chục năm phật pháp tu hành hầu như đã bị lựa giận cùng oán hận hủy hoại trong một ngày cái gì tứ đại giai không bất sân không giận vật ngã lương vong cảnh giới đều chỉ có điều là miệng lưới nói một chút thôi đợi được sự tình chân chính phát sinh ở trên người hắn liền sẽ phát hiện cái gọi là cao tăng cũng cùng tục nhân không có khác biệt chỉ cần là người bỏ chạy có điều thất tình lục d ụ n g những này hòa thượng chỉ có điều là áp chế một cách cưỡng ép thôi căn bản là vô dụng đều sẽ ở một ngày nào đó phát sinh một vật nào đó sự đem những này đều câu đi ra trong thiệt phòng tiên lạc một hồi Vẫn là không là、e、h c dù sao thời đại đã không giống nguyên đình từ lâu không phải cường thịnh thời gian từ từ lộ ra suy yếu hình ảnh dẫn tới người trong thiên hạ cộng phản nếu ai dám cùng nguyên đình đi được quá gần giao du quá giải thiết liền sẽ bị coi là hán gian cho săn cùng chó săn những ngày mũ có thể đỉnh đầu cũng không thể mang theo bằng không là cũng bị võ lâm đồng đạo phỉ nổ tuy rằng thiếu lâm các đời phương trượng đều tiếp thu nguyên đình sắc phong thế nhưng gần nhất mấy năm qua nguyên đình vội vàng chấn áp các nơi quân khởi nghĩa sẽ không có trở lại quản quá thiếu lâm sự không kiến là cuối cùng một đời được nguyên đình sắc phong phương trượng chỉ là quải một cái hư trước đại diện cho hắn là thần châu đại địa phật môn cao nhất người cầm đầu không kiến bị tạ tốn mười ba quyền đánh chết sau khi phương trượng vị trí liền rơi xuống không văn trên đầu mà không văn nhưng là vẫn không có được nguyên đình sắc phong những năm này ở hắn thụ ý b ê n giới thiếu lâm đã tận lực ở giảm thiểu cùng nguyên đình trong lúc đó giao tiếp những này hòa thượng là hiểu rõ nhất mượn gió bẻ măng bọn họ nhìn thấy nguyên đình người, người gọi đánh. hoàng hôn tây sơn tự nhiên là nếu muốn lấy hết tất cả biện pháp r ũ sạch quan hệ đợi được một cái nào đó nghĩa quân đầu lĩnh lật đầu nguyên đình thành lập tân chính quyền bọn họ chính là có thể đi vào nhận chủ mới không chí vấn đề nhấc lên đi ra trong thiện phòng tất cả mọi người đều không lên tiếng h i ệ n nhiên bọn họ đều ý thức được n à y không tốt trả lời cũng xử lý không tốt phi thường vướng tay chân không chí nhất thời là s u ấ t ruột sư minh sư đệ các người đúng là nói một câu nhỉ cái kia như dương vương chẳng mấy chốc sẽ đến dưới chân tung sơn việc này khẳng định không gạt được trên giang hồ những người kia vạn nhất xử lý không làm ta thiếu lâm tất là muốn dẫn lựa thiêu thân a không văn hai tay tạo thành chữ thập s á t mặt bình tĩnh a di đà phật không chí sư đệ bình tĩnh đ ừ n g nóng là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi thế gian vật tượng đều có nhân quả mọi việc cũng ắt sẽ có cách giải quyết không chỉ nói xin mời phương trượng sư m u n h công khai không văn chậm d ã i đứng lên thiện phòng bên trong sở hữu ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn chỉ nghe không văn không nhanh không chậm mà nói rằng ở phật tổ t r ư ớ c mặt chúng sinh đều là bình đẳng mặc kệ là lê dân b á c h tính quan to quý nhân cũng hoặc là hoàng thân quốc thích chỉ cần thợ phụng ta phật đều có thể thoát ly khổ hại vãng sinh cực lạc những dương vương tuy là dị tộc nhưng cũng là ta phật môn tín đồ chúng ta làm sao có thể lấy có chứa thành kiến ánh mắt đến xem đối lại hắn này há cũng không làm trái ta phật phổ độ chúng sinh lý lẽ niệm sao những dương vương chinh chiến một đời kinh nghiệm lâu năm xa trường ra lệnh một tiếng không biết tạo nên bao nhiêu đầy dây hài cốt nói vậy hắn cũng này chịu đến rất nhiều b ộ n phiền cho nên mới muốn đến đây túi chào ta phật được phật tổ cảng hóa hóa giải trên người lệ khí ta thiếu lâm mở rộng sân môn há có thể như vậy hẹp hòi mà đem một vị ta phật môn đồ cự tuyệt ở ngoài cửa ta phật chi từ bi liền ngay cả dị tộc man di cũng có thể bị cảng hóa thực sự là thiện thai thiện thai nếu như người trong giang hồ hỏi liền nói ta thiếu lâm chính là hóa giải nữ h dương vương trên người sắc nhiệt đây là đại thiện vậy có cái gì không được nói không chắc nữ h dương vương một khi hiểu được thiên cơ từ đây giải giáp khí mâu không động đa binh vậy ta thiếu lâm liền vì thiên hạ người làm ra một cái v i ệ c thiện vì lẽ đó chúng ta lại há có thể sợ sệt trên giang hồ lời đàm tiếu h chính là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục bồ tát vẫn còn có thể lấy thân tự ma chúng ta đệ tử chẳng lẽ còn không dám để cho một cái nữ h dương vương bước vào sơn môn sao nghe vậy thiện phòng bên trong tất cả mọi người là bỗng nhiên tỉnh ngộ không chí cao hưng nói a di đà phật phương trượng sư huynh quả nhiên là cao kiến cao kiến không tính cũng là khẽ gật đầu hiện tại không có cái khác biện pháp cũng chỉ có thể như vậy cũng không thể đem cái kia n h ữ dương vương cự tuyệt ở ngoài cửa nếu là như vậy tất nhiên gặp đắc tội nguyên đình thiếu lâm vạn vạn không dám làm ra bực này lớn mật sự tình phương trượng cao kiến đệ tử t h ủ giáo ở đây cái kia mấy cái viên tự bối đệ tử đều là không được dấu vết vỗ một cái không văn đ ị n h n g ọ n không văn nói rằng không chí sư đ ệ liền do ngươi mang đệ tử đi vào nên tiếp nhữ dương vương đi không chí hơi xứng sở phương trượng sư h u n h vì sao không phải ngươi đi trong lòng hắn âm thầm nói thầm sư huynh ngươi quả nhiên thông minh loại này chuyện khó giải quyết để ta đi chính ngươi liền không đếm xỉa đến này được không này không được không văn nói nếu là do lão nạp tự mình đi vào không khỏi có vẻ quá mức đ ị n h mọn e sợ gặp cho những người người trong giang hồ một ít cảm giác sai cho rằng ta thiếu lâm leo lên cường quyền không tính nói phương trượng sư huynh nói có lý n h ư do không chí sư huynh đi vào cũng không có vẻ chúng ta thất lễ cũng không có vẻ chúng ta quá độ lấy lỏng đúng quy đúng cụ nhất là thỏa đáng không chí nét mặt dàn m u tối xâm lại thật ngươi cái không tính đều quyết định chú ý đẩy ta đi đúng không có điều sự tình cũng đã thương lượng đến nơi này không văn đều lên tiếng không chí cũng không tốt phất hắn mặt mũi liền liền không chối tử đáp ứng một tiếng được cái kia liền do ta đi vào đi nghe được không chí đáp ứng tất cả mọi người là hơi n ố i lỏng một hơi không văn không quá yên tâm dặn dò không được quá kiêu ngạo coi như cái kia n h ữ dương vương là phổ thông khách hành hương đối xử liền có thể nếu như n h ữ dương vương hỏi lão nạp ngươi liền nói ta có bệnh tại người bất tiện đó lấy không chí gật gật đầu rõ ràng phương trượng sư huynh chương hai trăm mười một bụi quy bụi đất trở về với đất chương hai trăm mười một bụi quy bụi đất trở về với đất thời gian lại quá một ngày tạ vô kỵ đoàn người gấp gáp từ từ đuổi rốt cục đến dưới chân tung sơn công tử chúng ta đến tung sơn t ấ n nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước tươi thắm thâm t ú sân sắc ánh mắt khá là tán thưởng nơi này phong cảnh vẫn là rất tốt dù sao tung sơn chính là ngũ nhạc một trong hiểm trở nguy nga có rất nhiều danh thắng di tích cổ dưới chân núi khách hành hương không ít phần lớn quần áo hào hoa phú quý đều là ngồi cốc kiệu h i ệ n nhiên là gia đình giàu có vận dân bách tính ốc không mảnh ngói che thân đỗ không hạt gạo no bụng lại nào có nhàn hạ thoải mái đến chùa miếu bên trong dân hương bái phần đây tạ vô kỵ ngồi ở trên lưng ngựa ngóng nhìn chu vi quen thuộc lại xa lạ cảnh tượng trong lòng không có hoà i niệm chỉ có c ă m hận hắn dòng dã ở đây đợi mười hai năm ở kẻ thù dưới mí mắt chịu đủ, tham sống sợ chết không ai biết hắn chịu đựng thế nào thống khổ cùng giàn vặt gần như một năm trước hắn thoát đi thiếu lâm tự bước vào tràn ngập không biết giang hồ trải qua vô số một trường máu me ngày hôm nay hắn rốt cục lại trở về ngày hôm nay tạ vô kỵ đã không phải ngày xưa tạ vô kỵ hắn không cần lại hoảng không chọn đường địa chạy trốn hắn trở về lấy vô địch giống như tư thái một cái nho nhọ thiếu lâm làm sao có thể đỡ được hắn? tạ vô kỵ chung quanh nhìn một hồi trầm giọng nói rằng không muốn từ nơi này lên núi quá dễ thấy đi theo ta chúng ta đi đường nhỏ rất nhanh t â n nhiên mọi người chính là cưới ngựa theo tạ vô kỵ vòng vào một cái trên núi tiểu đạo vẫn hướng về tùng sơn trên đi đến t â n nhiên nói công tử đối với nơi này thật quen thuộc a tạ vô kỵ nói ta ở tùng sơn lớn lên lại đang thiếu lâm tự làm sáu năm h o ạ t l ư ợ n g đối với nơi này đương nhiên q u e n thất t â n nhiên nhìn một chút tình hình giao thông không hiểu hỏi công tử đây là muốn đi nơi nào phương hướng này tựa hồ muốn n h i u đường xa tạ vô kỵ nói trước tiên đi với ta một chỗ t â n nhiên phát giác tạ vô kỵ sắc mặt có chút âm trầm liền cũng không dám hỏi nhiều nữa cái gì vùi đầu ở phía sau truy đuổi đại khái ở bốn lượn trên đường núi quanh co đi rồi nửa cái canh giờ xuyên qua vài miếng cánh rừng đi đến một mảnh địa thế tương đối bằng p h ẳ n g dốc phải chỉ thấy phía trước trên dốc có mấy khối đồng ruộng thế nhưng đã hoang phế hồi lâu mọc đầy lượng lớn cỏ dại hiển nhiên là không người quản lý pha sau che kín mấy gian nhà lá tương tự là rách rách dưới dưới xem ra liền biết là không người ở lại tạ vô kỵ tung người xuống ngựa đi tới nhà lá bốn vị trí đầu nơi nhìn xung quanh tất nhiên không nhị được tò mò hỏi công tử nơi này là cái gì địa phương? tạ vô kỵ ánh mắt nham hiểm ta ở đây vẫn sinh hoạt đến sáu tuổi có một đôi vợ chồng già ở nơi này là bọn họ đem ta nuôi lớn thì ra là như vậy t ấ n nhiên đối với tạ vô kỵ thân thế cũng biết đại khái không khỏi là cảm thấy có chút đồng tình tạ vô kỵ nói ta tiến vào thiếu lâm tự sau khi liền cũng lại không về quá nơi này thân nhiên thật ra đây là vì sao tạ vô kỵ cười lạnh một tiếng bọn họ đợi ta cũng không được ngoại trừ cho ta một miếng cơm ăn ở ngoài cơ bản không đem ta làm người xem chỉ đem ta xem là nô b ộ c như thế sai khiến ta còn nhỏ tuổi thân vi yếu đuối vì sinh tồn chỉ có thể nhịn muốn chờ đã có hướng một ngày học thành võ công sau khi lại trở về báo t h ủ hạ giận t â n nhiên tức giận bất bình địa mắn to thành côn tên gian tặc kia thực sự là quá đáng ghét định là hắn trong bóng tối thụ ý cặp vợ chồng này ngược đãi ngươi tạ vô kỵ nói ta nghĩ nên cũng là như vậy t â n nhiên hỏi công tử tiến vào thiếu lâm sau khi nên học được không kém võ công lúc đó tại sao không đến báo t h ủ tạ vô kỵ nói nếu như ta lúc đó liền độc thủ nhất định sẽ gây nên thành côn cảnh giác vì lẽ đó ta cũng không có làm như vậy tất nhiên thở dài nói công tử còn nhỏ tuổi liền đã như vậy nhạy bén thông tuệ thực sự là làm người khâm phục đây thực sự là một đứa bé có thể có được thành phụ sao ở như vậy nghịch cảnh bên dưới tạ vô kỵ đến tột cùng là làm sao ẩn nhẫn cùng tồn tại sống sót chuyện này quả thật là không thể nào tưởng tượng được tạ vô kỵ chung quanh đi lại thời gian qua đi sáu năm ta lại trở lại nơi này không nghĩ đến đã rách nát thành bộ dáng này thân nhiên nói bọn họ nhất định là mang đi đứng tại sau l ư n g tân nhiên lửa cháy bừng bừng kỳ đệ tử hỏi công tử ta có thể vào nhà đi xem xem sao tạ vô kỵ thờ ơ phất phất tay tiến vào đi cái kia lửa cháy bừng bừng kỳ đệ tử rút đao ra cẩn thận địa đẩy ra mục nát cửa phòng đi vào. bên trong tràn ngập hủ bại cho b ù i mùi vị khắp nơi đều che kín chi chu vong đang lúc này cái kia vào nhà lửa cháy bừng bừng kỳ đệ tử đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi công tử mau đến xem thân n h i ê n phản ứng nhanh nhất vọt thẳng đi vào nhà tạ vô kỵ hơi nghi hoặc một chút cũng là theo cất bước đi vào rất nhanh trong phòng cảnh tượng đập vào mí mắt bên trong đồ nội thất vẫn là quen thuộc bố trí chỉ là nắp đầy giày đặc b ụ i trần nhưng mà kinh sợ nhất nhưng là ngã vào bên bàn gỗ một bên hai cỗ cố bãi cốt thân nhân cả kinh nói nơi này tại sao có thể có người chết lẽ nào Cái tạ vô kỵ nhìn hai cỗ cố bạch cốt mặc ý vật nhất thời làm ra phán đoán là hai người bọn họ nghe vậy tất nhiên mọi người toàn thức nói đây chính là báo ứng đi tạ vô kỵ quan sát hai người trí tử vị trí lẩm bẩm nói chết vào đại lực kim cương chỉ là thiếu lâm người rét hắn từng cùng phái thiếu lâm không tính viên nộ viên âm mọi người từng giao thủ tự nhiên là biết đại lực kim cương chỉ đường lối Các vợ chồng này phá toái hầu cốt dấu vết hết sức rõ ràng chính là đại lực kim cương chỉ chỉ lực gây nên đương nhiên ngoại trừ thiếu lâm ở ngoài tây vực kim cương môn đám người kia cũng sẽ đại lực kim cương chỉ chỉ có điều nơi này chính là tung sơn hiếm nghi lớn nhất đối tượng khẳng định chính là thiếu lâm hòa công đầu đà đồ t ử đô tôn tổng sẽ không nhàn đến hốt hoảng ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này giết hai cái người không có võ công đi t â n nhiên phân tích nói quá nửa là thành côn làm việc chỉ có người lao tặc này mới gặp như vậy lòng dạ ác độc ác độc qua cầu rút ván giết người diệt khẩu sự hắn làm được ra tạ vô k � xoay người hướng về ngoài phong bước đi chúng ta đi thôi. đến cửa lại chợt dừng bước đem người kéo ra ngoài đào hố trông đi vâng công tử mấy người động tác gọn gàng nhanh chóng rất nhanh ở trong góc tìm tới xem sát rất nhanh sẽ đào một cái hố đem hải cốt cho tốt b ù i quy bụi đất trở về với đất tạ vô kỵ cùng cái k i a đoàn qua lại triệt để đoàn tuyệt lên núi mấy người cưỡi ngựa được rồi gần phân nửa canh giờ do đường nhỏ chuyển đến đại lộ phía trước xa xa đã mơ hồ có thể thấy được thiếu lâm tự sơn môn trước sơn môn dị thường rộng rãi mấy trăm cấp chỉnh tề thềm đá kéo dài mà lên hai bên tất cả đều là các loại trạm đá tự p ậ t thiên hình văn trạng hình tượng khác nhau cũng không biết đám kia hòa thượng bỏ ra bao nhiêu tiền đem sơn môn tu đến như thế khí thế đông nhiên tân nhiên lấy làm kinh hãi chỉ về phía đông lên núi con đường công tử có quân nguyên chương hai trăm mười hai đ ụ n g với cá lớn chương hai trăm mười hai đ ụ n g với cá lớn tân nhiên phía sau lửa cháy bừng bừng kỳ đệ tử lấy làm kinh hãi cái gì có quân nguyên nơi nào đến quân nguyên rất nhanh một nhóm mấy người đều hướng về tân nhiên chỉ phương hướng nhìn sang chỉ thấy cách đó không xa trên sân đạo quả nhiên có mấy đội quân nguyên ở trước mở đường hai bên trái phải cùng phía sau cũng đồng dạng có không ít quân nguyên ở hộ vệ trung gian một chiếc xe ngựa không biết bên trong chính là người nào rất khả năng là nguyên đình đại quan hoặc là quý tộc t ấ n nhiên qua loa đến một hồi sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên gần như có khoảng năm trăm người không biết bọn họ tới đây là cái gì mục đích mặt sau lửa cháy bừng bừng kỳ đệ từ lắc lắc đầu khả năng là nhà ai thiên kim đại tiểu thư đến chùa miếu đến trên một nén n h a n g chứ t ạ vô kỵ cười gần một tiếng thiên kim đại tiểu thư ra ngoài cũng không có như vậy k h í thế ta xem cái kia trong xe ngựa người tất nhiên là nguyên đình đại tướng võ quan tất nhiên tán đồng địa điểm gật đầu ta tán thành công tử lời giải thích những này quân tốt xem ra mỗi người cường tráng như châu hiện nhiên đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ bình thường nhân vật kiên quyết không thể có loại này quy cách hộ vệ chợt trên mặt lộ ra nụ cười nói không chắc chúng ta ngày hôm nay đụng với một con cá lớn phía trước thềm đá rõ ràng xe ngựa đã không cách nào thông hành chỉ thấy t r ư ớ c xe mảnh bị sốc lên một cái vóc người cao to ăn mặc dị tộc trang phục người đàn ông trung niên nhảy xuống xe đến đại khái bốn mươi tuổi tuổi xúc cực mật dâu mép đầu đội đỉnh đầu cắm vào có nhạn linh màu trắng ngũ tròn bộ này trang sức hiển nhiên tuyệt đối không phải trung nguyên người hán tạ vô kỵ hỏi Lão tân Ngươi có thể nhận ra người này là cái nào thắt từ đại quan tân kỳ lắc đầu không nhận t h quay đầu lại ta tìm một cơ hội hướng về thiếu lâm hòa thượng hỏi thăm một chút tạ vô kỵ đang muốn lại nói một ít cái gì đông nhiên trong lúc đó ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chặp trung niên nam tử kia phía sau hai bóng người huyền minh nhị lão không sai cái tiếp theo ở phía sau hai người chính là lộc trượng khách cùng hạc bút ông chuyện này đối với sư huynh đệ như vậy trên xe ngựa nhảy xuống người trung niên kia thân phận của hắn cũng là vô cùng sống động ngoại trừ n h ữ dương vương sát hắn đặc mục nhị ở ngoài còn có ai có thể làm cho huyền minh nhị lão như vậy cùng cùng kính kính này huyền minh nhị lão là gì khen người vật tất nhiên đối với nguyên đình cao thủ không thế nào hiểu rõ vì lẽ đó chưa từng nghe nói qua huyền minh nhị lão đại danh tạ vô kỵ âm lanh nói hai người này chính là trong trốn giang hồ cao thủ hàng đầu dấn thân vào nhữ dương vương phủ vì là dị tộc gia sức là hán gian bên trong hán gian bại hoại bên trong bại hoại cầu tặc bên trong cầu tặc dấn thân vào nhữ dương vương phủ t h â nhiên n sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi nói như vậy phía dưới người kia hắn chính là nhữ dương vương tạ vô kỵ không có thiết thực chứng cứ thế nhưng cũng có thể đoán được thất, thất bát bát khả năng này lớn vô cùng xem ra là không có sai huyền minh nhị lão là nhữ d ư n g vương phủ võ công mạnh nhất cao thủ tầm thường việc nhỏ tuyệt đối sẽ không làm phiền hai người bọn họ điều động. n h ự dương vương xuất hành tự nhiên không phải bình thường sự lần trước ở sông hoài bên cạnh nguyên quân trong doanh trại tạ vô kỵ nắn g ngủi cùng huyền minh nhị lao g i a o thủ đơn giản điểm tới nói kỳ thực là đánh lén đồng thời còn bị hắn cho đắc thủ hạc bút ông bị đánh cho bị thương nặng tạ vô kỵ cũng không cảm thấy bọn họ sư huynh đệ lợi hại đến mức nào ngược lại hai người gộp lại đều là không đủ hắn đánh hắn cựu dương trân kinh đó là chuyên môn k h ắ c chế huyền minh thần trưởng loại này trí âm chí hàn võ công huyền minh nhị lao đối đầu hắn một thân thực lực cũng phải lớn hơn suy giảm đừng nói cùng hắn đánh tạ vô kỵ cho rằng huyền minh cậu ũ n không g b tặc c kia dương cáo giả thực sự là khó đối phó tất nhiên trong đầu bước lên một cái vô cùng lớn mật ý nghĩ công tử quả nhiên là một con cá lớn a nếu chúng ta ở đây giết chết nữ h dương vương tạ vô kỵ thấp giọng nợ nụ cười là ý kiến hay có điều tạm thời không thể đánh rắn đậu cỏ s á t hắn đặc mục nhĩ đến thiếu lâm tự khẳng định là có mục đích gì chúng ta trước hết nghĩ biện pháp biết rõ lại nói ngược lại hắn trong thời gian ngắn nên cũng sẽ không rời đi như vậy nhanh tân kỳ suy tư chốc lát công tử kỳ thực thuộc hạ cho rằng s á t hắn đặc mục nhĩ mục đích thật sự địa e sợ không phải thiếu lâm tự tạ vô kỵ hiểu ý của hắn ngươi làm u ố n nói s á t hắn đặc mục nhĩ xuôi nam là chuẩn bị đối phó chúng ta đi ngang qua thiếu lâm chỉ là ngẫu nhiên tân n h â nói n đúng là như thế nếu không thì hắn ngàn g i m xa xôi từ đại đô chạy tới nơi này làm cái gì dù thế nào cũng sẽ không phải chuyên đến trên một nén nhăn chứ tạ vô k � nói nói rất có đ Lý tạ ư tề chiến b i khiến sát hán đặc mục nhị đứng ngồi không yên. Tân nhiên ngài thiếu lại đối cái tất sát Tân một chút, tử, tìm thành quân báo thủ, lại muốn đối phó một không hán nhị đích, chủ phó như đến yếu đứng yên. công lần này quân muốn Dương báo đặc mục mục lâm do dự là vô ư ơ n nói, liệu sẽ có ngày càng g lời liệu rối. có sẽ rắc Tạ v kỵ trầm ngâm nói trước tiên quan sát một chút lại nói t ấ n nhiên gật gật đầu vậy chúng ta có thể tạm thời không thể công khai lộ diện công tử d á n g dấp của ngươi e sợ lập tức liền sẽ bị người cho nhận ra ta có cái này tạ vô kỵ từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp gỗ sau đó đem hộp mở ra đồ vật bên trong thình lình chính là một mảnh mỏng như cánh ve mặt nạ màu sắc cùng cảm xúc đều cùng chân nhân làn da không có quá to lớn khác biệt đây là hắn rời đi trừ châu trước đi hỏi vương nan cô mớn vương nan cô quả nhiên là cái thông minh khéo léo dịch dung thuật cao thủ một tấm bình thường mặt nạ đều làm được như vậy tinh xảo tạ vô kỵ dựa theo vương nan cô dạy thủ pháp nhanh và gọn đem mặt nạ dán vào đến trên mặt liền dung mạo của hắn trong nháy mắt do một người thiếu niên biến thành tang thương người đàn ông trung niên tuy rằng hắn cái t i a một mái tóc vàng nóng vẫn còn có chút dễ thấy nhưng người khác nhìn thấy hắn mặt cũng sẽ không đem hắn nhận làm là tạ vô kỵ tất nhiên kinh dị với tạ vô kỵ dĩ nhi thật chân thực mặt nạ ngay cả ta cũng đã không nhận ra công tử cùng lúc đó sát h á n đặc mục n h ị đã do một đám thuộc hạ hộ vệ leo lên thềm đá hướng về thiếu lâm sơn môn đi đến cái kia năm trăm tinh nhuệ quân tốt đều bị ở lại dưới bề mặt không có tới đi theo người là huyền minh n h ị lao còn có một cái đầu trọc ông lão một cái bắp thịt chẳng h á n xem ra đều là nội công tu vi rất thâm hậu tồn tại tạ vô kỵ lương trước hai người kia khí thức vừa nhìn chính là tu luyện trí dương trí cương vóc ô n g rất khả năng là tây vực kim cương môn đệ tử nếu không có gì ngoài ý mới nên chính là a nhị cùng a tam trừ bọ ra bốn cái ngoài ra còn có hai mươi b ố tên phiên tăng theo cầm đủ loại khác nhau kỳ lạ binh khí có chiếm đồng có bạc có thiền trượng có giới đao tạ vô kỵ biết này hai mươi bốn phiên tăng bọn họ vốn là vương bảo bảo vệ sĩ tinh thông một loại hợp kích kỹ năng hai mươi bốn người nội lực có thể chống chất lên dường như một người phi thường vô lại nguyên bên trong tiểu trương liền từng tại đây hai mươi bốn phiên tăng trong tay bị thiệt thòi những dương vương bên người có thể nói là cao thủ như mây lần này hắn đi ra dĩ nhiên đem toàn bộ cao thủ đều mang tới có thể thấy được mục đích không đơn giản đồng thời phi thường cẩn thận chỉ lo dẫm vào vương bảo bảo vết xe đổ chương hai trăm mười ba nham hiểm kế hoạch xua hồn sói chương hai trăm mười ba nham hiểm kế hoạch xua hổ nước sói tạ vô kỵ cùng t â n nhiên mọi người giả trang thành phổ thông khách hành hương không nhanh không chậm địa hướng về sơn môn phương hướng mà đi tình cờ nghiêng đi ánh mắt đi quan sát bên phải sát hán đặc mục n h đ o à người n sát hán đặc mục nhi cùng với thuộc hạ lực gáp bách cực cường chu vi các khách hành hương đều vô cùng sợ hãi lần đi rất xa chỉ lo chính mình chọc tới đối phương cái tia r ư ờ n g hai mươi cái phiên tăng mỗi người cầm trong tay hung khí đầy mặt dữ tợn thực sự không giống như là người tốt lành gì ngay ở bọn họ sắp đi đến núi trước cửa lúc cửa chúa bên trong vội vội vàng vàng chạy đi một đám hoạt h ư ợ n g t một ánh mắt liền nhận ra người cầm đầu là không chí đi theo sau không chí là hắn đồ đệ viên giác cùng mười bốn năm cái đời chữ tuệ tiểu hòa thượng viên giác chính là tuệ hải sư phụ này lao c ầ u cũng không phải vật gì tốt tạ vô kỵ ánh mắt nhất thời trở nên băng l ạ n h lên nếu là không có viên giác bao che tuệ hải tên khốn kiếp này như thế nào khả năng phách lối như vậy ưng lạnh tứ không e rẻ này hai thầy trò đều là cá mẹ một lứa như thế mặt hàng ra sao sư phụ sẽ d ạ y ra ra sao đồ đệ miệm chó không thể mọc nà voi theo nông bên trong kéo không ra hồ thị tuệ hải đã chết ở tạ vô kỵ trong tay thế nhưng hắn cùng thiếu lâm trong lúc đó ân đoán còn không có liêu kết bây giờ lại vẫn ở ngay trước mặt hắn tự mình nên tiếp sát hắn đặc mục nhĩ bực này hành vi cùng hắn gian có gì dị chỉ nghe cái kia không chí hòa thượng tới chính là một trận lời khách sáo a di đà phật bần tăng không chí ở đây có lẽ vương gia đại giá quang lâm tệ tự thực sự là không có từ xa tiếp đón sát hắn đặc mục nhĩ trên dưới đánh giá một ánh mắt không chí b ả n vương nghe nói thiếu lâm có hiểu biết chi tính tứ đại cao tăng nguyên lai đại sư chính là không chí cao tăng không chí vội và nói lão nạp có điều là một vô danh lão hòa thượng sao xứng đáng cao tăng chi tản dương vương gia nói dỡn hắn cũng không dám biểu hiện quá mức nhiệt tình sợ bị người nhìn thấy nói lời gièm pha thế nhưng hắn lại không thể không đến vẫn là mau mau nói xong cũng lưu đi chỉ mong nữ dương vương thật sự chỉ là đến dâng nén hương bị b i phật tổ không làm cái khác thiêu thân sát hãn đặc mục nhi nói bản vương công vụ tại người bất tiện ở lâu lần này đi ngang qua tung sơn cũng là tâm huyết dân trào muốn trên trong chùa bái túi đầu phật tổ nhìn hắn bảo hộ bản vương tất cả thuận lợi vì lẽ đó không làm phiền không chí đại sư bản vương tự đi đại hùng bảo điện bái kiến phật tổ là được không chí trong lòng thầm n như vậy là tốt nhất chính mình cũng không muốn cùng sát hãn đặc mục nhi ở lại cùng nhau quáo Cái kia vâng ư hướng ơ n xin mời tự thiện đi. Lão nạp xin g gia mời đi, lui.、Trật、rồi tự Trật h đệ đồ lão cáo p phò nói, viên i ngươi mang mấy cái đệ theo. Nếu như vương gia ngươi giúp. Viên giác biết này không phải cái thật việc á các đáp c có cầu lúc cung cấp cũng chỉ có mang nếu như vương nhu đúng này không nhưng nhắm mắt đáp ứng, vâng, gì, mấy mắt xấu, đệ tử theo, trợ thật thể sư phụ s á t h á n đặc mục nhĩ cũng không có từ chối không chí dù sao hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ thiếu lâm tự cần nơi này hòa thượng dẫn đường mấy vị tiểu sư phụ xin mời mang bản vương tiến phật điện đi bản vương là lần đầu tiên tới thiếu lâm đối với nơi này hoàn toàn chưa quen thuộc viên giác có chút sợ hãi nhìn đám kia phiên tăng một ánh mắt gật gật đầu vương ra mời theo tiểu tăng đến hơn hai mươi đạo ánh mắt bất thiện nhìn sang làm cho viên giác cảm thấy như có gai ở sau lưng phi thường t h ấ p phỏng con b à n ó tương tự là người xuất gia các ngươi làm sao như vậy hung thần đát sát đến rồi thiếu lâm phật môn thánh địa lại còn không biết thu lại điểm cái đám này phiên tăng trên người khẳng định là máu trái đầy dây sắc nhiệt g rất nặng theo những dương vương lan lộn lại sao lại là cái gì hạ người lương thiện bốn tạ vô kỵ mọi người xa xa treo ở mặt sau theo tiến vào bên trong thiếu lâm tự tất nhiên tò mò hỏi công tử bọn họ mới vừa đang nói cái gì a nội công của hắn tu vi bình thường thính lực không mạnh như vậy vì lẽ đó căn bản không nghe thấy sát h á n đặc mục n h ị cùng không chí nói chuyện tạ vô kỵ nói sát h á n đặc mục n h ị tự gọi có công vụ tại người đi ngang qua thiếu lâm muốn tới b á i một hồi như đến cầu cái bình an ta nghĩ hắn nói công vụ nên chính là xuôi nam đối phó chúng ta minh giáo t ấ n nhiên có chút lo lắng mà nói rằng tin tức này chúng ta đến mau mau chuyển về trừ châu đi vạn nhất trừ châu bên kia không có nhận được tin tức nhất định sẽ đột nhiên không kịp chuẩn bị tạ vô kỵ lắc lắc đầu tin tức không cần chúng ta chuyển ta nghị phạm hữu sứ khẳng định đã giúp chúng ta đem chuyện này cho làm yên tâm đi tạ r châu vô kỵ i a gặp lắc đầu nói có thể gặp có khả năng này thế nhưng phạm hữu sứ là người luôn luôn tâm tư kỳ náo trí tuệ siêu quẩn ta nghĩ hắn khẳng định không có như vậy dễ dàng bị nhìn thấu thân phận hắn ẩn nó ở nhữ dương vương phủ nhiều năm không đều vẫn khỏe mạnh sao tạ â n nhiên yên tâm, ta xem ra là lo vô kỵ cờ nhạt muốn giết sát hắn đặc mục nhị kỳ thực không một chút nào khó trực tiếp truyền tin cho phạm hữu sứ hắn có thể tìm tới lượng lớn cơ hội ra tay sở dĩ vẫn không giết người này chỉ là vì thu được nguyên quân hành động như giết hắn nguyên đình sắp xếp tân người thế thân không biết đối phương nội tình muốn lại xếp vào nằm vùng liền không dễ dàng phạm hữu sứ nằm vùng đến mấy năm thời gian cũng không thể để hắn tâm huyết liền như vậy uổng p h í có điều giết sát hắn đặc mục nhĩ đúng là một bách người này linh binh năng lực là nguyên đình bên trong là số một số hai tồn tại cho các nơi nghĩa quân mang đến đà kích nặng nề tạ vô kỵ suy nghĩ một hồi đ ỗ n g nhiên trong lúc đó sáng mắt lên ta có một kế tất nhiên nhất thời là tinh thần đại trấn không biết công tử có gì diệu kế hay nói cùng chúng ta nghe một chút tạ vô kỵ khoe miệng vung lên một tia nham hiểm đến cực điểm đủ cười phảng phất một đầu giả dối xói ác t â n nhiên nhìn thấy hắn vẻ mặt trong nháy mắt là cảm thấy sau một lúc tích lạnh cả người tóc gáy dựng lên công tử ngài ngươi hoảng cái lông ta lại không phải n h ầ m vào ngươi tạ vô kỵ vỗ vỗ bờ vai của hắn lập tức để s á t vào đ ể thấp thanh âm nói chuyện trải qua ta vừa nãy một trận đắn đo suy nghĩ ta thay đổi chủ ý tân nhiên run lời bẩy ý định gì tạ vô kỵ mặt này giọng điệu này càng nghe càng kiếp người ngươi nói nếu như sát hắn đặc mục nhị cái này đương t r i u trọng thần thiên hạ binh mã đại nguy thiếu lâm sẽ đối mặt cái gì thân nhiên tâm thần kịch chấn bốn chữ bật thốt lên ngập đầu thai thương không sai nguyên đình nhất định sẽ truy trách đến thời điểm thiếu lâm tháng ngày liền không dễ chịu ta xem một chút có thể hay không tìm tới cơ hội tách ra những người khác tầm mắt dùng thiếu lâm võ công giết sát hắn đặc mục nhĩ lời nói như vậy người bên ngoài liền sẽ cho rằng là thiếu lâm hòa thượng giết hắn chúng ta xua hồ n ư ớ t sói mượn đao giết người trong bóng tôi xem của vui không tốn sức chút nào chẳng phải mi thai giá họa biện pháp đây thực sự là một cái không sai kế hoạch nếu như thành công vậy thì là nhất cử l ư ỡ n g tiện vốn là tới nơi này chính là muốn đối phó thiếu lâm tự bước bách bọn họ giao ra thành côn lao tặc t ạ vô kỵ cùng thiếu lâm trong lúc đó ân đoán thực tại là không cạn sát h á n đặc mục nhĩ lại là minh giáo kẻ địch càng là toàn thể người hán bách tính kẻ địch người người phải trừ diện để này đôi mới rơi vào nội đấu có thể dự kiến được này một tuần kịch nhất định sẽ phi thường đặc sắc có điều muốn tách ra người khác t h a i mắt không lưu lại kẽ hở đ ị hoàn thành chuyện này độ khó khá lớn đầu tiên sát hãn đặc mục nhĩ bên người nhiều cao thủ như vậy liền khó đối phó bọn họ một tấc cũng không rời theo sát h ắ n đặc mục nhĩ é、e、sợ rất khó tìm đến cái gì cơ hội hạ thủ mạnh hơn cũng không phải không được nhưng như vậy liền bại lộ chính mình không có cách nào đạt đến đem việc này giá họa cho thiếu lâm mục đích như vậy liền rất không có gì hay công tử nghĩ đến phải làm sao sao t h â nhiên n do hỏi hắn biết ý nghĩ này tốt vô cùng thế nhưng thực thi lên là có khó khăn tạ vô kỵ trầm ngâm nói tha cho ta suy tư suy tư suy nghĩ của hắn nhanh chóng chuyển động lên nhất định phải nhanh một chút nghĩ ra biện pháp sát hãn đặc mục nhĩ chỉ là đến trên một nen nhang không biết lại ở chỗ này chờ bao lâu rất có khả năng dân hương xong liền muốn đi rồi vì lẽ đó để cho tạ vô kỵ thời gian cũng không nhiều nhất định phải khỏe mạnh nắm lấy cơ hội này nếu như bỏ qua cũng quá đáng tiếc đang lúc này tạ vô kỵ trong đầu linh quang loại lên nghĩ đến một cái biện pháp chỉ cần có thích hợp thời cơ liền có thể khiến chính mình đạt thành mục đích các ngươi đều chớ c ù n g ta trước tiên vẫn thành khách hành hương đi dân hương miễn cho gây nên hoài nghi chờ thêm dân hương sau khi các ngươi trở về ngày hôm nay nhà lá bên kia chờ ta tất nhiên thập phần lo lắng nói công tử ngươi một thân một mình e sợ không quá thỏa đáng này quá nguy hiểm tạ vô kỵ lắc lắc đầu ta không nguy hiểm Các ngươi nếu như tất h e nhiên g trái ngươi. y c nói mặc c được công tử vậy ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nếu là việc không thể làm liền không muốn miễn cưỡng nói xong hắn đem một bao đạn chỉ lặng lẽ đưa cho tạ vô kỵ t ạ vô kỵ tiếp nhận nhét vào trong lòng lại sờ sờ bên hông hai cái toại phát súng ngắn cảm giác cả an toàn trần đ ấy quả nhiên xem ra chính mình cũng là hoạn có hỏa lực không đủ hoảng sợ chứng tuy rằng súng này không nhất định có thể sử dụng trên thế nhưng mang theo bên người chính là khiến người ta tự tin đây là có thể lật tẩy bảo bối a không n móc ra ai lại biết đây là vật gì không biết đây là cái gì vậy thì xong đời c h ờ nghe thấy tiếng súng khoảng cách gần bên trong căn bản không người nào có thể phản ứng được đến ta đi tới các ngươi chú ý một chút đừng bại lộ t ạ vô kỵ dặn dò một câu như vậy liền xoay người đi vào trong đám người tuy rằng hắn màu tóc rất đặc biệt gây nên một chút khách hành hương chú ý thế nhưng những người kia cũng không có nhìn nhiều dù sao tây vực trung nguyên thông thương đã lâu có rất nhiều phương tây người hồ đặt chân trung nguyên tình cờ xuất hiện một cái mái tóc màu vàng nóng ư ờ i cũng không đặc biệt gì tạ vô kỵ trên mặt mang theo chân thực mặt nạ thu lại toàn thân khí thức xem ra thường thường không có gì lạ căn bản không sợ mình bị nhận ra có điều vẫn có một ít ở đây hòa thượng q u ă n g tới ánh mắt cảnh giác nhưng bọn họ cảm giác tạ vô kỵ chỉ là cái sẽ không võ công người bình thường liền liền thả xuống hoài nghi đầu sinh lông vàng người quả thật có chút đáng sợ tỉ như trong trốn võ lâm đôi kia họ t t h ự cũng chính là thiếu lâm ác một cái đánh chết bọn họ tiền nhiệm không một cái khác chết cái cái chữ còn thúc cho chém. c thiếu đánh họ nhiệm phương không hắn thiếu nhân, hại, không tính hai ngộng. bọn tiền trượng tiến. bọn viên tăng là lâm lâm Một Một giết tự một tuệ tuệ tổ tay bối đời đem ba sư may trước mắt cái này mọc ra mái tóc màu vàng ngóng người nên cùng cái kia họ tạ phụ tử không có quan hệ gì bằng không tuyệt đối sẽ không nên ngang đi tới nơi này đối phương xem ra chỉ là một cái phổ thông khách hành hương thôi nếu là tới dân hương cho phật tổ đưa dầu vườn tiền thiếu lâm không có lý do gì từ chối tạ vô kỵ đi theo ở cái khác khách hành hương phía sau xuyên qua sơn môn một đường xuyên qua vài tòa phật điện n à y phía trước phật điện cũng đều là chút bồ tát la hán loại hình như đến ở trên cao nhất đại hùng bảo điện còn muốn đi một đoạn lớn đường tất nhiên mọi người treo ở phía sau từng người phân tán ra hoàn mỹ hòa vào đoàn người sát h á n đặc mục nhĩ không bái bồ tát cũng không bái la hán một đường căn bản bước chân không ngừng lại thẳng đến đại hùng bảo điện cái khác khách hành hương có thể đều là từng cái từng cái hướng về trên b á i tạ vô kỵ đối với nơi này địa hình vô cùng quen thuộc rất nhanh sẽ vòng vào góc x ó ít người địa phương triển khai k i n h công bay lên không vượt qua mà lên chỉ chóc lát liền đạt tới đại hùng bảo điện giấu ở xà ngang phía trên hắn tốc độ di động nhanh đến mất d ấ t người chung quanh chỉ có thể cảm giác được một cơn gió cái gì đều không nhìn thấy trừ phi là huyền minh nhị lao cao thủ như vậy ở phụ cận bọn họ mới có thể cảm giác được không đúng bình thường khách hành hương cùng hòa thượng căn bản phát hiện không được tạ vô kỵ di động tung tích đại khái đợi gần phân nửa canh giờ tạ vô kỵ rốt cục nhìn thấy s á t hắn đặc mục nhị đi vào đại hùng bảo điện tạ vô kỵ âm thầm nói thầm thật chậm các ngươi đều đi ra ngoài để chúng ta vương ra trước tiên bái mấy cái lạt mà phiên tăng bắt đầu ngang ngược vô lý đ i ệ thanh tràng muốn đem đại điện bên trong cái khác khách hành hương đổi có khách hành hương bất mãn nhường ngươi cút thì cút nói nhảm nhiều như vậy là muốn ai phật ra đánh sao thái độ hung hát phiên tăng để những người các khách hành hương đều lòng sinh sợ hai đám người kia xem ra không bình thường rất khó dây vào a thôi nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện có điều là chậm một chút đi vào bãi thôi không lo lắng một đám khách hành hương đầy ngập bằng khí nhưng là không thể không nhẫn xoay người dồn dập lui ra đại hùng bảo điện những người thiếu lâm hòa thượng thấy thế cũng không hề nói gì đây chính là đương triều trọng thần như d ư vương bọn họ cũng không đắc tôi được chỉ cần n h ữ d ư vương thuộc hạ không làm quá phận quá đáng sự tình bọn họ đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt không lâu l ngoại trừ mấy cái quản lý đại điện hòa thượng ở ngoài sở hữu khách hành hương đều đi ra ngoài sát h á n đặc mục nhĩ để a nhị a tam cùng với cái kia hai mươi b ố tên phiên tăng đều đi ra bên ngoài chỉ để lại huyền minh n h ị lão cho chư vị đại sư t i ê m phiên phức sát h á n đặc mục nhĩ mang theo ấ y n ấ y đối với cái kia mấy cái hòa thượng nói rằng các hòa thượng vội và nói g n không phiên phức không phiên phức trên sàng ngang tạ vô kỵ thầm nghĩ huyền minh n h ị lão ở đây cũng không có cơ hội ra tay nhất định phải thừa dịp không người thời điểm như vậy mới có thể hoàn mỹ giá họa cho thiếu lâm chính mình biện pháp đã sơ nghĩ ký, sẽ chờ một thời cơ chương hai trăm mười lăm sắp xếp thỏa đáng xem cuộc vui chương hai trăm mười lăm sắp xếp thỏa đáng xem cuộc vui sát hắn đặc mục nhĩ thiêu đốt một cái hương quay về phía trên cung điện vàng trói lọi phật như lai xem lệ vài cái trong miệng nói lẩm bẩm tựa hồ là đang cầu khẩn cái gì tạ vô kỵ nội công thâm hậu nghe được rõ rõ ràng ràng sát hắn đặc mục nhĩ lại muốn như tới bảo vệ hắn xuôi nam thuận lợi tiêu diệt minh giáo thế nhi tử vương bảo bảo b ả o đến đại t h ủ tạ vô kỵ trong lòng cười gằn mơ hảo coi như không có chính mình đi tới nơi này cái thế giới nguyên đình cũng sớm mượt là cũng bị minh giáo diệt này đã là định số. chính mình đến chỉ có điều là đem thời gian như vậy điểm sớm mà thôi s á t hắn đặc mục nhĩ b á i xong xuôi hạ tử trong lồng ngực lấy ra tiền của mình túi đổ ra hai khối nặng c h ì n h chịch tỏi vàng bột một tiếng để ở một bên hòm công đức mặt trên một điểm dầu v ư ơ n g tiền không được k i n h ý vọng phật tổ vui lòng nhận bên cạnh hòa thượng lập tức chính là mặt mày hớn hở nói a di đạo phật thiện hai thiện hai phật tổ nhất định sẽ phù hộ vương gia tâm nguyện đạt thành s á t hắn đặc mục nhĩ xoay người nói rằng chúng ta đi thôi mới vừa đi ra ngoài hai bước sắt hắn đặc mục nhĩ lại lui trở về khí trời thực sự là quá nóng nhìn bên ngoài đại thái dương liền cảm thấy một trận tê cả ra đầu lộc tiên sinh ngày hôm đó đầu thật là đắp gắt chúng ta vẫn là ở trong chùa nghỉ ngơi một chút chờ chút buổi trưa lại đi đi lộc trượng khách trần c h ờ một chút vương gia theo như thuộc hạ thấy vẫn là rời đi tung sơn cảnh nội nói sau đi này trong thiếu lâm tự nhiều người m ắ t tạp chỉ sợ có lòng m a n g gây dối đồ muốn đối với vương gia bất lợi hắn lần trước không có bảo vệ tốt vương b ả o bảo khiến vương bảo bảo bị tạ vô kỵ t r ụ c tới không công bị mất mạng vì lẽ đó hắn hiện tại đặc biệt đặc biệt cẩn thận bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ để hắn cảm thấy thần kinh căng thẳng sát hắn đặc mục nhĩ hơi cả giận nói hử ai có lại nói bạn vương mang bọn ngươi tới là làm gì chuyện này lộc trượng khách cười khổ một tiếng được rồi vậy thì hết thẻ đều y vương ra thuộc hạ thì sẽ làm tốt việc nằm trong phận sự sát hãn đặc mục n h ĩ gật gật đầu nghĩ thầm này còn tạm được chính mình để cho an toàn dẫn theo nhiều như vậy cao thủ xuôi nam không phải là để bọn họ ăn cơm khô l i ê n bảo vệ mình bản lĩnh đều nếu như không có muốn bọn họ còn có cái gì dùng lúc này cái k i a đứng ở hồng công đức bên cạnh hòa thượng nói rằng vương ra hiện tại đã là b ả n tự dùng chai thời gian ngày sau không đến chai đường đi ăn một ít cũng được sát h á n đặc mục nhĩ sờ sờ cái bụng cảm giác là có chút đói bụng mấy ngày nay ở bên ngoài tiểu lâu tiệm cơm ăn thịt cá cũng đã có chút chán vừa vặn thay đổi khẩu vị ăn chút thanh đạo nghe nói thiếu lâm cơm chay hương vị không sai lộc trượng khách suy nghĩ chốc lát chính là nói rằng trai đường quá nhiều người quán áo chúng ta vương g i a cần thanh tĩnh có nhiều bất tiện các ngươi cho vương g i a sắp xếp một cái sạch sẽ thiện phòng nghỉ ngơi thuận tiện đem cơm nước đưa tới hòa thượng kia lập tức ở trước dẫn đường sát hãn đặc mục nhĩ vô vỗ lộc trượng khách vai vẫn là lộc tiên sinh nghĩ đến chú đáo lộc trượng khách ngượng ngùng nợ nụ cười vì là vương gia phân hữu là nên ha ha ha bãi xong như đến sau khi sát hãn đặc mục nhị tâm tỉnh p h ả n phất lập tức đều tốt rất nhiều nhanh chân đi theo cái k i a dẫn đường hòa thượng mặt sau lộc trượng khách nhắc nhở hạc bút ông sư đệ lưu tâm hơn phòng ngừa có người khả nghi đối với vương gia bất lợi hạc bút ông gật gật đầu biết rồi sư minh có hai chúng ta ở định có thể bảo vệ tốt vương gia lần trước cùng một loại máu đau đớn thê thảm g à o hấn vẫn cứ là rõ ràng trước mắt hắn có thể nhớ cả đời chuyện như vậy tuyệt đối không thể nặng hơn nạo vết xe đổ rất nhanh sư huynh đệ hai người bước nhanh đổi tới sát hãn đặc mục nhĩ rời đi đại hùng bảo điện trên sàn g ngang tạ vô kỵ thầm hô thực sự là trời cũng giúp ta sát hãn đặc mục nhĩ còn muốn ở thiếu lâm tự trong tiện h phòng nghỉ ngơi nay ít nhất đến nghỉ ngơi một hai canh g i ờ đi khà khà cơ hội tới liền tạ vô kỵ vô thanh vô tức địa c h u ẩ n ra đại hùng bảo điện thẳng đến hương tích chủ phương hướng mà đi ven đường con đường hắn đã sớm thuộc nằm lòng cùng một năm trước lẫn nhau so sánh căn bản không có bất kỳ biến hóa nào chỉ chốc lát tạ vô kỵ đi đến hương tích chủ bên trong cẩn thật h n giấu lên năm đó hắn bị tuệ hải tên không i ế p kia nhằm vào trong bóng tối cắt xén thức ăn cái bụng ăn không đủ no liền thường thường lưu đến hương tích chủ ăn vụn hắn hiện tại trốn nơi này năm đó cũng thường thường trốn ở chỗ này trong phòng bếp mười mấy hòa thượng chính đang khí thế ngất trời bận rộn món xào thái rau nóng đến đầu đầy mồ hôi trong chùa mấy ngàn người thức ăn cung cấp áp lực lớn vô cùng bọn họ mỗi ngày đều mệt đến muốn chết viên giác chính chắp tay sau lưng chung quanh đi lại thỉnh thoảng mắng to vài câu hắn là người phụ trách nơi này đợi một hồi tạ vô kỵ liền nghe thấy một cái tiểu hòa thượng lại đây nói chuyện với viên giác nhắc lên muốn phái một người đi cho những dương vương đưa cơ hắn gọi lại một cái tiểu hòa thượng tuệ tâm ngươi đem một phần cơm chay đưa đến quên đi vẫn là ta tự mình đi thôi vạn nhất tiểu tử này không hiểu quy củ mà phạm nhữ dương vương liền không tốt phương trượng nhưng là đã phân phó tuyệt đối đừng nạo mạn đối phương viên giác đánh một phần cơm chay các loại món ăn đều xếp vào một bát nâng lên đệm lót liền đi tạ vô kỵ trong mắt lóe ra hàng quang nhanh chóng đi theo viên giác võ công mặc dù không tệ nhưng là cùng tạ vô kỵ lẫn nhau so sánh còn kém quá xa căn bản phát hiện không được hắn tư chất bình thường không đúng vậy sẽ không bị sắp xếp đến hương tích chủ đi công việc này nói dễ nghe một chút là cái người phụ trách nói khó nghe điểm chính là cái quả cơm thiếu lâm tự rất lớn thiện phòng khu ở một bên khác không đúng khách hành hương mở ra đi rồi một hồi người chung quanh ảnh ít dần chỉ tình cờ có mấy cái đi ngang qua hòa thượng đối với viên g i á c c h à o hỏi tạ vô kỵ n g h i ê n g thai lắng nghe chốc lát xác định bốn phía đã không người đông nhiên lắc mình nhảy ra bột một tiếng liền điểm viên g i á c h u y ệ n đạo viên g i á c kinh hãi đông nhiên thấy hoa mắt một người đã xuất hiện đem trong tay hắn đệm lót tiếp được phóng tới bên cạnh người còn chưa chờ nói, ra nói viên rác chính là rơi vào một trận dại ra bên trong tạ vô kỵ hai mắt phảng phất có q u ỷ dị sức hút hai cái vòng xoáy đem người tinh thần ý thức đều muốn kéo vào không biết lĩnh vực di hồn đại pháp đây là cựu âm chân kinh bên trong một môn đặc thù tuyệt kỹ có rất mạnh thôi miên công hiệu có thể làm người bất chi bất giác liền t r ú n g chiêu hành vi thu được người làm phép k h ô n g chế tạ vô kỵ sớm đã đem di hồn đại pháp học được chỉ là vẫn chưa từng dùng tới ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là có đất d ụ n g võ môn công phu này chỉ có thể đối với thực lực so với mình yếu nhiều lắm người dùng viên giác rất rõ ràng chính là phù hợp điều kiện tạ vô kỵ hỏi, người tên là gì viên giác hồi đáp vần tăng viên giác n g ư ơ i muốn đi làm gì sao cho nữ h dương vương đưa cơm n g ư ơ i a m hiểu cái gì võ công đại từ đại bi thiên diệp thủ chờ chút ngươi hay dùng đại từ đại bi thiên diệp thủ g i ế a n t h i n h g ữ dương vương hiểu chưa rõ ràng nếu như có người hỏi ngươi những chuyện khác ngươi liền bình thường trả lời đừng nói nhìn thấy ta hết thể đều là chính ngươi chủ ý được mau đi đi tạ vô kỵ đem đệm lót nhét về trong tay hắn viên giác sắc mặt lên ngô hướng về thiện phòng khu đi đến tạ vô kỵ gần g ọ n nợ nụ cười đi theo chuẩn bị xem c u vui hoặc là phối hợp một hồi dẫn ra huyền minh n h ị lão cho viên giác cơ hội hạ thủ chương hai trăm mười sáu có thích khách có thích khách ta chương hai trăm mười sáu có thích khách có thích khách ta mặc kệ viên giác cuối cùng có thể hay không đắc thủ chỉ cần chuyện này phát sinh như vậy nguyên đình cùng thiếu lâm này hai phe trong lúc đó mâu thuẫn tất nhiên gặp kịch liệt bạo phát đến thời điểm chính là cho cắn chó tốt đẹp cục diện bất luận làm sao tạ vô kỵ đều là không t h ể t t ò i sát hắn đặc mục nhĩ nếu như bất tử lời nói cục diện này khả năng còn có thể càng thêm thú vị lấy hắn đường đường vương g i a tôn sư một lòng đến đây bái phật thắp hương ước nguyện kết quả nhưng ở thiếu lâm bị bản tự hòa thượng tập kích giám sát tất nhiên gặp giận dữ không thôi khiến một đám võ công cao cường c ắ t thuộc hạ hướng về thiếu lâm hương binh vấn tội các hòa thượng thiếu lâm công phu tuy rằng cũng không tệ lắm nhưng không hẳn có thể ngăn cản được huyền minh nhị lao a nhị a tam hơn nữa hai mươi bốn phiên tăng đội hình thống chi huyền minh nhị lao trong tay còn có một loại vô sắc vô vị kịch độc thập hương n h u y ễ n cân tán là chuyên môn đối phó cao thủ võ lâm kỷ môn tri độc nội công sâu hơn dạy người cũng sẽ trúng chiêu quả thực khiến người ta khó mà phòng bị có điều như là tạ vô kị loại này cựu dương chân kinh đã đại thành ví dụ, căn bản là không sợ thập hương nhuyễn cơ tán thế nhưng hòa thượng thiếu lâm mà vậy coi như nói không chuẩn bọn họ nếu như thật sự có năng lực ở nguyên bên trong cũng sẽ không bị triệu mẫn toàn bộ bắt sống nhốt vào vạn an tự lại nói viên giác đã ở đi vào đưa cơm trên đường t ạ vô kỵ một đường lặng lẽ tùy tùng một lát sau l i ề n đạt tới thiện phòng khu rẽ trái lượn phải sau khi rốt cục đi đến cho sát hãn đặc mục nhị sắp xếp bên ngoài phòng lộc trượng khách cùng hạc bút ông sư h u n h đệ hai thật giống môn thần bình thường đứng ở cửa mắt sáng như bức địa chung quanh nhìn quét nhìn thấy viên giác bưng cơm nước đi tới nhất thời là nhấc lên cảnh giác viên giác cũng không có ý thức được mình đã bị t ạ vô kỵ dùng di hồn đại pháp khống chế chỉ cảm thấy hết thẻ đều là chính mình bản năng lúc này thoáng bất an liếc mắt nhìn huyền mình nghĩ lao mở miệng nói rằng vâng ra cơm đưa tới sau đó nhấc chân liền muốn đẩy cửa ra đi vào c h ờ một chút lộc trượng khách ngăn cản hắn sau đó quay về hạc bút ông n g a y mắt hạc bút ông ngay lập tức sẽ rõ ràng từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp gỗ mở hộp ra lại lấy ra bên trong ngân c h â m viên giác có chút không vui hai vị thật là nhiều lo lắng bạn tự cơm nước an toàn ngân miệm lộc trượng khách cười lạnh nói xin lỗi vương gia ăn đồ vật nhất định phải đều trải qua chúng ta kiểm tra vạn nhất xảy ra vấn đề gì đó cũng không là hai anh em chúng ta đảm đ ư ơ n g nổi viên g i á t nói xin cứ tự nhiên đi hạc bút ông đem ngân t r â m đâm vào cơm nước bên trong mỗi một bát đều từng thử cũng may ngân t r â m không có gì thay đổi giải thích cơm nước là an toàn hạc bút ông nói có thể vào đi thôi lấy bọn họ sư huynh đệ hai người ở nhữ dương vương phủ địa vị đoan cơm đưa món ăn loại việc này tự nhiên là không cần bọn họ đến làm vậy cũng quá có sai lầm cao thủ thân phận vì lẽ đó bọn họ lựa chọn để viên giắt đem thức ăn đưa vào đi hòa thượng này nhìn khá là thành thật bọn họ cũng thả xuống một chút cảnh giác hoặc là nói sư huynh đệ hai người cảnh giác căn bản không ở viên giác trên người lộc trượng khách thấp giọng phân phò nói sư đ ệ đón lấy khoảng thời gian này chúng ta nhất định phải một tấc cũng không rời điệu canh giữ ở vương g i a khoảng t r ư ờ n g trái phải để phòng minh giáo phản tạc cảm sát hạc bút ông sắc mặt nghiêm túc địa điểm gật đầu như là vương bảo bảo chuyện như vậy hắn thực sự là không muốn lại nhìn tới phát sinh lần thứ hai lộc trượng khách liếc mắt nhìn thiệp phòng thở dài nếu không là vương gia ghép bỏ ta đều muốn cùng hắn ngủ một cái phòng như vậy vương gia an toàn mới càng có bảo đảm h ạ c bút ông hì hì cười nói ngươi lại không phải cái nữ nhân xinh đẹp vương gia dựa vào cái gì cùng ngươi ngủ một cái phòng lộc trượng khách buồn bực không thôi địa g ã i g ã i đầu tính toán một chút canh giữ ở bên ngoài phòng đã đầy đủ ứng phó phần lớn có chuyện xảy ra lấy chính mình sư huynh đệ hai người bản lĩnh nếu là có thích khách tiếp cận lời nói lại há có phát hiện không được đạo lý trong phòng viên giác bưng cơm nước đi vào vương gia dùng cơm sát hắn đặc mục nhĩ đang ngồi ở trước bàn xem kinh phật nhìn thấy viên giác đi vào liền đem quyển sách thả xuống hơi mỉm cười nói khổ cực vị sư phụ này đi một chuyến vương gia quang lâm bản tự làm ta thiếu lâm dòng đến nhà tôn đây là tiểu tăng phải làm viên g i á c thả xuống cơm nước căn nhăn địa nói rồi vài câu đẹp đẽ câu khách sáo ánh mắt từ từ trở nên trì trệ lên cơm đưa xong xuôi tạ vô kỵ sử dụng di hồn đại pháp sớm cho hắn mai phục trong lòng ám chỉ bắt đầu phát huy tác dụng lúc này tạ vô kỵ liền nằm ngoài thiện phòng trên nóc nhà cách huyền minh nhị lao cũng không có bao xa thế nhưng huyền minh nhị lao cứ thế mà không thể phát hiện hắn hai bên nội công tu vi có khoảng cách người yếu phát hiện không được cường giả này rất bình thường tạ vô kỵ đã nhẹ nhàng vạch trần một khối mái ngói xuyên thấu qua khe hở đèm trong phòng tình hình nhìn ra rõ rõ dàn vệ miệng xuất hiện cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười sát hắn đặc mục nhĩ cầm lấy chiếc đua gấp một điểm xào cải trắng nếm thử mùi vị cũng không tệ lắm đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía viên giác cảm thấy có chút không đúng vị sư phụ này ngươi còn có chuyện gì sao viên giác không nói một lời trước sau là cái kia phó ngơ ngác vẻ mặt sát hắn đặc mục nhĩ níu chặt lông mày nay hòa thượng thiếu lâm cũng quá không có lễ phép đi h ỏ i ngươi nói đều không đáp là điếp vẫn là ách mới vừa không phải còn rất tốt sao trong đầu cái nào gân không đ á đúng sát hắn đặc mục nhĩ hừ một tiếng bưng lên bát ta cơm đang muốn bái một cái cơm trắng đông nhiên trong lúc đó viên giác cả người chân khí cổ động nội lực vận đến giữa sóng trường ngay lập tức nhanh như tia chớp xuất trường chiêu thức dị thường trầm trọng đại từ đại bi thiên diệp thủ quả nhiên lợi hại môn tuyệt kỹ này chú ý chính là nhanh trong nháy mắt có thể liên tục đánh ra mấy chục trường luyện đến cảnh giới tối cao thậm chí có thể lập tức đánh ra năm mươi trường sát h á n đặc mục nhĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị trước ngực liền đã trúng vài trường trong tay bát ăn cơm bị chấn động đến mức bay lên trực tiếp nắp hắn một mặt a sát hắn đặc mục nhĩ kêu t h ẳ n một tiếng cả người về phía sau ngã xuống đất chỉ cảm thấy chính mình ngực đều sắp muốn n ư ớ ra rồi một ngụm máu tươi lao nhanh mà ra sát h á n đặc mục nhĩ ngơ ngác không nớt địa ngầm đầu nhìn viên giác cả giận nói ngươi hòa thượng này đến tột cùng được người phương nào sai khiến lại dám ám sát bản vương viên giác thật giống ma run lên như thế căn bản cái gì đều không nghe thấy bước nhanh xông lên muốn giết chết sát h á n đặc mục nhĩ nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thiện phòng ở ngoài lộc trượng khách hạc bút ông trong nháy mắt một cái giật mình phản ứng lại trực tiếp phá cửa mà vào vương ra huyền minh thần trưởng hạc bút ông gầm lên một tiếng hung bạo lược mà đến hung át thâm độc một trưởng tầng tầng đánh vào viên giáp phía sau lưng ẩm băng lạnh hàn khí trong nháy mắt bao trùm viên rác toàn thân bá đạo trưởng tỉnh càng là đem viên rác nội tạng chấn động đến mức phá thoái sát hắn đặc mục nhĩ vội la lên dưới trưởng lưu người đáng tiếc hắn mở miệng vẫn là c h ậ một m bước viên rác đã bị huyền minh thần trưởng hàn khí đông thành một bộ tượng băng xem ra là sống không được vương ra ngài thương thế làm sao lộc t r ư ở n g khách vội vàng tới đỡ lấy sát hắn đặc mục nhĩ ta ta sát hắn đặc mục nhĩ thở không lên khí lại phun một mực máu sắc mặt trắng bệnh tại chỗ hôn mê đi chương hai trăm mười bảy buổi tối đừng ngủ quá sâu đại môn tới chương hai trăm mười bảy buổi tối đừng ngủ quá sâu đại muốn tới cùng lúc đó c a n h giữ ở thiện phòng cách đó không xa a nhị a tam còn có cái kia hai mươi b ố tên phiên tăng đều là nghe tiếng tới rồi mỗi người căng thẳng không nớt đây là cái gì tình huống vương gia bị đâm trong phòng lập tức bị chừng hai mươi cá nhân chen đến trần đấy a nhị thất kinh hỏi lộc tiên sinh vương gia thế nào rồi thích khách là người nào hạc bút ông lạnh lùng chỉ chỉ trên đất bộ kia tượng băng thi thể hòa thượng thiếu lâm a nhị sầm mặt lại bọn họ ăn gan hùm mật báo lộc trượng khách chính đang toàn lực thâu phát nội lực vì là sát hãn đặc mục nhị chữa thương trên trán không ngừng đổ mồ hôi nếu như sát h á n đặc mục nhĩ chết rồi bọn họ hai đứa vinh hoa phú quý nhưng là không còn một lát sau sát h á n đặc mục nhĩ thật giống là chậm lại chậm rãi tỉnh lại trên nóc nhà tạo vô kỵ thấy cảnh này nghĩ thầm mục đích của chính mình xem như là đạt thành rồi vương ra ngài hiện tại cảm giác làm sao một đám người vây lên đến dồn dập lộ ra vẻ mặt lo lắng nên nên còn không chết được sát h á n đặc mục nhĩ tức g i ậ n đến đau gan nghiến răng nghiến lợi nói thiếu lâm con lựa chọc thật là to gan phản phản a tam nghe bản vương hiệu lệ a tam vẻ mặt trở nên nghiêm túc thuộc hạ ở s á t h á n đặc mục nhĩ nổi giận nói lấy ta binh phủ đi vào gần nhất châu phủ hỏa tốc triệu tập năm ngàn binh mã lại đây bản vương ngày hôm nay muốn san bằng thiếu lâm tự vâng vương g i a a tam lập tức tiếp nhận binh phủ nhanh chóng chạy về phía bên dưới ngọn núi mọi người n g h ĩ t h ầ m xem ra vương g i a đây là muốn quyết tâm cái đám này hòa thượng thiếu lâm thực sự là muốn chết lại ở ban ngày ban mặt á m sát đương triều trọng thần loại này thật quá ngu xuẩn hành vi quả thực không khác nào là ở tự sát may là vương g i a cắt nhân thiên tướng lúc này mới không có bị bọn họ đắc thủ lộc trượng khách hạc bút ông sư huynh đệ hai người đều là cảm thấy một trận nghị đến mà sợ h ã i không l ư ớ t con bà nó mới vừa thả l ỏ n g cảnh giác liền xảy ra vấn đề rồi may mà đúng lúc phản ứng lại không có để vương bảo b ả o bị kịch tái diễn chỉ là thiếu lâm tự đây là ở phát cái gì điên lẽ nào cũng bắt đầu học minh giáo phản nguyên sát h á n đặc mục n h i vẫn tức giận nói viên trân hòa thượng vẫn làm gốc vương làm việc trung thành tuyệt đối bản vương cho rằng bọn họ thiếu lâm an thủ b ả n phận không nghĩ đến dĩ nhiên cùng những người minh giáo phản tập như thế đều là cá mẹ một lứa lộc trượng khách an ủi vương gia bình tĩnh đ ư n g nóng xin mời lấy thân thể làm trọng dưỡn quan trọng a nói tới cái này sát hắn đặc mục nhi tức giận khó tiêu hai người các ngươi thực sự là càng ngày càng vô dụng tại sao tới đến như vậy t r ư m làm hại bản vương chịu một trận đánh suýt chút nữa chết rồi viên g i á c cái kia con lửa chọc trường lực là thật sự trùng may là hắn mặc vào một cái vô cùng quý báu kim ti bảo g i á p áo lót hộ thể hạ thấp không ít thương tổn bằng không viên g i á c đại từ đại bi thiên diệp thủ có thể muốn hắn m ệ n h trên nóc nhà tạ vô kỵ đầy mặt ý cười địa rời đi kết quả này vừa vặn nếu là sát hắn đặc mục nhi chết rồi liền không ai điều binh khiển tướng đến công thiếu lâm tự hiện tại thực sự là nhất cử lương tiện s á t hắn đặc mục nhĩ hận lên thiếu lâm tất nhiên sẽ dốc toàn lực trả thù đợi được hai bên đánh đến lưỡng bại c ầ u thường chính mình trở ra ngồi thu ngư ông đắc lợi chẳng phải mỹ thay cái gì thiếu lâm cao tăng đương t r i ề u vương g i a đều là chính mình món đồ chơi thôi lộc t r ư ở n g khách hỏi vương g i a có hay không muốn thuộc hạ hiện tại liền đi tìm không văn cái kia lào ngốc lư đ ố i chất s á t hắn đặc mục nhĩ nói không cần trước tiên chờ chúng ta binh mã đến lại nói nhanh nhất nên trời tối liền có thể đến mà nhìn lại một chút thiếu lâm cái đám này con l ừ a chọc là cái gì phản ứng nay tập kích bản vương tặc tử thật lâu không về tất nhiên dẫn tới bọn họ khả nghi tạ vô kỵ như quỷ mị bình thường từ thiếu lâm tự rời đi rất nhanh sẽ trở lại cùng tân nhiên mọi người sớm nói tốt chạm c h á n nhà lá bên trong tân nhiên mấy người ở chỗ này chờ lo lắng không ngớt nhìn thấy tạ vô kỵ trở về lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vội vàng tới hỏi công tử tiến triển làm sao có từng đ ắ t thủ tạ vô kỵ cười hì hì đem chính mình ở bên trong thiếu lâm tự làm việc sự nói ra ngay vậy tân nhiên cười ha ha rượu à sát hãn đặc mục nhị cùng hòa thượng thiếu lâm ngao cò tranh nhau chúng ta trong bóng tối xem cổ vui cho bọn họ tới một người ngư ông đ ấ lợi tạ vô kỵ nói tối hôm nay đừng ngủ quá sâu đại mu t â n nhiên nói ta hiện tại là hoàn toàn hưng phấn đến không đi ngủ được a ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem đến bọn họ đánh tới đến rồi t ạ vô kỵ trà trà than thở sát h ắ n đặc mục nhị khiến người ta mang theo hắn binh phủ đi phụ cận điều năm ngàn binh mã lại đây nghĩ đến nên đều là tinh nhuệ chi sĩ thiếu lâm tuy rằng cũng có năm sáu ngàn đệ tử thế nhưng có thể tập trung vào chiến đấu võ tăng nhiều nhất cũng là ngàn thanh người giang hồ tranh đấu cùng chiến trường tác chiến khác nhau rất lớn này một chiếc hai bên thực lực cách xa a hòa thượng thiếu lâm xem ra muốn gặp vận rủi lớn tất nhiên cười gằn hừ hừ hừ đây là đáng lời một đám mượn gió bẻ măng cỏ đầu t Mỗi người ăn được thai to mặt lớn, đầy mặt nước mỡ, đã sớm một mua mùi lâm người thai tiên, dưới núi Thiếu nội ăn lớn, nước nên bị thỉnh thịnh. Công tử, đến, ăn một chút gì trước tiên, bên ngọn phương trượng nội đường. gì gà được trước đầy đã chút to tử, tự, quay, là số số bị vị không văn mấy người còn đang quan tâm sát hãn đặc mục nhĩ tình huống sư đệ những dương vương còn hài lòng không không có xảy ra vấn đề gì chứ không chí hồi đáp những dương vương không có nói cái gì quá đáng yêu cầu chỉ là an bài cho hắn một gian thiện phòng dùng làm nghỉ ngơi lại để cho hương tích chủ bên kia đưa đi một trận c ô n chay như vậy liền được không văn thở phào nhẹ nhõm nhiều nhất ngày mai hắn liền rời đi chúng ta chớ đừng đắc tội hắn còn trên giang hồ thấy thế nào chuyện này nói vậy thị phi tự có công luận ta phật mở rộng sân môn tiếp nhận thiên hạ người tin phật không có không thể chúng sinh bình đẳng người tốt có thể vãng sinh cực lạc kẻ ác cũng có thể bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật t h i ệ n hai t h i ệ n hai lúc này trong phòng một cái thường ngày xưa nay hàm hậu viên tự bối đệ tử viên thận vô cùng kính để nói phương trượng quả nhiên là phật pháp tinh thâm hôm nay nghe ngài một lời thật sự là lệnh đệ tử như rẽ mây nhìn thấy mặt trời thể hồ quán đình tự nhiên hiểu ra không văn mỉm cười gật đầu được trẻ nhỏ dễ dạy vậy viên thận đột nhiên hỏi một cái rất sắc bén vấn đề như vậy phương trượng cho rằng tạ tốn t ạ vô kỵ cấp độ kia ác đồ cũng có thể bỏ xuống đồ đao vãng sinh cực là sao lần này đem không văn cho trình sẽ không ngồi ở một bên không tính gương mặt càng là hát thành và than viên thận cảm giác bầu không khí không đúng vẻ mặt nhất thời căng thẳng phương trượng đệ tử có phải là nói nhầm không văn miễn cưỡng bỏ ra một bộ khuôn mặt tươi cười không sao không sao thảo luận phật pháp mà có cái gì cũng có thể cứ việc nói đi ra không cần kiên kỵ không cần viên thận lập tức nói phương trượng quả nhiên là lòng dạ như cốc đệ tử thụ giáo nếu phương trượng cho rằng nhữ dương vương loại này đẩy tay máu tanh chiến trường đ ổ tể đều có thể lập tức thành phật như vậy nói vậy tạ ra phụ tử cũng là có thể không chí nổi giận viên thận ngươi cút cho ta đi ra ngoài viên thận bị sợ hết h ồ n không phải nói có thể nói năng thoải mái cái gì đều có thể nói sao vâng đệ tử xin cáo lui không tính tức giận bất bình nói rằng không chí sư huynh ngươi đồ đệ làm sao như thế không có quy củ dĩ nhiên ở phương trượng sư huynh trước mặt nói hưu nói vượng tạ tốn phụ t ử cấp độ kia tán g tận thiên lương ác tặc lại há có bỏ xuống đồ đao lý lẽ như vậy ma đầu chết rồi chỉ có thể rơi vào ác tì địa ngục nhận hết gian vặt mà sống trước tội n g h i ệ t chủ tội liền ngay cả phật tổ cũng sẽ không tha thứ bọn họ không c h í bất đắc dĩ nói sư đệ xin bất giận hắn biết không tính bị tạ vô kỵ dùng ỷ thiên kiếm chém tới hai cái cánh tay vì lẽ đó trong lòng đối với này phi thường oán hận tự nhiên là không gỡ viên thận những người ngôn luận phương trượng sư huynh hết thể đều là bởi vì ta quản giáo bất lực sau khi trở về ta nhất định sẽ mạnh mẽ trách phạt viên thận không văn tự xưng là phương trượng phải có rộng lượng vì lẽ đó cũng không có lại tính toàn c h u y ệ n này được rồi viên thận trong ngày thường tính cách liền khá là ngay thẳng không có nhiều như vậy tâm tư nói thẳng đến đi thẳng nghĩ đến hắn cũng không có cái gì ác ý chỉ là đưa ra nghi vấn trong lòng thôi thân là phương trượng lao nạp có triển b ọ n g hắn thích nghi chức trách mới vừa hắn đưa ra vấn đề cũng thực sự là khiến lao nạp không biết trả lời như thế nào không tính tuy rằng vô cùng khó chịu h ừ không phải người nào đều có thể bỏ xuống đồ đao ma đầu chính là ma đầu đã bước vào hát cám như thế nào khả năng đi trở về đây không cần đối với bọn họ ôm ấp bất kỳ ảo tưởng không văn hai h tay tạo t à nói h chữ thập, đà Phật, thiện hai thiện hai. Không tính nhưng càng đạp di n là càng hăng càng những tha thứ say, ma được ầ cần u chuyện muốn này chúng chính là làm, làm, là Phật tổ chuyện cần làm. Chúng ta đ a bọn họ đi gặp phật tổ. Không văn nói, Phật đi đ gặp tổ. ư rồi sư đệ ngươi hiện tại hoán khí quá nặng đại đại bất lợi cho tu hành nhanh đi t ả n g k i n h các diện bích một quãng thời gian nói s a u đi không tính sắc mặt hắc đến thật giống mực nước như thế chính mình tu hành phật pháp quả nhiên là triệt để phá muốn ngộ đến phật pháp chân lý liền muốn bỏ hẳn tham sân si chính mình bất tham cũng bất si chỉ có phạm vào một cái giận tự trong lòng tràn ngập cửu hận đối với đức đoạn mất hai cái cánh tay sự t ì n h vẫn canh cánh trong lòng hắn biết không văn nói chính là đúng vậy chính mình nhất định phải đến tàng kinh cắc đi nghiền ngẫm đọc một quãng thời gian phật pháp tri thức hy vọng có thể đem tất cả cho bổ cứu trở về hai cái cánh tay đã không còn phật pháp tu vi cũng không thể liền như vậy tất cả đều phế bỏ có thể cứu lại trở về một điểm là một điểm đi quan trọng nhất đồ vật là tâm cảnh hắn hiện tại tâm cảnh hoàn toàn là vật mẹo không bình thường phương trượng sư m i n h ta đi trước không tính cảm thấy buồn bực mất tập trung bước nhanh rời đi thiệp phòng bên trong phòng chỉ còn dư lại không văn cùng không chí hai người tiếp tục nói chuyện phần này thực lực khủng bố đại diện cho minh giáo đã có dường như chư hầu bình thường cắt cứ một phương năng lực nay lại há lại là bọn họ những ngày giang hồ môn phái có thể trêu chọc được coi như sáu đại phái gộp lại cũng căn bản là không đủ người tá nhét cái răng bọn họ thiếu lâm võ công lợi hại đến đâu cũng đánh không lại trên chiến trường thiên quân văn mã không văn nói bây giờ cái kêu ma giáo vội vàng công thành b ạ t đất gia tâm mừng mừng h ẳ n tạm thời không có dư lực tới đối phó chúng ta thiếu lâm không chí sư đệ không cần phải lo lắng nếu như thực sự là không có cách nào lời nói chúng ta cũng chỉ thật đến sau núi xin mời ba vị sư thúc không chí hơi kinh hãi ba vị sư thúc đã bế quan tu luyện khô thiền hơn mười năm xưa nay không màng thế sự tùy tiện đi quay dối bọn họ tựa hồ không tốt không văn lắc lắc đầu nếu như thiếu lâm thật sự đến sống còn thời điểm như vậy liền cũng không kịp nhớ nhiều như vậy ba vị độ tự bối cao tăng chính là thiếu lâm võ công nhất là đình cấp siêu nhiên cao thủ có thể xưng là lúc đó sự tồn tại vô địch thêm vào bọn họ lại bế quan mười mấy năm một thân công lực tất nhiên là càng hơn d i vãng nếu như bọn họ chịu rời núi c h ẳ n g yêu trừ ma tất nhiên là dễ như ăn cháo những người ma giáo nhân vật lại há có thể là ba vị sư thúc đối thủ tiểu tà ma t ạ vô kỵ thì lại làm sao gà đất chó s i n h thôi chính là bắt giặc trước tiên bắt vương cây đổ bảy khí tan chỉ cần ba vị sư thúc ra tay giết chết cầm đầu người như vậy ma giáo tất nhiên là cũng không còn cái gì đáng giá lo lắng có điều không có đến bạn bất đắc dĩ thời điểm vẫn là không muốn đi quay dối ba vị sư thúc cho thỏa đáng b ọ không bê q văn, văn nói phục phân h đã tuyệt đ không cần phong sơn một quãng thời gian cũng không thấy phát sinh cái gì ngược lại là cho b ạ n tự đệ tử tạo thành rất nhiều bất tiện Ma giáo căn bản là hai o à n chúng mỹ để ý tới t Không chí gật gật đầu, được, c đầu, á kia i l ề người hết thẻ như h đều n ư p ơ t r ợ n huynh nói sắp xếp, mở ra sân môn, cho phép các đệ tử tự do lên xuống núi. n g g sư sắp ư cho phép Hai xếp, mở ra các do đệ tử tự nói nói sắc trời bên ngoài đã tôi xuống đang chuẩn bị đi ăn m u ợ n cơm chay thời điểm không phải vậy ngoài cửa có người gõ cửa phương trượng không văn cùng không chí đối diện một ánh mắt nói rằng vào đi rất nhanh một cái vòng tròn tự bối đệ tử còm hạ đi vào nhìn thấy hắn mặt có nghi sắc không văn không hiểu hỏi còm hạ làm sao còm hạ gãi gãi đầu viên giác sư huynh buổi trưa hôm nay đi cho nhữ dương vương đưa cơm sau khi sẽ không có đã trở lại đệ tử cảm thấy rất kỳ quái viên giác sư huynh cuộc sống của hắn quen thuộc luôn luôn đều là rất quy luật theo lý thuyết sắp đến rồi làm lúc ăn cơm tối hắn là nhất định sẽ trở lại trong phòng bếp giám sát ngày hôm nay thực sự là có chút khác thường ta đi hắn trong phòng tìm hắn cũng không nhìn thấy cho nên mới nghĩ đến phương trượng ngài nhìn chỗ này một chút không chí hơi s ữ n g sở cái gì đi cho nhữ dương vương đưa xong cơm sau khi cũng không trở lại nước quá lại có chuyện như vậy không văn hỏi chờ chút ngơi phái cái đệ tử đem cơm tối cho nhữ d ư n g vương đưa tới nhìn đến cùng là cái gì tình huống vâng phương trượng còn pha nói xong chính là rời đi sư minh đây là không phải có chút kỳ lạ a không chí luôn cảm thấy nội tâm có bất an không văn nói nên không đến nỗi viên giác chỉ là đi vào đưa cái cơm mà thôi phòng chừng hắn có chuyện gì khẩn cấp muốn đi làm đi chúng ta chờ hắn trở về sau khi để hỏi cho rõ là được rồi không chí nói chỉ hy vọng như thế còn pha sau khi trở về rất nhanh dặn do một cái đệ tử đem một phần cơm tối đưa tới sát hắn đặc mục nhị ở lại thiện phòng đệ tử kia mới vừa bưng cơm nước đến gần chính là bị một luồng sông tới mặt băng lệnh trưởng lực đập chúng tại chỗ nổ chết mà chết biến thành tự băng lộc trượng khách chậm rãi đi ra tự nói ừ người bang này con lửa chọc thực sự là đến chết không đổi lại còn dám đến chương hai trăm m ư ơ i chín thừa dịp cháy nhà hôi của chương hai trăm m ư ơ i chín thừa dịp cháy nhà hôi của hạc bút ông cũng từ bên trong bóng tối đi ra lạnh lùng nói xem ra vương già suy đoán là chính xác bang này thiếu lâm con lửa chọc xác thực cũng sớm đã quên triều đỉnh bàn tặng bọn họ ân điện một lần không được tay lại vẫn dám phái người lại đây thực sự là ân đền đ o á n trả lộc trượng khách túi đầu liếc mắt nhìn đông thành tượng đã thi thể nay tiểu hòa thượng võ công thường thường nên không phải đến ám sát hạc bút ông nói vậy khẳng định cũng là đến tìm hiểu tin tức thiếu lâm con lửa chọc thấy bọn họ người thật lâu không về khẳng định sinh nghi lúc này mới phái một cái không đáng chú ý đệ tử lại đây thử một lần chúng ta sâu cả chứ lộc trượng khách đầy mặt đằng đằng sát khí nói rằng mặc kệ nó tới một người lao phu liền giết một cái đến hai cái liền giết một đôi hạc bút ông ngẩng đầu nhìn một ánh mắt sát trời không biết vương gia điều động binh mã còn bao lâu có thể tới đến lộc trượng khách nhìn một chút trên trời mặt trăng lúc này khoảng cách buổi trưa đã qua dòng ra bốn cái canh giờ cũng nên thôi cũng đã vào lúc này dù cho tất cả đều là bộ quân cũng có thể đến lộc trượng khách đánh giá xác thực không có sai a ta mang theo sát hãn đặc mục nhĩ binh phủ đến p h ụ cận châu phủ giải thích ý đồ đến lập tức liền điều đến rồi năm ngàn người chỉ bất quá bọn hắn ở trước trận chiến cần làm chút chuẩn bị vì lẽ đó chỉ hoãn chút thời gian đơn giản ở vừa v ặ n trời tối thời điểm bọn họ đã chạy tới dưới chân tung sơn hiện tại chính đánh cây đuốc dọc theo trên sơn đạo sơn mấy ngàn người sáng sửa ánh l ử a chiếu lên bốn phía khác nào ban ngày thiếu lâm trực đêm thủ sơn đệ tử đương nhiên là nhìn thấy màn này xa xa nhìn ở ánh lựa chiếu dọi xuống sáng loáng đau thương thiết giáp cường cung mũi tết nhọn tại chỗ liền bị dọa đến h vọt một cái vào sân môn trực đêm đệ tử hay dùng lực địa gõ trong tay trương đồng cũng kinh hoàng lôi kéo cổ họng hô to ma giáo đại quân ma giáo đại q u â n đến, đến rồi ma giáo đại quân dạ tập thiếu lâm tự mau tới người người tới đây mau hắn cũng không có thấy rõ cờ hiệu cho nên muốn đương nhiên cho rằng vậy hẳn là là minh giáo binh mã dù sao gần nhất khoảng thời gian này minh giáo binh mã ra tận danh tiếng vang danh giang hồ chấn động tiên hạ ngoại trừ minh giáo ở ngoài còn có người nào gặp bất lợi cho thiếu lâm đây theo trực đêm đệ tử chạy khắp nơi khắp nơi gõ là khắp nơi gọi toàn bộ người của thiếu lâm tự đều bị đả kinh động một ít từ trong ngộng bị thức tỉnh hòa thượng mơ mơ màng màng tình huống thế nào ma giáo đại quân nơi nào đến ma giáo đại quân ma giáo đại quân hiện tại không phải ở phía nam sao thiếu lâm tự xây ở trên núi vị trí ở trên cao nhìn xuống rất nhanh lượng lớn hòa thượng từ trong thiện phòng đi ra đi đến chỗ cao trong phút chốc dưới bóng đêm dưới chân tung sơn cùng với giữa sườn núi t r ờ tại một lam hoàn toàn chỉ thấy lít nha lít nhít cây đ ố c đâu đâu cũng có trên sơn đạo đều là cưới ngựa lính võ trang đầy đủ mỗi người thể trạng cường trắng xem ra phi thường không dễ chê ợ mắt thấy đến tình cảnh như thế sở hữu hòa thượng trong nháy mắt đều học rồi không văn không chí mọi người cũng là nghe tiếng mà đến hoàn toàn kinh hại đến biến sắc cái này chẳng lẽ chính là nói tào tháo tào tháo liền đến mới vừa hai người bọn họ người còn đang thảo luận cho rằng minh giáo hiện tại hoàn mỹ để ý tới thiếu lâm kết quả hiện tại đây minh giáo đại quân đều muốn nhân màn đêm tập kích thiếu lâm tự không văn hét lớn nhanh kêu lên sở hữu võ tăng đệ tử cần phải bảo vệ thiếu lâm kiên quyết không thể để cho ma giáo gian tặc bước vào phật môn thánh địa một bước rất nhanh ở không văn chỉ huy b ê n giới thiếu lâm đạt ma viện la h á đường giới luật đường cao thủ toàn bộ trình diện gộp lại có tới hơn ngàn người tuy rằng này đã không ít nhưng cùng bên dưới ngọn núi những quân địch kia so ra vẫn là tranh lệch rất nhiều thiếu lâm tuy có mấy ngàn tăng nhân có thể cũng không phải là toàn bộ đều là võ tăng cả ngày niệm kinh h ò a thượng chiếm phần lớn có thể nhìn ra được thiếu lâm tất cả mọi người là kinh hoàng b ấ t a n h i ệ n nhiên bọn họ không có ứng phó quá cảnh tượng như vậy không văn lớn tiếng cho mọi người nổi giận đại gia chớ sợ ta thiếu lâm tự có phật tổ bảo hộ năm đó triều nhà tùy thời gian vương thế xung phái ra đại quân vây công ta thiếu lâm chúng ta khi đó không phải như thường chuyển nguy thành án sao mười ba côn tăng cứu đường vương mỹ dự chuyển lưu thiên cổ a thiếu lâm tiền bồi đối mặt có thể so với này còn hiếm có hơn có thêm ở tà ma ngoại đạo trước mặt chúng ta thiếu lâm đệ tử một thân chính khí hạ có thể liền như vậy lùi b ư ớ c ba thiên hạ võ công gia thiếu lâm ta thiếu lâm võ công bắt nguồn từ xa xưa chính là giang hồ tuyệt đỉnh kỹ năng chỉ là ma giáo có điều là gà đất chó xanh thôi đừng xem bọn họ nhiều người ta thiếu lâm đệ tử mỗi người võ công cao cường mỗi người đều có thể lấy một đ ị n h mười khoan hay nói không văn lão già này vua đệ tử vẫn là rất có một bộ rất nhanh tâm tình của mọi người đều bị ổn định hạ xuống không còn dường như lúc trước như vậy kinh hoàng không chỉ chỉ h u y đệ tử đi giang đại khúc gỗ nhanh đứng n g n g c ộ n lớn đừng làm cho bọn họ tấn công vào đến, đến rồi dưới bóng đêm gấp gáp dày đặc tiếng vó ngựa nặng nề g h như lôi chấn động đến mức mặt đất đều ở hơi rung nhẹ bụi bặm không ngừng bay lên đồng thời này cỗ cảm giác chấn động càng ngày càng mãnh liệt rất hiển nhiên là cái k i a một nhánh kỵ binh đã sắp muốn đến thiếu lâm tự sơn môn tạ vô kỵ đã sớm mang theo tân nhiên mọi người thừa dịp xoay loạn tường lẹn vào thiếu lâm tự bò lên trên phụ cận một tòa tầm nhìn tốt hơn thật lâu nơi này khá là ẩn ấp đêm tối khuya khoác à n g không ai phát giác trước sơn môn tất cả ở đây đều có thể nhìn ra rõ rõ dàn tân tạ vô kỵ nói xem một lúc chúng ta liền đi đừng mêm hội t ấ n nhiên s ư ớ n g sở đi chỗ nào tạ vô kỵ cười hì hì đương nhiên là đi đem thiếu lâm tự bí tịch võ công lấy đi t ấ n nhiên trước mắt nhất thời sáng lời được lắm thừa dịp cháy nhà hối của công tử thực sự là thần cơ diệu toàn a hòa thượng thiếu lâm vội vàng ở chỗ này ứng phó nguyên quân tất cả cao thủ đều đều tới sau phương không hư vừa vẫn cho chúng ta một cơ hội bên cạnh lửa cháy bừng bừng kỳ đệ từ hỏi thiếu lâm tự bí tịch võ công khẳng định giấu ở rất tận nấp địa phương chứ công tử ngài biết ở nơi nào sao tạ vô kỵ cười gần một tiếng ta đương nhiên biết ở thiếu lâm tự thời gian ta không phải là bà c h trở. tối hôm nay ta không chỉ có muốn thiếu lâm t ổ n thất nặng nghề ta còn muốn cho hắn đến cái rút tuổi dưới đáy nổi thiên hạ võ công gia thiếu lâm đánh giám muốn dâng ta minh giáo làm hòn đá kê chân dương danh giang hồ n a mơ m kỳ thực thiếu lâm từ khi trải qua b ắ c tống thời kỳ mộ dung bát tiêu viễn sơn ở tàng kinh các học trộm võ công sự t ì n h sau khi đối với bí tịch võ công bảo quản liên bắt đầu trở nên rất cẩn thận bây giờ trong tàng kinh các bảo tồn đều là kinh phật còn bảy mươi hai tuyệt kỹ bí tịch nhưng là chuyển đến đạt ma trong động đạt ma động ở vào tung sơn năm mươi phong là một cái thuần thiên nhiên hình thành hang động c h u nói chung t Ma bảy mươi hai tuyệt kỹ chính là thiếu lâm đặt chân ở giang hồ căn bản nếu là không có những ngày võ học truyền thừa thiếu lâm làm sao trở thành trung nguyên võ lâm thái sơn bắt đầu vì lẽ đó đặt ma động phòng hộ làm được đó là tương đương đầy đủ đúng chỗ những năm này không thiếu có lòng mang gây dối người trong giang hồ muốn đi vào thiếu lâm đánh cắp tuyệt kỹ nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ thất thủ bị bắt số may bị đánh một trận tơi bởi trực tiếp đánh đổi u xui x ẹ o nhưng là bị tại chỗ đánh chết những người võ tăng có thể không nói cái gì người xuất ra lòng dạ từ bi ra tay lại tàn nhẫn vừa nặng vì là chính là có thể đối ngoại hình thành k i n h sợ để người trong giang hồ không dám lại mơ ước thiếu lâm bí tịch tình huống tối nay đặc t h ủ đại quân dạ tập thiếu lâm thế t ố i hung hăng không văn cảm giác sâu sắc thiếu lâm đối mặt sinh tử nguy nan cần gấp r ư ợ vào các võ tăng bảo vệ b ả tự liền liền đem ở đạt ma trong động một bên trấn thủ người cũng đều đ ề u đi một phần lại đây chỉ c h ừ a số ít lác đác mấy người t r o n g giữ đạt ma động lúc này sức mạnh phòng hộ bạc được đến gần như không lấy tạ vô kỵ lúc này võ công muốn đi vào đạt ma động mang đi bên trong thiếu lâm bí tịch võ công quả thực l à như dễ như trở bàn tay hiện tại toàn bộ thiếu lâm tự sự chú ý cũng đã bị sát h á n đặc mục nhĩ điều đến rất nhiều binh mã hấp dẫn căn bản không ai muốn lấy được lại sẽ có người thừa dịp cháy nhà h ố i của nhắm vào đạt ma trong động võ học bí tịch tạ vô kỵ thậm chí có thể làm được thần không biết quỷ không hay không lưu lại bất kỳ chứng cớ nào căn bản sẽ không có người đem đối tượng hoài nghi chỉ về hắn có điều hiện tại còn sớm trước tiên xem một hồi hí lại nói chỉ thấy trốn ở thiếu lâm tự sơn m ô n mặt sau một đám các tăng nhân đều là căng thẳng không ướt tuy rằng không văn cực lực muốn động viên thế nhưng tác dụng chúng quy có hạn đối mặt thiên quân văn mã ai có thể duy trì nội tâm bình t ĩ n h đây bên ngoài trầm trọng tiếng v õ ngựa càng ngày càng gần đã đến sơn môn trước t r u n g thiên ánh lửa soi sáng b ố n phía chỉ nghe c ư ớ i ngựa đi tuốt đ ả n g trước đầu một người tướng lanh lớn tiếng nói hòa thượng thiếu lâm thức thời vội vàng đem cửa mở ra bằng không chúng ta liền muốn mạnh mẽ tấn công nghe được thanh âm này không văn sầm mặt lại cao giọng đáp lại nói các ngươi những này ma giáo yêu nghiệt đừng hòng bước vào ta thiếu lâm tự nửa bước các ngươi hưng này bất nghĩa c h i sư công ta thiếu lâm không sợ gặp phải anh hùng thiên hạ phỉ nổ sao bên ngoài tướng lĩnh một mặt trong váng cái gì ma giáo yêu nghiệt chúng ta chính là triều đình binh mã thiếu mẹ kiếp tại đây nói phí lời các minh đệ cho ta đem môn pha tan triều đình binh mã không văn bọn người là há hốc m ộ m làm sao sẽ là triều đình binh mã thiếu lâm lúc nào đắc tội rồi triều đình những dương vương không phải ngày hôm nay mới tới nơi này dân hương b á i phật tổ sao các ngươi có phải là lầm có phải là có hiểu lầm gì đó n h ữ dương vương chính đang bản tự nghỉ ngơi lão nạp tìm hắn lại đây hướng về các ngươi giải thích cái rõ ràng bên ngoài tướng lĩnh cười lạnh nói khà khà không cần chính là nữ h dương vương để chúng ta đến các anh em cho ta va dứt tiếng một đám quân nguyên đã gánh tráng kiện v à cửa cột lại đây phình một tiếng đánh vào trên cửa chính chấn động đến mức sau cửa hòa thượng rơi ngã t r ỏ n g vó lên trời nhanh đứng vững không chí vội vàng nói chu vi các hòa thượng dồn dập b ò lên ở sau cửa dùng thân thể dựa vào đi ngăn chặn không văn căn bản là không nghĩ ra là xảy ra chuyện gì đang l i ê n đang lành nữ h dương vương tại sao muốn điều binh đến tấn công thiếu lâm tự hắn đầu góc đều sắp nếu muốn đốt thiếu lâm không nơi nào đắc tội đối phương chứ làm sao lại đột nhiên phái binh tới công cơ chứ đang lúc này chỉ thấy xa xa đi tới một đám người vừa nhìn chính là nhữ dương vương sát hãn đặc mục n h ị cùng với dưới tay hắn huyền minh n h ị l a o a nhị a tam cùng hai mươi bốn phi tăng sát hãn đặc mục n h ị một mặt ý lạnh như băng x ư ơ n g bình thường hướng đi không văn mọi người không c h ỉ thấy thế vội vã tiến lên vương ra ngài đến rất đúng lúc nay đến tội cùng là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là ta thiếu lâm chiêu đãi không chu toàn không văn chưa từng thấy sát hãn đặc mục nhĩ có điều lúc này nhìn thấy bộ này phái đoàn cũng là đoán được thân phận đối phương a di đà phật xin hỏi vương gia này đến thiếu lâm đến tội cùng có mục đích gì ta thiếu lâm tự hỏi không có một chút nào mạo phạm vương g i a địa phương vương g i a vì sao hưng bình đ ế n công sát hắn đặc mục nhi mắt lạnh không nói tựa hồ căn bản khinh thường cùng không văn tiếp lời hắn bây giờ nhìn đến cái đám này đầu chọc con l ừ a chọc liền cảm thấy căm ghét lộc trượng khách gần giọng nói không văn lão nhi bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt các ngươi đã làm gì sự t ì n h trong lòng mình rõ ràng hà tất biết rõ còn hỏi ngay vậy thiếu lâm chúng tăng đều là một mặt mở mịt giật mình vẻ cái gì biết do còn hỏi không văn nhìn xuống tức giận lão nạp không hiểu ngơi lời này là cái gì ý tứ có thể hay không công khai lộc trượng khách vô cùng thiếu kiên nhẫn được rồi đều đến cái này mức vẫn còn ở nơi này giả ngu vẫn là hạc bút ông thẳng thắn nhiều lắm trực tiếp từ phía sau nói ra hai cỗ thi thể ném đi ra không văn mọi người vội vã nhìn lại không khỏi là kinh hại đến biến sắc À, là viên giác không chí cả giận nói vâng là các ngươi giết viên giác viên giác chính là hắn đồ đệ không văn tức giận nói vương gia này quá phận quá đáng viên giác hắn đã làm sai điều gì càng bị các ngươi tàn nhẫn sát hại lộc trượng khách lạnh lùng nói thử hòa thượng này được ngươi sai khiến dĩ nhiên dựa vào đưa cơm, cơ hội đối với vương ra ám sát g á p tâm bất lương tội ác tài trời ngươi cái này lão hòa thượng chính là chủ sử sau màn thiên đại oan uổng không văn r a đầu đều nổ vội vàng giải thích lão nạp sao làm ra như vậy việc ám sát vương gia cho chúng ta thiếu lâm một vạn cái lá gan cũng không dám đây nhất định là cái hiểu lầm viên giác kiên quyết sẽ không làm loại này đại lịch bất đạo sự tình lộc trượng khách cả giận nói oan uổng lão hòa thượng bây giờ chứng cứ xác thực ngươi vẫn còn ở nơi này nói những này có ý nghĩa sao ta tận mắt thấy này viên giác hòa thượng ra tay ám sát hắn dùng chính là đại từ đại bi thiên diệt thủ đem vương ra đả thường nếu không phải là chúng ta đúng lúc chạy tới chỉ sợ cũng bị viên giác hòa thượng đắc thủ không chí tức giận đến cả người run không thể không thể các ngươi đây là ngẫm máu phương người viên giác luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt làm sao có khả năng ám sát chỉ dựa vào các ngươi lời nói của một bên đã nghĩ n g nói xấu ta thiếu lâm danh dự lộc trượng khách rêu cần nói quả thực chính là chuyện cười chúng ta vương già cần nói xấu ngươi thiếu lâm các ngươi cái đám này con l ừ a chọc xem như là cái thứ gì không văn lúc này đã không có lại làm bất kỳ biện giải hắn suy đoán sát h ắ n đặc mục nhị căn bản không phải đến bái phật mà là có mục đích khác cái gì viên giác ám sát vốn là một cái phát minh cớ mà thôi thực sự là quá đê tiện ẩm ẩm ẩm và cửa âm thanh một hồi tiếp theo một hồi d ư ờ n g chẳng khác nào sấm xét không ngừng g õ ở thiếu lâm chúng tăng trong lòng cái kia phiến dày nặng cửa gỗ đã sắp cũng bị ván nát đỉnh ở phía sau các hòa thượng càng bị chấn động đến mức thân thể tê dại không văn không chí mọi người sắc mặt trở nên càng trắng xám thật làm cho nguyên quân đánh vào thiếu lâm này là năm cổ tháp chẳng phải là muôn hóa thành một khu phế tích làm sao bây giờ không chí lo lắng không nớt phương trượng sư minh sát hãn đặc mục nhĩ trong mắt sát ý không hề che giấu chút nào hắn kinh nghiệm lâu năm xa trường nhốn máu vô số căn bản không thèm để ý to lớn hơn nữa khai sát giới một lần a nhị a tam Đi hai ỗ trợ mở c ử người này g là tây vượt kim cương môn đỉnh cấp cao thủ hỏa công đầu đà chuyên nhân a nhị trời sinh thần lực nội ngoại công kim tu đều đã đạt đến suất thần nhập hóa cảnh giới đã vượt qua nó tổ sư hỏa công đầu đà a tam đồng dạng phi thường lợi hại thực lực không kém hơn sư huynh a nhị tinh thông đại lực kim cương chỉ cùng kim cương phục ma thần thông hai người quả thực lạ như hổ vào bề dê dễ dàng một trận hành hùng liền đem đám kia hòa thượng toàn bộ đánh đổ trong đất kêu trên không nớt còn lại võ tăng chỉ là vây quanh căn bản không dám tiến lên nữa đi mới vừa bị đánh đổ có thể đều là la hán đường tinh nhuệ đệ tử không văn thấy thế sợ h ã i không nớt s á t hán đặc mục nhĩ hai người này liền chính kinh tên đều không có thuộc hạng võ công dĩ nhiên cao như thế không chí nhìn ra ai nhị a tam võ công con đường giật mình nói bọn họ bọn họ tại sao lại ta thiếu lâm biệt kỹ hai người này võ công rõ ràng cùng thiếu lâm là đồng căn đồng nguyên a nhị lãnh đạo nói chúng ta kim cương môn tổ sư năm đó ở các người thiếu lâm hương tích chủ làm tập dịch đáng tiếc các ngươi không đem hắn làm người hơi một tí đánh đập đ h ụ c mạ n tổ sư nhận hết khuất n ụ c không thể tà chịu được dàn vạn khổ luyện hai mươi năm võ công rốt cuộc báo đến đại thủ lúc này mới giết ra thiếu lâm k h ắ c lập môn hộ bọn họ sư huynh đệ đối với thiếu lâm căn bản không có nửa điểm hào cảm cũng là bởi vì tổ sư hỏa công đầu đà duyên cớ không văn đ ô n g nhiên trường đại so m ắ t cái gì nguyên lai、like、các ngươi là hỏa công đầu đà cái kia kẻ phản bội truyền nhân hỏa công đầu đà người này quả thực chính là thiếu lâm ác n ộ n ă m đó ở mỗi năm một lần đạt ma viện thi đấu bên trong khổ luyện công phu h ẩn nhẫn nhiều năm hỏa công đầu đà một tiếng hót lên làm kinh người dĩ nhiên tại chỗ đánh chết đạt ma viện thủ tọa khổ trí càng là liên tiếp thất bại nó dưới trương cựu đại đệ tử ra tay gắt mỗi người bị hắn đánh thành tàn phế hắn chỉ dựa vào một thân học trộm vóc ô n g giết đến thiếu lâm nguyên khí đại t h ư ơ n g cao thủ xuất hiện đứt gãy ở trên giang hồ địa vị xuống dốc k h ô n g thanh mãi đến tận gần nhất mấy chục năm qua mới chậm rãi khôi phục có thể nói là hỏa công đầu đà sức một người làm cho thiếu lâm suy sụp trăm năm không chí khí r ú lạnh ngày nắng to lạnh cả người các nguyên nguyên lai cùng hỏa công đầu đà cái kia kẻ phản bội thật ngươi cái nhựa dương vương thực sự là trăm phương ngàn kế sát h á n đặc mục nhĩ lạnh lùng tốt h bản vương một lòng đến đây thiếu lâm bái phật đáng tiếc các ngươi quá để bản vương thất vọng rồi bản vương luôn luôn quang minh lỗi lạc chưa bao giờ bịa đặt sự thực lại dám ám sát bản vương liền muốn trả giá thật lớn ẩm không có những người hòa thượng thiếu lâm n g ă n cản thiếu lâm tự sơn môn u trực tiếp bị bên ngoài quân nguyên pha tan vô số sĩ tốt dơ cây bước mãnh liệt mà vào tiếng võ ngựa chấn động chấn động như lôi chắng như tuyết đao thương kiếm kích tỏa ra hàn quang lạch lẽo thiếu lâm chúng tăng làm thành một vỏng bảo vệ trung gian không văn mọi người, mỗi người như gặp đại địch. rất nhanh năm ngàn người liền toàn bộ trên b ả o quân nguyên mỗi người trang bị đầy đủ hết người mặc áo giáp tay cầm lưỡi dao sắc còn có cung tên hòa thượng thiếu lâm đều là cầm khúc gỗ làm côn đồng hoặc là chính là thủy hỏa thiền trượng cùng giới đao những binh khí này cùng quân nguyên so ra thực sự là khó coi quá nhiều không văn cả người run trong lòng biết hôm nay thiếu lâm đúng là muốn đối mặt ngập đầu thái hương vương ra mọi việc dễ thương lượng ta thiếu lâm thật không có sát hãn đặc mục nhĩ cả giận nói cơm miệng làm bản vương là kẻ ngu si sao toàn thể tướng sĩ、si、nghe lệnh thiếu lâm lịch tặc á m sát bản vương n g ư đồ tạo phản tội đại nạn t ụ n h ư không nghiêm trị gian đe tất lệnh thiên hạ người xem thường triều đình cho bản vương giết nghe được sát h á n đặc mục nhi mệnh lệnh những người quân nguyên môn nhất thời không có một chút nào do dự d ơ đ a o lên thương chính là giết hướng về phía trụ vi hòa thượng thiếu lâm không văn bi phẫn không lớt địa ngục chống rỗng ma quỷ ở nhân gian các ngươi như vậy vu hại ta thiếu lâm không phân tốt xấu át gặp phật tổ gián tội sát h á n đặc mục nhi nghe vậy càng là giận không chỗ phát tiết phật tổ bản vương ngày hôm nay liền muốn đập phá hắn kim thân rất nhiều võ công độ t r ê n l ệ n h hòa thượng tại chỗ liền bị loạn thương đâm chết trong nháy mắt bốn phía máu chạy thành sông không t r í nhẫn không được đặt ma viện đệ t ử nghe lệnh cần phải bảo vệ phật môn thánh địa quân nguyên bên này dẫn đầu tướng lĩnh biết do hòa thượng thiếu lâm võ công cực cao lúc này hạ lệnh bắn tên khắc chế những n à y cao thủ võ lâm biện pháp tốt nhất chính là vạn tiễn cùng phát mặt sau cung thủ môn lập tức đem n g â m dầu hỏa mũi tên thiếu đốt dương cung liên lụy cùng nhau bắn về phía hòa thượng thiếu lâm các hòa thượng cuốn quít vung côn đó nữa ngược lại cũng cho bọn họ đánh rơi không ít nhưng hay là có người bị bắn chúng tiếng têo dêê ngay lập tức quân nguyên tên lửa lại bắn về phía nơi khác không lâu lắm rất nhiều gian nhà đại điện đều hỏa không văn muốn rách cả mí mắt nay đến t ộ t cùng chính là cái gì à vì sao thiếu lâm phải gặp kiếp nạn này mấy cái võ tăng bay v à o lên đem ngựa trên lưng một ít quân nguyên đá ngã c h u v i quân nguyên lập tức bắt được chụp mũ cơ hội các ngươi hòa thượng thiếu lâm lại còn dám phản kháng công kích triều đình sĩ tốt cùng phản tặc không khác thiếu lâm tự chính là phản tặc qua các ngươi x o n g đời tình cảnh một lần trở nên càng hối loạn mó và lửa đ a dệt nhuộn đỏ bầu trời phật môn thánh địa biến thành chém giết chiến trường s á hắn đặc mục nhĩ chỉ cảm thấy vô cùng không chút nào ý thức được mình bị người sử dụng như thương mà hết thể này hậu trường hấp thụ tạ vô kỵ lúc này đã ở phụ cận trên lầu cười nở hoa ha ha ha công tử đặc sắc ca t â n nhiên cười đến nước mắt đều đi ra nguyên lai gây xích mích ly dán cảm giác như thế thoải mái chỉ hận chính mình không tham n ộ cùng ngài cái kia cái gì di hồn đại pháp cũng quá hủ dọa đi còn có thể dáng dấp như vậy dùng tạ vô kỵ k h o e miệng mang theo ý cười đi không có gì đẹp đẽ chúng ta đến ma độc đi t â n nhiên từ trong lòng móc ra một khối che mặt miếng vải đen đắc ý nói công tử mang theo cái này đi đợi lát nữa chúng ta lưu mấy cái người sống l i ê n đối với bọn họ nói chúng ta chính là triều đình đại nội cao thủ đây chính là đắc tội chúng ta vương g i a hạ tràng tạ vô kỵ không khỏi đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa thật ngươi cái tân nhiên không nhìn ra ngươi còn có như vậy ngưu kế l i ê n theo ngươi nói làm có điều đến càng nghiêm mật một điểm để lại người sống giá họa mục đích quá rõ ràng đánh gần chết đi giả trang không biết bọn họ còn sống sót làm ra diệt khẩu giả tạo như vậy càng chân thực tân nhiên một mặt khâm phục công tử quả nhiên là tâm tư nhạy bén nghĩ tới so với thuộc hạ chu đáo có thêm được rồi thiếu định hót làm việc đều theo sắt ta tạ vô kỵ thả người nhảy xuống lầu cát thân nhiên khinh công vẫn được cũng theo nhảy xuống còn lại mấy cái l ử a cháy bừng bừng kỳ đệ tử tuy rằng khinh công nát nhưng thắng ở thân thủ mạnh mẽ trực tiếp lợi dụng dây thừng chợt dốc đoàn người nhanh chóng ở trong màn đ ê m hướng về đạt ma động phương hướng chạy đi chương 222. không ai so với ta càng h i ể u võ công chương 222, không ai so với ta càng h i ể u võ công đang cùng nguyên quân dây d i a thiếu lâm chúng tăng căn bản là không nghĩ tới dĩ nhiên có người thừa dịp vào lúc này nhìn chằm chằm gửi ở đạt ma động bí tịch võ công không văn không chí chờ thiếu lâm cao tầng đã là lòng dối như tơ vỏ lộc chữ khách hạc bút ông chờ nhữ dương vương phủ cao thủ dồn dập vây công đi đến cho bọn họ mang đến rất lớn áp lực sát hắn đặc mục nhĩ tức giận vẫn cứ là không có tiêu xuống m a n g to cho bản vương bắt sống những n à y hòa thượng áp tải kinh sư đại đô nhà tù bố cao thiên hạ toàn bộ chém đầu gian chúng phản kháng ngay tại chỗ đánh chết không để lại người sống chuyện đã xảy ra hôm nay nát tan hắn đối với phật môn sở hữu hào cảm sau đó hắn cũng sẽ không bao giờ tin vật này hảo tâm hào ý đến bái phật kết quả những n à y hòa thượng lại mang trong lòng áp ý muốn đẩy chính mình vào chỗ chết thực sự là quá đáng ghét thúc có thể chịu thẩm không thể nhắc nhịt cùng lúc đó tạ vô kỵ xa xa lường hắn nhiên một cái bắt đầu từ bây giờ phải gọi ta triệu đại nhân ta chính là nguyên đình đại nội cao thủ triệu nhật tiên ngươi là của ta thuộc hạ diệp lương thần hiểu chưa thân nhân cười hát hát nói rõ ràng triệu đại nhân phía sau lửa cháy bừng bừng kỳ các đệ tử lập tức vào hí nguyễn làm triệu đại nhân hiệu lực bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử tạ vô kỵ gằn giọng nói đi ngày hôm nay hảo hảo cho cái đám này còn lựa chọc một điểm màu sắc nhìn một cái mấy người nên ngang mà hướng đi đặt ma động vào miệng lối b ả o mới vừa đến gần bên trong động liền chuyển ra tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ tiếng hét phẫn nộ người nào dám xông vào ta thiếu lâm đạt ma động muốn các ngươi mệnh người tạ vô kỵ r ứ t tiếng trong nháy mắt chính là giống như là một tia chớp hung bạo lược vào động bên trong động yếu ớt ánh đến khoảnh khắc dập tắt ngay lập tức chính là chuyển ra mấy đạo có tiếng kêu thảm thiết dẫu ở bên trong trấn thủ bốn cái hòa thượng không một cái có thể tại trên tay t ạ vô kỵống quá một chiêu tại chỗ nổ chết hai người. chỉ có mặt khác hai cái tạ vô kỵ cố ý để lại tính mạng của bọn họ hắn tuy rằng ra tay rất nặng thế nhưng hai người này còn không chết được và o đi đều chết rồi tạ vô kỵ âm thanh lạnh lùng nói rằng cái kia hai cái còn có một tức treo sống tạm chưa chết hòa thượng đội và ngừng thở tim đập tăng nhanh ý thức của bọn họ vẫn tỉnh táo chỉ có điều thương thế không nhẹ nếu đối phương cho là mình mọi người đều đã chết chẳng bằng biết thời biết thế trực tiếp giả chết giữ được tính mạng chờ đi ra ngoài hướng về phương trượng báo cáo việc này liền hai người không dám làm một cử động nhỏ nào nỗ lực duy trì tinh thần tỉnh táo sợ chính mình mê man quá khứ rất nhanh tân nhiên mang người đi vào giả vờ giả vị địa lính hót triệu đại nhân quả nhiên là thần công cái thế chẳng trách có thể có được vương gia coi trọng sau đó ngài thăng chức rất nhanh tuyệt đối không nên quên đề bạt tiểu nhân tiểu nhân nguyện vì ngài làm châu làm ngựa tạ vô kỵ vỗ v ỗ tân nhiên vai lá nhỏ à ngươi cứ yên tâm đi có ta triệu mẫu người một cái thức ăn liền tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi một cái thang sau đó muốn tận tâm tận lực vì là vương g i a làm việc vinh hoa phú quý dễ như ăn cháo tân nhiên nói triệu đại nhân giao hấn tiểu nhân ghi nhớ trong lòng cái thứ hai cái hòa thượng nội tâm tình thì nhảy nguyên lai、like、mấy cao thủ này là triều đình phái tới đi đến đạt ma động mục đích này là không cần nói cũng biết tuyệt đối là chạy bảy mươi hai tuyệt kỹ bí tịch đến hai cái hòa thượng cảm thấy không rét mà run bọn họ nghe nói ngày hôm nay nhữ dương vương đến thiếu lâm dân hương bái phật sự nguyên lai đối phương là tùy ông chi ý bất tại t i ể u nhữ dương vương bái phật ý ở bảy mươi hai tuyệt kỹ vậy chỉ có điều hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái gì đều thay đổi không được tạ vô kỵ trực tiếp mang theo mấy người thẳng đến đạt ma động nơi sâu xa đều theo s á t ta trong này địa hình phức tạp có không ít na ba nếu là đối với nơi này không biết muốn tìm được bảy mươi hai tuyệt kỹ bí tịch vị trí chỗ ở e sợ đến tiêu hao không ít thời gian tạ vô kỵ tuy rằng trước đây ở thiếu lâm tự chờ quá sáu năm thế nhưng là không tư cách vào đã tới nơi này có điều ở hắn tiến vào thiếu lâm năm thứ năm thời điểm đã từng phát sinh một chuyện có cái hắc đạo cao thủ lẹn vào thiếu lâm muốn trộm cắp tuyệt kỹ võ học đáng tiếc cuối cùng bị một đám võ tăng đánh thành trọng thương trốn bán sống bán chết cuối cùng hắn vẫn là chết tạ vô kỵ nhưng trong lúc vô tình ở tại trên đường chạy trốn nhặt được một tấm đồ họa chính là đạt ma bên trong động bộ bản đồ tỉ mỉ ghi chép bí tịch vị trí lương trước tất là cái kêu hắc đạo cao thủ lưu tạ vô kỵ lúc đó nhớ kỹ bản đồ nội dung sau khi liền đem đồ trò tiêu hủy lúc đó liền nghĩ thầm sẽ có một ngày nhất định phải đi vào mạnh mẽ đem thiếu lâm bí tịch võ công toàn bộ cấp đoạt sạch x à n h xanh bây giờ cơ hội của hắn rốt c ụ c đến rồi chỉ mong bí tịch vị trí chưa từng xảy ra di động không phải vậy phải hao chút thời gian đi tìm kiếm dựa theo trong ký ức đồ tạ vô kỵ rất nhanh sẽ đến một cái trong nhà đá nơi này đơn giản bày một cái giá sách mặt trên nhồi vào da xanh biển ngoại thư tạ vô kỵ qua loa bắt mấy bản phát hiện có chính là kinh phật có chính là bí tịch võ công t â n nhiên đã bao tải đều chuẩn bị kỹ càng đang muốn đem bí tịch võ công đều lấy ra đến tạ vô kỵ bỗng nhiên trong lòng hơi đ ộ n g mở ra mấy bản đến xem đợi lát nữa những n à y hòa thượng còn rất gian trá kinh phật bìa ngoài mới là bí tịch võ công bí tịch võ công bìa ngoài trái lại tất cả đều là kinh phật t â n nhiên bỗng nhiên tình n g ộ ta đi may là triệu đại nhân ngài tỉ mỉ bằng không chúng ta chẳng phải là giỏ trúc múc nước công dạ chẳng tạ vô kỵ nói kinh phật bìa ngoài đều lấy ra đến tốt nhất trước tiên mở ra liếp mắt nhìn không cần quá sốt ruột chúng ta còn có lượng lớn thời gian có thể chậm g ã i trọn đại khái bỏ ra một chú mấy người rốt c ụ c đem trên giá sách bí tịch võ công đều chọn đi ra tân nhiên nói lúc này mới ba mươi sáu bản a không đủ còn có cái địa phương đi theo ta tạ vô kỵ bước chân cấp tốc lao ra này nhà đá một lúc nữa ở một gian khác nhà đá rốt c ụ c đem còn lại ba mươi sáu môn tuyệt ký đều tìm đủ tân nhiên đem chứa đầy bí tịch bao tải hướng về sau lưng vùng một cái nhanh nhẹn xem cái lang thang rác rời lão những bí tịch này chất giấy mới tinh đều là viết tay bản sẽ không có vấn đề gì chứ vạn nhất là giả làm sao bây giờ tạ vô kỵ nói ta xem qua nội dung là thật sự sau khi trở về ta lại toàn bộ kiểm tra một lần cựu dương chân kinh chính là tập thiên hạ võ học trí lý đại thành tác phẩm không chỗ nào không có cựu âm chân kinh võ học quy tắc chung tạ vô kỵ cũng toàn bộ xem qua có thể nói trên đời này ngoại trừ trương tam phong không ai so với hắn c à n g hiệu võ công một môn b í tịch võ công nội dung có vấn đề hay không tạ vô kỵ một ánh mắt liền có thể nhìn ra huống hồ hắn ở thiếu lâm đợi sáu năm đối với thiếu lâm võ công con đường đều hiểu rất rõ chúng ta đi rời đi đạt ma động tạ vô kỵ mọi người rất nhanh sẽ trở lại trước bên trong nhà tranh tất nhiên t i ê u lớp bảy Tám chương hai trăm hai mươi ba độ ếch mà giáo đánh tới chương hai trăm hai mươi ba độ ếch mà giáo đánh tới trải qua dài đến một cái canh giờ tập trung tinh thần từng chữ từng câu kiểm tra tạ vô kỵ rốt c ụ c đến r a l i ế u kết luận những bí tịch này nội dung đều là thật sự không có bất kỳ vấn đề gì thân n h i ê n vô cùng kích động hỏi thế nào rồi công tử những này bí tịch võ công là có thật không trên giang hồ võ nhân từ trước đến giờ đều là đối với bí tịch võ công thứ này phi thường có tình cảm thường thường vì tranh cướp một môn cao siêu v õ c ô n g không biết bao nhiêu người cai nguyện vì đó liều trên tính mạng của chính mình tạ vô kỵ trong mắt lóe ra một đạo không dễ nhận biết thâm thủy ánh sáng lắc lắc đầu nói rằng nửa thật nửa giả những này hòa thượng quả nhiên hết sức cẩn thận nếu như không biết chuyện bắt được những bí tịch này đi luyện e sợ gặp tàu hòa nhập a A. tất nhiên nhất thời là một mặt thất vọng nói như vậy chúng ta hao hết khí lực được đồ vật chỉ là một đống giấy vụ sao tạ vô kỵ nói cũng không thể nói như vậy chí ít những bí tịch này vẫn là có giá trị chỉ cần có thể tìm ra vấn đề của nó vị trí cung đình chính như thế có thể luyện t â n nhiên trên mặt lại lần nữa hiện lên vẻ ước ao công tử ngài có thể sửa chữa những vấn đề này sao tạ vô kỵ khoe miệng dâng lên có thể là có thể chính là cần một chút thời gian hắn sở dĩ ẩn giấu sự thực cũng không phải là bởi vì không tín nhiệm t â n nhiên mọi người mà là lo lắng mới vừa được nhiều như vậy bí tịch võ công t â n nhiên mọi người gặp qua với kích động nắm bắt không được khát vọng trong lòng nay không khác nào một đám quỷ nghèo trong chớp mắt được từ trên trời dáng xuống to lớn của cải rất dễ dàng phải ý hửng í h đánh mất tự mình vì phòng ngừa xuất hiện tình huống như thế vì để cho tất nhiên mọi người tâm thái duy trì vững vàng tạ vô k��ỏa đoán không có lựa chọn nói thật ra t â n nhiên thở phào nhẹ nhõm trên mặt t ư ơ i cười vậy thì tốt chí ít chúng ta không có làm không công trong mắt hắn chờ mong quả nhiên là so với trước yếu bớt rất nhiều tạ vô kỵ v ô vô mặt bàn nhận lấy đi giữ kỹ i n tất nhiên rất nhanh đem sở hữu bí tịch c h ỉ n h tề địa gấp kỹ để vào bao tải bên trong tiếp theo lại gọi cái kia mấy cái lửa cháy bừng bừng kỳ đệ t ừ lại đây ở trong phòng đ à o một cái hố đem bao tải cho chúng bảo công tử chờ chúng ta lúc đi lại đ à o móc ra đi tạ vô kỵ gật gật đầu còn muốn đến thiếu lâm tự đi làm sự tình đây mang theo nặng như vậy một túi lớn đồ vật khẳng định là không tiện đồ vật giấu ở chỗ này bình thường sẽ không có người muốn lấy được đi đi xem bọn họ một chút phân ra kết quả không có tạ vô kỵ lại mang theo mấy người rời đi thẳng đến thiếu lâm tự lúc này thiếu lâm tự bên trong đã làm máu chạy thành sông rất nhiều hòa thượng không hề có một tiếng động địa ngã vào trong vũng máu quân nguyên cũng tử thương không ít không văn không trí còn có la hán đường đạt ma viện thủ t ọ a chờ thiếu lâm kiệt xuất cao thủ rơi vào k h ổ chiến đã hiển lộ ra huệ b i chi như không địch lại huyền minh nhị lão cùng a nhị a tam vê công lẽ nào thật sự chính là trời muốn giết ta thiếu lâm không văn mất đi hết cả niềm tin đã không có bao nhiêu chiến y đối phương không chỉ có cao thủ đông đảo còn có nhiều như vậy võ trang đầy đủ tinh nhuệ binh mã giúp đỡ thiếu lâm căn bản là không phải là đối thủ sát hắn đ ặ c mục nhĩ mắt thấy năm chắc phần thắng tâm tình thật tốt hắn những người các thuộc hạ cũng không có để hắn thất vọng ra tay dụng hết toàn lực khổ chiến đã lâu rốt cuộc nên đón thắng lợi cơ hội ai nhị từ phía sau khởi xướng đánh lén một chiêu đại lực kim cương trưởng đánh cho không văn xuất hướng về phía trước ngã nhào xuống đất ngay lập tức bốn cái phiên tăng vọt thẳng đi đến đem không văn tứ chi đều để lại không chỉ mấy người cũng là không thể kiên trì bao lâu liền toàn bộ bị đạt thường, toàn bộ bị bắt giữ. đáng thương không tính liền hai tay đều không có bị a tam lôi chân một đường trên đất thà thực sự là thê thảm đến cực điểm thận không thể lấy đầu cướp địa chết rồi quên đi sát hãn đặc mục nhĩ cười lạnh nói các ngươi cái đám này con lựa chọc thực sự là u mê không tỉnh sớm chút đầu hàng cần gì phải gặp những này ra thịt n ố i khổ nhìn các ngươi bộ này dáng vẻ chật vật nơi nào còn có một chút vật môn cao tăng phong độ có thể nói không văn bi phân nói ta c h ở vừa đã bị bắt không lời nào để nói muốn giết muốn thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đi thiếu lâm huân hủy ở trong tay chính mình không có mặt mũi đi gặp các đời tiền bối a sát hán đặc mục nhi nói các n g ư ơ i thiếu lâm thế được triều đình nhân lộc không tư báo quốc liền thôi trái lại còn mật mưu ám sát bản vương thực sự là đáng ghét đến cực điểm bản vương hôm nay như thế trừng phạt ngươi thiếu lâm sở hữu tăng nhân áp vào kinh thành sư chờ đợi h ỏ i chém nghe được đây cơ h ộ i là giống như là tử hình bình thường tuyên án ở đây sở hữu tăng nhân đều rơi vào hoảng sợ bên trong tạ vô kỵ đám người đã lặn xuống p ụ cận tất nhiên lắc lắc đầu những n à y hòa thượng quả nhiên vẫn không được tạ vô kỵ trầm ngâm nói bọn họ ở đây đánh lâu như vậy nên đã kinh động phía sau núi ba cái kia lá quỷ hà tất nhiên có chút không rõ vì sao thiếu lâm chẳng lẽ còn có cao thủ lợi hại tạ vô kỵ n ở nụ cười không sai còn có ba người bọn họ là không văn láo nhi sư thúc thiếu lâm độ tự bối có điều mà bọn họ đều là dương giáo chủ năm đó bại tướng dưới tay tất nhiên kinh ngạc không thôi hóa ra là chúng ta minh giáo bại tướng dưới tay ta đều chưa từng nghe nói tạ vô kỵ nói như thế chuyện mất mặt bọn họ như thế nào sẽ tới nơi nói dương giáo chủ khi còn sống bại địch vô số mấy người bọn hắn căn bản là không đáng nhắc tới bọn họ trốn đi tu luyện cao thâm võ công có hơn mười năm cũng không biết có bao nhiều tiến bộ tất nhiên k i n h t h ư n g nói h ử bọn họ là muốn thắng về dương giáo chủ chứ như vậy tranh cường hào thắng xem như là cái gì đắc đạo cao tăng thực sự là b u ồ n cười tạ vô kỵ đồng ý nói ngươi nói đúng bọn họ chính là như vậy đang lúc này tạ vô kỵ tiếng nói ý mật đi đưa mắt nhìn phía phương b ắ c bầu trời một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ bóng người chính triển khai thiếu lâm khinh công nhất vi độ giang bày qua mà đến căn cứ tạ vô kỵ phán đoán đối phương này thân thực lực cũng không kém gì dương thị thiên cũng không biết là tam độ bên trong cái nào một người rất nhanh khí tức tới gần một cái mặt vàng độc mục đích mang phát lao tăng từ trên trời ra xuống đứng ở sơn môn phía trên trong tay c u ố n quít lấy một cái cứng cỏi hát tác tạ vô kỵ thấy rõ r à n g dấp của hắn nhất thời là biết rồi thân phận tam độ bên trong mắt ngủ chỉ có một cái chính là độ ếch con mắt của hắn chính là bị dương đình thiên đánh ngủ có điều hắn võ công cũng là tam độ bên trong mạnh nhất độ ếch b ả n ở thiếu lâm phía sau núi cùng hai vị sư đệ một lòng tu luyện không nghĩ đến rất nhanh bị một trận tiếng la g i ế t quấy nhiều đến tâm thần không yên nhưng là bọn họ luyện công đến then chốt địa phương thực sự không thể dễ dàng rời đi bằng không có tàu hỏa nhập mang u y hiểm thế nhưng bọn họ lại lo lắng phát sinh cái gì t h i họa vì lẽ đó thương lượng luôn mãi quyết định trầm trầm thu công kết thúc tu luyện đi ra nhìn là xảy ra chuyện gì bởi vậy độ nan cùng độ kiếp còn chịu một ít nội thương chỉ có độ á c h tu vi cao không chuyện gì liền một thân một mình đi ra tình cảnh trước mắt quả thực là để hắn muốn rách cả m ỹ mắt đầy đất thi thể mười cái có tám cái đều là thiếu lâm t ă n g nhân thiếu lâm đây là đắc tội rồi người nào vì sao bị kiếp nạn này ma giáo tà đồ thật làm càn dám tới cửa giết ta thiếu lâm đệ tử độ á c h kinh nộ không lớt phản ứng đầu tiên chính là minh giáo kẻ đ ị đến mọi người tại đây đều là nhìn thấy độ ếch không văn trong nháy mắt đại hỷ độ ếch sư thúc kim cương phục ma quyền b a i chương 224, kim cương phục ma quyền b a i độ ếch sư thúc nghe được danh tự này ở đây một ít bối phận tương đối cao thiếu lâm tăng nhân đều là tinh thần đại c h ấ n độ tự bối ba vị sư thúc là phái thiếu lâm võ công mạnh nhất phật pháp tôi tinh thâm tiền bối hơn mười năm trước bọn họ liền ẩ n cư ở sau núi thanh tu không còn ra ngoài hỏi đến thế sự bình thường trong chùa đệ tử cũng xưa nay không dám đi quầy dối phía sau núi cái k i a m ộ t khối đều trở thành cấm điện tối hôm nay tình huống nguy cấp như vậy chúng ta nhất thời cũng không nghĩ đến muốn hướng đi bọn họ cầu cứu bây giờ nhìn đến độ ếch xuất hiện thực sự là vừa mừng vừa sợ nhưng mà rất nhanh chúng tăng lại lo lắng lên độ ách tuy rằng thực lực mạnh mẽ nhưng c h u n g quy là thế đơn sức bạc vì sao không gặp hai vị khác sư thúc đồng thời đến đây nếu như ba người cùng đến nhất định n ắ m lớn hơn một chút sát h á n đặc mục nhĩ hơi nhún mày lùi đến chúng thuộc hạ phía sau cái này bỗng nhiên xuất hiện lao tăng xem ra sâu không lường được tất là võ công cực cường cao thủ chính mình có thể chiếm được cẩn thận mới tốt lộc trượng khách trầm giọng q u á t lên bảo vệ vương gia hạc bút ông đã che ở sát hãn đặc mục nhĩ trước người hai mươi bốn i ê n tăng phía bên ngoài thành tường vòng đem sát hãn đặc mục nhĩ hộ đến nước chạy không lọt đỗ ách trải qua trong chốc lát ngắn n g ủ i quan sát cũng là h i ể u rõ ra đám người kia không phải minh giáo mà là nguyên đình binh mã cái k i a đầu lĩnh cái gì vươn g ra nhất định là nhân vật quyền cao chức trọng thực sự là kỳ quái nguyên đình tự lập quốc tới nay liền vô cùng tôn sùng phát môn hôm nay vì sao hưng binh s â m lấn đỗ ách tạm thời đẻ xuống lửa giận hóa ra là người của triều đình lão tăng xin hỏi một câu ta thiếu lâm nơi nào đắc tội rồi các ngươi tối nay càng sát hại ta thiếu lâm nhiều như thế đệ tử không nói ra cái đạo lý đến đừng trách lao tăng phá sát g ớ i trong mắt của hắn phun trào đâm người hàn quang huyền minh nhị lão bị hắn như thế một trăm chăm、chú. đỗ ách ả t y chán t sầm mật lại căn bản không tin tưởng có chuyện như vậy không ban đầu góc lại ngu xuẩn cũng không đến nỗi ở ban ngày ban mặt làm ra bực này không lý trí hành vi tại trong nhà chính mình ám sát một cái triều đình vương ra nay cùng cầm dao hướng về trái tim của chính mình tổ đấm khác nhau ở chỗ nào cái này không thể nào ta thiếu lâm đệ tử luôn luôn an phận thủ thường s á t hãn đặc mục nhĩ nói bản vương tự mình trải qua tận mắt nhìn thấy chính thay nghe thấy cái này chẳng lẽ còn có thể có cái gì ra sao các ngươi thiếu lâm ẩn giấu đến thật thâm ở bề ngoài là một đám xuất gia tăng lữ trên thực tế cùng minh giáo phản tặc là một nhóm n h ư toan lật đổ triều đình độ á c h nghe vậy nhất thời nổi trận lôi đình ngươi lại đem ta đường đường thiếu lâm cùng ma giáo đánh đồng với nhau s á t hãn đặc mục nhĩ h ừ một tiếng lao hòa thượng bản vương chẳng muốn cùng ngươi tại đây phí lời ngày hôm nay coi như là như lai phật tổ chân thân g á n g thế cũng cứu không được thiếu lâm chúng tăng ngươi vừa cùng việc này không quan hệ cũng không biết t ỉ n h bản vương không so đo với ngươi ngươi có thể đi rồi đ ỗ ách ngựa đầu nở nụ cười tiếng cười cao ngạo đến cực điểm không cần phật tổ tự thân tới lao tăng một người thừa sức lời vừa nói ra huyền minh nhị lão mọi người đều là biểu hiện căng thẳng đầy mặt p h o n g bị a nhị cười gằn một tiếng một tay trói lại không văn đức hầu lão hòa thượng liền phương trượng tính mạng đều ở chúng ta n ắ m trong bàn tay ngươi có thể thế nào ta khuyên ngươi thức thời lời nói vẫn là nhanh lên một chút đi chúng ta vương ra đã đối với ngươi mở ra một con đường đừng không biết phân biệt a tam càng quá đáng trực tiếp sử dụng đại lực kim công chỉ e m không t í n h tiếng hát t ắ n quấn lấy a tam nửa người trên lôi kéo vung một cái a tam cả người trực tiếp ném tới ngoài mấy trụ tượng cả người gân cốt đều gây liên tục hét thảm a nhị thấy thế giận dữ một trường đánh về phía không văn sau não thế nhưng độ ách hát tắc so với hắn tưởng tượng làm đến càng nhanh hơn chỉ là một cái nháy mắt trong lúc đó liền mạnh mẽ đánh về ai nhị chán đúng mềm mại hát tác lại có cương m ạ n h oai tại chỗ đánh cho ai nhị đầu xương vỡ nứt liền trước khi chết đ ề u thảm thiết đều không kịp phát sinh liền mềm mại ngã trên mặt đất a sát h á n đặc mục nhị cùng huyền minh nhị lao đều là tâm thần kịch chấn ngăn ngắn một cái trong trước mắt a nhị cùng a tam sư huynh đệ hai lại trực tiếp bị tuân h sát không văn bị bắn t ó é một mặt tanh hôi trắng đỏ đồ vật trái tim băng b ă n g kinh hoàng đây chính là độ ách sư thúc ba người bọn họ chìm tâm khổ luyện tuyệt kỹ kim cương phục ma quyền quả nhiên là thật là lợi hạ núp trong bóng tôi quan sát tạ v cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc độ ách này một tay hắt tắc roi dài làm cho thực sự là xuất thần n h ậ p hóa coi như là mình muốn phá giải cũng không phải chuyện dễ dàng bọn họ sư huynh đệ ba cái tạo thành kim cương phục ma quyền trận pháp thì càng thêm khó có thể đối phó rồi t ấ n nhiên đầy mặt vẻ nghiêm túc công tử lão hòa thượng này võ công thật cao t ạ vô kỵ mắt lạnh không nói chỉ là đưa tay từ bên hông móc ra toại phát súng ngắn b a y về nòng súng nhẹ nhàng thổi một hơi chính mình một thân thần công tuyệt kỹ hơn nữa có hai cái súng kíp hỏa lực giút đỡ đánh với bọn họ một trận không nói một trăm phần trăm có thể thắng nhưng ít nhất ưu thế này là rất lớn x u n g kíp dù cho là ở một cái người bình thường trong tay đều có thể uy hiếp đến một cái cao thủ võ lâm sinh mệnh húng chi hiện tại sử dụng này hai cái x u n g kíp người là tạ vô kỵ độ á c h võ công là cao nhưng trung quy cũng là máu thị thân thể cũng không phải là mình đồng giá sát rất nhanh tạ vô kỵ liền sẽ để hắn thấy được cái gì là khoa học kỹ thuật sức mạnh tạ vô kỵ nói đều đừng lên tiếng mà xem l á o hòa thượng này còn có bản lãnh gì độ á c h không có một chút nào ngừng tay ý tứ một giây s a u đã không chế hát tác quấn về sát hắn đặc mục nhĩ vương gia cẩn thận lộc trượng khách kinh ngạc thốt lên một tiếng nhanh chóng g ơ lên trong tay sừng hiệu gậy nắn đá nhưng mà này hát t á c vô cùng mềm mại độ ách lòng bàn tay chuyển ra một lồn u g nội kỉnh hơi r u lên nhất thời tan mất lộc trượng khách gậy n g ắ n lực lượng vẫn cứ xảo quyệt vô cùng đánh út về phía sát h á n đặc mục nhĩ đòn đánh này thực sự là nhanh như chấp giật chu vi phiên tăng toàn bộ kêu sợ hãi bị hát t á c trên sức mạnh văng ra sát h á n đặc mục nhĩ vội vàng ôm đầu ngồi x ồ m xồn muôn né tránh thế nhưng hát t á c vẫn như cũ chuẩn sắc mà đem hắn trói vài vòng ngay lập tức sát h á n đặc mục nhi chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đem chính mình kéo đến bay về phía bầu trời một trận trời đất quay cùng sau khi độ ách đã xem hắn kéo đến trước mặt mình. một tay nắm hát tác một tay s á c h ngược sát hãn đặc mục nhĩ cả người cao cao đứng ở sơn môn tiến lên chỉ cần độ ách nhẹ bông u tay sát hãn đặc mục nhĩ lập tức thì sẽ từ chỗ cao rơi xuống rơi không chết cũng tàn sát hãn đặc mục nhĩ hai chân đặc không vô cùng kinh hoàng liên tục dãy ruột độ ách lạnh lùng nói xin mời vương ra hạ lệnh lưu binh bằng không lão tăng liền muốn tái tạo s á t nhiệt ngoài t r ă m thực lầu các tạ vô kỵ trong con ngươi xuất hiện một tia nham hiểm v ẻ đột nhiên g i súng lên nhắm vào độ ách chương hai trăm hai mươi lăm vô kỵ hạ ngầm chương hai trăm hai mươi lăm vô kỵ hạ ngầm lộc trượng khách phẫn nộ vừa sợ hoàng đ ị a hét lớn lão hòa thượng mau nhanh thả chúng ta v ư ơ n g ra bằng không tối nay cần phải nhường ngươi thiếu lâm trên dưới chó gà không tha vương bảo bảo cái chết đã để bọn họ sư huynh đệ hai khó t ử tội lỗi nếu như lần này sát h á n đặc mục nhị cũng treo vậy hắn đúng là có thể đi tìm một tảng đá đâm chết độ ách khống chế sát h á n đặc mục nhị sự sống còn lúc này phi thường tự tin chỉ cần vương ra đáp ứng lập tức lui binh lão nạp thì sẽ không thương tồn hắn sự tình trí đơn giản như vậy sát hãn đặc mục nhị kinh nghiệm lâu năm sa trường quanh năm chinh chiến không phải do đại người dám uy hiếp bản vương biết này sẽ có h đỗ ách nói lão nạp chỉ biết vương gia không có lựa chọn nào khác trừ phi vương g i a không muốn sống sát h á n đặc mục n h ĩ cả giận nói b ả n vương xem là các ngươi thiếu lâm không muốn tồn tại ở trên đời này đỗ ách ánh mắt băng lãnh như s ư ơ n g lão nạp chỉ đến ba tiếng ba xa xa tạ vô kỵ chính đang điều chỉnh góc độ quan sát chiều gió hiện nay loại này toại phát súng ngắn tầm sát thương nhiều nhất cũng là ba mươi m lại xa lời nói đường đạn liền bắt đầu trụy xuống đỗ ách cách nơi này có chừng một trăm mét xa vì lẽ đó muốn đem nòng súng nâng lên chút dự đoán lập tức đạn điểm đến cái này không có cách nào tiến hành chính xác tính toán chỉ có thể đại khái đánh giá một hồi Gần n hai ấ t thời khoảng g i n này, tạ vô luyện tập thương pháp số lần không tạ tập vô kỵ pháp số độ ếch ấ t đem n kinh n h h i g sát hãn đặc mục nhi tăng cao vài thước ánh mắt sắc bén vô cùng xem ra là muốn quyết tâm phía dưới nguyên quân đều r ơ lên cung tên nhắm ngay độ á c h thế nhưng cũng không dám manh động sát h á n đặc mục nhĩ sợ hai không đất lao hòa thượng này đúng là điên hay sao chính mình nhưng là thiên hạ binh mã đại nguyên soái giết mình hậu quả chỉ là một cái thiếu lâm căn bản là không gánh vác được đang lúc này giữa bầu trời vang một tiếng bang để tất cả mọi người là có chút không rõ vì sao xét đánh à độ á c h kinh hai không đất chỉ cảm thấy mông đau đớn một hồi tựa hồ là bị cái gì lợi hại ám khí cho đánh xuyên qua mạnh liệt cảm giác đau đớn trong nháy mắt để hắn nửa người dưới đều trực tiếp đã tê dần thật mạnh mẽ lực xung kích rốt cuộc là thứ gì? đỗ ếch không nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì hai chân mềm đến lợi hại sát hãn đặc mục n h ị nghe thấy đỗ ếch tiếng kêu sợ hãi cho rằng là thuộc hạ nhân cơ hội xuất thủ cứu chính mình lúc này từ bên hông lấy ra một cây truy thủ tàn nhẫn mà đâm về đỗ ếch cùng lúc đó phía sau lại chuyển tới cùng vừa nãy như thế âm thanh ẩm đỗ ếch còn không nghĩ rõ ràng mới vừa xảy ra chuyện gì trước có sát hãn đặc mục n h ị đánh lén sau lại có cao thủ thần bí khiến ám khí công kích thêm vào nửa người dưới đau đớn chậm chạp trong nháy mắt có chút luống tay chân theo bản năng bông tay ra một trưởng đem sát hãn đặc mục nhi đánh xuống đi không biết cái gì bắn ở độ ếch bên chân đánh nát sơn môn trên nham thạch vách tưởng lưu lại một cái lỗ thủng sâu thảm độ ếch sắc mặt k ị biến không kịp nhìn kỹ thả người nhảy xuống s ơ n môn trong tay h ắ t tắc cấp tốc đi xuống bay đi rất nhanh sẽ đuổi theo sát hán đặc mục nhĩ ở tại rơi xuống đất trước đem hắn quân lấy lộc trượng khách cũng đã xông lại chuẩn bị tiếp người nhìn thấy sát hán đặc mục nhĩ bị độ ếch dùng hát sổ giả trụ cũng là thở p h à o n h ẹ n h õ m độ ếch l ảo đảo đ ị a đáp xuống đất hắc tắc r u lên đem sát hán đặc mục nhĩ lần thứ hai kéo lại trước mặt một tay trói lại hầu lưu binh lão nạp xe tha cho đ ộ ách cố nén l ử a giận nghĩ thầm mới vừa nhất định là còn có một cái sở trường dùng ám khí cao thủ h ẩ n nút ở phụ cận may là chính mình số may đối phương ám khí chính xác tựa hồ bình thường bằng không mình đã bị mất mạng cái kia ám khí không biết làm món đồ gì uy lực lại to lớn như thế đã đánh vào hắn xương đồi trước vô cùng đau đớn t uy rằng hắn điểm huyệt cầm máu nhưng vẫn là phi thường khó có thể chịu đ ư ợ c công tử đánh chúng rồi l ầ u cắt trên thân nhân mừng rỡ không thôi không đánh chỗ yếu tạ vô kỵ một mặt tiếp hận bẻ thương pháp của chính mình vẫn có chút nát、á. thương thứ hai lại còn không chúng thả vương đỗ ếch cưỡng ép sát hãn đặc mục nhị sau khi rơi xuống đất huyền minh nhị lão cùng hai mươi b ố phiên tăng cùng với chu vi quân nguyên đều vây đi đến mỗi người sắc mặt dữ tợn d ư ơ n g cung bạc kiếm đỗ ếch không hề bị lay động trên tay cường độ gia tăng nhất thời là bấm đến sát hãn đặc mục nhị liền mắt trợ trắng một trận n h ẹ thở khắc khắc bản vương đáp ứng vương gia sớm một chút nói như vậy liền không cần được loại này khổ đỗ ếch đưa tay b ư n g ra một con độc trong mắt bắn ra hàn quan dị thường d ọ a người lão nạp liền như vậy thả vương ra hy vọng vương gia nhất ngôn cựu đình nếu không coi như là đến chân trời góc biển lão nạp cũng sẽ truy sát người đến chết vì ta thiếu lâm đệ tử báo thủ được bản vương giữ lời nói sát h á n đặc mục nhĩ sắc mặt bị ư ớ c đến một mảnh đỏ đậm n à y gặp mới xem như là hoãn lại đây độ ách nhẹ nhàng một trường đem hắn đời ra sát h á n đặc mục nhĩ lập tức trở về đến một đám thuộc hạ bảo vệ bên trong lộc trượng khách vội vàng hỏi vương gia ngài không có sao chứ sát h á n đặc mục nhĩ dừng một chút trực tiếp một cái tắt tắt qua tiếng mắng cùng làm mất mặt thanh đồng thời vang lên rắp rưởi lộc trượng khách che bị đánh địa phương sắc mặt phi thường khó coi vương gia bất giận sát hãn đặc mục nhĩ buồn bực địa phất phất tay thả người lui binh vâng vương gia rất nhanh bị đệ ngã những người hòa thượng thiếu lâm tất cả đều khôi phục tự do không văn không chí chờ thiếu lâm cao tầng chật vật đi tới độ ếch phía sau đa tạ sư thúc cứu rút nếu như không có sư thúc hôm nay ta chờ tính mạng l ư u rồi độ ếch nhìn đầy đất thiếu lâm đệ t ử thi thể chậm rãi thở dài triều đình thế lớn thiếu lâm căn bản là không trêu chọc đuổi hôm nay nhiều nhất đem n h ữ dương vương bước lui tương lai gặp có chuyện gì phát sinh thực sự là không có cách nào nói tới chuẩn a di đ ạ phật vương gia mời các ngươi lập tức rời đi, đi. sát h á n đặc mục nhĩ lạnh lạnh nhìn độ ế c h một ánh mắt hừ một tiếng chúng ta đi đêm nay chính mình suýt nữa chết ở lão hòa thượng này trong tay món nợ này tạm thời nhớ rồi sau đó lại chậm giải toán rất nhanh quân nguyên như như thủy triều thối lui sát h á n đặc mục nhĩ cũng ở một đám thuộc hạ dưới hộ vệ vội vã xuống núi t â n nhiên hơi h í p mắt nhìn châm lửa đem đi xa quân nguyên công tử sát h á n đặc mục nhĩ đi rồi tạ vô kỵ đem hai cái súng ngắn trong nòng súng thất vọng dọn d ẹ m sạch sẽ ngẩu lên nói truy tân nhiên hỏi muốn giết sát hắn đặc mục nhĩ sao hắn sau khi xuống núi hoặc là ở phụ cận thành trấn t hoặc là liền ở tại quân nguyên ngay tại c h ỗ đóng quân nơi đóng quân bên trong n g ư ờ i nghĩ biện pháp đi cho ta làm một cái màu đen roi dài đến a thân nhiên lấy làm kinh hãi ngài đây là dự định tạ vô kỵ giả dối địa cười nói ta độ anh hòa thượng nuốt không trôi khẩu khí này xuống núi đi trả thù làm sao